chương 425. t xích long ý hồn thiên điệu thánh nhân tri pháp chương 425. t xích long ý hồn thiên điệu thánh nhân tri pháp dương lệ trước mắt bắn ra một đạo màn hình giả lập chỗ biểu diễn ra chính là vô hạn giết chóc giới diện cụ thể tin tức cùng cơ bản nội dung thính danh dương lệ kỹ năng tam đẳng dung binh cảnh cơ duyên xích long dung binh pháp chưa nhập môn có thể tăng lên vô hạn pháp binh phong thần bảng hợp đạo không thể tăng lên 3 7 t năm vị chính thần thần vị hơi thượng phẩm pháp binh cựu long ngọc tỉ điểm giết chóc năm bảy trăm tám mươi h a dương lệ trầm n g âm cẩn thận quan sát đến vô hạn giết chóc trên giới diện mặt tin tức có thể đánh giá ra ta có thể thông qua tiêu hao điểm giết chóc trực tiếp luyện thành xích long dung binh pháp chỉ bất quá dương lệ đúc thành chính là vô hạn pháp binh phong thần bảng xích long dung binh pháp vẹn vẹn chỉ là tam đẳng dung binh cơ duyên căn bản là không có cách trợ dương lệ hoàn thành dung binh đột phá tới ý h ồ n cấp nhưng mà dương lệ chỉ cần luyện thành xích long dung binh pháp phong thần bảng bên trong ba trăm bảy mươi năm vị chính thần trong đó tất cả tu vi cảnh giới ở vào thượng vị ngũ cảnh chuẩn thánh chính thần đều có thể thông qua dương lệ luyện thành xích long dung binh pháp tiến một bước đột phá b Dung binh cơ duyên, dung hợp thành cho ả n g i ớ nên nói t h dương lệ bởi vì đúc thành chính là vô hạn pháp binh phong thần bảng nếu như hắn muốn hoàn thành dung binh đột phá tới ý hồn cấp tối thiểu nhất cũng cần một loại ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên chuyển đổi thành tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên lợi nói cần chín nghìn chín trăm tám mươi một chúng ông dương lệ hoành không xông ra đáy biển long cung quan sát tòa này nguy nga đáy biển cung điện xác thực giống như truyền thuyết thần thoại ở trong long cung giống như nguy nga hợp đạo vô tận chất lõe d i ệ t hiu hiu hiu sau một khắc dương lệ không chút do dự thả ra tự thân uy năng hai tay của hắn vung lên ba trăm bảy mươi năm chủng pháp quy bị dương lệ chỗ chất t r ư ờ n g mỗi một loại pháp quy đều thực chất hóa thành đạo đạo lưu quang trong khoảnh khắc liền có vô số lưu quang giống như là mưa sao băng bình thường từ trên trời giàn xuống lấy dương lệ làm trung tâm bao phủ toàn bộ đáy biển long cung đem đáy biển trong long cung tất cả sinh linh chủng tộc bao trùm ở bên trong không ba tha mạng tha mạng a ba a ba p h ấ c p h ấ c p h ấ c ba giờ khác này đáy biển long cung ở trong toàn bộ sinh linh chủng tộc bọn hắn tất cả đều tuyệt vọng phát ra trận trận kêu g ê n có chút coi như có chút thực lực như toàn phản kháng cùng ngăn cản chỉ tiếp đây chẳng qua là thuốc chết dãy r ù a mà thôi trong nháy mắt đáy biển trong long cung tất cả sinh linh chủng tộc tất cả đều bị dương lệ chu diện toàn bộ đáy biển long cung tựa như là từ đáy biển trong thế giới bị triệt để xóa đi bình thường chỉ còn lại có một cái không gì sánh được hố sâu to lớn điểm giết chóc cộng một điểm dết chóc cộng hai tại dương lệ trước mắt nhanh chóng lõe lên từng đạo nhắc nhở thu được không ít điểm dết chóc dương lệ nhìn một chút điểm dết chóc tổng l ạ c h đã từ trước đó năm trăm bảy mươi tám vạn hai trăm tỷ tăng trưởng đến bảy trăm hai mươi vạn ư c trình độ c h ọ n vẹn tăng lên một trăm bốn mươi một vạn tám trăm tỷ điểm sát l ụ c điểm bởi vậy có thể thấy được tại đáy biển long cung ở trong tồn tại rất nhiều sinh linh còn có không ít đúc binh s ứ nhưng bây giờ toàn bộ bị dương lệ trú sát tất cả đều vẫn diện trên thực tế dương lệ sở dĩ sẽ đem đáy biển long cung những sinh linh này chủng tộc toàn bộ diệt s á t chủ yếu là lo lắng đáy biển long v ự c long tộc sẽ tìm được những sinh linh này chủng tộc tiến tới tìm hiểu nguồn gốc có khả năng phát hiện hành tung của mình cùng hạ lạc bởi vậy dương lệ đem đáy biển long cung những sinh linh này chủng tộc toàn bộ diệt s á t liền sẽ giảm bất bại lộ chính mình khả năng giảm bớt nguy hiểm của mình Lại thêm, dương lệ chu diệt những sinh linh lớn hoạch diệt sinh điểm thêm, tộc, còn có thể thu hoạch được một chu những chủng dương được này còn có số có thể tại vô hạn biên cảnh bên trong vượt qua thời không tiến hành dịch chuyển tức thời nhưng so với tại thái dương hệ cùng c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi c h í h à o đúc binh trong giới tốc độ cùng khoảng cách phải chậm hơn rất nhiều giảm mất rất nhiều chừng nửa canh giờ ông ông ông ba đáy biển lòng cung di chỉ thời không v ạ n mèo có ba tôn thân ảnh cụ hiện cái này ba tôn thân ảnh cũng không phải là vĩ ngạn thân rồng hình tượng mà là biến hóa thành đầu dòng thân người hình thái quan sát đáy biển lòng cung di chỉ trước mắt đã thành một cái hố to ngao thôn thiên bọn hắn chết hết thực lực của đối phương cương đại chỉ sợ đã đạt đến ý hồn cấp trình độ mà lại tay chân của đối phương vô cùng lưu l o á t cùng sạch sẽ hủy đi hết t h ể manh mối tại vô hạn biên cảnh bên trong liền xem như pháp chủ cấp tồn tại cũng vô pháp quay lại vô hạn biên cảnh thời không cho nên chúng ta cũng vô pháp để thời gian đảo lưu phương pháp tìm tới mục tiêu tam đẳng dung binh cơ duyên xích long gốc cũng bị đối phương cướp đi ngao thôn thiên bọn hắn chết cũng liền chết thế nhưng là xích long gốc bị đoạn đây mới là chuyện trọng yếu nhất không sai bất kỳ bên nào khu vực muốn lợn dục ra tam đẳng dung binh cơ duyên cũng cần không ít thời gian tam đẳng dung binh cơ duyên càng là có thể nuôi dưỡng được một vị thượng vị ý hồn cấp cờ giả chúng ta t r ư ớ c sẽ hải long thần cung đem chuyện nào báo cáo đi lên hạ đ ạ t hải vượt lệnh truy nã nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới đối phương cái này ba tôn thân ảnh nghị luận hiển nhiên cái này ba tôn đầu dòng thân người tồn tại toàn bộ đều là đến từ đáy biển long tộc mà lại thực lực của bọn h ắ n cường đại đã đ ạ t đến ý hồn cấp trình độ bởi vậy có thể thấy được tại vô hạn biên cảnh bên trong ý hồn cấp tồn tại mới có thể được xưng tụng là cường g i ả đúc binh cảnh tồn tại ở chỗ này có thể tính là rất phổ biến dù sao vô hạn biên cảnh bên trong hội tụ thập phương vũ trụ tất cả thế lực bởi vì chỉ có tại vô hạn biên cảnh bên trong mới tồn tại dung binh cơ duyên cũng chỉ có vô hạn biên cảnh có thể ẩn dục ra dung binh cơ duyên bất luận tồn tại gì muốn siêu việt đúc binh cảnh nhất định phải tiến vào vô hạn biên cảnh đây là không cách nào vượt qua bậc cửa vô hạn biên cảnh tự nhiên mà vậy biến thành thập phương vũ trụ vô số thế lực nhất định phải tranh đoạt cùng tranh đoạt địa phương vô hạn biên cảnh mặc dù danh sưng vô hạn nhưng ở trên tài nguyên cũng là có hạn bởi vậy thập phương vũ trụ các đại thế lực đông đảo cứng giả ngay tại vô hạn biên cảnh bên trong triển khai tranh đoạt tranh đoạt lấy dung binh cơ duyên cùng tầm thứ cao hơn sự vật thời gian trôi qua đảo mắt đi qua một tháng Dương lệ tốc độ cao nhất đi đường. tránh đi đến từ đáy biển long tộc phong tỏa cùng lúng bắt trên đường đi hữu kinh vô hiểm dùng dòng d ã thời gian một tháng lúc này mới thoát ly đáy biển long vực tiến nhập cùng đáy biển long vực lân cận tinh linh chi sâm d ư ơ n g d ậ m chi sâm dương lệ phóng tầm mắt nhìn tới ánh vào hắn tầm mắt chính là vô cùng vô tận rừng d ậ m nguyên thủy cái kia từng cây nguy nga đại thụ giống như kình thiên chi trụ bình thường cao vút trong m â y căn bản không nhìn thấy ngọn t â y dương lệ trải qua một tháng hiểu rõ trước mắt dương lệ thẳng đến lấy đáy biển long vực làm ở đầu tinh linh chi sâm tại đáy biển long vực phương tây tử vong sa mạc tại đáy biển long vực phương bắc trí tôn Pháp vực tại đáy biển long vực phương Nam. lan g ra tiên vực tại đáy biển l o n g vực phương đông trong đó đáy biển long vực là phe thứ ba vũ trụ long tộc tại vô hạn biên cảnh thành lập khu vực chấp trưởng đông đảo hải vực thực lực c ư ờ n g đại nội t ì n h thâm hậu tinh linh c h i sâm thì là phe thứ tư vũ trụ tinh linh thần tộc tại vô hạn biên cảnh thành lập khu vực chấp trưởng vô biên vô hạn giống như rừng dậm nguyên thủy đồng dạng nội t ì n h thâm hậu thực lực c ư ờ n g đại tử vong sa mạc thì là thứ sáu phương vũ trụ tử linh tộc tại vô hạn biên cảnh ở trong thành lập khu vực chấp trưởng vô biên sa mạc tràn ngập khí tức tử vong mặt khác thứ sáu phương vũ trụ tại cái khác trong vũ trụ được xưng là quốc gia tử vong Chí Vực quốc cảnh ở trong thành lập khu vực. Cuối cùng, lang gia tiên Vực tộc cảnh vực. Pháp phương thứ Pháp hạn thành khu nhất phương hạn thành khu tôn trụ tại trong Tiên trụ tiên tộc tại vô vô biên Lang biên lập lập vũ vũ là là Gia ma đế đệ ở dương lệ hiện tại chỉ biết là những này cơ bản tin tức phải biết dương lệ dù sao tại đáy biển long vực phạm vi bên trong chu sắt bốn tôn đáy biển long tộc còn mạnh hơn đi đáy biển long vực tam đẳng dung binh cơ duyên mặc dù dương lệ chu sắt hết thể có liên quan sinh linh t r ù n g tộc nhưng cũng không dám cam đoan đáy biển long tộc không có cách nào tìm tới dương lệ húng chi dương lệ còn bị đáy biển long tộc truy nã bởi vậy dương lệ không dám ở đáy biển long vực quá nhiều lưu lại cũng không dám tại đáy bảy ngày l n tu sau thinh n linh Pháp, để tri sâm một chỗ không người nơi nhỏ lãnh dương lệ tìm được một cái phi thường yên lặng đồng thời không có cái gì sinh linh tới qua địa phương chính là một cái phi thường ở nấp sơn lâm bùn địa chính là chỗ này Châm một tư lát. dương lệ liền tiến r o n lòng g có q u h nhập t t sơn lâm này bồn địa xác nhận chung quanh đều không tồn tại tinh linh thần tộc cũng không có cái gì sinh linh mạnh mẽ lúc này mới có chút an tâm xuống tới tâm niệm vừa động dương lệ cụ hiện ra phong thần bảng gọi ra các vị chính thần để các vị chính thần bày ra ẩn nấp đại trận vô số pháp quy xen lẫn tạo thành trận văn bày ra ẩn nấp đại trận có thể nhìn thấy dương lệ liền bị hoàn toàn ẩ ẫ n dấu đi đứng lên tất cả khí tức tất cả đều biến mất tốt dương lệ hài lòng gật đầu có thể bắt đầu thêm điểm dương lệ ngồi xếp bằng điều chỉnh tốt trạng thái tăng lên tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên xích l o n g dung binh pháp điểm dết chóc ba mươi nghìn tỷ tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên xích l o n g dung binh pháp chưa nhập môn tăng lên đến tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên xích l o n g dung binh pháp nhập m ô n bốn điểm z chóc ba mươi nghìn tỷ tam đảng dung binh cơ duyên xích lòng dung binh pháp nhập môn tăng lên đến tam đảng dung binh cơ duyên xích lòng dung binh pháp thuộc bốn điểm z chóc sáu mươi nghìn tỷ tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên í c t l o n g d u khoảnh khắc dương lệ tiêu hao trọn vẹn ba trăm ba mươi vạn ước điểm sát lục điểm liên đã hoàn thành t h ọ n vẹn năm lần tăng lên trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem tam đảng dung binh cơ duyên xích long dung binh pháp từ cấp độ nhập môn tăng lên tới tông sư cấp vê anh vê anh vê anh ba giờ k h ắ c này dương lệ thể nội chỗ sâu cùng chỗ sâu trong óc có vô cùng vô tận giống như tin tức cùng chi thức mãnh liệt mà đến còn có mênh mông cùng bảng bạc vô biên năng lượng ông ông ông ba vô hạn pháp binh phong thần bảng tách ra vô tận ánh sáng hỗn độn tử kim quang lập lòe hấp thu vô cùng vô tận giống như tin tức cùng chi thức cũng tại nuốt hết lấy bảng bạc vô biên năng lượng đốt tam đẳng dung binh cơ duyên xích long dung binh pháp tăng lên tới tông sư cấp thu được áo nghĩa xích long ý hồn nhắc nhở xuất hiện giống giống dương lệ bên thai vang vọng long âm thể nội xông ra từng đạo xích long nhưng những n à y xích long mặc dù khủng bố lại không cách nào thật thật dung chuyển phong thần bảng cho nên tất cả xích long ý hồn tất cả đều tràn vào tiến vào phong thần bảng bên trong song phương kết hợp sinh ra không thể tưởng tượng nội dung hợp dương lệ luyện thành tam đẳng dung binh cơ duyên xích long gốc ngưng luyện ra xích long ý hồn hòa tan vào phong thần bảng bên trong về sau ngược lại là tiến một bước bù đắp dương lệ phong thần chi pháp tự nhiên mà vậy khiến cho dương lệ phong thần chi pháp tiến thêm một bước phải biết dương lệ sáng tạo ra được phong thần chi pháp trải qua trước đó tăng lên tại triệt để hoàn thành đúc binh về sau đã hoàn toàn phân ra ba cái giai đoạn theo thứ tự là tu luyện thành tiên tri pháp thần tiên trải qua đại la kim tiên tri pháp c h â n tiên trải qua tu luyện thành thánh tri pháp chuẩn thánh trải qua cảnh giới tối cao có thể tu luyện tới cực hạn ngũ cảnh chuẩn thánh cấp bậc tương đương với cực hạn năm bức đúc binh cảnh vẹn vẹn chỉ so với vô hạn năm bức đúc binh cảnh kém mà thôi hiện tại phong thần tri pháp dung hợp hấp thu xích long ý hồn kết hợp tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên xích long dung binh pháp hết thể huyền bí càng thêm hoàn thiện phong thần tri pháp khiến cho phong thần tri pháp càng thêm hoàn mỹ dương lệ trong đầu vô số kinh văn vô số tri thức vô số huyền ảo. vô số bí mật vô số pháp quy chi mê biến thành huyền diệu khó giải thích phong thần tiếng pháp tất cả đều hội tụ ở cùng nhau cuối cùng ngưng tụ thành non nửa sách thư tịch trên trang sách viết thiên địa thánh nhân chi pháp thượng quyền đây là dương lệ tâm thần chấn động liên quan tới thiên địa thánh nhân chi pháp hết t h ể huyền bí tất cả đều bị dương lệ chỗ l i n h hội cùng khống chế đồng thời lại du n g nhập phong thần bảng bên trong mỗi một vị chính thần thể nội thiên điệu thánh nhân chi pháp đây là siêu việt tu luyện thành thánh chi pháp đã ở vào phong thần chi pháp giai đoạn thứ tư chỉ cần tu luyện thành công liền có thể tại trong cơ thể mình lấy pháp quy ngưng n luyện ra thiên điệu thánh vị thiên điệu thánh vị là đủ để có thể so với ý hồn tồn tại như vậy phong thần bảng bên trong mỗi một vị chính thần cũng bắt đầu lĩnh hội cùng tu luyện lên thiên điệu thánh nhân chi pháp thượng quyển bởi vì chỉ có thượng quyền cho nên chỉ có thượng vị ngũ cảnh c h u ẩ n thánh cực kỳ trở xuống tồn tại có thể tiến hành tu luyện chương bốn t ấ t cả đều đột phá thập phương tiên tôn chương bốn t ấ t cả đều đều phá thập phương tiên tôn ông ông ông ba giờ phút này càng lớn biến hóa đã sinh ra phong thần bảng hiển hóa quyền trục c h ậ m c h ậ m triển khai hôn đ ộ n màu tử kim quang vụ tràn ngập ra đã đem chung quanh hoàn toàn bao trùm có một tôn lại một tôn chính thần cụ hiện đây là dương lệ cẩn thận quan sát trong đó tại phong thần bảng bên trong ba trăm bảy mươi năm vị chính thần ở trong lúc mới bắt đầu nhất đặt đến nhất phẩm chính thần tổng cộng có tam thanh lục n ữ ngũ p h ư ơ n g ngũ lao quân kim mẫu một công thiên đạo thần vị tổng cộng m ộ ư ơ i bảy vị tại đằng sau dương lệ tại đáy biển lòng cung thu được chín kiện bảo vật đem chín kiện bảo vật phong thần hoàn hóa lại cho phong thần bảng tăng thêm ba vị nhất phẩm chính thần còn lại sáu vị đều là nhất phẩm chính thần phía dưới bởi vậy phong thần bảng nội tổng tổng cộng có ba trăm năm mươi năm vị nhất phẩm trở xuống chính thần mà cái này ba trăm năm mươi năm vị nhất phẩm trở xuống chính thần toàn bộ có thể tu luyện thiên điệu thánh nhân chi pháp thượng quyền giờ k h ắ c này ba trăm năm mươi năm vị chính thần tại lĩnh hội cùng tu luyện thiên điệu thánh nhân chi pháp thượng quyền tại từ trong cơ thể ngưng luyện ra thiên điệu thánh vị tăng lên thêm một bước cùng đột phá thời gian trôi qua đ ả o mắt nửa năm trôi qua dương lệ ở chỗ này sơn lâm bồn địa bế quan tu luyện thời gian nửa năm cũng không tính dài đối với đúc binh cảnh cấp độ này t ớ i nói bế quan nửa năm chỉ có thể coi là cực kỳ ngắn ngủi trên cơ bản đúc binh cảnh cấp độ tồn tại bình thường bế quan thời gian đều có thể vượt qua mấy trăm năm trọng yếu nhất chính là tại cái này trong thời gian nửa năm dương lệ sử dụng điểm giết chóc triệt để luyện thành xích long dung binh pháp còn tiến một bước mở cùng hoàn thiện phong thần chi pháp đã sáng tạo ra thiên điệu thánh nhân chi pháp sau đó chỉ có thời gian nửa năm không đến phong thần bảng bên trong tất cả nhất phẩm trở xuống chính thần tổng cộng ba trăm năm mươi năm vị tất cả đều luyện thành thiên đ i ệ thánh nhân chi pháp thượng quyển hoàn thành đột phá t mặt khác bởi vì ba trăm năm mươi năm vị chính thần đột phá trở thành thiên điệu thánh nhân dương lệ vô hạn pháp binh phong thần bảng uy năng cũng tăng thêm một bước đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi đương nhiên dương lệ cũng đã nhận được phản hồi thực lực bản thân cũng bởi vậy tăng nhiều có thể nói dương lệ nếu như gặp lại khắc lao cấp độ này ý hồn cấp căn bản sẽ không giống như trước đó như thế gian khổ phân chiến đủ để tùy tiện đem nó diệt s á t dương lệ thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi t h u x o á t x o á t x o á t tâm niệm vừa động dương lệ thúc đẩy phong thần bảng đem tất cả chính thần tất cả đều phong nhập phong thần bảng bên trong chung quanh từng đạo nguy nga thân ảnh toàn bộ biến mất hòa tan vào phong thần bảng bên trong ngay sau đó dương lệ lại triệt tiêu nơi đ â y ẩn nấp đại trận vế quan nửa năm dương lệ liền xuất quan bế quan nửa năm dương lệ chắp hai tay sau lưng đứng tại hư không chấm ngấm nói Ta nhưng ự c lực bây giờ đã, đã t là tại toàn bộ vô hạn biên cảnh ngũ đảng dung binh cơ duyên xuất hiện số lần quá ít quá ít coi như xuất hiện cũng sẽ dẫn tới thập phương trong vũ trụ vô số thế lực tranh đoạt đến lúc đó tất nhiên xuất hiện, pháp chủ cấp tồn tại, thậm chí xuất hiện siêu viện pháp chủ cấp cũng có khả năng cẩn thận lý do ta chỉ có thể đi tìm tam đảng dung binh cơ duyên và tứ đảng dung binh cơ duyên chỉ cần nắm giữ cùng luyện thành đủ nhiều tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên cùng tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên như cũ có thể đem những này dung binh cơ duyên kết hợp với nhau sinh ra tiến một bước thuế biến trở thành ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên giúp ta đột phá tới dung binh cảnh cần phải đi x o á t dương lệ tâm niệm kẽ h động vượt qua thời không liền chuẩn bị rời đi nơi đây ông ông ông ba nhưng mà dương lệ chân t r ư ớ c vừa mới chuẩn bị rời đi bốn phía thời không liền sinh ra biến cố có một c ô vĩ ngạn lực lượng hiện lên đem chung quanh thời không cầm cố lại gian giắc gian giắc dương lệ bị nguồn lực lượng này chấn từ trong thời không rơi xuống đi ra ai dương lệ ổn định thân hình ngắm nhìn bốn phía quả nhiên có một tôn lại một tôn đầu dòng thân người long tộc cường giả xuất hiện tổng cộng có bốn vị đầu dòng thân người long tộc cường giả cùng hai vị tinh linh thần tộc hai vị kia tinh linh thần tộc một nam một nữ ánh mắt tất cả đều rơi vào dương lệ trên thân đáy biển long tộc dương lệ mắt sáng lên trầm ngâm nói còn có tinh linh thần tộc các ngươi vì sao ngăn cản đường đi của ta chính là ngươi tại hủy đi ngao thôn thiên đáy biển long cung còn đem ngao thôn thiên bọn hắn toàn bộ tru sát càng là cướp đi đáy biển lòng cung tam đẳng dung binh cơ duyên đây là bốn vị đầu rồng thân người long tộc cường giả ở trong vị t i a toàn thân trải rộng hắt lân long tộc cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm dương lệ ngựa khí lạnh leo nói ta không rõ ngươi là có ý gì dương lệ đạo n ệ không cần rào biện cùng giải thích một vị khắc toàn thân trải rộng lam lân long tộc cường giả lắc đầu tay phải vung lên tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái thủy tinh cầu trong suốt sau đó từ trong thủy tinh cầu xông ra một vệt sáng ở trong hư không thành tượng tạo thành từng màn hình ảnh trong tấm hình chính là dương lệ như thế nào chu sát ngao thô thiên như thế nào hủy đi đáy biển long cung đủ loại tràng cảnh đầy chính là chứng cứ vị này long tộc cường giả quát ngươi khi đó vì xóa đi hết thẻ vết tích chu diệt đáy biển l o n g cung hết thẻ t r ù n g quanh sinh linh c h i t để phá hủy đáy biển l o n g cung chỉ tiếc tại ngao thôn thiên chỗ thu phục một đám thủ hạ ở trong liền có một vị đến từ thứ chín phương vũ trụ ám tộc đúc binh sứ vị này đúc binh sứ đúc thành hạ phẩm pháp binh bóng đen mặc dù không có đủ cường đại lực sát thương lại có cực mạnh thủ đoạn bảo mệnh cùng ngụy trang thủ đoạn cho nên ngươi không thể giết chết hắn mà là để hắn sống tiếp được chúng ta tại ba ngày trước tìm được hắn c ũ n g từ trong trí nhớ của hắn chóc ra lúc đó tại đáy biển l o n g cung phát sinh mọi chuyện mặc kệ là n g ư ơ i đến từ cái t i a phương vũ trụ cường giả nhân tộc ngươi không kiên nghệ gì như thế chu s á t chúng ta thành viên càng là cướp đi tam đẳng dung binh cơ duyên n g ư ơ i tội đáng chết và lần nhanh chóng đem tam đẳng dung binh cơ duyên giao ra còn có thể cân nhắc để cho ngươi chết thống khoái một chút bốn vị long tộc cường giả trầm giọng quát lớn xác thực đáng tiếc dương lệ đạo hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót các người nói tam đẳng dung binh cơ d u ê n ta đã sử dụng không giao ra được dương lệ lại đạo ngươi ba bốn vị đáy biển long tộc long tộc cường giả thân sắc ô nộ sắc ý tăng、vọt. p bởi b vậy muốn thu hoạch được dung binh pháp đường tắt duy nhất đó chính là tiến vào vô hạn biên cảnh tìm kiếm chỉ có tại vô hạn biên cảnh nội vận dụng đi ra dung binh cơ duyên cho nên nói khi bốn vị này đáy biển long tộc long tộc cường giả nghe được dương lệ đã sử dụng dung binh cơ duyên trong lòng đã giận dữ thận không thể đem dương lệ nghiền xương thành cho bởi vì cái này biểu thị bọn hắn đáy biển long tộc đã mất đi một phần tam đẳng dung binh cơ duyên hiện tại coi như bị dương lệ triệt để tru sát cũng vô pháp từ dương lệ thể nội luyện ra dung binh cơ duyên vậy liền chết như là đã không cách nào lại trò chuyện xuống dưới bốn vị long tộc cường giả không chút do dự hạ sát thủ thực lực cường đại phóng xuất ra có ba tôn là hạ vị ý h ồ n cấp một tôn là trung vị ý h ồ n cấp về phần tinh linh thần tộc hai vị kia bọn hắn cũng không đ ú n g tay mà là tại bên cạnh quan chiến khá lắm trong đó vị tia nam tính tinh linh thần tộc thần sắc hơi kinh đáy biển long tộc cái này bốn cái lao ra hỏa quả nhiên là hung ác chiến đấu này ngay từ đầu cũng không chút nào do dự vận dụng ý hồn không sai mặt khác vị tia nữ tính tinh linh thần tộc nhẹ gật đầu từ vừa rồi hình ảnh ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra vị này không biết là lai lịch ra sao dân tộc cũng không thể coi thường lại là đúc thành vô hạn pháp binh vô hạn đúc binh sứ có vô hạn tiềm lực thậm chí có đột phá dung binh cạnh khả năng cho nên nói đáy biển long tộc lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn đưa tặng cho ta tộc không ít bảo vật thậm chí còn có một phần nhất đ ẳ n g dung binh cơ duyên chính là vì để cho ta tộc giúp bọn hắn tìm tới người này đây là muốn triệt để diệt sát người này vĩnh quyết hậu h ạ n người này mặc dù đúc thành vô hạn pháp binh nhưng cuối cùng không thể đột phá tới dung binh cảnh đối mặt một tôn trung vị ý hồn cấp ba tôn hạ vị ý hồn cấp long tộc cứng giả hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hiển nhiên hai vị tinh linh thần tộc phảng phất đã thấy dương lệ kết cục chắc chắn phải chết ý hồn thiên chu chi nhận ý hồn tuyệt diện ý hồn thôn tính tiêu diệt chi môn Và anh, và anh, và anh. đầu tiên ba tôn hạ vị ý hồn cấp long tộc cường giả xuất thủ trước bọn hắn cụ hiện ra riêng phần mình ý hồn uy có thể trong đó là một thanh nhận chứa chu diệt hết thệ uy năng cùng ba động thiên chu chi nhận ở trên trời chu diệt trên mũi dao mặt quấn quanh lấy thực chất hóa pháp quy chi uy thiên chu chi nhận chém về phía dương lệ sau đó đó là ẩn chứa vị này vô tận tuyệt diệt uy năng trùng sáng tựa như là một vòng mặt trời màu đỏ thậm chí là so thái dương còn muốn đáng sợ đã siêu việt vật chất khái niệm đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi cuối cùng đó là một tòa màu đen nhánh môn hộ môn hộ mở ra t h ông ông dương lệ tâm niệm khai động ở trước mặt của hắn vô hạn pháp binh phong thần bảng cụ hiện quyền trục tại dương lệ k h ô n g chế phía dưới chậm dại triển khai tràn ngập vô cùng vô tận hỗn độn từ kim quang huy đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thập phương thiên tôn dương lệ ánh mắt bình tĩnh đối mặt ba tôn hạ vị ý hồn cấp long tộc cường giả vây công hắn không có chút nào bối rối ngược lại vô cùng chấn định hiện xuất xuất xuất ba vừa mới nói xong liền có m ư ờ i đạo lưu quang từ phong thần bảng bên trong sông ra, cụ hiện mà ra, đứng ở dương lệ trước mặt hiện hóa chân thân mỗi một vị đều tản ra thiên địa thánh nhân uy năng thập phương thiên tôn phương đông ngọc bảo hoàng thượng thiên tôn phương nam h u y ề n c h â n vạn phúc thiên tôn phương tây thật là khéo đến cực điểm thiên tôn phương bắc h u y ề n bên trên ngọc sáng sớm thiên tôn phía đông bắc độ tiên thượng thánh thiên tôn phía đông nam cực kỳ sống qua ngày thiên tôn phía m qua ngày thiên tôn phía tây nam quá linh hư hoàng thiên tôn hướng tây bắc vô lượng quá hoa thiên tôn phía trên ngọc hư minh hoàng thiên tôn phía dưới chân hoàng động thần thiên tôn có thể nói tại dương lệ sắc phong ba trăm bảy mươi bảy vị chính thần ở trong phẩm giai ở vào nhị phẩm chính thần chỉ so với n h ấ t phẩm chính thần thấp nhất phẩm tại không có đột phá trước vẫn chỉ là thượng vị ngũ cảnh truyền thánh hiện tại đã đột phá sau thập phương thiên tôn tất cả đều đạt đến thượng vị thiên điệu thánh nhân tình trạng tại thể nội lấy pháp quy ngưng luyện ra thượng vị thiên điệu thánh vị đủ để có thể so với thượng vị ý hồn cấp đó là điều đó không có khả năng tuyệt không có khả năng này ba t giờ khắc này khi dương lệ thập phương thiên tôn toàn bộ hiển hóa sau ở đây ngoại quan chiến hai vị tinh linh thần tộc tại chỗ rung động cảm nhận được thập phương thiên tôn phát tán đi ra khí t ứ c bọn hắn cảm giác sợ hai cùng run rẩy bên trên thượng vị ý hồn cấp ba mà lại là trọn vẹn một ư ơ i tôn thượng vị ý hồn cấp hai ba chơi ạ người này đến cùng là ai thân phận ra sao lai lịch ra sao lại có trọn vẹn một ư ơ i tôn thượng vị ý hồn cấp tồn tại vì đó hộ là ba lần này đáy biển long tộc là đa trung thiết bản a hai vị tinh linh thần tộc kinh hãi liên tục chấn diệt phá v ê n v ê n v ê n ba tiếng tiếng vang thập phương thiên tôn cũng không toàn bộ xuất thủ xuất thủ vẹn vẹn chỉ là phương đông ngọc bảo hoàng thượng thiên tôn mà lại vẹn vẹn chỉ là quát lớn ra ba chữ chân n ô n vô thượng uy năng đem chân n ô n thực chất hóa tạo thành ba chữ thể liền dễ như t r ở bàn tay đánh tan ba tôn hạ vị ý hồn cấp long tộc cường giả ý hồn uy năng. Thiếng Phúc, phúc, phúc, A3. Kêu thảm A3. thiết vi a tan. n lên ý hồn đánh g ý đều bị á c kêu ba t ô n hạ h vị ý ồ n cấp l o n g tộc cường giả liền bị mánh liệt cường liền mánh phản vệ, miệng phun giả bị mà vệ, vị kia vừa đ ị này h thủ, nhưng còn chưa tới kịp ngưng luyện ý hồn chung động tộc còn ngưng luyện hồn long tộc cường cũng giả, tới cấp kịp vị l ý ý bốn bị bị long cường người dẫn Hắn thân run vị giả tộc thể đầu. hù Bịch. Vị này đạt đến trung vị ý hồn cấp long tộc cường giả lập tức p h ụ phục trên mặt đất hắn rơi xuống từ trên không sắc sắc thật thật q u ỷ s á t trên mặt đất hướng dương lệ cuốn quýt dập đầu tôn giả đại nhân tha mạng tôn giả đại nhân tha mạng a ba vị này long tộc cường giả run lẩy bẩy cầu xin tha thứ hô chúng ta không biết tôn giả giá lâm đường đội tôn giả chúng ta nguyện ý bồi thường tôn giả đại nhân tổn t h ấ ta vậy chỉ dùng tính mạng của các ngươi làm bồi thường đi dương lệ cúi đầu nhìn qua vị này tại dập đầu cầu xin tha thứ long tộc c ứ n g giả ngự a khí lạnh lùng ra lệnh thập phương thiên tôn đem bọn hắn bằng giết một tên cũng không để lại chương bốn trăm hai mươi bảy bất diệt v ư ợ sâu chương bốn trăm hai mươi bảy bất diệt v ư ợ sâu là tuân mệnh dương lệ mệnh lệnh vừa mới hạ đạt thập phương thiên tôn liền ngang nhiên xuất thủ lấy thập phương thiên tôn đạt đến thượng vị thiên điệu thánh nhân thực lực trước mắt cái này bốn tôn đến từ đáy biển long tộc long tộc c ứ n g giả hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích không ba phúc phúc phúc trong chốc lát máu tươi vẩy ra ý hồn tán loạn p h á p b i n h vỡ nát đông phương ngọc bảo hoàng thượng thiên tôn hai tay kết tấn liền tạo thành một tôn nguy nga vô thượng thiên tôn p h á p tấn ẩn chứa vô biên nguy năng dễ như t r ở bàn tay chấn sát ba tôn hạ vị ý hồn cấp đáy biển long tộc một k í c h vẹn vẹn chỉ là một k í c h liên triệt để chu diệt cái này ba tôn hạ vị ý hồn cấp đáy biển long châu điểm z chóc một không không không không không không không không không không không bốn điểm z chóc một không không không không không không không không không không không không không không không bốn ba đạo nhắc nhở xuất hiện mỗi chu d i ệ t một tôn hạ vị ý hồn cấp đáy biển long tộc liền có thể thu hoạch được trọn b ẹ n một triệu ước điểm sát lục điểm thoáng một cái liền bổ sung ba triệu ước điểm sát lục điểm ta l i ề u mạng với người ba giống ba cuối cùng tôn này trung vị ý hồn cấp long tộc cường giả g ầ m thét vang vọng tiếng long ngâm hiển hóa thành một tôn sáng chói màu băng lam chân long n ư ơ n g tụ ra một viên nóng ánh sáng long lanh long châu không ngừng phóng đại quấn quanh lấy màu băng lam t i ề m điện b à n h tiếng nổ mạnh vang lên vị này đạt đến trung vị ý hồn cấp long tộc cường giả còn chưa tới kịp phát huy ra thực lực của hắn đông phương ngọc bảo hoàng thượng thiên tôn, tôn phát ấn lần n ấm ấm. màu làm Bóng ánh sáng long lanh màu băng làm Long Châu nổ Châu tiếng u n g trực t p bị vô t h ư ợ thiên tôn trấn diệt, Pháp ấn diệt, nổ n u gào t h n h hạ đầy trời n cường、Già、trên thân không Tiếng g giả gào tộc Phúc. Phúc. ba. đau thương vang lên đầy trời long huyết vẩy xuống khiến cho hoàn cảnh bốn phía nhận lấy thay đổi cực lớn điểm rét chóc một năm nhắc nhở xuất hiện dương lệ thu được một năm triệu ước điểm sát lục điểm tôn này đạt đến trung vị ý hồn cấp long tộc cường giả bị dương lệ trấn sát chu diện liền ngay cả nguy nga khổng lồ thân rồng đều bị đánh nắp ấy bạo tạc thành đ ầ y trời huyết n h ụ tàn mát tại bốn phía trong rừng rậm vành vành vành mặt khác ba bộ long thi thì là áp sập mặt đất rơi xuống ở t r u n g quanh giờ khắc này toàn trường yên tĩnh chiến trường bên ngoài đang quan chiến hai vị tinh linh thần tộc giờ này khắc này đã bị chấn động hoàn toàn nói không ra lời bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự kiện vậy mà lại biến thành d ạ n g này phải biết dương lệ triệu hoán đi ra thập phương thiên tôn ở trong từ đầu đến cuối cũng chỉ có đông phương ngọc bảo hoàng thượng thiên tôn xuất thủ mặt khác chín vị thiên tôn cũng không xuất thủ đối phó chỉ là một tôn trung vị ý hồn cấp cùng ba tôn hạ vị ý hồn cấp đáy biển long tộc căn bản cũng không cần mặt khác thiên tôn xuất thủ đông phương ngọc bảo hoàng thượng thiên tôn cũng đủ để tê toàn chết hết một tôn trung vị ý hồn cấp hải vực trường lão long tộc còn có ba tôn hạ vị ý hồn cấp hải vực trường lão long tộc vậy mà liền dạng này toàn bộ chết tại nơi này lần này hải vực long tộc bên kia tổn thất không nhỏ a ba người này cũng quá kinh khủng hai vị kia tinh linh thần tộc rung động đến cực hạ ông ông Sau một khắc. t r u n g quanh thời không sinh ra vạn vẹo cùng kịch liệt biến hóa dương lệ nhữ mày ánh mắt nhìn lại có một tôn lại một tôn thân ảnh xuất hiện thứ hư hảo biến thành chân thực đi tới nơi đây tổng cộng bốn vị thân ảnh toàn bộ đều là tinh linh thần tộc trong đó cầm đầu vị kia khí tức sâu không lường được thân mang cực kỳ lộng lây trưởng sang màu xanh lục còn mang theo vương miện có thể nói là một vị tản gia nữ vương khí tức tinh linh thần tộc nữ vương mặt khác ba vị cũng không yếu chỉ là so vị này tựa như tinh linh thần tộc nữ vương phải kém một chút khấu kiến nữ vương đại nhân bãi kiến nữ vương đại nhân tại bốn vị này thân ảnh sau khi xuất hiện cái thứ hai tên tinh linh thần tộc lập tức túi người trào ngự khí vô cùng cung kính từ bọn hắn xưng hô dương lệ cũng đã biết vị này đầu đội vương miệng chính là tinh linh thần tộc nữ vương h i ệ n nhiên tinh linh c h i sâm là tinh linh thần tộc địa bản tinh linh thần tộc giám thị toàn bộ tinh linh c h i sâm lại thêm dương lệ bên này chiến đấu động tính xác thực không thể coi thường c h ọ n vẹn mười tôn thượng vị thiên địa thánh nhân lại thêm đáy biển long tộc ý hồn cấp cường giả trọng yếu nhất chính là dương lệ đem đáy biển long tộc bốn vị ý hồn cấp cường giả toàn bộ c h i diệt tự nhiên mà vậy dương lệ triệt để kinh động đến tinh linh chi x â m tinh linh thần tộc thậm chí c h ấ n thủ nơi đây tinh linh thần tộc nữ vương cái lạc mẹ nhị sâm na đây là một vị đúc thành cực hạn pháp binh cũng nắm giữ cùng luyện thành t ứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên đạt đến cực hạn ý hồn cấp chân chính cường giả đủ để tọa chấn một phương khu vực phải biết cực hạn ý hồn cấp cơ hồ đã là dung binh cảnh ý hồn cấp tối cao tầm thứ dù sao đúc thành vô hạn pháp binh khả năng cực kỳ bé nhỏ thập phương trong vũ trụ có thể đúc thành vô hạn pháp binh cũng có thể đến được trên đầu ngón tay bởi vậy liền nói như vậy muốn siêu việt cực hạn ý hồn cấp chỉ có thể là pháp chủ cấp tồn tại mà mỗi một vị pháp chủ cấp tồn tại đều là thần long thấy đầu mà không thấy bôi mà lại mỗi một vị pháp chủ cấp tồn tại đều hoàn toàn khống chế lại triệt để hoàn thiện tự thân bao hàm dục đi ra pháp quy cũng có thể lấy tự thân sáng tạo ra được pháp quy là điểm t n g tiến tới ảnh hưởng đến bao phủ toàn bộ b i ể n vũ trụ vô biên pháp vong tinh linh thần tộc dương lệ thần sắc có chút trịnh trọng đột nhiên đi ra tinh linh thần tộc cứng giả quả thật làm cho dương lệ có chút áp lực đặc biệt là vị này đạt đến cực hạn ý hồn cấp tinh linh thần tộc nữ vương mặc dù nói dương lệ lúc này đã đem phong thần bảng bên trong ba trăm năm mươi năm vị chính thần toàn bộ tăng lên tới thiên địa thánh nhân cấp độ nhưng muốn đối phó đạt đến cực h ạ n ý hồn cấp tồn tại hay là có rất lớn độ khó tôn kính cờ giả ông vị này tinh thần thần tộc nữ vương mở miệng nói chuyện mặc dù ngôn ngữ cũng không tương thông nhưng đối với đạt đến ý hồn cấp tồ n tại ngôn ngữ câu thông cũng không phải là chứng n g ạ i có thể lấy ý biết giao lưu đối với lần này sự t ì n h ta tinh linh thần tộc nữ vương cái lạc mẹ nhị sâm na ở đây đại biểu tinh linh chi sâm tất cả tinh linh thần tộc hứng ngài biểu thị sâu sắc c á nấy cái l ạ mễ nhị sâm na tiếp tục nói chính là bởi vì chúng ta lầm tin đáy biện lúc này mới bỏ mặc bốn vị đáy biển long tộc ý hồn cấp trưởng lao tiến nhập tinh linh chi sâm tiến tới q u ấ y n g à i tu hành vô cùng thật có lỗi a dương lệ nhữ mày đồng thời dương lệ cũng thở dài một hơi nói thật dương lệ cũng không muốn cùng tinh linh thần tộc là địch dù sao chính mình mới vừa tiến vào vô hạn biên cảnh không lâu vốn là đã cùng đáy biển long tộc trở mặt hiện tại nếu là lại cùng tinh linh thần tộc kết t h ù nói thật sự là cử chỉ không khôn ngoan mà lại dương lệ cũng không muốn tại vô hạn biên cảnh bên trong bốn chỗ chiêu địch sau đó dương lệ liền cùng tinh linh thần tộc nữ vương cái l ạ p mễ nhị sâm na trao đổi vài câu cái l ạ p mễ nhị sâm na càng là hướng dương lệ phát ra mời mời dương lệ tiến về tinh linh thần điện làm khách bất quá dương lệ cự tuyệt mặt khác vì biểu hiện này n ấ y cái l ạ p mễ nhị sâm na hướng dương lệ cáo chi đáy biển long ngực tình huống thậm chí còn nói cho dương lệ liên quan tới dung binh cơ duyên tin tức cứ như vậy cũng coi là kết thiện duyên đa t ạ n dương lệ chắp tay hành lễ nói tại hạ cáo tử ân cái lạc mễ nhị sâm na nhẹ gật đầu mặt lộ mỉm cười nói ra đi thong thả ông dương lệ tại thập phương thiên tôn giới hộ vệ trốn vào thời không Thân ảnh biến rất h nhiều g t năm qua bất diệt vượt sâu liền đoẩn dục ra không ít dung binh cơ duyên nhất đảng cùng nhị đảng dung binh cơ duyên không phải số ít còn có nhiều lần tam đảng dung binh cơ duyên tại một trăm linh năm trước thời điểm còn đoẩn dục ra một cái tứ đảng dung binh cơ duyên đáy biển long vực tinh linh chi sâm tử vong sa mạc trước í tôn tiên lang toàn pháp phái vực, vực c ờ cường n tranh còn những cùng cùng g giá giá, lang lang cuối tiên tiên giá đoạt, thậm thế thánh ra ra địa đoạt chí có lực khác cường được. bị vực tộc đó không lâu thời điểm đại khái tại mười mấy năm trước bất diệt v ự c sâu lại sinh ra mãnh liệt ba động liền trước mắt mà nói bước đầu nói chừng lần này bất diệt trong v ự c sâu rất có thể lần nữa l u n dục ra tứ đảng dung binh cơ duyên tứ đảng dung binh cơ duyên dương lệ trầm ngâm nếu như ta có thể được đến phong thần bảng bên trong tất cả chính thần toàn bộ đều có thể đột phá nhất phẩm chính thần thiên đạo thần vị trợ chút đều có thể đạt đến cực hạn thiên đ i ệ thánh nhân cảnh giới đến lúc đó ta coi như không có đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp cũng đủ để chấn áp pháp chủ cấp trở xuống bất luận tồn tại gì trừ pháp chủ cấp trở lên tồn tại ta đem không sợ hết thảy đương nhiên trước đó ta còn muốn góp nhặt đầy đủ điểm giết chóc lấy bảo đảm có thể thuận lợi k h ô n g chế cùng luyện thành tứ đảng dung binh cơ duyên bao hàm dục đi ra dung binh pháp trên thực tế bất diệt vượt sâu hư hư thực thực xuất hiện tứ đảng dung binh cơ duyên c h u y ệ n này t r u n g quanh các đại khu vực thế lực cùng tường giả trên cơ bản đều biết chỉ có mới vừa tiến vào vô hạn biên cảnh không lâu dương lệ không biết cho nên dương lệ chỉ cần lại hỏi thăm một chút liền có thể biết được cái lạc mệ nh cũng tại thuận thuận đáy ư c biển long vực i lạc vẹn vẹn bên trong đáy biển long tộc tổng cộng có ba vị cực hạ ý hồn cấp lao tổ tọa trấn cực hạ ý hồn cấp đã là vô hạn biên cảnh mức cực hạ bởi vì vô hạn biên cảnh không cho phép siêu việt ý hồn cấp tồn tại tiền bảo có hạn chế nếu như siêu việt ý hồn cấp tồn tại muốn cưỡng ép tiến vào vô hạn biên cảnh tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn cho nên tại vô hạn biên cảnh bên trong cực hạn ý hồn cấp cơ hồ liền xem như mạnh nhất tồn tại nói đến liên quan tới vô hạn biên cảnh hạn chế này dương lệ cương bắt đầu cũng không biết hay là tại cùng cái lạp mệ nhị sâm na trao đổi quá trình bên trong biết được đến hô dương lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói vô hạn biên cảnh hạn chế này với ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu tại lúc mới bắt đầu nhất ta còn lo lắng vô hạn biên cảnh bên trong sẽ có pháp chủ cấp tồn tại cho nên làm việc có chút bó tay bó chân hiện tại xem ra căn bản không cần quá cẩn thận hiện tại có hạn chế này thập phương vũ trụ các đại thế lực pháp chủ cấp tồn tại thậm chí là siêu việt pháp chủ cấp tồn tại vĩnh ạ n đều không thể tiến vào vô hạn biên cảnh bởi vậy chỉ cần ta lại nắm giữ cùng luyện thành tứ đảng dung binh cơ duyên ta đem vô địch khắp cả vô hạn biên cảnh trừ phi lại có giống như ta đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại đáy biển long tộc dương lệ trầm âm ngữ khí lạnh lẽo nói ta hiện tại đã nắm giữ xích long dung binh pháp cũng đem xích long dung binh pháp kết hợp phong thần tri pháp đã sáng tạo ra thiên địa thánh nhân tri pháp thượng quyền phong thần bảng bên trong ba trăm năm mươi năm vị chính thần tất cả đều phá trở thành thiên đ i ệ thánh nhân cho nên nói Ta hiện tại đã chấp trưởng 350 năm tôn thiên địa thánh nhân. Hiện tại trừ xuất ta Tộc treo ta, tới một cái dết một cái, đến hai cái dết một đôi. Đợi đến thực lực tăng lên nữa, lại trực tiếp diệt toàn bộ đáy biển long Tộc. Một bên khác đáy biển long Vực chỗ sâu nhất đứng một tòa nguyên Nga hải Thần hai nữa, Nga hiện chấp nhân. Hiện phi hạn hồn hiện, không, không như chọc khác chỗ Hải điệu giá biển lại liền cái cái, cái đôi. Đợi lại biển biển năm cường nếu căn bản nếu Long còn đến đến lên Long bên Long đứng vững nguyên Long Cung. đã đáy đáy đáy cực cấp lực Vực dám sâu là ý bộ sợ, vậy lúc này tại hải thần long cung nội bộ đây là thập phương trong vũ trụ cái tia phương vũ trụ nhân tộc vô thượng thiên tiêu đến từ cái tia phương thế lực nhân tộc cái này như là đã xuất hiện một mươi tôn thượng vị ý hồn cấp người hộ đạo có thể hay không ở sau lưng của hắn thậm chí tồn tại cực hạn ý hồn cấp người hộ đạo chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn cuối cùng đáy biển long tộc nuốt vào lần này quả đắng tại lang gia tiên vực nội dương lệ gặp được phương thứ nhất vũ trụ tiên tộc gương mặt tiên tộc cơ hồ cùng nhân tộc hoàn toàn tương tự nhưng tiên tộc trời sinh có tiên linh trí thể ẩn chứa tiên linh khí mỗi một vị tiên tộc sau khi sinh chính là chân tiên dựa theo cảnh giới phân chia xuất sinh liền đạt đến một điểm phá kén cấp trình độ Có trong h nhân tộc có bản chất khác phương ể nói, này cùng bản có cái biệt, tại các phương trong vũ trụ. Chứ nhân tộc các t vũ cũng trụ. tộc tu chân giả cùng tu tiên tộc rất Chứ có chân cùng chúng khác nhân nhiều bên ngoài, chúng tộc khác cũng có giả giả đó ề đều về u tu luyện đang đạo, kỳ thật đều là tại hướng về tiên hướng tiên tiến thật tại tộc là kỳ h a Bởi vậy, tại tiên ạ t i thiên ộ c ở trong, p â n ra t tiên, tiên tộc i ê n t chính ù n ngày tiên g kia k tộc á c tộc c nhau. Trong đó, tiên tiên tiên h đó, là chân chính tiên tộc nó huyết mạch là chân chính tiên tộc ẩn dụ mà ngày sau tiên tộc là do các phương vũ trụ tu chân giả tu tiên giả chờ chút tu luyện có thành tựu tiến hóa mà đến phải biết dương lệ sáng tạo ra phong thần c h i pháp giai đoạn thứ nhất thần tiên trải qua cùng giai đoạn thứ hai c h â n tiên trải qua đều cùng tiên tộc tiên đạo c h i pháp có cực lớn tương tự chi điểm nhưng là tiên tộc chính là tiên đạo c h i pháp mà dương lệ sáng tạo ra là phong thần c h i pháp song phương là khác biệt pháp uy nhưng mà dương lệ khi tiến vào lang gia tiên b ự c sau vẫn là bị trong đó tiên t i ê n tiên tộc nhất mạch lang gia tiên tộc n g ộ nhận là ngày kia tiên tộc từ đó sinh ra mâu thuẫn cùng hiệu lầm chương bốn t r h ư ậ p phương tiên địa kiếm cơ duyên la bản chương bốn t h ậ p phương tiên địa kiếm c ờ duyên, duyên la bản lang gia tiên sơn tại r u quanh. n đông g Có đảo n linh quan h sát. dương lệ ngay phía trước có một vị khuôn mặt tấn lãng cầm trong tay một cái có xếp khi chất cực kỳ bất phạm thanh niên ngăn cản dương lệ đường đi tại vị này thanh niên c r u n g quanh còn đi theo từng vị người hầu ngươi là đến từ người của thế giới kia tộc tu tiên giả có thể tu thành ngày kia tiên tộc cũng coi là rất có tạo hóa cùng cơ duyên bồn thiếu chủ nhìn ngươi tiềm lực không sai nhanh chóng thần phục với bồn thiếu chủ trở thành bồn thiếu chủ tiên buộc vị thanh niên này ở trên cao nhìn xuống quan sát dương lệ gió ngọc thiếu chủ có thể coi trọng ngươi là n ệ phúc khí còn không mau mau quỳ xuống dập đầu tạ ơn quỳ xuống dập đầu tạ ơn nhanh chóng quý hàng chung quanh vị thanh niên này người hầu bước nhanh mà đến ngữ khí quát lớn đạo là hắn tiên tiên tiên tộc nhất mạch lang gia tiên tộc thiếu chủ lang gia phong ngọc chúng ta bãi kiến g i ngọc thiếu chủ có thể nh xung quanh đông đảo sinh linh chủng tộc nhao n h a u túi người chào tại lang gia tiên sơn lang gia tiên tộc chấp t r ư ở n g hết thảy toàn bộ sinh linh đều được thần phục ta không hứng thú dương lệ liếc qua vị này lang gia phong ngọc lấy dương lệ thực lực cùng nhãn lực đã nhìn ra lang gia phong ngọc nội tình đúng là một vị thực lực cường đại tiềm lực thâm hậu cường giả đúc thành cực hạn pháp binh tương lai nếu là có thể nắm giữ cùng tu thành tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên tất nhiên trở thành cực hạn ý hồn cấp cường giả nhưng mà liền trước mắt mà nói không trả nổi dương lệ pháp nhãn nói thật dương lệ sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ chỉ là hơi có chút kiên kỵ lang gia phong ngọc phía sau lang gia tiên tộc dù sao nơi này là lang gia tiên tộc địa bàn mà lại dương lệ cũng không muốn quá so chiêu gây địch nhân cùng không phải là c h ỉ t i ế c dương lệ không muốn trêu c h ọ c thị phi cùng địch nhân nhưng phiền phức hay là đã tìm tới cửa dương lệ chính là muốn tránh cũng tránh đi không được chỉ có thể chính diện ứng đối ha ha lang gia phong ngọc cười khẽ một tiếng tại trong nhận biết của hắn hàng phục ngày kia tiên tộc trở thành chính mình tiên buộc đó chính là chuyện thiên kinh đệm nghĩa bởi vậy lang gia phong ngọc cũng không cho là mình hành vi có bất kỳ không ổn nào thậm chí khi dương lệ cự tuyệt lang gia mưa gió thời điểm ngược lại kích phát lang gia phong ngọc hào hứng tựa như là một vị kỵ sĩ gặp được một thất phẩm tướng cực tốt liệt mã bình thường như muốn hoàn toàn hàng phục mặc kệ ngươi là đến từ chỗ nào lang gia phong ngọc đạo xem ra ngươi còn không biết tình cảnh của mình hôm nay bùn thiếu chủ tất nhiên sẽ ngươi hàng phục thu ngươi làm tiên buộc nói đến lang gia phong ngọc nguyên bản là nhận được trưởng bối phân phó chuẩn bị tiến về bất d i ệ t v ự c sâu tiến đến tranh đoạn bất diện trong v ư ợ sâu sắp ẩn dục mà ra tứ đảng dung binh cơ duyên chỉ là lang là gia phong ngọc tại dọc đường lang gia tiên sơn thời điểm xảo nộ đến dương lệ có thể nói là tâm huy Hắn lợi dụng lang lợi gia trên i ê n nhìn mục t ộ một m mắt, tiềm kém Dương Dương lang gia phong ngọc trong chính không ngày gia Lệ, Lệ là lực tại t kia i hề vị thực ộ c bởi gia vậy lang p o hào n ngọc lên hứng, muốn hàng phục Dương lệ, đem Dương tiên Trên g phục buộc. mới đem làm Lệ, Lệ thu h t tế lan gia g phong ngọc vẹn vẹn chỉ nhìn ra dương lệ chân chính diện mục một góc của b ă n g sơn mà thôi nếu không lan gia g phong ngọc nếu là biết dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh mà lại phong thần bảng bên trong có trọn vẹn ba trăm năm mươi năm vị chính thần đột phá đến thiên địa thánh nhân cấp độ hắn là quả quyết không dám như vậy hô dương lệ hít sâu một hơi thần xác trở nên lạnh lẽo hắn cảm thấy mình có phải hay không quá vô danh một chút ngựa k h í trầm giọng nói ngươi đang tự tìm đường chết làm cản ngươi là thứ gì cũng dám ở gió ngọc thiếu chủ t r ư ớ c mặt tỏa sáng như vậy hùng biện chúng ta xuất thủ chấn áp kẻ này động thủ vain vain vain ba vừa mới nói xong lan ra phong ngọc bên người năm vị người hầu tất cả đều xuất thủ cái này năm vị người hầu toàn bộ đều là ngày kia tiên tộc có một vị là nhân tộc tu tiên giả mặt khác bốn vị đều là chủng tộc khác tu tiên giả mà lại năm vị người hầu đều là đúc thành thượng phẩm pháp binh tiềm lực cùng thực lực đều tương đương không kém diện tính trị h u dương lệ ánh mắt đạo mạc nhìn qua lang gia phong ngọc năm vị người hầu tựa như là nhìn xem từng bộ thi thể đối mặt năm vị thượng phẩm năm bức đúc binh cảnh vệ công dương lệ tích xúc lực lượng giơ lên tay phải cũng ra kiếm chỉ tiện tay chính là một chỉ điểm ra tại đầu ngón tay của hắn hội tụ pháp quy huy năng ngưng luyện đến thực chất biến thành một vòng sáng trói chỉ mang máu tươi v ờ y r a dương lệ điểm ra một đạo chỉ mang tựa như là đủ để bắn thủng vũ trụ thiên địa vô thượng lợi mang dễ như t r ở bàn tay xuyên thủng lang gia phong ngọc năm vị người hầu pháp binh lại quán xuyên thân thể của bọn hắn thấu thể mà ra bịch ba sau đó lan gia phong ngọc năm vị người hầu liền một cái tiếp theo một cái té quỵ trên đất chừng lớn hai con người khí tức hoàn toàn không có ý thức toàn d i ệ t tất cả đều bị chu sát dương lệ trước mắt nhảy ra năm đạo nhắc nhở thu được tương ứng điểm giết chóc một chỉ vẹn vẹn chính là một chỉ dương lệ liền chu diệt năm vị đạt đến thượng phẩm năm bức đúc binh cảnh tiên buộc t r u n g quanh đông đ ả o sinh linh chủng tộc tất cả đều chấn kinh chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy cái này không giống như là chân thực nhưng sự thật chính là như vậy không chịu nổi một kích dương lệ ngữ khí đạo mạc đạo ngươi vậy mà rét bổn thiếu chủ năm vị người hầu lan gia phong ng Anh. vừa n v mới nói xong lan gia phong ngọc hét lớn một tiếng hắn tâm niệm k h ẽ động ở trong tay của hắn lập tức cụ hiện ra một thanh tiên kiếm này tiên kiếm chính là lan gia phong ngọc đúc thành cực hạn pháp binh thập phương tiên địa kiếm uy năng cường đại nó trong thân kiếm ẩn chứa thập phương tiên địa mỗi một kiếm c h ạ m ra đều mang theo thập phương tiên địa uy năng chết bang một tiếng kiếm minh lan gia phong ngọc k hóa chặt dương lệ thập phương tiên địa kiếm chạm giết mà tới dương lệ n g đầu liền phản phất thấy được thập phương tiên địa thế giới áp sập thời không mà tới không biết tự lượng sức mình dương lệ hư lệnh một tiếng hợp đạo thổ địa thần dương lệ thân thể chấn động thi t r i ể n ra phong thần bảng áo nghĩa uy năng tâm niệm vừa động vẹn vẹn chỉ là khống chế cùng dung hợp thổ địa chính thần lực lượng phải biết tại phong thần bảng bên trong đông đảo chính thần ở trong thổ địa chính thần vẹn vẹn chỉ là cựu phẩm chính thần nhưng thổ địa chính thần tại tu thành thiên địa thánh nhân c h i pháp thượng quyền về sau đã đạt đến hạ vị thiên địa thánh nhân cấp độ tương đương với hạ vị ý hồn cấp cường giả hiện tại dương lệ khống chế cùng d u n g hợp thổ địa chính thần uy năng lại thêm thực lực bản thân cả hai kết hợp khiến cho dương lệ khí tức cường độ liên tục tăng lên đem tự thân tất cả năng lượng cực độ áp xúc ngưng luyện tại chính mình trên quyền ấn đem thiên đ ị a thánh vị uy năng cực điểm ngưng tụ càng là sinh ra một loại chất biến đây chính là tìm hiểu cực nghệ thủ đoạn có thể đem mỗi một lần công kích vẹn vẹn áp xúc cùng ngưng luyện không có bất kỳ phân tán có thể đem tự thân lực lượng lợi dụng cùng vận dụng tối đại hóa Bành bàn này Giang Dương quyền vanh không vanh sinh như giống như phía thời hết thảy, Giác diệt ra, phong ngọc bay ra tay trước dễ lệ một trở sụp, đổ lan gia phong ngọc thần sắc hoảng sợ đem hết toàn lực ổn định thân hình tay phải một chiều thập phương thiên địa kiếm nhanh chóng về tới trong tay của hắn nhưng mà tại vừa rồi trong đội bính lan gia phong ngọc cảm nhận được không cách nào đối kháng uy năng cương đại thật sự là quá cương đại cái này căn bản liền không giống như là đúc binh cảnh có thể nắm giữ thực lực cùng lực lượng cái này siêu v i ệ t đúc binh cảnh đặt đến ý h ợ n cấp hợp đạo kim linh thánh mẫu ông dương lệ tâm niệm kẽ động một bước hành không lại lần nữa thẳng hướng lan gia phong ngọc tự thân chỗ dung hợp thổ địa thần uy năng cũng không có biến mất ngược lại tiến một b ư ớ c dung hợp cùng chấp trưởng kim linh thánh mộ uy u năng phải biết kim linh thánh m u tại phong thần bảng ở trong thuộc về nhị phẩm chính thần tên đầy đủ bắc cực tử khí tôn sư vĩnh ngồi khảm cung đấu mẹ chính thần tại tu thành thiên địa thánh nhân chi pháp thượng quyền sau đã trở thành thượng vị thiên địa thánh nhân cho nên kim linh thánh m u thực lực đủ để có thể so với thượng vị ý hồn cấp cái gì giờ khắc này lan gia phong ngọc quá sợ hãi không còn có vừa rồi kêu căng hắn không gì sánh được rõ ràng cảm nhận được dương lệ trên thân phát tán đi ra khí tức cường đại cùng cảm giác áp bách sợ hãi sợ hãi cực độ dừng tay b v a n h thời khắc nguy cơ lan ra phong ngọc người hộ đạo hiện thân chính là một vị đạt đến thượng vị ý hồn cấp c ư ờ n giả g xa xa nhìn lại vị người hộ đạo này là lao giả tóc trắng hình tượng hắn hoành không m à tới diệt v a n h dương lệ hư lệnh không dành để ý nhanh chóng tế ra sắc c h i ề u tâm niệm vừa động ở giữa hiện hóa một tòa nguy nga đến cực điểm tứ tượng tháp thân tháp vĩ nạn g đến cực điểm giống như chống đỡ lấy thiên địa tứ tượng tháp càng là tiến một bước hiện hóa ra thiên địa tứ tượng uy năng vô tận ba phức phức lan ra phong ngọc hoảng sợ đến cực h ạ n hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vẹn vẹn chỉ là tại ven đường coi trọng một cái ngày kia tiên tộc muốn thu phục ngày kia tiên tộc thành tiên buộc kết quả lại là trêu chọc phải tồn tại khủng bố như thế cái này căn bản liền không giống như là đúc binh cảnh có thể phát huy ra thực lực đáng tiếc chờ hắn hối hận cùng k i ể m phản ứng thời điểm hết thể đã chậm gian giác g gian giác g vê anh lan g ra phong ngọc tế ra thập phương thiên địa kiếm nhưng ở tứ tượng t h á p trước mặt chỉ có thể nói là yếu ớt không chịu nổi hoàn toàn không phải là đối thủ thân kiếm từng tấc từng tấc nứt toất ra cuối cùng tại lang gia phong ngọc thê lương đến g điểm cực i là... sau khi chết dương lệ thấy được lang gia phong ngọc trên thân còn xuất lại một kiện giống như luân bàn giống như vật phẩm phải biết lang gia phong ngọc thượng phẩm pháp binh thập phương thiên địa kiếm còn có lang gia phong ngọc tự thân đều bị dương lệ tứ tượng thắp triệt để nghiền nát nhưng mà cái này tựa như luân bàn giống như vật phẩm lại hoàn hảo không chút tổn hại cái này tất nhiên là một kiện dương lệ không biết chân bảo cho nên dương lệ tâm niệm k h ẽ động liền đem cái này tựa như luân bản giống như chân bảo thu vào người d á m giết gió ngọc thiếu chủ Và a người h n hộ đạo kia đã c h ậ m một bước khi hắn đến lúc lan g i a phong ngọc đã chết tại dương lệ trong tay thiên vực hóa giang g i á c giang giác, vị này tóc t r ắ n g p h ơ người hộ đạo tâm niệm vừa động tay phải hắn vung lên từ trong ống tay h á o của hắn xông ra từng đạo màu tím x i ề n xích giống như từng tôn giao long tại bốn phía xuyên qua thời không cầm cố lại tứ phương thời không chẳng cần biết ngươi là ai có lai lịch gì ông dương lệ tâm có t h niệm c kéo động ở phía sau hắn vô hạn pháp binh phong thần bảng cụ hiện mê ngông quyển trục trậm rãi t r i n khai tràn ngập vô cùng vô tận hỗn độn từ kim quang sương ngủ sau đó liền có một vị lại một vị chính thần từ phong thần bảng bên trong trậm rãi đi ra một vị hai vị ba vị bốn không bao lâu khoảng chừng trên trăm vị chính thần hiện thân mà lại mỗi một vị đều là thiên địa thánh nhân yếu nhất đều có thể so với hạ vị ý hồn cấp càng có đông đảo trung vị ý hồn cấp thậm chí thượng vị ý hồn cấp tồn tại đều đạt đến hai chữ số tại thời khắc này vô tận khí tức kinh khủng lan tràn ra thiên đ ị a thánh nhân thánh uy nghiền ép lấy toàn bộ lang gia tiên sơn x o á t x o á t x o á t ba t r u n g quanh c h ấ n thủ tại lang gia tiên sơn từng vị ý hồn cấp lang gia tiên tộc cường giả cùng các trường lão bọn hắn tất cả đều hiện thân nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này sau tất cả đều sắc mặt trắng bệnh thậm chí cảm thấy sợ hãi cái này sao có thể ba vị này tóc trắng p h ơ người hộ đạo triệt để trận tròn mắt kịp phản ứng sau đối với còn lại làng gia tiên tộc ý hồn cấp cường giả cùng các trưởng lao lớn tiến quát nhanh đi xin mời trời p h á c h tộc trưởng ba chúng thần nghe lệnh dương lệ hít sâu m ộ t hơi ánh mắt lạnh lẽo ngự khí lạnh lẽo tẩn chứa bàng bạc sắc ý cho ta san bằng làng già tiên sơn một tên cũng không để lại ba là tuân mệnh chúng ta cần tuân pháp chỉ ba trăm năm mươi năm vị đạt đến thiên địa thánh nhân vị trí chúng thần bọn họ cùng têu lên đáp lại giết ba sau một khắc chiến đấu liền bạo phát Lần Lệ này, Dương cuối ũ n không g x ấ cấp t thủ, hán tại chiến trường vị trí, quan sát toàn tiên thành trường, tồn tại giao chiến tranh giết. hán chiến chiến hồn chiến thể quan lang sơn biến biên đông gia giao nói, Có búng vị vô đảo bộ ý n lượng tận lang g vô a tiên triệt thành biến sơn đã triệt để biến thành chiến trường. Cuối cùng h i Cuối ế n trường. c cuộc chiến đấu này không phải nói là chiến tranh dương lệ đại lấy được toàn thắng tại lang gia tiên sơn bên trong tổng cộng có tám mươi chín vị ý hồn cấp lang gia tiên tộc cường giả cùng trường lao t ò a chấn nhưng không có cực h ạ n ý hồn cấp tồn tại bởi vậy dương lệ chúng thần liên thủ đánh đâu thắng đó vô tiên có thể ngăn cản tám mươi chín vị ý hồn cấp lang gia tiên tộc cường giả tất cả đều bị chu sát trừ cái đó ra toàn bộ lang gia tiên sơn mặc dù không có bị san thành bình địa nhưng toàn bộ đều bị tức mất một tầng từ nay về sau lang gia tiên sơn sẽ từ vô hạn biên cảnh xóa tên chúng thần quý vị ông ông dương lệ tâm niệm khéo động ba trăm năm mươi năm vị chính thần tất cả đều về tới phong thần bảng bên trong dương lệ tại lang gia tiên sơn trong bảo khố vơ vét một phen bảo vật mặc dù có không ít nhưng đại đa số đối với dương lệ đã vô dụng nhưng là tại trong bảo khố còn có ba cái nhất đảng dung binh cơ duyên hai cái nhị đ ẳ n g dung binh cơ duyên một cái tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên tổng cộng sáu cái dung binh cơ duyên đều là không có sử dụng còn có dương lệ cũng làm xem rõ ràng món kia tựa như luân bản giống như chân bảo cụ thể là vật gì tên là cơ duyên la bản thế như ý nghĩa chính là dùng để chỉ dẫn dung binh cơ duyên trí bảo có bảo vật này sau dương lệ tiến nhập bất diệt vượt sâu sau liền có thể dựa vào cơ duyên la bản chỉ dẫn đến xác định dung binh cơ duyên vị trí cụ thể đôi này dương lệ tới nói đúng là có tác dụng lớn chương bốn trăm hai mươi chín tiến vào bất diệt vượt sâu hát tinh trẻ lớn pháp phong thánh dung binh pháp chương 429, t i ế n vào bất d i ệ t vực sâu hát tinh trẻ lớn pháp phong thánh dung binh pháp dương lệ trải qua này lang gia tiên sơn chiến dịch sau thu hoạch đông đảo hạ tại san bằng lang gia tiên sơn sau ngay đầu tiên liền bằng tốc độ nhanh nhất rời đi lang gia tiên sơn tiến về bất d i ệ t vực sâu phải biết lang gia tiên sơn vẹn vẹn chỉ là lang gia tiên tộc đông đảo cứ điểm một trong toa cứ điểm này chủ yếu tác dụng ở chỗ c h ấ n thủ bất d i ệ t vực sâu có thể kịp thời báo cáo cùng giám thị bất diện vực sâu tình huống cùng tin tức lang gia tiên tộc tại lang gia tiên vực tổng bộ là lang gia thánh địa tại lang gia thánh địa ở trong có cực hạn ý hồn cấp trí cường giả tọa c h ấ n thủ hộ ông ông lang gia tiên sơn chiến trường phế tích thời không v ậ t mẹo tạo thành một cái vòng xoáy màu đen chạm muôn hộ từ đó chạy ra một vị mặt chữ q u ố c uy nghiêm nam tử trung niên ở tại chỗ mi tâm vị trí dựng lên một đạo màu bạc huyền diệu hoa văn giống như khép kín con mắt thứ ba ẩn chứa không cách nào hình dung cường thế uy năng đủ để khiến lòng người vì sợ mà tâm dung động lang gia tiên sơ n ba vị này mặt chữ c uy nghiêm nam tử trung niên chính là lang gia tiên tộc tộc trưởng lang gia t i ê n phách cũng là lang gia phong ngọc cha ruột tại lang gia tiên tộc ở trong địa vị cùng quyền thế đều cực cao gió ngọc ông lang gia thiên phách dơ lên tay phải tại trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc dâng lên một viên màu trắng n g ọ cầu c lóng lánh trận trận hào quang ngay sau đó chính là vô hình phong ba hướng chung quanh khuyết tán đáng chết cuối cùng lang gia thiên phách sắc mặt cực kỳ âm trầm cùng phẫn nộ bởi vì luân hồi châu không thể phát giác được lang gia phong ngọc khí tức điều này nói rõ lang gia phong ngọc đã chế tử toàn bộ lang gia tiên sơn biến thành phế tích không một người may mắn thoát khỏi toàn bộ đều bị chu diệt là ai đến cùng là ai ba lang gia thiên phách tức giận quát thời không quay lại sau một khắc lang gia thiên phách tâm niệm vừa động phóng xuất ra cường hãn u y năng có trận trận ba động quyết tán đem luân hồi châu y năng thi triển đi ra thế là toàn bộ lang gia tiên sơn chiến trường thời không bắt đầu quay lại tại phế tích trên không xuất hiện hình ảnh là hàn ba lang gia thiên phách thông qua luân hồi châu thi triển thời không quay lại ngược dòng tìm hiểu đến sự tình c h â n tướng hình ảnh đông lại dương lệ thân ảnh ánh vào lang gia thiên phách ánh mắt dương lệ lang gia thiên phách ngữ khí lạnh leo đến cực điểm phải biết dương lệ tại trước đây không lâu thế nhưng là bị đáy biển long tộc truy nã mà lang gia thiên phách tại lang gia tiên vực địa vị cao thượng tự nhiên biết chuyện này hiện tại lang gia thiên phách liếc mắt một cái liền nhận ra dương lệ thật to gan quả nhiên là thật to gan lang gia thiên phách trong lòng phẫn nộ tràn g ngập đối với dương lệ s ắ t ý dám tại lang gia tiên vực hành hung càng là chu s á t con ta lang gia p h o n g ngọc ta chẳng cần biết ngươi là ai lại là cái gì lai lịch lại có thể là bực nào thân phận coi như ngươi là nhân tộc vô thượng tiên tiêu ta cũng tất sát ngươi là con ta báo thủ rửa hận phải biết lang gia thiên phách tại nhận được tin tức sau trước tiên bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới lang gia thiên sơn nhưng vẫn là tới c h ậ m một bước đợi đến hắn đến lúc hết thể liền đều kết thúc dương lệ hủy diệt toàn bộ lang gia tiên sơn đi ông ngay sau đó lang gia thiên phách liền tay trái vung lên từ bàn tay trái của hắn tâm ở trong lập tức xông ra một đạo ấn phủ cũng nhanh chóng phân liệt vô số đạo lưu quang hướng về bốn phía phá không mà tới trong m ấ y mắt liền truyền khắp toàn bộ lang gia tiên vực ta lang gia tiên tộc tộc trưởng lang gia thiên phách ở đây tuyên bố lệnh treo giải thưởng nhân tộc dương lệ tâm r u ộ tác t động làm người tàn nhẫn tại lang gia tiên vực hành hùng sát hại con ta lang gia phong ngọc p h à m là cung cấp dương lệ manh mối chỉ cần chứng thực không sai liền có thể thu hoạch được một viên hạ đảng giới tinh chu sát dương lệ người thưởng dung binh cơ duyên sau một khắc tại lang gia tiên vực bên trong cơ hồ tất cả lang gia tiên tộc cùng lang gia tiên tộc phụ thuộc chủng tộc còn có ngày kia tiên tộc chờ chút tại trong n g óc của bọn h ắ n đều vang lên lang gia t i ê n phách lệnh treo giải thưởng thế là toàn bộ lang gia tiên vực sôi trào vô số sinh linh chân kinh nghị luận ẩ m ý dương lệ là ai thân phận gì lai lịch ra sao vậy mà kinh động tộc trưởng đại nhân vận dụng trong tộc đặc quyền phát khởi dạng này lệnh treo giải thưởng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lang gia phong ngọc bị g i ế t tê khá lắm lang gia phong ngọc thế nhưng là lang gia tiên tộc mấy vạn năm tới nay kỳ tài ngũ trời đã đúc thành cực hạn pháp binh thập phương thiên điệu kiếm chỉ cần tìm được tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên cũng tu luyện thành công liền có thể trở thành cực h ạ n ý hồn cấp tồn tại không sai mà lại tại lang gia phong ngọc bên người còn đi theo năm vị thực lực không kém cường đại tiên buộc cùng một tôn thượng vị ý hồn cấp người hộ đạo dưới loại tình huống này lang gia phong ngọc đều bị chu sát cái này dương lệ tuyệt đối không thể coi thưởng nếu là không có thực lực hay là không cần đón lấy dạng này treo giải thưởng bất quá nếu là phát hiện dương lệ tung tích ngược lại là có thể báo cáo đi lên thu hoạch được một viên hạ đảng giới tinh lang gia tiên vực bên trong bởi vì lang gia thiên phách đạo này lệnh treo giải thưởng mà lại còn có từng sợi hắc khí từ trong vực sâu xuất hiện ngay sau đó dương lệ tiến nhập bất diệt vực sâu chung quanh mỏng manh hắc khí bao phủ dương lệ t ẩn chứa một loại ăn mòn vi năng càng có thể ảnh hưởng thần trí ý chí không kiên định người tại bất diệt trong vực sâu ngốc quá lâu lời nói Tự thân ý thức n ý c ù giống thần chí l ề đều n ảnh hưởng, thậm chí sẽ thấy đủ loại huyết tượng. Không dương bên trên dựng đứng tìm được một cái vắng hang động, còn chưa đi vào, nhưng lại có một loại toàn thân đen kịt quái thú từ trong huyệt động đủ đá được đi chịu huyết lâu, sâu quái sẽ sẽ chí vực vách cái chưa có thậm thấy thú kịt tại bất diệt tìm một một từ loại lệ lại loại bao vào, vào i vẻ ra. ba quái vật cao thét hình thể cũng không phải là rất lớn tựa như một đầu màu đen báo săn nhưng toàn thân cao thấp tản ra hắc khí nồng đậm khí thế không kém đây chính là bất diệt trong vực sâu đặc thù h ắ c thú dương lệ trầm ngâm ánh mắt đang quan sát đầu này tựa như màu đen báo săn quái vật thậm chí ú đ tại bất diệt vượt sâu chỗ sâu nhất chuyến môn nghỉ lại cùng tồn tại siêu việt cực hạ ý hồn cấp đạt đến pháp chủ cấp siêu cấp hát thú dương lệ gặp phải đầu này tựa như màu đen báo săn hát thú quái vật vẹn vẹn chỉ đạt tới mười hai điệp phá kén cấp trình độ tại dương lệ trước mặt chính là kẻ như john dế diệt、Phốc. dương lệ tay phải một chỉ chỉ mang phá không đ e m con hắc báo n à y chu hắc thi thể biến thành vô số hắc khí tiêu diệt, biến tán, vô số là ư u lại một viên một m u đèn n hát n hình h o tinh h ủ y t chỉ có ngón nút lớn là nhỏ điểm chu Chỉ có h sắt hát thú mới có thể thu được mà lại cũng không phải mỗi đầu h ắ c thú thể nội đều tồn tại h ắ c tinh h ắ c tinh tác dụng chỉ có một cái đó chính là trợ giúp đúc binh sứ tu thành dung binh pháp đang tu luyện dung binh pháp thời điểm hấp thu h ắ c tinh có thể để cao tốc độ tu luyện phải biết tu luyện dung binh pháp tổng cộng chia làm chưa nhập môn nhập môn thuần t h ụ tinh thông đại sư tông sư tổng cộng sáu cái giai đoạn c h dù sao không phải mỗi người cũng giống như dương lệ một dạng thân có vô hạn giết chóc d i ớ i diện căn bản cũng không cần tân tân khổ khổ tu luyện dung binh pháp hao phí mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian dương lệ chỉ cần tiêu hao điểm giết chóc liền có thể trong phút chốc trực tiếp đem dung binh pháp tu luyện cùng tăng lên tới tông sư cấp cũng hoàn toàn nắm giữ dung binh pháp bởi vậy hát tinh đối với dương lệ tác dụng không lớn dương lệ d i ệ t sát đầu này hát thú về sau liền chiếm cứ cái này vắng vẻ hành động đi vào bên trong trong huyện động không có đồ vật gì chống trải mà không một v ậ t dương lệ ngồi xếp bằng tâm niệm vừa động hắn bắt đầu sửa sang một chút tại lang gia tiên sơn thu h ệ ông ông đầu tiên tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng tam đẳng dung binh cảnh cơ duyên xích long dung binh pháp tông sư đã dung hợp vô hạn pháp binh phong thần bảng hợp đạo không thể tăng lên ba trăm bảy mươi năm vị chính thần thần vị hơi thượng phẩm pháp binh Kiểu điểm Long Ngọc Z-TROCK, -tốt -tốt. tỷ tốt hô dương lệ hít à i lòng nhẹ g đầu, nói lang tiên ra, ra sâu một hơi hiện tại có nhiều như vậy điểm giết chóc chỉ cần thu hoạch được đầy đủ dung binh cơ duyên liền có thể mau sớm đột phá tới ý hơn cấp mặt khác vô hạn biên cảnh mặc dù có hạn chế siêu việt ý hồn cấp tồn tại khó mà tiến vào vô hạn biên cảnh nhưng c h ỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể tiến vào vô hạn biên cảnh ta nếu là nhớ không lầm ta lúc đầu từ tham lam chi thần trong miệng của bọn hắn hiểu rõ đến chín trăm chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới các vị p h á p chủ chính là bỏ ra cái giá đáng kể tiến nhập vô hạn biên cảnh muốn lưu đoạt cái gì nhưng đến nay đều không thể thoát ly vô hạn biên cảnh hiển nhiên là bị chuyện trọng yếu kéo lại còn tốt vô hạn biên cảnh đầy đủ rộng lớn nếu không ta tiến nhập vô hạn biên cảnh sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị võ đạo căn nguy hiện tại trọng yếu nhất hay là tăng thực lực lên mau chóng đột phá tới ý h ư ớ n cấp sau đó dương lệ lấy ra tại lang gia tiên sơn trong bà khố đạt được một cái duy nhất tam đẳng dung binh cơ duyên từ trong ngực lấy ra lơ lửng tại dương lệ lòng bàn tay ông ông ánh vào dương lệ trước mắt là một cái trái cây hình người tựa như một cái vừa mới ra đời hài nhi bình thường có ánh sáng long lanh càng giống là bảo thạch điêu khắp m à thành quanh thân lóng lánh hào quang tựa như truyền thuyết thần thoại ở trong quả nhân sâm một dạng dung binh cơ duyên anh quả cấp bậc tam đẳng cơ bản tin tức có thể t r ợ thượng phẩm năm bức đúc binh cảnh cực kỳ trở xuống đúc binh sứ hoàn thành dung binh ngưng ý hồn hấp thu luyện hóa giống như n g phải trẻ lớn dung binh pháp nhưng có dung binh thất bại khả năng dung binh sau khi thất bại tự thân ý thức sẽ bị nuốt hết hóa thân thai nghiệt trẻ lớn dung hợp thành công có thể nắm giữ trẻ lớn pháp luyện hóa Hấp thu. há anh mánh thể ngập trong tay nuốt trong liệt, tràn tại quả Ông. Dương miệng liền viên này bụng, năng lượng bảng bạc mánh liệt, tràn ngập tại dương lệ thể nội, còn có tràn dương lệ điểm. Dương lệ đem vào v bạc có có trẻ lớn dung binh pháp chưa nhập môn tăng lên đến tam đẳng dung binh cơ duyên trẻ lớn dung binh pháp nhập một bốn điểm z chóc ba mươi nghìn tỷ tam đẳng dung binh cơ duyên trẻ lớn dung binh pháp nhập môn tăng lên đến tam đẳng dung binh cơ duyên trẻ lớn dung binh pháp thuần t h ụ bốn điểm z chóc sáu mươi nghìn tỷ tam đẳng dung binh cơ duyên trẻ lớn dung binh pháp thuần t h ụ tăng lên đến tam đẳng dung binh cơ duyên trẻ lớn dung binh pháp tinh thông bốn điểm z chóc chín mươi nghìn tỷ tam đẳng dung binh cơ duyên trẻ lớn dung binh pháp tinh thông tăng lên đến tam đẳng dung binh cơ duyên trẻ lớn dung binh pháp đại sử bốn điểm z chóc một hai Tam đ ông dương lệ trong ẻ l n binh đầu sư tăng lên đến mãnh liệt trẻ lớn dung binh pháp tất cả người nào đã hoàn toàn cùng nắm giữ đốt tam đẳng dung binh cơ duyên trẻ lớn dung binh pháp cũng ngưng luyện ra một loại đặc thù ý hồn đây là lấy dung binh pháp ngưng luyện mà thành ý hồn không có dung hợp pháp binh ý thức cho nên không phải chân chính ý hồn dung hợp vê anh vê anh ngay sau đó dương lệ bắt đầu dung hợp xích long dung binh pháp cùng trẻ lớn dung binh pháp cuối cùng lại hòa tan vào phong thần chi pháp ở trong khiến cho phong thần chi pháp sinh ra thuế biến cuối cùng ba cái dung hợp là một dương lệ cũng mở ra hai con người trên mặt lộ ra mỉm cười tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng phong thánh dung binh pháp ngũ đảng dung binh cơ duyên một chưa dung hợp tứ đảng dung binh cơ duyên chín chưa dung hợp tam đảng dung binh cơ duyên hai t á m m ộ t đã dung hợp xích long dung binh pháp trẻ lớn dung binh pháp vô hạn pháp binh phong thần bảng hợp đạo không thể tăng lên ba trăm bảy mươi năm vị chính thần thần vị hơi thượng phẩm pháp binh cựu long ngọc t ỷ điểm giết chóc một hai nghìn sáu m bảy không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không không không không k h ô c g không k n g k h n g không không k n g không không k h n g không k h ô n n h ô n n g k n g h ô n g k h h ô n n g k h n g k h n h ô h ô n g k n g không n g k n g k h n h ô h ô n g không không k n g không không h ô n h ô n g k n g h ô n g k n h ô n g h ô n g k h n g h ô n g k h ô h ô n g k h ô n h ô n n g k h n h ô h ô n g k h ô h ô n n h ô n n g k h ta chỉ cần dung hợp một cái ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên chín cái tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên tám mươi mốt cái tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên toàn bộ dung hợp về sau liền có thể thu hoạch được chân chính hoàn chỉnh phong thánh dung binh pháp lại lấy phong thánh dung binh pháp đột phá thôn vệ dung hợp vô hạn pháp binh phong thần bảng pháp binh ý thức liền có thể ngưng luyện ra trước nay chưa có phong thánh ý hồn đây chính là ta phía sau muốn đi đường chương bốn trăm ba mươi hắc ngọc đào cây hắc thú đàng rắn chương bốn trăm ba mươi hắc ngọc đào cây hắc thú đàng rắn dương lệ đem trên người tất cả giới tinh lấy ra những n à y giới tinh là hắn tại lang gia tiên sơn diện s á t trọn vẹn tám mươi chín vị đạt đến ý hồn cấp cấp độ lang gia tiên tộc sau đạt o được tổng cộng có hai mươi năm ai trong đó hạ đẳng giới tinh m ộ ư ơ i năm ai trung đẳng giới tinh chín ai thượng đẳng giới tinh một viên phong thần khải ông ông dương lệ lại gọi ra pháp binh phong thần bảng tràn ngập hôn đ ộ n m à u tử kim quang vụ quyển trục chậm d ã i triển khai hiện lên ba trăm bảy mươi năm cái thần vị lõe ra giống như giống như tinh thần hà quang tại phong thần bảng bên trong phản p h ấ t thần chứa một thế giới vô hạn rộng lớn có được vô hạn khả năng chính là một cái trước nay chưa có hưng hoang giờ phút này dương lệ đem một mươi năm mai hạ đ ẳ n g giới tinh chín mai trung đ ẳ n g giới tinh còn có một viên thượng đ ẳ n g giới tinh tất cả đều tiến hành phong thần thúc đẩy hai mươi năm mai giới tinh toàn bộ hàng hóa trở thành một tôn lại một tôn chính thần mà lại chỉ cần là sử dụng giới tinh sắc phong chính thần toàn bộ là thiên đạo thần vị thuộc về siêu việt nhất phẩm thần vị phạm chủ lại không thuộc về thiên đình hệ thống phải biết vô hạn pháp binh p thần, thần cũng hoặc là là thiên đạo thần ặ có c thể chúng ta bài kiến chủ thượng vừa mới xác phong hoàn thành hai mươi năm vị vô hạn thần vị hệ thống chính thần toàn bộ đều là cực hạng ngũ đảng chuẩn thánh cảnh giới cho nên không cách nào tu thành thiên đ i ệ thánh nhân tri pháp thượng quyền nhất định phải đem thiên đ i ệ thánh nhân tri pháp bù đắp phong thần bảng bên trong tất cả chính thần mới có thể toàn bộ tiến dài đến lúc đó dương lệ coi như không có tấn thăng đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp lại có thể lấy vô hạn năm bức đúc binh cảnh cấp độ n ị c h sát cơ hồ tất cả ý hồn cấp tồn tại vô hạn pháp binh phong thần bảng bắt đầu dần dần t r i ể n lộ ra nó chỗ kinh cổ thân dương lệ khẽ gật đầu đánh giá s ắ p phong hoàn thành hai mươi năm vị vô hạn thần vị hệ thống chính thần tay phải vung lên nói chúng thần quý vị Xoát, xoát, xoát thần vị chính lại biến thành một đạo hỗn độn màu từ kim lưu quang du nhập g n dương lệ thể nội cơ duyên la b à n xuất dương lệ tâm niệm kẽ h động lấy ra từ lang già phong ngọc trên thân lấy được cơ duyên la b à n lơ lửng tại dương lệ lòng bàn tay trái trên không hình tròn la b à n tản ra nhàn nhạt hình quang la b à n dưới đáy có đặc thù pháp trận vận chuyển tại tự chủ thu tập trung quanh giữa thiên đ ị a tin tức h i ể n hóa ra co lại rất nhiều lần địa đồ địa đồ này chính là bất diệt vực sâu còn có một cái màu đỏ đầu núi tên tại chỉ dẫn lấy dương lệ tiến lên đi dương lệ cầm trong tay cơ duyên la bản mượn nhờ cơ duyên la bản chỉ dẫn nhanh chóng xuất phát tại bất diệt trong vực sâu tìm ki trên thực tế dương lệ cũng không rõ ràng cơ duyên la bản là một kiện phi thường chân quý trí bảo mặc dù không có bất kỳ phụ trợ năng lực chiến đấu nhưng là cơ duyên la bản lại có thể chỉ dẫn dung binh cơ duyên chỉ như vậy một cái công năng liền có thể hấp dẫn vô số sinh linh chủng tộc liền xem như phương thứ nhất vũ trụ lang gia thiên tộc toàn bộ chủng tộc ở trong vẹn vẹn chỉ có ba cái cơ duyên la bản đây là lang gia thiên phách phí hết không ít tâm tư mới là lang gia phong ngọc tranh thủ một cái hiện tại lại bị dương lệ cướp đi cho nên nói lang gia thiên phách sở dĩ ban bố lệnh treo giải thưởng hiệu triệu toàn bộ lang gia tiên đổi toàn bắt lang bộ vực dù ư ơ n không chỉ là vì cho con hắn lang gia phong ngọc g gia lệ là chỉ cho h vì báo t đơn đoạt cơ giản như vậy, cũng là vì đoạt lại cơ duyên bàn. lại vậy, vì là la、Bản. Dù sao lang gia thiên phách là muốn đem cơ duyên la bàn còn cho trong tộc nếu như bị mất cơ duyên la bàn lang gia thiên phách sẽ gặp phải trong tộc trừng phạt cần bỏ ra cái giá không nhỏ cứ như vậy sẽ ảnh hưởng lang gia thiên phách về sau đột phá tới pháp chủ cấp đạo mắt ba ngày sau dương lệ tại bất diệt vượt sâu ở lại ba ngày m ư ợ n nhờ cơ duyên la bàn chỉ dẫn dọc đường gặp phải mấy lần hát thú còn gặp những sinh linh khác tự nhiên mà vậy bạo phát chiến đấu vất quá toàn bộ đều không phải là dương lệ đối thủ tất cả đều chu d i ệ t một ngày này cuối cùng đã tới dương lệ dừng lại tại ngay phía trước vị trí có một cái cự đại h u y ề n không sân mạch dây núi d ự n g ngược hát vụ quấn chung quanh có lần lượt từng bóng người mỗi một vị đều không thể coi thường tất cả đều là thượng phẩm năm bức đúc binh cảnh tồn tại nguyên bản chung quanh hát thú đều bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ chính giữa vị trí có một gốc cao có chín mét màu đen cây đào mà cây này cao chín mét màu đen cây đào trên đỉnh tây mặt vẹn vẹn chỉ có một viên màu đen quả đào t h ả ra h n h h n h hát quang giống như màu đen châu đ á o điêu khắc mà thành đây là tam đẳng dung binh cơ duyên hắc ngọc đào trên thực tế hắc ngọc đào cây là một gốc phi thường đặc thù cơ duyên thực vật gốc này hắc ngọc đào cây sinh trưởng tại tòa này hắc ngọc trên huyền không sơn mặt mà hắc ngọc huyền không sơn vị trí cũng không cố định sẽ ở bất diệt trong vực sâu du tẩu mặt khác hắc ngọc đào cây cách mỗi chín năm liền sẽ mọc ra một viên hắc ngọc trốn từ trước tới giờ không rán đoạn đây cũng chính là nói hắc ngọc đào cây cách mỗi chín năm liền có thể vận dụng ra một cái tam đẳng dung binh cơ duyên coi là trí bảo cấp đồ vật nếu như bị một cái thế lực cường đại đ ạ được có thể bồi dưỡng ra không ít ý hồn cấp cứng, vẹn vẹn chỉ là từ mặt ngoài đến xem hát ngọc đào cây không có bất kỳ cái gì tính công kích vẹn vẹn chỉ là một gốc bình thường cơ duyên thực vật nhưng là nếu có sinh linh chủng tộc muốn cưỡng ép c ư ớ p đi hát ngọc đào cây muốn đem hát ngọc đào cây từ trước tới giờ không diệt vượt sâu mang đi lời nói hát ngọc đào cây liền sẽ khôi phục chỗ bạo phát đi ra huy năng đủ đ ể d i ệ t sát pháp chủ cấp tồn tại bởi vì tại ba trăm linh năm trước liền có một cái thế lực c ư ờ n g đại đến từ phương thứ nhất vũ trụ kỳ thật chính là lang gia tiên tộc một vị pháp chủ cấp lao tổ tại bỏ ra nhất đẳng đại giới sau ngắn n g i giáng lâm đến vô hạn biên cảnh mục đích của hắn chính là vì lấy đi hát ngọc đào cây mang về lang gia tiên tộc cho nên không tiếc đại giới giáng lâm vô hạn biên cảnh thế nhưng là vị này lang gia tiên tộc pháp chủ cấp lao tổ lại bị hát ngọc đào cây nạnh g sinh sinh dùng vô số hát ngọc đào dây leo trói lại lôi vào hát ngọc huyền không sơn cũng cùng hát ngọc huyền không sơn hòa thành một thể trở thành hát ngọc đào cây chất dinh dưỡng từ đó qua đi liền rốt cuộc không có cái gì thế lực dám đánh hát ngọc đào cây chú ý hiện tại dương lệ cũng coi là vận khí không tệ gặp hát ngọc đào cây đương nhiên chung quanh cũng không ít sinh linh mục đích của bọn hắn cùng dương lệ một dạng cũng là vì tam đẳng dung binh cơ duyên. hắc ngọc đào hắc ngọc đào là của ta vê anh lúc này chiến đấu đã bộc phát bởi vì hắc ngọc đào đã chín mộng hiện tại còn không hái đợi đến hắc ngọc trốn triệt để chín mộng từ trên cây rơi xuống cũng tại mặt đất chạm đến sau hắc ngọc đào liền sẽ cùng hắc ngọc huyền không sơn hòa làm một thể liền không chiếm được viên này hắc ngọc chạy trốn tự nhiên mà vậy t r u n g quanh đông đảo sinh linh chủng tộc đã k i ể m chế không được mơ tưởng ta chính là tinh linh thần tộc các ngươi còn không mau mau lùi tán làm cản tinh linh thần tộc tính là thứ gì tam đẳng dung binh cơ duyên ta nhất định phải được tranh đoạt kịch liệt chiến đã bộc phát dương lệ ánh mắt đảo qua ở đây toàn bộ đều là thượng phẩm nam bước đúc binh cảnh đúc thành khác biệt thượng phẩm pháp binh thực lực s á t thực không kém trừ cái đó ra còn có chung quanh ngũ đại khu vực đáy biển long tộc lan gia tiên tộc tinh linh thần tộc tử vong linh tộc nhân tộc pháp thần tất cả đều đều có thành viên ở đây tranh đoạt xuất sau một k h ắ c dương lệ bước ra một bước tốc độ toàn bộ triển khai vô cùng r ồ n tốc độ đi ngang qua hơn phân nửa chiến trường xông về hát ngọc đảo cây đưa tay trộm tới hát ngọc đảo không tốt có người đoạt hát ngọc đảo ngăn cản hắn chung quanh đông đảo sinh linh chống lại Vâng,、anh. thế là liên có từng đạo pháp binh tri quang thi t r i ể n ra đủ loại khác biệt chiêu thức nhưng tất cả đều khóa chặt dương lệ muốn đánh lui cùng ngăn cản dương lệ cướp đoạt hắc ngọc đ à o ông ông nhưng mà phong thần bảng hiện hiện tạo thành vô hình quan thuẫn hôn đ ộ n màu tử kim quan g vụ tràn ngập ra bao phủ dương lệ toàn thân tất cả công kích tất cả đều bị ngăn lại thậm chí không cách nào đánh vỡ dương lệ quanh thân quan g vụ cái gì cái này làm sao có thể hắn là ai đông đảo sinh linh trường lớn hai con người t h ầ n s ắ c cực kỳ kinh ngạc cùng chấn kinh tuyệt đối không ngờ rằng nhiều như vậy vị đúc binh sứ liên thủ tiến công lại bị dễ như trở bàn tay như vậy cả lại thậm chí liền ngay cả dương lệ bên ngoài thân quang vụ đều không có bị đánh tan tới tay ngay tại đông đảo đúc binh sứ đều cực kỳ kinh ngạc cùng khiếp sợ thời khắc dương lệ đã đi tới hắc ngọc đảo trước cây cảm nhận được hắc ngọc đảo cây phát tán ra từng sợi thần bí nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh k h í thức đưa tay liền đem hắc ngọc đảo h á i xuống đáng chết vung xuống hắc ngọc đảo hỗn đản các vị đúc binh sứ gầm thét không sai dương lệ ước lượng trong tay hắc ngọc đảo hai long gật đầu liết mắt chung quanh các vị đúc trực tiếp rời đi nơi đây ngăn lại hắn các vị đúc binh sứ lao đến lăn c ư ơ n g h ệ pháp uy d i ệ t tinh quyền v ơ i anh dương lệ đưa tay đấm ra một quyền khủng bố đến cực điểm quyền kình biến thành một đạo trùm sáng rực rỡ ẩn chứa uy năng xuyên qua cùng chấn diệt hết thảy tất cả công kích tất cả đều p h á thoái không chỉ có như vậy càng có một ít sông quá nhanh cách quá gần đúc binh sứ trực tiếp liền bị dương lệ đấm một nhát chết tới ba giờ khắc này chung quanh đúc binh sứ toàn bộ bị bị hù mặt không có chút máu cũng không dám lại ngăn cản cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dương lệ cầm đi h ngọc đào nên ngang rời đi t vừa rồi một quyền kia quá kinh、khủng. hắn đến cùng là ai rõ ràng có khủng bố như vậy thực lực hẳn là đi tìm thứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thậm chí là ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên đi hắn làm sao có ý tứ tự hạ thân phận đến cùng chúng ta tranh đoạt cái này tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên các vị đúc binh sứ mặt mũi tràn đầy suối quậy nghị luận ở mỹ là hắn có đáy biển long tộc tinh linh thần tộc cùng lang gia tiên tộc thành viên nhận ra dương lệ ba bên nội tâm đều có không giống nhau ý nghĩ cùng tâm tư trong đó liền có lang gia tiên tộc thành viên lập tức hướng trong tộc truyền lại tin tức báo cáo dương lệ tung tích lang gia thiên phách ngay đầu tiên biết được đến bất diện vực sâu lang gia thiên phách hít s t á n giờ khắc này ở lang gia tiên vực lang gia thánh địa ở trong trầm ngâm nói là dương lệ cầm đi cơ duyên la bản lại thêm dương lệ vốn chính là đúc binh cảnh cần thu hoạch được dung binh cơ duyên mà bất diệt vượt sâu sản xuất dung binh cơ duyên là nhiều nhất không do dự quá lâu lang gia thiên phách ra lệnh triệu tập lang gia tiên tộc các vị ý hồn cấp trưởng lão thậm chí hai vị khác đạt đến cực h ạ n ý hồn cấp đại trưởng lão đều bị lang gia thiên phách t h ì n h động tất cả đều tiến về bất diệt vượt sâu mục đích chỉ có một cái tìm tới dương lệ đem nó vây rết không chỉ có là là lang gia phong ngọc báo thủ càng là vì đoạt lại cơ duyên la bản phải biết Lang gia thiên phách mượn n h ớ luân hồi châu đem Lang gia tiên sơn phế tích thời không quay lại thấy rõ ràng dương lệ là như thế nào san bằng Lang gia tiên sơn cho nên Lang gia thiên phách biết dương lệ là đúc thành vô hạn pháp binh vô thượng thiên tiêu còn có ba trăm năm mươi năm đạt đến ý hồn cấp người hộ đạo rõ ràng chỉ là vô hạn năm bước đúc binh cảnh nhưng là lại đủ để tùy tiện chu s á t ý hồn cấp tồn tại thực lực cực kỳ cường đại bởi vậy Lang gia thiên phách tự nhiên là toàn lực ứng phó vận dụng tất cả quan hệ cùng tài nguyên nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn chu sắt dương lệ tuyệt không thể để dương lệ kịp phản ứng nếu không muốn vây giết dương lệ tướng tướng làm khó khăn một bên khác bất diệt vượt sâu dương lệ khi lấy được hắc ngọc đào sau liền nhanh chóng rời đi hắc ngọc huyền không sơn phụ cận ở chung quanh tìm được một một chỗ yên tĩnh bắt đầu luyện hóa cùng khống chế hắc ngọc đào nửa ngày sau dương lệ đầu tiên là ăn hắc ngọc đào thu được hắc ngọc dung binh pháp lại tiêu hao ba trăm ba mươi vạn ước điểm sát lục điểm đem hắc ngọc dung binh pháp chưa bao giờ cấp độ nhập môn tăng lên tới tông sư cấp hơn nữa còn nắm giữ áo nghĩa hắc ngọc pháp cuối cùng lại đem tam đẳng dung binh cơ duyên hắc ngọc dung binh pháp hòa tan vào phong thánh dung binh pháp b dương lệ hài lòng gật đầu bế quan nửa ngày lại lần nữa xuất quan lần nữa lấy ra cơ duyên la b ả n mượn nhờ cơ duyên la b ả n chỉ dẫn tiếp tục tìm kiếm dung binh cơ duyên thời gian cực nhanh bảy ngày sau dương lệ lần nữa tìm được một loại tam đẳng dung binh cơ duyên đang rắn đây là một loại phi thường đặc thù hắc thú lần này dung binh cơ duyên không còn là thực vật hình thái mà là một loại đặc thù cơ thể sống cái này khiến dương lệ có chút ngoài ý m ớ n dương lệ vốn cho là dung binh cơ duyên đều là thực vật hình thái không nghĩ tới lại còn sẽ lấy hắc thú hình thức xuất hiện cuối cùng dương lệ chu sát đầu này hắc thú đang rắn tìm được hắc tinh thu được tam đ đảng r ắ n hắc tinh cũng tiêu hao ba trăm ba mươi vạn ước điểm sát lục điểm luyện hóa cùng nắm giữ đảng r ắ n dung binh pháp thu được đảng r ắ n pháp thời gian kế tiếp dương lệ vẫn luôn tại bất diệt trong vực sâu tìm kiếm khắp nơi dung binh cơ duyên tao nộ g một trận lại một trận chiến đấu cũng chu sát không ít sinh linh chủng tộc đắm mắt liền đi qua thời gian m ộ ư ơ i năm tại trong m ộ ư ơ i năm này dương lệ thu được trọn vẹn bảy mươi loại tam đảng dung binh cơ duyên cùng một loại tứ đảng dung binh cơ duyên tại nửa năm trước tại tranh đoạt tứ đảng dung binh cơ duyên thời điểm hắn lâm vào cực lớn hiểm cảnh bởi vì tao nộ lang gia thiên phách xuất lĩnh lang gia tiên tộc vây dết tr thậm chí vẫn lạc trọn vẹn mười tám vị chính thần dương lệ càng làm mượn nhờ phong thần bảng sống lại chín lần lúc này mới từ vây công chúng trốn thoát cũng chính là trận chiến này để dương lệ sâu sắc cảm nhận được cực h ạ n ý hồn cấp thực lực cường đại đến mức nào đó là cùng thượng vị ý hồn cấp hoàn toàn khác biệt lực lượng lang gia tiên tộc thời gian nửa năm dương lệ thương thế đã khôi phục tại một trận chiến kia ở trong vẫn lạc chính thần thần vị cũng lần nữa toàn bộ bù đắp trầm giọng nói chờ ta tập hợp đủ tám mươi mốt trùng tam đảng dung binh cơ duyên t r i để hoàn thiện thiên địa người sống chi pháp ta nhất định tự mình đang lâm lang gia thánh, thánh địa san thành bình điện bốn trăm ba mươi mốt lang gia cử hoàn thiện thiên địa thánh nhân c h i pháp chương bốn t r a mươi một lan gia cựu thánh hoàn thiện thiên địa thánh nhân c h i pháp dương lệ đi ra bế quan độc p h ủ cũng không vội vã lấy ra cơ duyên la bản đi tìm dung binh cơ duyên mà là tâm niệm v ừ a động triển khai vô hạn g ế t chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng phong thánh dung binh pháp ngũ đảng dung binh cơ duyên không một chưa dung hợp tứ đảng dung binh cơ duyên một chín đã dung hợp phong thần dung binh pháp tam đảng dung binh cơ duyên bảy n bốn t á m m ộ t đã dung hợp xích long dung binh pháp tam đ ả n dung binh cơ duyên bảy nghìn bốn trăm tám mươi một đã dung hợp xích long d u n binh pháp trẻ lớn d u n binh pháp h ắ ngọc d n g binh pháp t h ư mặt khác còn có bảy mươi loại tam đẳng dung binh cơ duyên mỗi một loại tam đẳng dung binh cơ duyên đều cần tiêu hao ba trăm ba mươi vạn ước điểm s á t lục điểm cho nên dung hợp bảy mươi loại tam đẳng dung binh cơ duyên tiêu hao dương lệ trọn vẹn hai mươi ba một triệu ước điểm s á t lục điểm chuyển đổi tới chính là c h ọ n vẹn hai mươi ba một trăm điểm báo điểm sát lục điểm bởi vậy có thể thấy được dương lệ tại trong m ộ ư ơ i năm này mặt t r u sát số lượng rất nhiều đ ú c binh sứ thậm chí là ý hồn cấp cứng giả mới có thể thu được nhiều như vậy điểm giết chóc đến để thằng cùng dung hợp thân dương lệ c h ấ m âm ta hiện tại đã dung hợp bảy mươi b ố trùng tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên chỉ kém bảy loại tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên liền có thể triệt để hoàn thiện thiên địa thánh nhân c h i pháp đến lúc đó ta đem thực lực tăng nhiều Xoát. Tâm niệm v ông dương lệ bước ra một bước nhanh chóng rời đi mượn nhờ cơ duyên la bản chỉ dẫn tìm kiếm cần có dung binh cơ duyên thần sắc vô cùng nghiêm trọng bởi vì tại nửa năm trước thời điểm lang gia tiên tộc thiết kế tại tứ đảng dung binh cơ duyên xuất hiện địa phương thiết hạ mai phục xuất động đông đảo ý hồn cấp tiên tộc trường lão thậm chí thực hạng ý hồn cấp tồn tại đều nhiều đến ba vị tại dạng này vây rết phía dưới dương lệ đã hao hết thủ đoạn mới trốn thoát b ấ t quá cũng chính bởi vì trận chiến này dương lệ triệt để tại đáy biển long vực tử vong sa mạc trí tôn pháp vực tinh linh chi s ô n g cùng lang gia tiên tộc nổi danh ngũ đ ạ i khu vực cường giả các tộc đều biết dương lệ nhân vật này hình ảnh nhất t r u y ề n một bên khác lang gia thánh sơn đỉnh núi ông ông ông ba có vô cùng vô tận tiên vụ lợn lờ tại từng tầng từng tầng tiên vụ ở trong lơ lửng u y nga cùng uy nghiêm lang gia tiên tộc thánh điện tản ra cường h à n h đến cực điểm ký tức trong thánh điện lang gia thiên p h á quỷ dạp trên đất hơi cối đầu mà ở trước mặt của hắn có một mặt tấm gương khổng lồ đây chính là lang gia tiên tộc tam đại tiên tộc trí bảo một trong lang gia thanh kính mặt khác tấm gương này vẹn vẹn chỉ là tử kính giờ phút này ở chỗ này lang gia thanh kính tử kính ở trong xuất hiện một tôn thân mang áo trắng trường sam thân ảnh ngay tại đưa lưng về phía lang gia thiên phách mà lang gia thiên phách quỷ trên mặt đất trời phách sau đó trong gương truyền r a thanh âm n g ư ờ i đã lấy đi cơ duyên la bản có một trăm năm hạ định thời gian đã đến ngươi là thời điểm đem cơ duyên la bản trả lại cái này lang gia thiên phách túi đầu cắn răng nói ra hồi bẩm tốt thượng cơ duyên la bản bị một vị nhân tộc đúc binh sứ từ con của ta lang gia phong ngọc trong tay c ư p đi liền ngay cả ta nhi t ử lang gia phong ngọc đều chết tại tên k i a nhân tộc đúc binh sứ trong tay ta đủ trong gương thanh âm đánh gãy lang gia thiên phách lời nói bản tọa cần không phải lý do của ngươi cũng không phải ngươi lấy cớ bản tọa cần chính là kết quả kết quả chính là ngươi không chỉ có làm mất rồi trong tộc cơ duyên la bản còn tại nửa năm trước điều tập đại lượng ý hồn cấp trưởng l a o tiến đến vây rết tên tia nhân tộc đúc binh sứ kết quả lại là ngươi không chỉ có vây rết thất bại để tên tia nhân tộc đúc binh sứ trốn còn dẫn đến vẫn lạc hai mươi ba vị ý hồn cấp t r ư lão đơn giản chính là mất hết lang gia tiên tộc mặt m ũ i ngươi phải bị tội gì trời phách biết tội lang gia thiên phách túi thấp đầu xuống chỉ là vị kia nhân tộc đúc binh sứ không chỉ có là đúc thành vô hạn pháp binh vô hạn năm bước đúc binh cảnh mà lại bên người lại đi theo trọn vẹn bốn trăm vị đạt đến ý hồn cấp người hộ đạo thực lực như thế ta hử trong gương thân ảnh hư lạnh một tiếng quắp xem ra ngươi đến bây giờ cũng còn không có minh bạch chính mình đến tột cùng sai tại địa phương nào có thể có thực lực như thế lại có thể có như thế tiềm lực lại giống như này đông đảo người hộ đạo dạng nay một vị nhân tộc đúc binh sứ ngươi cho rằng hắn biết cái gì lai lịch lại sẽ là thân phận cỡ nào ngươi bây giờ đã triệt để đắc tội đối phương hơn nữa còn hoàn toàn bại lộ trọng yếu nhất chính là ngươi lại còn vây rết thất bại không thể triệt để diệt trừ hắn mà bây giờ ngươi còn muốn trong tộc giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả ta lang gia thiên phách trầm mặc không nói chuyện này trong tộc đã có định đoạn sẽ phái ra lang gia cựu thánh giải quyết chuyện lần này còn lại liền không cần ngươi quản đợi đến chuyện này kết thúc về sau chính ngươi t ừ nhiệm lang gia tiên vực vị trí tộc trưởng trở về phương thứ nhất vũ trụ trong gương thân ảnh trầm giọng nói ra là tuân mệnh lang gia thiên phách ngữ khí cung kinh đáp lại ông ông thần gương hiện lên trận trận ba đậu khôi phục bình tĩnh trong k í n h thân ảnh liền biến mất dương lệ ba lang gia thiên phách lúc này mới ngẩng đầu lên thần sắc của hắn v ẫ n nộ trong đôi mắt tràn đầy sợ á n g c h đáng chết đáng chết đáng chết đều là bởi vì ngươi hô lang gia thiên phách hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại thần sắc khôi phục bình tĩnh ngự a khí lạnh leo nói t i ê n t ộ c đã xuất động lang gia cựu thánh mặc dù lang gia cựu thánh cùng ta mở dạng đều là cực hạ ý h ư n cấp nhưng bọn hắn chín vị đúc thành cực h ạ n phát binh ở giữa có liên quan có thể cựu thánh liên hợp thậm chí đủ để có thể so với vô hạ ý hạng đây đã là tại không trả giá thật lớn tình hồ giới có khả năng tiến vào vô hạn biên cảnh mạnh nhất cảnh giới cùng lực lượng chỉ cần lang gia cựu thành đến dương lệ hẳn phải chết không nghi ngờ hết thể ân đoán như vậy chấm dứt trên thực tế tại nửa năm trước trong trận chiến kia lang gia thiên phách cũng cực kỳ rung động hắn cũng không có nghĩ đến dương lệ thực lực cùng nội t ì n h có thể cường đại đến trình độ như vậy hắn trọn vẹn xuất động lang gia tiên vực tiếp cận một nửa lực lượng đều không thể thành công vây rết dương lệ còn để dương lệ trốn không nói thậm chí đưa đến hai mươi ba vị ý hồn cấp trưởng lao v ấ lạc nửa năm qua này lang gia thiên phách mỗi lần nhớ tới việc này nhớ tới trên chiến trường phát sinh tình huống cùng chiến đấu lang gia thiên phách đều sẽ trong lòng phát lệnh thậm chí từ trong động đ ư n g tỉnh bởi vì cái này thật sự là thật là đáng sợ phải biết dương lệ vẹn vẹn chỉ là đúc binh cảnh không thể đột phá tới ý hồn cấp liền có thể có được thực lực như vậy cái này nếu là đột phá đến ý hồn cấp trở thành vô hạn ý hồn cấp tồn tại chỉ sợ một ngón tay liền có thể bóp chết chính mình sau đó lang gia tiên h tộc, tộc thành viên bao quát những cái kia ngày kia t i n tộc tại bất diệt v ư ợ sâu tiếp cận dương lệ động tĩnh lúc cần phải thời khắc khắc báo cáo đảm mắt Ba nhưng là nói đi thì nói lại cái này dương lệ đều cường đại đến loại trình độ này vì sao còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt tam đẳng dung binh cơ duyên ngũ đẳng dung binh cơ duyên khó tìm dương lệ đoán chừng cũng là muốn thu thập đủ nhiều tam đẳng dung binh cơ duyên đến đột phá đi không thể nào không nên quên lĩnh hội dung binh cơ duyên trình độ khó khăn liền xem như tam đẳng dung binh cơ duyên mặc kệ là kinh khủng bực nào vô thượng tiên h tiêu không có cái hơn ngàn năm thời gian đều khó mà triệt để lĩnh hội đi muốn dựa vào dung hợp tam đẳng dung binh cơ duyên để hoàn thành vô hạn pháp binh đột phá tối thiểu nhất cũng cần trọn vẹn chín chủng dùng cho lĩnh hội chín trăm tám n g binh cơ d u ê n thời gian liền đạt đến gần một t r chưa nói xong phải vào một bức dung hợp 9981 c h ủ n g dung binh cơ duyên thời gian khoảng cách quá dài ngay tại t r u n g quanh các tộc đúc binh sứ nghị luận ở mỹ đang đàm luận dương lệ thời điểm dương lệ liền đã lấy đi cái này tam đẳng dung binh cơ duyên tiêu sái rời đi lại được một loại dương lệ không để ý đến t r u n g quanh các tộc đúc binh sứ ý nghĩ mà là thu hồi cái này tam đẳng dung binh cơ duyên cứ như vậy liền còn kém sáu loại tam đẳng dung binh cơ duyên Xoát. tì Dương Lệ rời đi, mở ra hai con người cẩn thận thể ngộ lấy phong thần bảng một chút biến hóa trầm ngâm nói ta có thể cảm giác được thiên điệu thánh nhân c h i pháp đã t ạ i hướng tới hoàn thiện thiên điệu thánh nhân c h i pháp hạ q u y ể n cũng nhanh muốn triệt để hoàn thành phong thần bảng bên trong tất cả chính thần đều có chỗ cảm ứng bọn hắn đều đang đợi lấy một loại thuế biến thời gian cực nhanh đỏ mắt tại một tháng sau dương lệ đụng phải một vị người quen chính là tinh linh c h i xâm tinh linh thần tộc nữ vương cái lạc mẹ nhị sâm na vị này tinh linh thần tộc nữ vương hướng dương lệ tiết lộ một cái cực kỳ trọng yếu tin tức dương lệ các h ạ cái lạc mễ nhị sâm na khi tìm thấy dương lệ về sau, trực tiếp nói thẳng ý Lang gia tiên tộc chuẩn bị phái ra Lang gia cựu thánh d á n g lâm Lang gia tiên vực mà lại trong khoảng thời gian này đến nay Lang gia tiên tộc một mực tại theo dõi cùng truy tìm lấy tung tích của ngươi thời thời khắc khắc tại hướng Lang gia t i ê n phách báo cáo nắm giữ lấy hành t u n g của ngươi cho nên chỉ cần Lang gia cựu thánh d á n g lâm Lang gia tiên vực tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đến đây giết ngươi a dương lệ nhìn phía vị này xinh đẹp tôn quý tinh linh thần tộc nữ vương nói ra Lang gia cựu thánh thực là gì mặt khác ngươi nói cho ta biết n h ữ này là muốn đạt được thứ gì Lang ra thánh toàn cựu bởi ộ hội đều đang đằng độ. nhau sau, huy huy là lại lẫn liên liên cực hạn ý hồn cấp nhưng bọn hắn cực có có cơ cận hạn hồn nhưng hắn hạn pháp binh thể hợp, hiệp khả phát hạn pháp binh trình bọn năng năng, ý tiếp b ra vô vậy ngươi bây giờ tình huống vô cùng nguy hiểm về phần tại sao nói cho ngươi những này vẹn vẹn chỉ là một chút thiện ý nhắc nhở cũng là nghĩ cùng các hạ giao hảo còn nữa tinh linh c h i sâm lang gia thiên vực tử vong sa mạc trí tôn pháp vực đáy biển long vực ngũ đ ạ i khu vực ở giữa lúc đầu cũng là quan hệ cạnh tranh liền xem như tại vô hạn biên cảnh ở trong tài nguyên cũng là có hạn cần tranh cướp lẫn nhau lẫn nhau c h é m giết nếu như các hạ có thể d ư ớ i tình huống như vậy sống sót thậm chí là trọng thương lang già t i ê n tộc đây đối với chúng ta tinh linh thần tộc tới nói cũng là một chuyện tốt trọng yếu nhất chính là ta vẹn vẹn chỉ là mang đến một câu mà thôi đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào lại có thể thu được các hạ hữu nghị loại này mua bán không vốn vì cái gì không làm đâu ha ha ha dương lệ sau khi nghe được cười to vài tiếng ngược lại là cảm thấy vị này tinh linh thần tộc nữ vương trực nôn trực ngữ tinh linh thần tộc nữ vương các hạ lần này tỉnh ta dương lệ nhận hạ chỉ cần ta không chết tại lang gia tiên tộc vây rết phía dưới ngày khác tất có báo đáp ta cảm thấy các hạ sẽ không dễ dàng chết như vậy tinh linh thần tộc nữ vương mặt lộ m ỉ m cười đạo trên thực tế tinh linh thần tộc nữ vương đúc thành cực hạn pháp binh tên là vận mệnh c h i l ệ có thể trợ giúp tinh linh thần tộc nữ vương nhìn trộm đến vận mệnh cùng tương lai một góc cho nên tinh linh thần tộc nữ vương thông qua vận mệnh c h i l ệ nhìn thấy một tia tương lai cùng vận mệnh mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một tia vận mệnh cùng tương lai n h ư cũ để tinh linh thần tộc nữ vương rung động căn bản là không có cách bình tĩnh cuối cùng nàng làm ra quyết định mà lại vì d ò tham lang ra tiên tộc những tin tình báo này tinh linh thần tộc nữ vương bỏ ra cái giá không nhỏ dù sao loại này cơ mật tin tức há lại dễ dàng như vậy dò xét thời gian cực nhanh b ằ n mắt lại qua thời gian một năm một ngày này giống ba tại bất diệt vượt sâu nơi nào đó có trận trận tiếng long ngâm chuyển đến chấn động tứ phương thời không có không gì sánh được hắc khí nồng đậm biến thành đưa tay không thấy được năm nón hát vụ tại kịch liệt quẩn quẩn lấy ánh mắt rút ngắn trên chiến trường dương lệ đang cùng một đầu hình thể nguy nga hắc long giao chiến song phương chiến đấu không tính quá mức kịch liệt trên cơ bản đều là dương lệ toàn bộ hành trình áp chế đầu này hắc long cẩn thận quan sát cùng cảm giác đầu này hắc long chính là bất diệt v ư ợ t sâu đặc thù hắc thú hơn nữa còn là một loại đặc thù hắc thú chính là lấy hắc thú hình thái chỗ biểu hiện ra hiện tới một loại tam đẳng dung binh cơ duyên loại tình huống này dương lệ đã không phải là lần thứ nhất gặp chỉ bất quá đầu này hắc long là dương lệ gặp phải lấy hắc thú hình thái biểu hiện ra tam đẳng dung binh cơ duyên ở trong thực lực cường đại nhất một tôn đủ để có thể so với thượng vị ý hơn cấp bởi vậy dương lệ phát động hợp đạo y năng dung hợp mấy vị thượng vị thiên địa thánh nhân cảnh giới nhị phẩm chính thần lúc này mới chế trụ tôn này hắc long chết phong thần d i ệ t tinh quyền dễ ra lấy dễ như t r ở bàn tay giống như tư thái triệt để oanh d i ệ t tôn này hắc long đoạt được hắc long h ắ c tinh cuối cùng một loại tam đẳng dung binh cơ duyên tới tay dương lệ bắt lấy viên này hắc long h ắ c tinh n ữ khí hưng ơ phần nói chương 432. phong thần bảng đại trận chương 432. phong thần bảng đại trận dương lệ bình phục tâm t ỉ n h lại thu hồi trong tay hắc long h ắ c tinh nhanh chóng rời đi nơi đầy chiến trường sau đó dương lệ chỉ cần luyện hóa cùng nắm giữ hắc long hát tinh bên trong tam đẳng dung binh cơ duyên hắc long dung binh pháp liền có thể tập hợp đủ tám mươi mốt chúng tam đẳng dung binh cơ duyên đến lúc đó liên có thể triệt để hoàn thiện thiên điệu thánh nhân phương pháp nửa ngày sau dương lệ bế quan tu l u y ệ n chỗ tại bất d i ệ t vượt sâu một cái nơi hẻo l á n h ông ông dương lệ ngồi xếp bằng lấy ra hắc long h ắ c tinh lơ lửng tại lòng bàn tay phải của hắn trên không tâm niệm v ừ a động từ trong lòng bàn tay của hắn đã tuân ra trận trận pháp binh trí lực bao vây lấy hắc long h ắ c tinh đem nó nhanh chóng luyện hóa chuyển hóa trở thành từng sợi hình dòng lưu quang tràn vào dương lệ mi tâm thiên điểm dương lệ đạo điểm giết chóc ba mươi nghìn tỷ tam đảng dung binh cơ duyên hắc long dung binh pháp chưa nhập môn tăng lên đến tam đảng dung binh cơ duyên hắc long dung binh pháp nh điểm z chóc b 0 nghìn tỷ tam đẳng dung binh cơ duyên hắc l o n g dung binh pháp nhập môn tăng lên đến tam đẳng dung binh cơ duyên hắc l o n g dung binh pháp thuần thục bốn điểm z chóc s 0 nghìn tỷ tam đẳng dung binh cơ duyên hắc l o n g dung binh pháp thuần thục tăng lên đến tam đẳng dung binh cơ duyên hắc l o n g dung binh pháp tinh thông bốn điểm z chóc chín m ư nghìn tỷ tam đẳng dung binh cơ duyên hắc l o n g dung binh pháp tinh thông tăng lên đến tam đẳng dung binh cơ duyên hắc l o n g dung binh pháp đại sư tăng lên đến tam đẳng dung binh cơ duyên hắc lòng dung binh pháp tông sứ bốn năm lần thêm điểm Tổng cộng tiêu hao ba trăm ba mươi vạn đức điểm s á t lục điểm tam đẳng dung binh cơ duyên h long dung binh pháp chưa bao giờ cấp độ nhập môn tăng lên tới tông sư cấp có trận trận huyền diệu tin tức tràn vào trong lòng đốt tam đẳng dung binh cơ duyên h long dung binh pháp đạt đến tông sư cấp thu được áo nghĩa h long pháp nhắc nhở xuất hiện vê anh thế là ngay một khắc này phản phất tại dương lệ trong đầu phản phất có được một cái thật lớn ghép hình giờ này khắc này khối này cực kỳ thật lớn ghép hình đã có tám mươi cái mảnh vỡ ghép lại ở cùng nhau cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một mảnh vụn hiện tại khi dương lệ đem tam đẳng dung binh cơ duyên h á c long dung binh pháp tăng lên tới tông sư cấp nắm giữ áo nghĩa h á c long pháp cũng cùng phong thần chi pháp tiến hành kết hợp thời khắc cuối cùng một khối ghép hình mảnh vỡ liền tập hợp đủ tám mươi một vợ vụn thật nhanh phiến ghép hình kết hợp hợp thành một cái hoàn hoàn chỉnh trình thật lớn ghép hình diễn hóa trở thành hoàn chỉnh thiên đ ị a thánh nhân chi pháp tại thời khắc này phong thần chi pháp c h ọ n vẹn hấp thu tám mươi một chủng tam đẳng dung binh cơ duyên huyền diệu cũng chính là c h ọ n vẹn chín trăm tám mươi một chủng ý hồn vi năng dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện đã sản sinh biến hóa t í n h danh dương lệ kỹ năng phong thánh dung binh pháp ngũ đảng dung binh cơ duyên không một trưa dung hợp tứ đảng dung binh cơ duyên một chín đã dung hợp phong thần dung binh pháp tam đảng dung binh cơ duyên tám t m ộ t tám một thu hoạch được thiên điệu thánh nhân c h i pháp vô hạn pháp binh phong thần bảng hợp đạo không thể tăng lên bốn trăm vị chính thần thần vị hơi thượng phẩm pháp binh cựu long ngọc tỷ điểm giết chóc một h ì n chín trăm tám mươi bảy không không không không không không không phong thần bảng và anh dương lệ tay phải vung lên phong thần bảng cụ hiện quyền trục triển khai nồng đậm hỗn độn mẫu từ kim quang vụ tràn ngập ra tràn ngập chung quanh khu vực tại phong thần bảng bên trong bốn trăm vị chính thần đã bắt đầu lĩnh hội hoàn chỉnh thiên địa thánh nhân chi pháp hoàn chỉnh thiên địa thánh nhân chi pháp phong thần bảng bên trong tất cả chính thần đều có thể tiến hành tu luyện bởi vậy cựu phẩm đến nhị phẩm chính thần đang tu luyện hoàn chỉnh thiên địa thánh nhân chi pháp tiến một bước hoàn thiện tự thân mặc dù cảnh giới không thể tăng lên nhưng là khiến cho thực lực của mình tiến thêm một bước tất cả nhất phẩm chính thần cũng bắt đầu tu luyện hoàn chỉnh thiên địa thánh nhân chi pháp trừ cái đó thiên đình thần vị hệ thống nhất phẩm chính thần cùng tất cả vô hạn thần vị hệ thống thiên đạo chính thần bọn hắn chỉ cần có thể đem thiên đ ị a thánh nhân chi pháp tu luyện thành công tu vi cùng cảnh giới liền có thể trở thành cực hạn thiên đ ị a thánh nhân siêu việt thượng vị thiên đ ị a thánh nhân đủ để cùng cực hạn ý hồn cấp chống lại thời gian trôi qua phong thần bảng bên trong bốn trăm vị chính thần ngay tại ở vào thuế biến quá trình chỉ b ấ t quá lần này cùng lần trước khác biệt lần trước đang tu luyện thiên đ ị a thánh nhân chi pháp thượng quyển thời điểm cơ h ộ i là trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành thuế biến cùng đột phá từ chuẩn thánh cảnh giới tăng lên tới thiên đ i ệ thánh nhân cảnh giới mà lần cần thời gian hô dương lệ hít sâu một hơi cảm thụ được phong thần bảng biến hóa cùng bốn trăm vị chính thần thuế biến dương lệ cũng đắm chìm trong đó cảm ngộ đủ loại nền rượu mà lại bốn trăm vị chính thần thuế biến cũng cho dương lệ mang đến tăng lên cùng chỗ tốt dựa theo phong thần bảng bên trong bốn trăm vị chính thần thuế biến tốc độ dương lệ trầm âm cẩn thận cảm thụ hẳn là có thể trong vòng một tháng hoàn thành thuế biến so với những sinh linh khác chủng tộc động một tí cần mấy ngàn trên vạn năm thời gian tốc độ như vậy đã đầy đủ nhanh đào mắt một tháng sau lang gia tiên vực khu vực trung ương lang gia thánh ông ông ba ngày hôm đó lang gia thánh trên không sinh ra cực kỳ mãnh liệt thời không vạt mẹo tạo thành một cái vòng xoáy màu đen thông đạo cũng từ từ vững chắc cuối cùng có lần lượt từng bóng người từ trong thông đạo đi ra không nhiều không ít tổng cộng có chín vị tại cách đó không xa lang gia thiên phách xuất lĩnh lấy các vị trưởng lão cung kính buổi tiếp thấy được chín bóng người từ vòng xoáy trong thông đạo đi ra sau thần sắc kính sợ bước nhanh m à đến lang gia thiên phách xuất lĩnh các vị trưởng lão cung nên lang gia cựu t h á n h đến lang gia thiên phách chắp tay hành lễ lang gia cựu thánh có sáu vị nam tử cùng ba vị nữ tử cũng chính là sáu nam ba nữ mỗi một vị đều là cực hạn ý hồn cấp tồn tại cường đại còn có thực lực cường đại pháp binh hợp kích chi thuật trong đó lang gia cựu thánh ở trong cầm đầu lao đại lang gia thiên ngự là một vị khuôn mặt trung niên nam tử khôi ngô chắp hai tay sau lưng đánh giá lang gia thiên phách bọn hắn không cần phải k h á c h khí lang gia thiên ngự g i ọ n g bình tĩnh nói lần này đến đây chủ yếu vẫn là vì giải quyết dương lệ sự t ì n h giải quyết xong chuyện này chúng ta cũng sẽ trở về đây là tự nhiên lang gia thiên phách hít sâu một hơi nhanh chóng nói ra những năm gần đây dương lệ vẫn luôn tại bất diệt trong vực sâu chúng ta điều động đông đạo thành viên cùng thuộc h ạ g i á m thị lấy dương lệ hành tùng mà lại căn cứ báo cáo tới tin tức dự đoán dương lệ trước mắt đã thu thập được dòng d ã 9981 t r chín ù n g tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên thậm chí còn có một loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên bị hắn cướp đi lại lại có chuyện như vậy lang gia cựu thánh ở trong vị tiêu nhị tỷ lang gia tú ngọc mày liễu nhữ lại trầm giọng nói ra ta nếu là không có nhớ lầm lời nói dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh hắn hiện tại đã thu thập đủ 9981 t r ă ù n g tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên nói như vậy dương lệ ngược lại là có khả năng đột phá tới vô hạn ý h ư n cấp không có khả năng lang gia thiên phách lắc đầu coi như dương lệ tư chất lại nhiều a không thể tưởng tượng nổi đều khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ c h ọ n vẹn 9981 c h ủ n g tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên thậm chí là đem những n à y tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên tiến hành dung hợp t h a n g hóa tiến giai trở thành ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên đây là chuyện không thể nào không sai lang gia thiên ngự nhẹ gật đầu nhưng là cẩn thận lý do chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về bất diệt vực sâu bằng tốc độ nhanh nhất chu diệt dương lệ để tránh đêm dài lắm n g ộ n lang gia c ử u thánh ở trong c ử u đệ lang gia thánh nói ra có thể lang gia thiên ngự bọn hắn đều nhẹ gật đầu tốt lang gia thiên phách nói việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát những năm gần đây ta một mực tại giám thị lấy dương lệ hành t u n g dương lệ bây giờ còn đang trong bế quan đã bế quan một tháng không có xuất quan có thể nói chỉ cần các người ra lệnh một tiếng liền có thể phát động thiên la địa võng triệt để phong tỏa dương lệ toàn bộ phương vị tuyệt đối sẽ không lại để cho dương lệ trốn vậy liền động thủ xuất phát thương thảo hoàn tất lang gia cựu thánh vừa mới giáng lâm vô hạn biên cảnh còn chưa tới kịp nghỉ ngơi ngay tại cùng lang gia thiên phách nói chuyện với nhau ở trong trực tiếp xuất phát lúc này tại một bên khác thinh linh chi sâm tinh linh thần tộc nữ vương cũng được biết đến lang gia tiên vực bên này tin tức biết lang gia cựu thánh d á n g lâm vô hạn biên cảnh chính là vì diệt s á t dương lệ mục đích vô cùng minh s á t dương lệ tinh linh thần tộc nữ vương ngắm nhìn bất diệt vượt sâu phương vị trầm n g â m nói ngươi có thể vượt qua một kiếp này sao đáy biển long vực ngược lại là không nghĩ tới lang gia tiên tộc sẽ như thế quả quyết vậy mà phái ra lang gia cựu thánh lang gia cựu thánh liên hợp lại cơ hồ có thể so với vô hạn ý hồn cấp dương lệ lần này sợ là muốn nguy hiểm bất quá dương lệ lai lịch bí ẩn hơn nữa còn là một vị đúc thành vô hạn pháp binh nhân tộc bên người càng là đi theo đông đảo người hộ đạo. cũng không nhất định liến sẽ thua đáy biển long tộc tộc trưởng cùng các vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ tử vong sa mạc t ử vong trong thánh điện thú vị thú vị ông ông có một bộ giống như như bạch ngọc khô lâu ngồi tại trên vương toạ phát ra trận trận âm trầm tiếng cười cuối cùng chí tôn pháp vực trung ương chí tôn pháp thần tháp đ ỉ n h tháp chí tôn pháp thần ai khắc nhi đứng tại đ ỉ n h tháp trên ban công hắn nhìn ra xa hướng về phía bất diệt vượt sâu vị trí đang suy tư cái gì trầm mặc một hồi sau lang gia tiên tộc quả nhiên hoàn toàn như trước đây có thủ tất báo ai khắc nhi trầm ngâm nói tại mười vạn năm trước phương thứ tám vũ trụ một tên nhân tộc thế lực tên là kiếm cắt đặt chân nơi đây lại bởi vì đắc tội lang gia tiên tộc cuối cùng kiếm cắt không chỉ có không thể tại vô hạn biên cảnh yên ổn đặt chân tức thì bị lang gia tiên tộc thuận thế giới tọa độ tiến nhập phương thứ tám vũ trụ c h i t để hủy diệt toàn bộ kiếm cắt cũng không biết lần này lại sẽ là kết quả như thế nào hình ảnh nhất truyện bất diệt v ư ợ sâu dương lệ nơi b ế quan lộ sát thành công vê anh vê anh bế quan hơn một tháng dương lệ khí tức trên thân cường độ tăng lên nhưng tăng lên càng lớn hay là vô hạn pháp bình phong thần b ả n phản phất có vô cùng vô tận giống như hỗn độn màu từ kim quang vụ tràn ngập ra tràn ngập toàn bộ nơi bế quan cuối cùng vừa có lần lượt từng bóng người tất cả đều xuất hiện tổng cộng bốn trăm đạo trong đó hạ vị thiên điệu thánh nhân thổ địa sơn thần thành hoàng ba vị trung vị thiên điệu thánh nhân tứ phẩm chính thần ngũ phẩm chính thần lục phẩm chính thần ba trăm linh năm vị thượng vị thiên điệu thánh nhân nhị phẩm chính thần tam phẩm chính thần bốn mươi b ố vị cực hạn thiên điệu thánh nhân thiên đình nhất phẩm chính thần thiên đạo thần vị chính thần bốn mươi tám vị cho nên nói phong thần bảng bên trong bốn trăm vị chính thần đem thiên điệu thánh nhân c h i pháp tu luyện hoàn thành ra đời bốn mươi tám vị cực h ạ n thiên đ i ệ thánh nhân đủ để có thể so với cực hạn ý hồn cấp tồn tại chúng ta bái kiến chủ thượng. chúng ta bài kiến chủ thượng chung quanh bốn trăm vị chính thần mỗi một vị đều tản ra thiên điệu thánh nhân chi uy không gì sánh được cường đại trọng yếu nhất chính là tại thời khắc này có trận trận tin tức tràn vào dương lệ não hải đây là dương lệ chấn động toàn thân ngồi xếp bằng tại tìm hiểu huyền bí trong đó bất chi bất giác liền đi qua một ngày một đêm phong thần bảng đại trận cuối cùng dương lệ nắm giữ tràn vào trong đầu tin tức cùng huyền bí đây là một loại tên là phong thần bảng đại trận cường đại trận pháp có thể làm cho phong thần bảng bên trong tất cả chính thần liên hợp lại liền có thể bố thành phong thần bảng đại trận c lúc này dương lệ đã nhận ra động tĩnh bên ngoài cùng dị dạng ý niệm phát ra lang gia tiên tộc dương lệ sắc mặt trầm xuống hắn phát hiện chính mình nơi bế quan chung quanh đã xuất hiện một vị lại một vị lang gia tiên tộc thành viên còn có đông đảo lang gia tiên tộc ngày kia tiên tộc hiển nhiên dương lệ đã bị vây khốn ở chỗ này ông ông ông ba t r ậ t thời không vạt mẹo sau một khắc liền có lần lượt từng bóng người từ thời không bên trong đi ra vượt qua thời không chính là lang gia thiên phách cùng lang gia cựu thánh còn có các vị đạt đến ý hồn cấp trưởng lão bọn hắn vượt qua thời không vượt qua vũ trụ đi tới bất diệt vượt sâu dương lệ v hoành lang gia thiên phách hít sâu một hơi trong đôi mắt có sát ý n ồ n g đậm bước ra một bước đi tới ngay phía trước quan sát dương lệ nơi bê quan lớn tiếng quát còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết ba ánh mắt r u ngắn dương lệ nơi bê quan ở vào bất diệt v ư ợ sâu trên vách núi chính là một cái huy động kiểu dáng tại cửa động vị trí bày ra phát trận hiện tại lang gia tiên tộc đã đem nơi này vây lại có thể nói đây là dương lệ lần thứ hai bị lang gia tiên tộc vây rết mà lại lần này chiến trận so lần đầu tiên khủng bố hơn rất nhiều chúng thần quý vị ông dương lệ tâm niệm k h ẽ động k h ẽ quát một tiếng thu x o á t x o á t x o á t bốn trăm vị chính thần tất cả đều biến thành từng đạo lưu quang du nhập g n phong thần bảng bên trong dương lệ lại đem phong thần bảng thu nhập thể nội chậm dài đứng dậy đi ra ngoài tới ngược lại là vừa vặn dương lệ đạo liền để ta kiến thức kiến thức lang gia cựu thành thực、lực. cũng đúng lúc thử một lần lần này tăng lên về sau thực lực của ta đạt đến loại trình độ gì chương bốn trăm ba mươi ba nên đón tử vong đi chương bốn trăm ba mươi ba nên đón tử vong đi dương lệ đã từ nơi bế quan đi ra sừng sững ở trong hư không tại hắn quanh thân bao quanh nồng đậm hỗn độn màu tử kim quang vụ có một loại khó mà hình dung như thế lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến tạo thành cực lớn cảm giác gáp bách là hắn dương lệ hắn hiện thân t ố t thật mạnh như thế tê hắn so trước đó càng cường đại khó có thể tin hắn hiện tại thật vẫn chỉ là đúc binh cảnh cấp độ sao chung quanh lang gia tiên tộc đông đảo ý hồn cấp cường giả nhìn chăm chú lên dương lệ trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy rung động thân sắc bởi vì dương lệ phát tán đi ra vì thế đúng là quá mức cường đại hử lang gia thiên phách hử lạnh một tiếng ở trên cao nhìn xuống quan sát dương lệ ánh mắt lấp lóe trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc cùng rung động nhanh chóng chấn t í n h lại trầm g i ọ n g quát dương lệ ngươi không chỉ có giết con ta lang gia gió ngọc càng là san bằng lang gia tiên sơn chết trong tay ngươi lang gia tiên tộc trưởng láo vượt qua trăm vị số lượng thu này hận này nhất định phải lấy tính mạng của ngươi cùng máu tươi mới có thể rửa sạch hôm nay chính là ngươi tiêu văng tất cả trưởng lão nghe lệnh nhanh chóng bố trí xuống thiên la địa võng phong tỏa tất cả phương vị lại bố trí xuống lang gia tiên trận liên thủ vây g i ế t dương lệ tuyệt không thể để hắn lần nữa còn sống thoát đi vê anh vê anh vê anh ba vừa mới nói xong dương lệ rõ ràng cảm thấy phi thường cường đại uy thế lan tràn ra bốn phương t á m hướng có chừng hơn ngàn vị đạt đến ý hồn cấp lang gia tiên tộc h i ê n thân xuất xuất mà lại hơn ngàn vị ý hồn cấp lang gia tiên tộc trưởng lão hai tay bóp ra đạo đạo phù văn lân quyết ngưng luyện ở cùng nhau diễn hóa thành từng đầu xương xích hào quang xiềng xích hành không nối liền trời đất tạo thành vô cùng vô tận pháp tắc xiềng xích chi v o n g bình thường lại ngưng luyện thành một tòa khủng bố đến cực điểm lang gia tiên trận đã đem dương lệ vây ở trong đó hô dương lệ hít sâu một hơi hắn có thể cảm giác được lần này lang gia thiên phách xuất động càng nhiều lại lực lượng cường đại hơn trọn vẹn hơn ngàn vị ý hồn cấp lang gia tiên tộc trường lão trừ cái đó ra có thể cho dương lệ mang đến áp lực chính là đứng tại lang gia thiên phách bên cạnh cái k i a chín bóng người trên thân chỗ tiêu tán đi ra từng sợi khí t ứ c p h ả n phất đều có thể thời không băng liệt tất cả ân oán liền tại hôm nay trong trận chiến này chấm d lại khẽ quát một tiếng tay phải vung lên vô hạn pháp binh phong thần bảng từ trong cơ thể của hắn xông ra phá hủy hào quang xé rách thời không minh mông quyển trục c h i ế n khai ông ông có nồng đậm hôn đội màu từ kim quang vụ tràn ngập ra x o á t x o á t x o á t ba sau một k h ắ c l i ề n có một đạo lại một đạo lưu quang từ phong thần bảng bên trong phá không mà ra số lượng đông đảo vậy mà đã đạt đến bốn trăm số lượng mỗi một vị đều là có thể so với ý hồn cấp tồn tại đương nhiên đây là dương lệ gọi ra phong thần bảng bên trong bốn trăm vị chính thần trong đó hạ vị thiên địa thánh nhân hạ vị ý hồn cấp ba vị trung vị thiên địa thánh nhân trung vị ý hồn cấp ba trăm linh năm vị thượng vị thiên địa thánh nhân thượng vị ý hồn cấp bốn mươi b ố vị cực hạn thiên địa thánh nhân cực hạn ý hồn cấp bốn mươi tám vị toàn bộ r a sân ầm ở ba tại thời khắc này thiên băng địa liệt g i a n g i á c g i a n g i á c song phương uy thế sinh ra va chạm uy thế vô hình biến thành hữu hình cực hạn lực phá hoại phá hủy hết thảy bốn phía thời không giống như ném vụn mặt tính giống như tan vỡ cái gì ba ngươi ngươi không có khả năng điều đó không có khả năng ba tê tại sao có thể như vậy không đối không đối cái này cái này cực Cực hạn ý hồn cấp 3. hơn ạ n hồn ý h cấp nữa còn là trọn vẹn bốn mươi tám vị cực h ạ n ý hồn cấp ba cái này sao có thể a h ả i nhiên hoảng sợ run rẩy t r u n g quanh đông đảo lang gia tiên tộc ý hồn cấp các trưởng l a o bọn hắn tất cả đều rung động thậm chí trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra hoảng sợ đến cực điểm thân s ắ c phải biết hơn ngàn vị lang gia tiên tộc ý hồn cấp trưởng l a o ở trong có gần nhiều hơn phân nửa đều tham dự lần thứ nhất vây rết dương lệ kế hoạch chỉ bất quá lúc đó vây rết thất bại bị dương lệ trốn tại lần trước vây rết ở trong dương lệ xác thực có hơn ba trăm vị ý hồn cấp người hộ đạo đi theo thế nhưng là tuyệt đối không có đạt đến cực h ạ n ý hồn cấp người hộ đạo mà bây giờ thời gian qua đi bất quá chừng một năm thời gian dương lệ bên người vậy mà nhiều trọn vẹn bốn mươi tám vị cực h ạ n ý hồn cấp người hộ đạo quá rung động thật sự là quá rung động làm sao lại lang gia thiên phách con ngươi co vào đáng chết lang gia thiên ngự tâm thần kinh hãi ánh mắt nhìn phía lang gia thiên phách hỗ trướng đây là có chuyện gì vì cái gì dương lệ bên người vậy mà trọn vẹn bốn mươi tám vị cực h ạ n ý hồn cấp người hộ đạo lần này phiền phức lớn rồi cái này lang gia thiên phách ngươi dám căn đảm báo cáo sai tin tức lang gia thánh bọn hắn lớn tiếng quát lớn ta không có lan g ra thiên phách quát dương lệ lúc trước người hộ đạo căn bản không có khủng bố như vậy cũng không có nhiều như vậy vị cực h ạ n ý hồn cấp người hộ đạo nếu như có ta lúc đầu sớm đã chết ở dương lệ trong tay t r ừ n g một năm thời gian vẹn vẹn t r ừ n g một năm thời gian dương lệ bên người liền có thêm bốn mươi tám vị cực h ạ n ý hồn cấp người hộ đạo ba giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh bởi vì ở đây toàn bộ sinh linh toàn bộ lâm vào trong rung động phải biết bên ngoài chiến trường còn có mặt khác đông đảo sinh linh chủng tộc đang con chiến bọn hắn tất cả đều bị tình hình như vậy rung động đến dưới ba ẩn chứa s á c ý chắp hai tay sau lưng tay phải vung lên trầm giọng ra lệnh quắp chúng sinh xuất kích giết chết tất cả đ ị c h nhân là tuân mệnh giết vê anh vê anh vê anh ba đại chiến bạo phát dương lệ nắm trong tay bốn trăm vị chính thần tại nhận được dương lệ mệnh lệnh về sau tất cả đều thẳng hướng chung quanh tất cả lang gia t i ê n tộc triển khai chiến đấu kịch liệt thế là dương lệ liền nghe đến vô số tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh thời không băng liệt pháp trận phá thoái thiên la địa v o n g bị dễ như t r ở bàn tay xe rách có thể nói liền lấy đông đạo thiên đạo thần vị chính thần cầm đầu trong khoảng thời gian ngắn liền trong khoảng thời gian ngắn giao thủ qua đi liền đã có vài vị lang gia tiên tộc vẫn lạc tại thiên đạo thần vị chính thần trong tay xuất hiện một số nhỏ thương vong ngoài ra tại dương lệ chung quanh thiên đình thần vị hệ thống tam thanh lục ngự đứng tại dương lệ bên người hộ vệ lấy dương lệ an toàn để tránh dương lệ bị lang gia cựu thánh tập kích động thủ vâng lang gia thiên ngự thấy được chiến trường tình huống sắc mặt vô cùng ứng trọng q ắ p dương lệ thực lực nằm ngoài dự liệu của chúng ta chúng ta chuẩn bị lâu như vậy vậy mà vẫn ở vào hạ phòng đồng thời chúng ta bên này đã có thương vong trọng yếu nhất chính là dương lệ bên người lại có trọn vẹn bốn mươi tám vị cực hạn ý hồn cấp người hộ đạo tình huống hiện tại chúng ta nhanh chóng xuất thủ chỉ có đem dương lệ chu sát mới có thể vãn hồi thế cục z ba vừa mới nói xong lang gia cựu thánh liếp nhau một cái nhao gật đầu lợi dụng lang gia thiên ngự cầm đầu khóa chặt dương lệ liên、hợp. đồng thời vây giết hướng về phía dương lệ l a m cản các ngươi can đảm d á m đối với chủ thượng xuất thủ muốn chết giết vây anh vây anh vây anh sau một khắc hộ vệ tại dương lệ bên người tam thanh lục ngự xuất thủ giữa bọn h ắ n u y năng tạo thành cộng minh đồng dạng có thể liên hợp lại tạo thành pháp trận bình thường u y năng cực mạnh hoàn toàn không kém gì lang già cựu thánh chiến đấu kịch liệt bộc phát t r u n g quanh đã triệt để biến thành chiến trường lực phá hoại cực kỳ khủng bố thời không vạt mẹo hát vụ quay cuồng các loại cảnh tượng hiện hiện bốn đơn giản chính là vô tận tận thế giống như tràn cảnh thời gian trôi qua chiến kịch cũng tục. chiến cũng chỉ như không thủ, phong thần liệt tại tiếp giờ, đến Dương vẹn vẹn bảng bên trong đấu đấu đầu xuất Lệ là Từ bắt thần, bây trụ mà cứ thượng phong.、Mà、lại theo thời gian trôi qua đã có càng ngày càng nhiều lang gia tiên tộc ý hồn cấp trưởng lao chết tại bốn trăm vị chính thần trong tay dựa theo thế cục dạng này phát triển tiếp lang gia thiên phách xuất lĩnh lang gia tiên tộc đại quân nhất định bại vong phong ế t anh, l chết này, lang tiên toàn l ý hồn vô thiên đ a ngục giang giác vê anh vê anh lang gia thiên phách gầm thét hắn pháp binh là một thanh nhẫn chứa vô pháp vô thiên tri pháp vô thiên đ a o mà lại lang gia thiên phách cũng nắm giữ cực nghệ huyền áo trên thực tế không chỉ là lang gia thiên phách lang gia cựu thánh cũng đều nắm giữ cực nghệ có thể nói chỉ cần tự thân thiên phú không kém tại đạt đến ý hồn cấp sau có đặc biệt phương pháp tu luyện đang tu luyện đầy đủ thời gian về sau trên cơ bản đều có thể nắm giữ cực nghệ cho nên cực nghệ kỳ thật cũng không phải là năng lực phi thường đặc thù cùng huyền bí còn nữa nói cực nghệ vốn chính là nắm giữ tự thân toàn bộ lực lượng Cũng cực độ áp s trong ngưng đao đao khoảnh khắc i n t vô số đao ảnh cùng đao khí ngưng luyện thành một tòa đao ngục cũng cấp tốc đem dương lệ khốn tại đao trong ngục vô thiên đao trong ngục có vô số đao khí cùng đao ảnh tung h à n h đủ để chém chết hết thể hợp đạo dương lệ tâm khẽ động, trong ngủ, liền đã phát động phong thần bảng uy năng cùng huyền bí tự thân phản phất là cùng tiên địa thế giới đem kết hợp hòa thành một thể bình thường hắn cảm nhận được vô cùng vô tận p h á p vóng sau đó dương lệ chấp trưởng trong đó bốn trăm trùng p h á p quy chi lực ngưng luyện ở cùng nhau cứ nghệ p h á p quy phong thần diện tinh quyền vê anh vê anh vê anh dương lệ hai tay nâng lên tất cả lực lượng tất cả đều ngưng luyện tại s o n g quyền của hắn phía trên bạo phát ra không có gì sánh kịp uy năng tại thời khắc này toàn bộ phong thích ra ngoài ở m ba tiếng nổ mạnh trấn thiên động đ i ệ trong nháy mắt mà thôi dương lệ không biết đánh ra bao nhiêu quyền chỉ để làm vỡ nát lang gia thiên phách vô thiên đao ngục xé nát ra vô thiên đao cũng đổ bay mà ra a ba lang gia thiên phách kêu thảm thổ huyết thương thế nghiêm trọng rút lui ba một chỗ khác chiến trường lang gia thiên phách thấy được tràng cảnh như vậy cảm ứng toàn bộ chiến trường trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp khủng bố muốn giáng lông loại này khủng bố cảm giác chỉ có tại pháp chủ cấp tồn tại mới có thể cảm giác được muốn xảy ra chuyện không có suy nghĩ nhiều lang gia thiên phách lớn tiếng quát tất cả lang gia tiếp tục lập tức lui ra khỏi chiến trường rút lui nơi lê ba cái gì lang gia thiên phách kinh ngạc ngầm đầu cái này mặt khác lang gia tiên tộc ý hồn cấp trưởng lão cũng không nghĩ tới lang gia thiên ngự lại nhanh như vậy hạ đặt ra lệnh rút lui dù sao trận chiến đấu này từ đầu đến giờ cũng không có tiếp tục quá lâu bọn hắn sắc thực xảy ra hạ p h o n g nhưng ra lệnh rút lui hạ đạt quá nhanh còn muốn chạy dương lệ ánh mắt đ ạ m m ạ c lệnh giọng nói đã chậm phong thần bảng đại trận vê anh vê anh dương lệ tâm niệm k h ẽ động lớn tiếng quát khải ba ông ông ông ba có thể nhìn thấy đang kịch liệt trong chiến đấu Phong phân thần bảng bên trong các vị chính thần, bọn hắn phân biệt chiếm cư trên chiến trường không trong bảng bên bọn trên trường cùng biệt trí, các cư vị vị lúc ấ tất y chi chi cả tộc khắp nơi giống như phân hàm nơi giống lại đem tất cả lang gia tiên lang bên trong. bố bao ra, l đem ở này dương lệ vô hạn p h á p binh phong thần bảng giữa bất chi bất giác đã treo trên bầu trời tại chiến trường chính giữa có vô số hỗn độn màu tử kim phủ văn ngưng luyện thành một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo tòa liên những xiềng xích này hiện ra lấy hỗn độn màu tử kim càng là giống như trận văn bình thường bao trùm toàn bộ chiến trường tạo thành một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đại trận mà lại bốn trăm vị chính thần toàn bộ đều là trận nhãn cái này đây là cái gì、ba. ba lang gia thiên phách các loại các vị lang gia tiên tộc tất cả đều n g n g đầu bọn hắn ở thời điểm này mới chú ý tới phong thần bảng cũng mới chú ý tới biến hóa như thế nhưng mà dương lệ phong thần bảng đại trận đã bố trí thành công h i ệ n nhiên dương lệ chính là đang chiến đấu ở trong giữa bất chi bất giác lấy phong thần bảng làm chủ trận nhãn bốn mươi tám vị cực hạn thiên địa thánh nhân làm phó trận nhãn còn lại tất cả chính thần làm phụ trợ trận mắt tiến tới lần thứ nhất thành công bố trí phong thần bảng đại trận hiện tại phong thần bảng đại trận mở ra đem tất cả lang gia tiên tộc bao trùm ở bên trong lấy phong thần bảng đại trận uy năng dương lệ muốn hủy diệt tất cả địch nhân ai cũng trốn không thoát cho nên nói từ đầu đến cuối dương lệ chính là muốn toàn d i ệ t lần này địch nhân vì phòng ngừa có địch nhân đào tẩu dương lệ lúc này mới trong bóng tối bố trí xuống phong thần bảng đại trận để tránh bị địch nhân phát giác dương lệ lang gia cựu thánh đồng thời nhìn phía dương lệ ba lang gia thiên phách bọn hắn lòng sinh sợ hãi lúc này liền có lang gia tiên tộc ý hồn cấp trưởng lao muốn thoát ly chiến trường vi lại phát hiện toàn bộ chiến trường bị một tầng bình chướng vô hình nơi bao bọc căn bản là không có cách đánh vợ ông ông dương lệ chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn chăm chú lên tất cả lang gia tiên tộc thân ảnh của hắn chậm rãi dâng lên biến thành một đạo hỗn độn màu t ử kim lưu quang hòa tan vào phong thần bảng bên trong nên đón tử vong đi vê anh dương lệ thân ảnh biến mất tại phong thần bảng bên trong sau vẹn vẹn chỉ để lại một câu như vậy lạnh lẽo lời nói sau một khắc phong thần bảng trong đại trận thiên địa biến hóa trong chốc lát diễn hóa thành vô tận thế giới cùng không gian xuất hiện các loại s á t k i ế p chương bốn t r ư n ấ t cả đều chu diện di bình thánh đ i ệ chương 434. t ấ t cả đều chu diện di bình thánh đ i ệ phong thần bảng trong đại trận chỗ biến hóa ra sát kiếp chủng loại đông đảo có phong hỏa sát kiếp có nhân quả sát kiếp có luân hồi sát kiếp có binh giải sát kiếp bốn vô tận sát kiếp diễn hóa không ngừng cọ r ử a phong thần bảng trong đại trận đông đảo lang gia tiên tộc muốn đem bị khốn ở phong thần bảng trong đại trận tất cả lang gia tiên tộc tất cả đều diệt s á t a ba ẩm a ba p h ú c p h ú c thời gian trôi qua phong thần bảng đại trận uy năng thật sự là quá mức cường đại đã có một vị lại một vị lang gia tiên tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương dần dần bị chém chết điểm giết chóc một Điểm trong chóc Có một đạo lại một đạo nhắc thời nhở xuất hiện Đồng đạo đạo một một xuất t lại ê tiên n bản Dương đến hồn Lang Trường cơ cấp tộc Gia Lệ l mũi một tru sắt đạt vị ý Ít h thể thu hoạch Vành ấ t triệu sắt t đều được điểm điểm có ước o r lục n đại trận lang gia cựu thánh liên hợp pháp binh tạo thành pháp binh đại trận n h ư u t o à n đánh vỡ dương lệ phong thần bàng đại trận nhưng lại cuối cùng đều là thất bại chỗ bạo phát đi ra h uy năng tất cả đều bị sát kiếp chỗ mẫn diệt ba lang gia thiên ngự bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ thực lực có thể cường đại đến trình độ như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phải biết dương lệ trước mắt vẹn vẹn chỉ là vô hạn năm bức đúc binh cảnh còn không có chân chính bắt đầu dung binh cũng không có ngưng luyện ra ý hồn có thể thực lực như vậy lực chiến đấu như vậy thật sự là quá mức kinh khủng có thể nói phong thần bảng đại trận toàn diện chỗ bạo phát đi ra h u y năng đã không kém gì đúng nghĩa vô hạn ý h ồ n cấp chỉ sợ chỉ có pháp chủ cấp tồn tại mới có thể chấn áp dương lệ phong thần sắc kiếp Vâng! Vâng! Dương lệ tâm hắn có thể chấp trưởng phong thần bảng đại trận cảm ứng trong đại trận hết thảy vô tận thời không cùng sát kiếp diễn hóa chính là bắt nguồn từ bốn trăm vị chính thần uy năng đồng thời dương lệ điều động cùng vận chuyển phong thần bảng đại trận phát động phong thần bảng trong đại trận kinh khủng nhất sát kiếp phong thần sát kiếp tựa như hết thảy trời sập mẫn diệt cảnh tượng xuất hiện chết M3. một một Tại thời tại tiên tộc cũng không được nữa. Một cái tiếp theo một cái vẫn lạc diệt, lang gia thiên phách cũng tại lạc cái kia giấy gia cái cái gia khắc những khổ nhịn không phách còn cũng được cũng này, đông lang nữa, vẫn băng lang đau rùa đảo dương lệ lúc này lang gia thiên ngự bọn hắn cũng đi theo nói chuyện lớn tiếng hô lang gia tiên tộc chính là phương thứ nhất vũ trụ tiên thiên tiên tộc thế lực cùng nội t ì n h thâm hậu ngươi nếu giết chúng ta lang gia tiên tộc nhất định sẽ không chết không thôi nghĩa hiện tại dừng tay còn kịp chết v i anh dương lệ không để ý đến ngược lại là gia tăng phong thần bảng đại trận uy n ă n g a lang gia cựu thánh bọn hắn kêu thảm đây là ngươi b ứ c ta ba cuối cùng lang gia cựu thánh cũng biết tự thân hiểm cảnh tại sắp gặp tử vong trước đó lại không chút do dự tự bạo chỗ chấp trưởng p h á binh n g u toan dùng cái này đến trọng thương dương lệ chi tiết dương lệ căn bản sẽ không cho lang gia cựu thánh cơ hội như vậy mà lại ở trên thiên vị lang gia tiên tộc ở trong trong đó có không ít ý hồn cấp lang gia tiên tộc trưởng lao hung hãn không sợ chết muốn tự bạo p h á p binh đến đối kháng dương lệ chỉ bất quá dương lệ dễ như t r ở bàn tay liền ngăn t r ở bọn hắn tự bạo càng đem bọn hắn triệt để chu sát bởi vậy lang gia cựu thánh đồng dạng không có tự bạo p h á p binh cơ hội khi bọn hắn muốn hành động thời không phong thần bảng đại trận liền bạo phát u y năng tiến tới nghiền nát lang gia cựu thánh a ba thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên không phúc, phúc, phúc. phong thần sát kiếp phía dưới lan gia c ử u thánh liên tiếp băng diệt nhục thân đều biến thành vô tận hết u y v ụ phát b i n h vỡ nát hết thể vỡ vụn triệt để vẫn diệt điểm giết chóc ba năm bốn nhắc nhở xuất hiện dương lệ thu hoạch rộng lượng điểm giết chóc cuối cùng hết thể lắng xuống ông dương lệ triệt tiêu phong thần bảng đại trận trong đại trận hết thể tất cả đều giống như thời không đều bị triệt để nghiền nát tạo thành thời không loạn lưu sinh ra hư vô hiện tượng cứ như vậy liền đưa đến không ít chiến lợi phẩm sói mòn tại thời không loạn lưu ở trong, trong đó liền bao gồm các loại khan hiếm chất bảo cùng số lượng đông đảo giới tinh bất quá coi như như vậy dương lệ hay là thu hoạch không ít đồ vật thậm chí dương lệ tại chu sắt lang gia cựu thánh thời điểm lang gia cựu thánh trên thân lại còn có một loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên dạng này khan hiếm bảo vật chân quý dương lệ tự nhiên ngay đầu tiên cầm trong tay trừ cái đó ra dương lệ còn thu được trọn vẹn ba trăm mai giới tinh những thứ đồ khác thì càng nhiều hô dương lệ đem tất cả chiến lợi phẩm h ả o h ả o thu về hắn lại hít sâu một hơi c h ú n g thần quý vị phong thần bảng x u n g ra bốn trăm vị chính thần biến thành từng đạo lưu quang đều dung nhập phong thần bảng bên trong thu dương lệ lại tay phải một chiêu phong thần bảng đã rơi vào dương lệ trong tay lại hòa tan vào dương lệ thể nội tiến tới liền biến mất không thấy đi x o á t dương lệ bước ra một bước hòa tan vào trong thời không xuyên qua thời không cấp tốc rời đi nơi đây thân ảnh biến mất không thấy mục tiêu trực chỉ lang gia tiên vực mặt khác bên ngoài chiến trường đông đảo sinh linh chủng tộc đều quan sát đến trận chiến này chỉ là kết quả cuối cùng ngoài toàn bộ sinh linh đoạn trước tuyệt đối không ngờ rằng lang gia tiên tộc chuẩn bị lâu như vậy càng là phái ra lang gia cự thánh có thể cuối cùng lại bị dương lệ cạn kiệt diệt sạch toàn bộ chết tại dương lệ trong tay d u n g động không gì sánh được d u n g động rất nhanh nơi này tin tức liền nhanh chóng chuyển ra tinh linh c h i xâm quả nhiên tinh linh thần tộc nữ vương trên gương mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn dương lệ thật thắng đáy biển long vực lang gia tiên tộc vậy mà diệt sạch đáy biển l o n g tộc tộc trường bọn hắn cực kỳ chấn động thử vong sa mạc không thể tưởng tượng nổi vị t i ê u tử vong quân chủ cũng kinh ngạc đạo trí tôn pháp vực đỉnh tháp như vậy xem ra lang gia tiên tộc lần này là đã trúng thiết bản nhân tộc dương lệ thực lực có thể cường đại đến trình độ như vậy không hổ là đúc thành vô hạn pháp binh tồn、tại. vị này trí tôn pháp thần ngữ khí rung động nói trọng yếu nhất chính là dương lệ thậm chí còn không có ngưng luyện ý hồn như cũ chỉ là vô hạn năm bức đúc binh cảnh lại có thể n ị c h s á t đông đảo ý hồn cấp lang gia tiên tộc quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a ba cho nên nói liên quan tới dương lệ đủ loại tin tức đã truyền khắp ngũ đại khu vực thậm chí là ngũ đại khu vực bên ngoài đều biết dương lệ sự tỉnh hình ảnh nhất truyền ông ông lang gia thánh đ ị a dương lệ vượt qua vũ trụ vượt qua thời không mà tới giáng lâm đến lang gia thánh đ i ệ mà lúc này lang gia thánh đ i ệ phòng giữ lực lượng chống chỗ gần hơn chín thành ý hồn cấp trưởng lão đều bị điều đi mà lại toàn bốn ộ chết tại d ư g trăm o n g tay. Bởi vậy, Bởi d ư ơ linh khóa chặt lang thánh địa vị trí, vượt qua chính thần nhẹ giọng đáp lại nói vê anh vê anh vê anh ba thế là đây là một trận nghiền ép thức chiến đấu bạo phát dương lệ bốn trăm vị chính thần giết tiến vào lang gia thánh địa mà lang gia thánh địa vốn là phòng giữ lực lượng không đủ vẹn vẹn chỉ có trăm vị ý hồn cấp tiên tộc t r ư ở n g l ã o trấn thủ trăm vị ý hồn cấp tiên tộc t r ư ở n g l ã o tại bốn trăm vị chính thần trước mặt căn bản không chịu nổi một k ích càng là không cách nào ngăn cản dương lệ xâm lấn liên tiếp chết tại dương lệ trong tay về phần lang gia tiên tộc đông đảo đúc binh sứ cùng đông đảo ngày kia tiên tộc càng là tựa như sâu kiến bình thường không chịu nổi một k ích liền ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có cuối cùng dương lệ triệt để n ổ lang gia thánh địa đem lang gia thánh địa sân bằng mặt khác dương lệ vị vị tru lại, lại còn từ lang gia thánh địa trong bảo khố thu được một loại ngũ đảng dung binh cơ duyên ngoài dương lệ đón bảo trước đây cũng là dương lệ không có nghĩ tới vất quá cẩn thận suy nghĩ một chút Muốn nắm giữ cùng luyện dung cùng ngũ đảng giữ hóa bởi i phải binh, gia tiên binh thiên kiêu hiện. n duyên nhất định phải đúc thành vô hạn pháp binh, mà lang gia tiên tộc những năm gần đây, căn bản cũng không thành hạn thượng h pháp pháp cơ đúc tộc có đúc xuất đây, mà vô vô vô b vậy lang gia tiên tộc đạt được ngũ đảng dung binh cơ duyên vẫn cất giữ trong bảo khố chỗ sâu nhất căn bản không có lang gia tiên tộc đủ tư cách sử dụng hiện tại ngược lại là t i ệ n nghi dương lệ trừ cái đó ra dương lệ còn tìm đến một chiếc gương tấm gương này là lang gia tiên tộc tam đại tiên tộc trí bảo một trong lang gia thanh kính nhưng chỉ vẹn vẹn là thử kính dương lệ cương tìm tới tấm gương này thời điểm tấm gương vi năng đã phát động trong gương xuất hiện một tôn thân ảnh dù là cách tấm gương dương lệ cũng có thể cảm giác được đạo thân ảnh này phát tán đi ra vì thế có thể nói bóng người này tuyệt đối là một vị không kém gì võ đạo căn nguyên một vị pháp chủ cấp cường giả ngươi chính là nhân tộc dương lệ trong kính truyền đến thanh âm huy nghiêm không hổ là đúc thành vô hạn pháp binh vô thượng thiên tiêu lang gia cựu thánh đều không phải là đối thủ của ngươi thậm chí còn bị ngươi d i ế t tiến vào lang gia thánh địa ta đã đem ngươi n h ớ kỹ giang giác giang giác vừa mới nói xong dương lệ trước mắt tấm gương này tự chủ băng liệt tấm gương pha tan đến mạng n g h ạ n vết rách trải rộng ra trong nháy mắt liền biến thành vô số mảnh vỡ hiển nhiên dương lệ đã bị vị này lang gia tiên tộc pháp chủ cấp lao tổ theo dõi chỉ là bởi vì pháp chủ cấp tồn tại muốn đi và vô hạn biên cảnh cần bỏ ra cái giá không nhỏ cũng không phải muốn vào đến liền có thể t i ế n đến cần thời gian cùng chuẩn bị mới có thể chống lại vô hạn biên cảnh trật tự chi lực nếu không vị này lang gia tiên tộc pháp chủ cấp lao tổ liền trực tiếp giết tới ha ha dương lệ nhìn một cái trên đất tấm gương mạnh vỡ n g ự a khí bình tĩnh cười khẽ một tiếng để mắt tới ta lại không chỉ là ngươi lang gia tiên tộc lao tổ một vị thanh tộc tộc trưởng còn có võ đạo căn nguyên bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo giận nhiều không n g thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít chỉ cần ta đột phá thành công ngưng luyện r a phong thánh ý hồn coi như các ngươi là pháp chủ cấp tồn tại cũng làm khó dễ ta không được cuối cùng dương lệ liền rời đi biến thành phế tích lang gia thánh địa đương nhiên không bao lâu sau lang gia thánh địa biến thành phế tích triệt để bị dương lệ hủy diện tin tức nhanh chóng truyền ra lang gia tiên vực trên cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa tứ đ ạ i khu vực cường giả các tộc liền bắt đầu ăn mòn cùng chiếm lĩnh lang gia tiên vực địa bàn một bên khác dương lệ rời đi lang gia thánh địa về sau liền nhận được đến từ tinh linh tri sâm sau đó, dương lệ ngay tại tinh linh chi s â m bên trong bắt đầu bế quan nơi bế quan tinh linh chi s â m thần điện mất thất x o á t x o á t x o á t ba tâm niệm vừa động dương lệ lấy ra từng mai từng mai giới tinh số lượng rất nhiều trọn vẹn đạt đến ba tám trăm mai trình độ những n à y giới tinh trừ dương lệ chém giết hơn một tên lang gia tiên tộc ý hồn cấp trưởng lao bên ngoài còn có từ trong bảo khố đặt được cho nên toàn bộ cộng lại liền đạt đến ba tám trăm mai trình độ trong đó hạ đẳng giới tinh hai tám trăm mai trung đẳng giới tinh sáu trăm mai thượng đẳng ba trăm năm mươi mai cực h ạ n giới tinh năm mươi mai Những n phong phong bất bất bất bất cuối ớ i cùng dương lệ tiến hành t h ọ n vẹn ba tám trăm linh lần xác phong trọn vẹn đã xác phong ba tám trăm linh vị vô hạn thần vị hệ thống chính thần khiến cho vô hạn pháp binh phong thần bản thần vị mở rộng đến bốn g hai trăm linh vị trình độ đương nhiên vừa mới sắc phong ba nghìn tám trăm vị vô hạn thần vị hệ thống chính thần t r ư ớ c mắt vẹn vẹn chỉ có cực hạ ngũ n cảnh chuẩn thánh cảnh giới vẫn chưa đạt tới thiên điệu thánh nhân trình độ mà lại vừa mới sắc phong thần vị cũng vô pháp một lần là s o n g tăng lên cần thời gian lắng đ ọ n g cần bọn hắn tự mình tu luyện thiên điệu thánh nhân chi pháp đến đột phá thay lời khác tới nói chính là cần thời gian bất quá dương lệ cũng không có để ý cần thời gian lời nói vậy thì chờ lấy tốt trước mắt bốn trăm vị chính thần cũng đầy đủ mà còn chờ đến vừa mới s ắ p phong ba nghìn tám trăm vị chính thần toàn bộ đều đột phá lời nói vô hạn pháp binh phong thần bảng uy năng lại đem tiến thêm một bước sau đó chính là tu luyện cùng nắm giữ được đến tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên cùng ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên dương lệ đạo xuất tâm niệm vừa động dương lệ đầu tiên là lấy ra tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên dung binh cơ duyên luân hồi châu cấp bậc tứ đ ẳ n g cơ bản tin tức có thể trợ cực hạ năm bức đúc binh cảnh cực kỳ trở xuống đúc binh sứ hoàn thành dung binh ngưng ý hồn hấp thu luyện hóa nhưng phải luân hồi dung binh pháp nhưng có dung binh thất bại khả năng d hóa thân hai nghiệt luân hồi hai ách dung binh thành công có thể nắm giữ luân hồi pháp rất tốt dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu thêm điểm Tăng thiên thánh nhật tương thiên thánh nhật tương dết tăng tứ lên luân hồi dung binh、pháp. Chương 435, Ngũ đẳng dung binh duyên, mệnh Chương Ngũ đẳng dung binh duyên, mệnh đảng dung binh duyên, luân hồi dung binh pháp chưa nhập muôn lên đến đẳng dung binh cơ duyên, luân lai. lai. hồi dung binh Pháp. hoa hoa chóc hồi Pháp chưa Điểm 000 000 000 dung binh cơ cơ cơ cơ 435. 435. 400000000004 ký ký luân h ồ i dung binh pháp nhập môn tăng lên đến tứ đảng dung binh cơ duyên luân h ồ i dung binh pháp thuần thục bốn điểm z c h ó c tám không không không không không không không không tứ đảng dung binh cơ duyên luân h ồ i dung binh pháp thuần thục tăng lên đến tứ đảng dung binh cơ duyên luân h ồ i dung binh pháp tinh thông bốn điểm z c h ó c một hai không không không không không không không không không tứ đảng dung binh cơ duyên luân hội dung binh pháp đại sứ bốn điểm z chóp một sáu không không không không không không không không tứ đảng dung binh cơ duyên luân h ồ i dung binh pháp đại sư tăng lên đến tứ đảng dung binh cơ duyên l u n hội dung binh pháp tông sứ bốn năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao bốn trăm bốn mươi vạn ước điểm sát l ụ c điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên luân hồi dung binh pháp chưa bao giờ nhập môn tăng lên đến tông sư các ông ông liên quan tới tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên luân hồi dung binh pháp đủ loại huyền diệu cùng huyền bí tất cả đều tại dương lệ trong đầu c h ả y xuôi cũng toàn bộ bị dương lệ nắm giữ đốt tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên luân hồi dung binh pháp đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa luân hồi pháp và anh dương lệ chấn động toàn thân liên quan tới luân hồi pháp huyền diệu hiện lên cuối cùng tứ đảng dung binh cơ duyên luân hồi dung binh pháp cùng phong thần tri pháp kết hợp sinh ra đ cũng hơi thượng n o n g t phẩm pháp binh cựu long ngọc tỉ điểm giết chóc hai mươi tám chín g dung n hiện tại dương lệ phong thánh dung binh pháp đã dung hợp cũng tập hợp đủ tám mươi một trùng tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên cũng dung hợp ba loại còn kém sáu loại ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên còn kém một loại mặt khác dương lệ trong tay điểm giết chóc số lượng đã nhiều đến hai trăm tám mươi chín điểm báo một trăm tỷ một ngàn tỷ điểm trình độ đủ để cho dương lệ phung phí mà lại dương lệ đã sớm tại l à n g gia thánh địa bảo khố chỗ sâu ngoài ý muốn thu được ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên cho nên nói dương lệ khoảng cách hoàn thiện phong thánh dung binh pháp càng ngày càng gần ông ngay sau đó dương lệ tâm niệm khé động lấy ra ngũ đảng dung binh cơ duyên có thể nhìn thấy đây là một đoá hóng ánh sáng long lanh đoá hoa ngoại hình cùng loại với hoa sen hình dạng lại l o n g lánh thất thải lộng lấy màu sắc càng là có vô số vận mệnh chi quang liệu chuyện không ngừng phản phất có thể xuyên thấu qua đoá này thất thải lộng lây đoá hoa nhìn thấy ở khắp mọi nơi vận mệnh trường h ạ không gì sánh được huyền diệu k h ó mà lĩnh hội dung binh cơ duyên thiên mệnh thánh hoa cấp bậc ngũ đẳng cơ bản tin tức đây là do vô hạn biên cảnh vận d ụ n mà ra thiên mệnh thánh hoa ẩn chứa vô hạn vận mệnh bản nguyên huyền diệu chỉ có đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại mới có đem luyện hóa cũng không chế khả năng trừ cái đó ra b、no、ấ nếu như thất bại gì tự thân ý thức sẽ bị vô hạn dòng sông dài của vận mệnh nuốt hết biến thành vận mệnh trưởng hà một bộ phận mà thân thể tàn phế đem hóa thân trở thành vô hạn thai nghiệt thiên mệnh thai tiếp dung binh thành công có thể nắm giữ thiên mệnh pháp hiện nhiên ngũ đảng dung binh cơ duyên thiên mệnh thánh hoa cùng với những cái khác dung binh cơ duyên khác biệt có rất nhiều hạn chế nhưng đem luyện hóa nắm giữ đằng sau cũng theo r ở nên vô ông, ông, c vô vô từ từ thời gian trôi qua thiên mệnh thánh hoa chuyển hóa trở thành từng sợi lưu bằng dung nhập dương lệ thể nội cuối cùng thiên mệnh thánh hoa toàn bộ bị luyện hóa dung nhập dương lệ thể nội vê anh vê anh sau một khắc khủng bố đến cực điểm năng lượng tại dương lệ thể nội quân quận thậm chí phát động phong thần bảng ủy n ă n g cũng khó có thể đem nó chấn áp càng làm muốn nuốt hết dương lệ ý thức thêm điểm dương lệ tâm niệm kéo động chấm dọc quát tăng lên ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp điểm dết c h ó c năm mươi nghìn tỷ ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp nhập môn tăng lên đến ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp thuần t h ụ bốn điểm z chóp một trăm nghìn tỷ ngũ đảng dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp thuần thục tăng lên đến ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp tinh thông bốn điểm dết chóc một trăm năm mươi nghìn ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp tinh thông tăng lên đến ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp đại sứ bốn điểm dết chóc hai trăm l i n tỷ ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp đại sư tăng lên đến ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp tông sứ bốn đồng dạng hay là năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao năm năm triệu ước điểm s á t lục điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem ngũ đảng dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp chưa bao giờ nhập môn tăng lên tới tông sứ cấp kể từ đó dương lệ thể nội không ngừng quần quận khủng bố năng lượng đã bị nhanh chóng chấn áp liên quan tới thiên mệnh dung binh pháp đủ loại huyền à o đều đã tất cả đều nắm giữ đồng thời cũng chính bởi vì dương lệ hiện tại đã dung hợp tám mươi một trùng tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên tiến tới đã sáng tạo ra thiên địa thánh nhân c h i pháp phong thánh dung binh pháp cũng càng thêm hoàn thiện hiện tại dương lệ lại tiến một bước dung hợp ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh pháp cùng tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên luân hồi dung binh pháp phong thánh dung binh pháp khoảng cách triệt để hoàn thiện chỉ còn lại có sáu loại tứ đảng dung binh cơ duyên đ t ngũ đảng dung binh cơ duyên thiên mệnh dung binh dương lệ hít sâu một hơi chậm rãi nắm giữ thiên mệnh pháp đỏ mắt một tháng sau dương lệ xuất quan ngoài ra lần này xuất quan dương lệ vừa mới sắc phong không lâu ba tám trăm vị thiên đạo thần vị chính thần cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ thiên điệu thánh nhân c h i pháp tựa hồ là bởi vì dương lệ sắc phong thần vị càng nhiều thì càng khó mà tăng lên bất quá dương lệ cũng không thèm để ý bởi vì dựa theo ba tám trăm vị thiên đạo thần vị chính thần tăng lên tốc độ đại khái cần chừng một năm bọn hắn liền có thể toàn bộ đột phá đạt tới thiên đ i ệ thánh nhân cảnh giới chúc mừng xuất quan trước tiên vị này tinh linh thần tộc nữ vương liền đến đến dương lệ bế quan cửa ra vào tới đón tiếp dương lệ xuất q u a n ân dương lệ nhìn một cái vị này tinh linh thần tộc nữ vương vẫn là phải đa tạ nữ vương điện hạ che chở chẳng qua là cung cấp một cái an tĩnh nơi bế quan mà thôi vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi thôi tinh linh thần tộc nữ vương nói ra nếu có thể có gì có thể đến giúp dương lệ các hạ xin mời dương lệ các hạ cứ mở miệng ta chắc chắn dốc hết toàn lực trên thực tế phía trước không lâu thời điểm tinh thần, thần tộc nữ vương cái lạc mệ nhị sâm đã đem dương lệ tình huống toàn bộ hồi báo cho phe thứ tư vũ trụ tinh linh thần tộc trong tộc trừ cái đó ra dương lệ bên người vậy mà đi theo cái này cỡ nào vị người hộ đạo có thể thấy được dương lệ lai lịch tuyệt đối không đơn giản rất có thể là đến từ nhân tộc trật tự nghị hội vô thượng tiên tiêu bất kể như thế nào dưới loại tình huống này giao hảo dương lệ không có bất kỳ cái gì chỗ xấu thậm chí đối với dương lệ một chút yêu cầu chỉ cần không phải quá phận đều có thể đáp ứng à. dương lệ nghe được cái lạp mễ nhĩ xâm lời nói sau hắn trầm ngâm một lát liền nói ra ta xác thực có chuyện kiện cần xin nhờ nữ vương điện hạ mời nói cái lạp mễ nhĩ xâm đạo trên thực tế dương lệ nói thẳng ta hiện tại đã đến đột phá khẩn yếu con đầu khoảng cách dung binh ngưng ý hồn chỉ thiếu chút nữa xa nhưng còn kém một ít gì đó xin hỏi là kém thứ gì cái lạp mễ nhĩ xâm hỏi chỉ cần là chúng ta tinh linh thần t có hoàn toàn có thể đưa tặng cho dương lệ các hạ tứ đảng dung binh cơ duyên dương lệ đạo cái này cái lạp mễ nhĩ xâm ngây ngẩn cả người phải biết tinh linh thần tộc tại phe thứ tư trong vũ trụ chiếm cứ một phương tinh vực s á c thực thuộc về cực kỳ cường đại vũ trụ chủng tộc một trong nhưng vô số năm qua chưa từng xuất hiện một vị đúc thành vô hạn pháp binh vô thượng tiên kiêu bởi vì muốn đúc thành vô hạn pháp binh điều kiện quá mức hà khắc điểm thứ nhất cần vô hạn đúc binh giới nhưng mà vô hạn đúc binh giới số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay liền xem như trong cả vũ trụ cũng sẽ không vượt qua chín cái mà những này vô hạn đúc binh giới toàn bộ không chế tại những cái kia trật tự tri chủ trong tay ngược lại là cực hạn đúc binh giới số lượng rất nhiều đúc thành cực hạn pháp binh siêu cấp tiên kiêu cũng có thật nhiều cứ như vậy ngược lại là đưa đến tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên khan hiếm rõ ràng tại vô hạn biên cảnh bên trong vẩn dục đi ra tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên muốn so ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên nhiều không biết bao nhiêu lần thế nhưng là tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên trên cơ bản vừa xuất hiện liền sẽ bị đoạt đi sau đó bị sử dụng mất cũng thì như nói dương lệ tại lang gia thánh địa trong b ả o khố ngoài ý muốn đạt được một loại ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thiên mệnh thánh hoa nhưng không có đạt được tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên mà lại lang gia phong ngọc chính là cực hạ năm bức đúc binh sứ hắn cha để càng là lang gia thiên thách nhưng vì có thể đột phá lại như cũng muốn chính mình tự mình ra ngoài tìm kiếm tứ trên thực tế tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên ngược lại là so ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên càng khó thu được không có cũng không có quan hệ dương lệ cười một cái nói nếu là có liên quan tới tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên tin tức cũng có thể nói cho ta biết ta tự mình đi tìm cùng tranh đoạt đây cũng không phải cái lạc mễ nhĩ s â m lắc đầu nàng nói ra trên thực tế tại đại khái dương lệ các hạ còn không có trước khi tới đây hẳn là có vài chục năm t a hữu chúng ta tinh linh thần tộc ngược lại là đạt được một loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên mà lại là ngoài ý muốn đạt được không có gặp phải những sinh linh khác chủng tộc tranh đoạt bởi vậy ngoại giới cũng không biết chuyện này nhưng mà những năm gần đây chúng ta tinh linh thần tộc thế hệ trẻ tuổi xuất hiện không người kế tục tình huống mặc dù thế hệ trẻ tuổi số lượng có không ít nhưng chất lượng cũng rất kém thậm chí đều không có một vị đúc thành cực hạn pháp binh liền xem như sắp đúc thành lại phát hiện đúc thành pháp quy cùng một chút tồn tại sinh ra xung đột không thể không từ bỏ đúc binh lại bắt đầu lại từ đầu cho nên nói cái này t ứ đẳng dung binh cơ duyên còn một mực lưu tại trong tộc không có sử dụng nếu như dương lệ các hạ cần ta ngược lại thật ra có thể cho người mang tới cái này dương lệ cứ thế một chút không tốt lắm đâu chỉ cần dương lệ các hạ có thể ghi lại hôm nay phần ân tình này là được cái l ạ p mễ nhĩ sâm đạo ân dương lệ trịnh trọng gật đầu xin mời nữ vương điện hạ yên tâm Tất. cái l ạ p mễ nhĩ sâm nói ngươi tại đây l ợ i ta Tất. dương lệ đạo ông cái l ạ p mễ nhĩ sâm rời khỏi nơi này đi đến tinh linh thần tộc thánh điện liên hệ phe thứ t ư vũ trụ tộc lão cũng cáo chi chuyện này đang thương thảo hồi lâu sau cái l ạ p mễ nhĩ sâm bỏ ra cái giá đáng kể nàng đem tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên tranh thủ đến cuối cùng cái l ạ p mễ nhĩ sâm đem tứ đảng dung binh cơ duyên cựu đại thụ mang tới cũng giao cho dương lệ trong tay dương lệ tại cầm tới cái này tứ đảng dung binh cơ duyên cựu đại thụ thời điểm hắn có chút không dám tin tưởng phải biết đây chính là tứ đảng dung binh cơ duyên có thể bồi dưỡng được một vị cực hạ n ý hồn cấp tồn tại nếu như còn có thể tiến thêm một bước lời nói liền có thể trở thành pháp chủ cấp vô thượng tồn tại mà bây giờ cái lạc mễ nhĩ xâm vậy mà đưa cho mình trọng yếu nhất chính là cái lạc mễ nhĩ xâm vẹn vẹn chỉ là tinh linh c h i xâm tinh linh thần tộc nữ vương địa vị của nàng liền cùng lang gia thiên phách tại lang gia tiên tộc địa vị giống nhau cho nên nói coi như cái lạc mễ nhĩ xâm đồng ý phe t ứ tư vũ trụ tinh linh thần tộc chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng thế nhưng là dương lệ xác định lấy được cái này tứ đảng dung binh cơ duyên cựu h u đại thụ dương lệ tâm bên trong suy đoán cái này tất nhiên là cái lạp m ẹ n h ị sâm bỏ ra đại giới gì kể từ hôm nay ta liền không còn là tinh linh chi sâm tinh linh thần tộc nữ vương cái lạp m ẹ n h ị sâm nhìn ra dương lệ suy nghĩ liền nói thẳng nói ra cái này dương lệ lại sửng sốt nữ vương đ i ệ n hạ ngươi bởi vì ta thấy được một góc tương lai cái lạp m ẹ n h ị sâm ánh mắt sáng rực nhìn qua dương lệ nàng hít sâu một hơi n g ữ khí run dày giống như nói tại cái kia một góc tương lai trong hình ảnh nễ sừng tại ta căn bản là không có cách tưởng tượng độ cao cũng cùng một loại nào đó không cách nào tưởng tượng tồn tại đối với thế tại dưới chân của ngươi thế giới giống như cắt sỏi dương lệ có chút kinh ngạc ta đúc thành cực hạn pháp binh tên là nhật ký tương lai hắn chỗ có năng lực đặc thù tên là đoán được tương lai đồng thời cả đời chỉ có thể phát động ba lần thậm chí không cách nào chủ động phát động chỉ có thể ở dưới điều kiện đặc thù bị động xúc động ta tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm nhật ký tương lai một lần cuối cùng đoán được tương lai bị phát động ta thấy được cả đời đều không thể quên được hình ảnh chương bốn trăm ba mươi sáu thời gian một năm chương bốn trăm ba mươi sáu thời gian một năm nhật ký tương lai dương lệ trầm âm đánh giá cái là mẹ nhi sâm có thể đoán được tương lai pháp binh xác thực không tầm tưởng chỉ tiếp cả đời chỉ có thể đoán được ba lần mà lại mỗi lần đoán được tương lai đều là bị động phát động mà không cách nào chủ động phát động mặt khác dương l ệ hỏi người giống như này xác định nhật ký tương lai đoán được tương lai chính là chân thật sao chính là nhất định sẽ phát sinh sự tình sao trọng yếu nhất chính là người đến cùng trong tương lai đoạn ngắn trông được đến dạng gì cụ thể hình ảnh trên thực tế cái l à c mễ nhĩ xâm đ ú c thành vẹn vẹn chỉ là cực hạn pháp binh nhật ký tương lai nếu như nàng có thể đúc thành vô hạn pháp binh chỉ sợ cũng sẽ trở thành đúng nghĩa nhật ký tương lai có thể đoán được chân chính tương lai mà không phải giống bây giờ dạng này tràn đầy các loại hạn chế ta tự nhiên t i tưởng cái l ạ p m ẹ nhĩ x n g trả lời dương lệ vấn đề nàng trịnh trọng gật đầu cũng nói ra phía trước hai lần đoán được tương lai ở trong ta nhìn thấy chẳng cảnh cùng hình ảnh toàn bộ đều thành chân thực phát sinh sự tình v ề phần cái l ạ p m ẹ nhĩ x n g trầm mặc một hồi nàng g á i kia đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng ngẩng đầu nhìn phía dương lệ lắc đầu nói ra thật rất xin lỗi ta không cách nào đem tương lai đoạn ngắn bên trong nhìn thấy cụ thể hình ảnh trần thuật cho ngươi bởi vì ở trong đó dính đến một vị khắc không cách nào tưởng tượng tồn tại nếu như đem cụ thể hình ảnh cùng tình huống nói cho nễ sẽ lập tức kinh động vị kia không cách nào tưởng tượng tồn tại đến lúc đó không chỉ là ta liền ngay cả dương lệ các bên giới ngài cũng sẽ lọt vào hai nạn trước đó chưa từng có thậm chí sẽ có chết chi uy ta xác thực không cách nào nói cho ngươi ta trước đó có thể nói cho ngươi biết đã là cực hạn của ta không có khả năng lại lộ ra bất kỳ tin tức cho nên còn xin ngươi có thể thứ lỗi ta đã biết dương lệ bình tĩnh nhẹ gật đầu đầu tiên dương lệ cũng không biết cái lạc mễ nhị xâm nhật ký tương lai là có hay không có thể đoán được tương lai coi như thật đoán được tương lai dương lệ cũng không thèm để ý bởi vì mặc kệ tương lai như thế nào chỉ có năm chắc ngay sau đó mới có thể sáng tạo tương lai bằng không mà nói ngươi ngay cả ngay sau đó cũng năm chắc không nổi chớ nói chi nói tương lai. là mặt khác cái lạp mễ nhĩ xâm lúc trước liền nói cho dương lệ nàng nhìn thấy dương lệ sừng sức tại cái lạp mễ nhĩ xâm độ cao không cách nào tưởng tượng tại dương lệ dưới chân thế giới đều giống như cắt sỏi bốn mà lại còn cùng một vị nào đó không thể tưởng tượng tồn tại đối với thế bốn bởi vậy có thể phán đoán cái lạp mễ nhĩ xâm sở dĩ không dám đem toàn bộ tình huống cặn kẽ nói cho dương lệ chính là sợ sẽ kinh động vị kia cùng dương lệ đối với thế vị kia không thể tưởng tượng tồn tại đương nhiên những này cũng chỉ là dương lệ suy đoán dương lệ các bên dưới cái lạc mễ nhĩ sâm nói ra chúng ta phe thứ tư vũ trụ tinh linh thần tộc phái r a thành viên tiến về phương thứ nhất vũ trụ lang gia tiên tộc do tham một chút tin tức trong đó có một kiện tin tức rất quan trọng cùng ngài có quan hệ tin tức gì dương lệ hỏi lang gia tiên tộc một vị tiên tộc lao tổ tên i thật lang gia vĩnh tịch đã làm ra quyết định dự định đả thông cùng vô hạn biên cảnh thông đạo giáng lâm đến vô hạn biên cảnh nó mục đích chính là vì đem dương lệ các bên giới ngài triệt để chu diện vinh quyết hậu hoạn bọn hắn sợ sệt cùng sợ hãi ngài vô hạn tiềm lực cái lạc mễ nhĩ sâm trầm giọng nói ra、a. dương lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói lang gia ti còn ũ n không nào, g giá tiếc bất cứ giá nào, lại cứ muốn phái ra tiên phái gia t ộ có lao tổ. Dương lệ lạc tổ. tiếp tục Dương dưới. bên nhĩ n các Cái mệ xâm i lang gia tiên tộc tiên tộc lao tổ chính là siêu chính lao là vĩnh i thời tại. gia ệ t đạt tồn ý hồn cấp đồng thời đạt đến pháp chủ đồng đến Còn có, lang cấp cấp có, v tịch chỉ là lang gia tiên tộc ở trong một tôn hạ vị pháp chủ cấp bởi vì lang gia vĩnh tịch tại đúc binh cảnh thời điểm vẹn vẹn chỉ đúc thành hạ phẩm pháp binh bất quá chính là là hạ phẩm pháp binh như cũ tiềm lực không kém chỉ cần có đầy đủ cơ duyên cùng tạo hóa như cũ có thể đột phá bước vào pháp chủ cấp hạ vị pháp chủ cấp dương lệ trầm âm trên thực tế dương lệ ở trong lòng suy nghĩ k 9 9 9 9 9 9 9 9 trăm chín mươi chín chín mươi chín chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới võ đạo căn nguyên là cấp độ gì pháp chủ cấp còn có thánh tộc vị kia tôn thượng tộc trưởng lại là cái gì cấp độ pháp chủ cấp đúng vậy cái lạp mễ nhĩ xâm nhẹ gật đầu bởi vì pháp chủ cấp tồn tại muốn giáng lâm vô hạn biên cảnh liền cần bỏ ra cái giá t ư ứng cho nên cấp bậc càng thấp trả ra đại giới lại càng nhỏ có thể coi là, là hạ vị pháp chủ cấp vậy cũng không phải ý hồn cấp có thể chống lại có thể dễ như t a dương lệ gật đầu nói còn có cái lạc mễ n h ị sâm tiếp tục nói căn cứ chúng ta điều tra đến tình báo lang gia tiên tộc còn cần thời gian một năm đến chuẩn bị mới có thể đả thông cùng vô hạn biên cảnh thông đạo khiến cho lang gia vĩnh tịch giáng lâm vô hạn biên cảnh a dương lệ n h ư mày nói như vậy ta chỉ còn lại có thời gian một năm đúng vậy cái lạc mễ n h ị sâm đạo sau đó dương lệ lại hướng cái lạc mễ n h ị sâm nghe ngóng liên quan tới tứ đảng dung binh cơ duyên sự t ì n h chỉ bất quá tứ đảng dung binh cơ duyên rất là trân quý coi như cái lạc mễ nhĩ sâm cũng không biết bất quá cái lạc mễ nhĩ xâm lại đề nghị dương lệ tiến về trí tôn pháp vực tử vong sa mạc cùng đáy biển long vực k h ô n g chế tam đại khu vực này sinh linh t r ù n g tộc nói không chừng sẽ có tứ đảng dung binh cơ duyên đương nhiên cũng có thể là không có rất lớn xác suất tứ đảng dung binh cơ duyên khi lấy được về sau trên cơ bản đều sẽ bị cực hạn năm bức đúc binh sứ cho sử dụng mất rất ít có thể lưu giữ lại đi dương lệ trầm ngâm một lát gật đầu nói vậy thì tìm cái thời gian đi mặt khác mấy cái khu vực đi dạo một vòng gặp một lần vũ trụ khác phong thái Tốt. Cái cựu ưu đại thụ có nồng đậm pháp binh chi lực mánh liệt mà ra nhanh chóng tràn vào tiến vào cựu ưu đại thụ ở trong trong n ấ y mắt liền đem nó luyện hóa hấp thu vê anh vê anh trận trận năng lượng tại thể nội quần quận dương lệ các bên dưới ngài cái lạc mễ nhĩ x n g s ừ n g sốt một chút thêm điểm dương lệ tâm bên trong thầm nghĩ tăng lên tứ đảng dung binh cơ duyên cựu ưu dung binh pháp điểm dết chóc bốn không không không không không không không không không tứ đảng dung binh cơ duyên cựu dung binh pháp chưa nhập môn tăng lên đến tứ đảng dung binh cơ duyên cựu dung binh pháp nhập môn bốn điểm z chóc bốn không không không không không không không không không không không tứ đảng dung binh cơ duyên i ưu dung binh pháp nhập môn tăng lên đến tứ đảng dung binh cơ duyên i ưu dung binh pháp thuần thục bốn điểm z chóc tám không không không không không không không không không không tứ đảng dung binh cơ duyên i ưu dung binh pháp tinh thông bốn điểm z chóc một hai không không không không không không không không không không tứ đảng dung binh cơ duyên i ưu dung binh pháp tinh thông tăng lên đến tứ đảng dung binh cơ duyên i ưu dung binh pháp đại sứ bốn điểm z chóc một mươi sáu không không không không không không tứ đảng dung binh cơ duyên Kiểu ưu d ông liên n h Pháp t quan tới tứ đảng dung binh cơ duyên kiểu ưu dung binh pháp đủ loại huyền diệu cùng huyền bí tất cả đều tại dương lệ trong đầu chạy xôi cũng toàn bộ bị dương lệ nắm giữ trở thành phong thánh dung binh pháp một bộ phận đốt tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên kiểu ưu dung binh pháp đạt đến tông sư cấp thu được áo nghĩa kiểu ưu pháp tâm niệm vừa động dương lệ kiểm tra một hồi phong thánh dung binh pháp tin tức tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên đã cực kỳ bốn loại cũng chỉ thiếu kém năm loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên liền có thể đem phong thánh dung binh pháp triệt để hoàn thiện rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu ông ông sau đó dương lệ khí tức trên thân liền bình phục xuống tới cái này cái lạc mễ nhĩ s â m môi đỏ khẽ n h u ế t ở sâu trong nội tâm tràn đầy rung động mặc dù nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết là thế nào một chuyện nhưng là ngay tại vừa mới trước sau thậm chí sẽ không vượt qua một phút đồng hồ thời gian dương lệ vậy mà liền đã luyện hóa cùng nắm giữ tứ đảng dung binh cơ duyên dung binh pháp tốc độ như vậy tư chất như vậy tốc độ như vậy rung động vô tận rung động cái lạc mễ nhĩ sâm triệt để sợ ngây người giờ này khắc này cái lạc mễ nhĩ sâm mới hiểu được dương lệ khủng bố nhưng mà đây chẳng qua là dương lệ một góc của bang sơn mà thôi bất kể như thế nào cái lạc mễ nhĩ sâm là từ nội tâm chỗ sâu thần phục với dương lệ thậm chí muốn đi theo dương lệ trở thành dương lệ bộ hạ nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động bởi vì cái lạc mễ nhĩ sâm biết rõ thực lực của mình cùng tu vi vẹn vẹn chỉ là cực hạn ý hồn cấp đối với dương lệ tới nói thêm một cái không nhiều thiếu một cái không ít nhưng là cái lạc mễ n h ị xâm lại có một thân phận khác đó chính là tinh linh thần tộc tại tinh linh chi xâm tinh linh thần tộc nữ vương mặc dù bây giờ bị triệt tiêu vị trí này nhưng vẫn cũng là tinh linh thần tộc một bộ phận địa vị tại k i n h lịch thần tộc cũng không tính thấp có thể tại tinh linh thần tộc ở trong chợ giúp dương lệ tìm hiểu các loại tin tức cùng tình báo ngày tinh linh thần hạn hồn nữ tính tinh linh thần nữ tính này tinh linh thần tên Ilyna là sau, phe phái cấp thứ thật trụ tộc tới một tộc, tộc vũ vị L cực ý y rỉa lị na lị ti tại giáng lâm sau ngày đầu tiên nàng đầu tiên là thay cái lạc mẹ nhị sâm vị trí tại hoàn toàn tiếp quản toàn bộ tinh linh chi sâm sau liền tự mình gặp mặt dương lệ c h ỉ bất quá y rỉa lị na lị ti đối đ ạ i dương lệ thái độ mặc dù không tệ nhưng không cách nào cùng cái lạc mẹ nhị sâm so sánh dương lệ nếu như muốn y rỉa lị na lị ti hỗ trợ liền cần đánh đổi một số thứ cùng giá trị thậm chí y rỉa lị na lị ti còn có để dương lệ mau rời khỏi ý đồ rất rõ ràng y rỉa lị na lị ti tự nhiên biết lang gia tiên tộc lang gia vĩnh tịch dự định giáng lâm đến vô hạn biến cảnh mà dương lệ nếu là một mực ở tại tinh linh c h i sâm đợi đến lang gia vĩnh tịch giáng lâm sau sợ rằng sẽ t h a i họa đến tinh linh thần tộc mà lại tinh linh thần tộc cũng không có khả năng nói là bảo trụ dương lệ mà trực tiếp cùng lang gia tiên tộc đối kháng chính diện đây là cực kỳ không khôn ngoan sự t ì n h dù sao dương lệ là nhân tộc vô thượng tiên tiêu mà không phải bọn hắn tinh linh thần tộc vô thượng tiên tiêu tinh linh thần tộc liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ dương lệ cáo tử tại ngày thứ tư dương lệ hướng cái lạc mễ nhĩ xâm các nàng cáo biệt rời đi tinh linh thần tộc rời đi về sau cũng bằng trên ố c cách gần nhất đáy biển Long Mực cùng các Cái các độ đi đến đáy đưa nhanh nhất khoảng gần nhất biển Long tiễn dương lệ các bên dưới. Cái lạp mẹ nhị xâm, ý lị na lị ti các nàng đưa tiễn dương ti t dưới. li hài lệ lạp lị lị lệ. mệ sâm, ý thực tế dương lệ nguyên bản định đối với cái l ạ p mẹ nhị sâm tiến hành phong thần nhưng chầm tư một lát sau hay là từ bỏ quyết định này bởi vì dương lệ biết mặc dù từ mặt ngoài đến xem nếu như đối với cái l ạ p mẹ nhị sâm tiến hành phong thần nàng sẽ thành phong thần bảng bên trong một vị vô hạn thần vị hệ thống chính thần tại về sau phong thần bảng bên trong tất cả chính thần đều đem đi theo dương lệ tăng lên mà cùng một chỗ tăng lên trên thực tế cũng không phải là như vậy bởi vì tại lấy vô hạn pháp binh phong thần bảng tiến hành phong thần đằng sau bất luận cái gì được phong thần tồn tại đều sẽ bị vô hạn p h á p binh phong thần bảng cải tạo tiến một bước ảnh hưởng bản thân ý thức thay lời khác tới nói phong thần chính là một loại nô dịch dương lệ có thể nô dịch phong thần bảng bên trong bất luận cái gì chính thần phong thần bảng bên trong tất cả chính thần cũng đều không cách nào vi phạm dương lệ mệnh lệnh chính là bởi vì như vậy dương lệ mới không có đối với cái l ạ p mễ nhĩ xâm tiến hành phong thần bất kể nói thế nào cái l ạ p mễ nhĩ xâm xác thực trợ giút dương lệ thậm chí là đối với dương lệ cung cấp không ít trợ giút dương lệ mặc dù không phải cái gì người tốt nhưng cũng không trở thành lấy thời gian nửa tháng đi qua đáy biển long vực dương lệ tìm được đáy biển long tộc tộc trưởng ngao khánh dư tại một phen hữu hào giao lưu phía dưới tộc trưởng ngao khánh dư không thể không hướng dương lệ mở rộng đáy biển long tộc bảo khố đáng tiếc là đáy biển long tộc trong bảo khố cũng không có dương lệ m u ố n tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên s á c thực bất đắc dĩ nhưng lại hợp tình hợp lý dù sao đáy biển long tộc nếu là có tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên lời nói đã sớm cho bọn hắn trong tộc thành viên sử dụng căn bản là không tới phiên dương lệ đến cất đoạn sau đó dương lệ tuần tự đi đến tử vong sa mạc cùng chí tôn pháp vực tại tử vong trong sa mạc dương lệ gặ tử linh quân chủ cũng không phải là dương lệ đối thủ tại một trận chiến đấu kịch liệt qua đi bại bởi dương lệ chỉ có thể đáp ứng dương lệ yêu cầu mở ra bảo khố đồng dạng tử vong sa mạc bảo khố cũng không có tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên cuối cùng tại trí tôn pháp vực dương lệ gặp được trí tôn pháp thần ai khắc n h ĩ đây là một vị đẩy trời tóc trắng lao giả người khoác trí tôn pháp bảo uy thế cường đại dương lệ đều ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực mặt khác ai khắc n h ĩ cùng dương lệ một dạng đều là chân chính nhân tộc song phương gặp mặt dương lệ nói thẳng ra u đổ đến tứ đảng dung binh cơ duyên ai khắc n h ĩ trầm ngâm một lát Liên lấy loại trong ngực của hắn đẳng từ một loại tứ ra dung của bốn i tại n duyên, cựu cực đăng mạn thần sắc bình tĩnh đưa cho Dương Lệ. Đây là ta tại 300 năm h cho cơ cựu cực sắc trước đoạt được, đây đưa đoạt ta Lệ, là v là muốn trăm ì m một thể t vị có năm ba đến, không có mươi ta bảy nhân tộc trật tự nghị hội pháp tác vật chất nhập hội làm cho vũ trụ tri tử Chương 437, dương lệ có chút ngoài ý mớn ánh mắt đánh giá trước mắt trí tôn pháp thần ai khắc nhi có chút không ngờ rằng vị này trí tôn pháp thần vậy mà lại đem trong tay tứ đảng dung binh cơ duyên đưa tặng cho mình đã tặng t r o m tư một lát dương lệ liền đem ai khắc nhi tặng tứ đảng dung binh cơ duyên nhận dương lệ các h ạ lúc này ai khắc nhi khi nhìn đến dương lệ nhận chính mình tứ đảng dung binh cơ duyên sau trong lòng âm thầm thở dài m ộ t hơi cũng nói ra không biết ngài có phải không rõ ràng nhân tộc trật tự nghị hội n h â n tộc trật tự nghị hội dương lệ trầm âm lắc đầu cũng không rõ ràng hô nghe đến đó ai khắc nhi hít sâu mờ hơi mặc dù có chút ngoài ý mớn nhưng cũng không có nói thêm cái gì bởi vì ai khắc nhi lúc đầu bên ngoài liền lấy dương lệ biểu hiện ra tiềm lực cùng thực lực theo đạo lý nói hẳn là rõ ràng nhân tộc trật tự nghị hội đồng thời khả năng rất lớn cùng nhân tộc trật tự nghị hội có quan hệ nhưng là nghĩ nghĩ ai khắc nhi cũng không có hỏi nhiều bởi vì mặc kệ dương lệ có biết hay không nhân tộc trật tự nghị hội cũng hoặc là nói dương lệ chỉ là tại ngụy trang cái gì Kỳ、thật đối với ai khắc nhi sau đó sự tình muốn làm đều không có quá lớn quan hệ nếu dương lệ các hạ không rõ ràng nhân tộc trật tự nghị hội ta ngược lại thật ra có thể cho dương lệ các hạ giảng một chút nhân tộc trật tự nghị hội sự tình ai khắc nhi nói ra tốt dương lệ gật đầu mời nói dương lệ các hạ ngài hẳn phải biết ai khắc nhi chậm rãi nói ra tại toàn bộ vô biên vũ trụ hải ở trong đúng nghĩa vũ trụ chỉ tồn tại thập phương cũng chính là thập phương vũ trụ trừ cái đó ra tại vũ trụ hải ở trong còn có vô số thế giới không gian vị diện chỉ là những thế giới này không gian vị diện đều không thể cùng chân chính vũ trụ đánh đồng nhưng là những thế giới này không gian vị diện như cũ thuộc về vũ trụ hải một bộ phận tựa như là vô số bọt biển bình thường phiêu phủ ở vô biên vô tận vũ trụ hải ở trong ân dương lệ nhẹ nhàng gật đầu phải biết ai k h á c nhĩ vừa mới nói những vũ trụ này biển tình huống căn bản dương lệ hay là tại tiến nhập vô hạn biên cảnh về sau mới hiểu hắn trước kia cũng không biết những tình huống này những này lại cùng nhân tộc trật tự nghị hội có quan hệ gì dương lệ hỏi tự nhiên có quan hệ ai k h á c nhĩ tiếp tục nói nhân tộc trật tự nghị hội là toàn bộ thập phương vũ trụ thậm chí toàn bộ vũ trụ hải cường đại nhất chín đại thế lực một trong nhưng mà muốn trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên điều kiện đầu tiên điểm thứ nhất cần có siêu việt pháp chủ cấp thực lực nếu như không có vậy thì nhất định phải là đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại điểm thứ hai nếu là có điểm thứ nhất điều kiện liền cần tham dự nhân tộc trật tự nghị hội khảo hạch thông qua được khảo hạch về sau liền trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên có thể nói chỉ cần trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên tại thập phương trong vũ trụ trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thế lực dám t r e o cho ngươi liền xem như mặt khác tám đại thế lực cũng cần cân nhắc một chút nhân tộc trật tự nghị hội trả thù nhân tộc trật tự nghị hội dương lệ trầm âm hiển nhiên dương lệ chưa từng nghe nói qua nhân tộc trật tự nghị hội sự t ì n h hắn còn là lần đầu tiên từ a i khắc n h ị khẩu bên trong biết được đến liên quan tới nhân tộc trật tự nghị hội sự t ì n h nghe ngươi vừa rồi lời nói dương lệ nói ra ta đạt đến gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội điều kiện thứ nhất chỉ cần ta hoàn thành nhân tộc trật tự nghị hội khảo hạch liền có thể gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội đúng vậy ai khác nhĩ nhẹ gật đầu tốt dương lệ gật đầu nói ta đã biết ta lại nên như thế nào tiếp xúc đến nhân tộc trật tự nghị hội dương lệ hỏi ta có thể giúp ngươi ai khác nhĩ đạo a dương lệ lần nữa đánh giá vị này trí tôn p h á p thần ngươi tại sao phải giúp ta mục đích của ngươi lại là cái gì nếu nói đều đã nói đến đây cái phân thượng cũng liền không cần lại quanh co lòng vòng đi s á c thực như vậy ai khác nhĩ hít sâu một hơi h ắ n trầm giọng nói ra tôn kính dương lệ các h ạ ta chỉ là hy vọng tại ngươi thông qua được nhân tộc trật tự nghị hội khảo hạch về sau trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên có thể giúp ta lấy tới một phần đột phá tới pháp chủ cấp pháp tác vật chất pháp tác vật chất dương lệ trầm âm nói thẳng hỏi đây cũng là cái gì ngài không biết ai khác n h ĩ sửng sốt một chút xác thực không rõ ràng dương lệ lắc đầu ai khác n h ĩ h ầ nghi nhìn dương lệ nhưng hắn hay là hướng dương lệ giảng giải pháp tác vật chất là đản sinh tại vũ trụ hải vật chất đặc thù ẩn chứa vũ trụ huyền bí bất luận cái gì muốn đột phá tới pháp chủ cấp tồn tại đều cần pháp tác vật chất chỉ có mượn nhờ pháp tác vật chất mới có thể triệt để dung hợp pháp binh pháp thân triệt để dung hợp tự thân lúc thành pháp binh hoàn thành nắm giữ pháp đồng thời tự thân cũng sẽ thành pháp quy gánh chịu thể phải biết chỉ cần thành công đem pháp binh triệt để dung nhập tự thân liền có thể triệt để khống chế pháp binh ở trong chỗ gánh chịu pháp pháp quy bản thân liền là cấu thành vũ trụ một phần tự thân trở thành pháp quy gánh chịu thể đằng sau liền đem đạt tới gần như siêu thoát giống như trình độ căn bản là không có cách bị giết chết bởi vì pháp quy bất diệt thì không chết muốn chân chính tiêu diệt cùng xóa đi pháp chủ cấp tồn tại trừ phi là triệt để xóa đi rơi hắn chỗ gánh chịu pháp quy nếu không coi như đem nó chém giết đối phương cũng có thể từ pháp quy bên trong phục sinh ân dương lệ nhẹ nhàng gật đầu pháp tác vật chất dương lệ tiếp tục nói đã ngươi đều đã nói p h á p tác vật chất là đột phá pháp chủ cấp mang tính then chốt trí bảo coi ta đột phá tới ý hồn cấp sau đem đến từ nhưng cũng là muốn đột phá tới pháp chủ cấp cũng tương tự cần p h á p tác vật chất ngươi cảm thấy ta sẽ đem p h á p tác vật chất cho n g ư ơ i sao đây chính là đầu tư ai khác nhĩ lắc đầu hắn cười khổ một tiếng dương lệ các hạ ngài khả năng không biết p h á p tác vật chất mặc dù rất khó được nhưng vũ trụ hải vô hạn rộng lớn càng là có vô số thế giới cùng bị diện p h á p tác vật chất tự nhiên là có nhưng trên cơ bản đều nắm giữ tại vũ trụ cấp cực kỳ trở lên thế lực trong tay trên thực tế ngày trước mắt biết ngũ đại khu vực ngũ đại sinh linh chủng tộc ở trong vẹn vẹn chỉ có lang gia tiên tộc cùng đáy biển long tộc phía sau có vũ trụ cấp thế lực trừ cái đó ra mặt khác tam tộc cũng không tính là là đường dựa vào vũ trụ cấp thế lực lang gia tiên tộc lương tựa chính là vũ trụ cấp sinh linh chủng tộc tiên tộc đáy biển long tộc lương tựa chính là vũ trụ cấp sinh linh chủng tộc long tộc chúng ta trí tôn pháp vực mặc dù là nhân tộc nhưng thập phương vũ trụ thậm chí toàn bộ vũ trụ hải nhân tộc mặc kệ là số lượng hay là các loại người khác nhau tộc đều rất rất nhiều nhân tộc trật tự nghị hội mặc dù là siêu việt vũ trụ cấp thế lực nhưng là trừ phi là thành công gia nhập n h â n tộc trật tự nghị hội nếu không không có khả năng nhận n h â n tộc trật tự nghị hội che chở dù sao tại trong biển vũ trụ n h â n tộc số lượng xác thực rất rất nhiều nếu như mỗi một vị nhân tộc đều che chở nói n h â n tộc trật tự nghị hội cũng không có khả năng bận điệu tới ta chỗ ma pháp đế quốc tại trong cả vũ trụ cũng không tính cường đại chỉ có thể coi là được là tinh vực cấp thế lực cho dù có pháp t á c vật chất nhưng số lượng quá mức thưa thớt đại bộ phận đều nắm giữ tại hoàng thất đế quốc trong tay bọn hắn đều không đủ sử dụng cũng liền rơi không đến trên đầu của hắn dưới loại tình huống này ta chỉ có thể chính mình tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm đột phá ân dương lệ khẽ gật đầu có thể nói thông qua cùng ai khắc n h i nói chuyện với nhau dương lệ dần dần hiểu được thập phương vũ trụ thậm chí toàn bộ vũ trụ hải tình thế nội tâm tối thiểu có cơ bản nhất hiểu do ngài kỳ thật nói không sai ai khắc n h i lại nói pháp tác vật chất c h â n quý là bước vào pháp chủ cấp thiết yếu vật chất nhưng ta cũng không có lựa chọn khác mà pháp đế quốc pháp tác vật chất rơi không đến trong tay ta ta chỉ có thể dùng các loại biện pháp đi nếm thử về phần cuối cùng ngài vi phạm với hôm nay lời hứa ta cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy ha ha dương lệ cười khẽ một tiếng nói yêu cầu của ngươi ta đáp ứng Hiện tại tấm lệnh bài này phía o trên rõ ràng điêu khắc nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho đương nhiên phía trên này văn tự dương lệ cũng không biết đến từ loại nào ngôn ngữ văn tự ngược lại giống như là một loại đặc thù lại thần bí ký hiệu khi dương lệ nhìn thấy phía trên này văn tự về sau liền tự nhiên mà vậy hiểu hàm nghĩa trong đó s á t thực kỳ diệu cùng thần bí đây là nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho ai khác nhĩ nhìn qua lệnh bài trong tay không khỏi nhớ lại lúc trước ký ức t h ầ n s á c suỵ suỵ không thôi hít một cái khẩu khí sau liền đưa cho dương lệ phải biết ai khác nhĩ lúc trước vì tranh đoạt tấm lệnh bài này kém chút bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống lại cuối cùng phát hiện tư cách của mình không đủ liền ngay cả điều kiện thứ nhất cùng yêu cầu đều không đạt được căn bản là không có cách kích phát cùng mở ra viên này nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho mà lại những năm gần đây ai khắc nhĩ một mực bị ma pháp đế quốc điều động đến vô hạn biên cảnh đóng giữ trí tôn pháp vực trên cơ bản không cách nào trở về vũ trụ thì càng không cách nào tìm kiếm pháp tắc vật chất còn có ai khắc nhĩ sở dĩ sẽ bị ma pháp đế quốc điều động đến vô hạn biên cảnh đóng giữ trí tôn pháp vực thậm chí không cho ai khắc nhĩ trở về cơ hội cũng là bởi vì lúc trước ai khắc nhĩ vì tranh đoạt viên này nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho thời điểm chém giết ma pháp đế quốc mười tám đế tử đương nhiên ai khắc nhĩ làm rất bí mật không có người biết được nhưng khi đó tiến vào di tích viễn cổ sinh linh chủng tộc t r ư ớ hết cũng chỉ có ai khắc nhĩ một người còn sống đi ra tự nhiên mà vậy ai khắc nhi hiểm nghi rất nặng lại thêm các phương đều muốn từ ai khắc nhi trong miệng tìm hiểu di tích viễn cổ tình huống cho là ai khắc nhi tại di tích viễn cổ bên trong đạt được rất nhiều trí bảo đủ loại nguyên nhân tại dưới sự không thể làm gì ai khắc nhi bị ép đóng giữ trí tôn pháp vực đến nay một trăm tám mươi chín và năm hắn bị vây ở cực hạn ý hồn cấp không cách nào tột tiến gặp tình hình như vậy ai khắc nhi cơ hồ cùng đường mặt lộ cho nên tại hắn biết dương lệ tình huống về sau cuối cùng lựa chọn được ă n cả ngã về không đem hy vọng cuối cùng đặt ở dương lệ trên thân ngươi cầm viên này nhậm hội làm cho ai khắc nhi nói ra lấy ngươi lúc thành vô hạn pháp binh vô hạn tiềm lực đã phù hợp điều kiện thứ nhất cùng yêu cầu liền có thể mở ra tấm lệnh bài này đến lúc đó ngươi liền có thể thông qua viên này nhập hội làm cho từ đó thu hoạch được liên quan tới điều kiện thứ hai cùng yêu cầu tin tức trừ cái đó ra ngươi cũng có thể dùng cái này hiểu rõ đến nhân tộc trật tự nghị hội tình huống đa t ạ dương lệ trầm ngâm một lát n h ậ n ai khắc nhị trong tay nhập hội làm cho cũng nói ra yêu cầu của ngươi cùng điều kiện ta đáp ứng về sau ta thu hoạch được pháp tắc vật chất thời điểm sẽ phản hồi ngươi hôm nay â tình như vậy ta liền ở đây lặng chờ các hạ tin lành ai khắc nhị đạo còn có ai khắc nhi trầm mặc một chút nói ra ngươi phải cẩn thận lang gia tiên tộc lang gia tiên tộc thực lực cùng nội tình thâm hậu càng là lương tựa vũ trụ cấp sinh linh chủng tộc thiên tộc ân dương lệ gật đầu đa tạ nhắc nhở sau đó dương lệ sẽ cùng ai khắc nhi nói chuyện với nhau hồi lâu hãn từ ai khắc nhi trong miệng hiểu rõ không ít liên quan tới vũ trụ hải tình huống từ nói chuyện với nhau trong quá trình ai khắc nhi trong lòng càng rung động thậm chí cảm thấy đến ly kỳ c ũ n g không thể tưởng tượng nổi bởi vì ai khác n h ĩ có thể xác định dương lệ căn bản cũng không phải là các đại khu vực sinh linh chủng tộc phỏng đoán như thế dương lệ không phải tới từ bất luận cái gì thế lực cường đại vô thượng tiên tiêu nếu như nói dương lệ nếu tới từ cái nào đó vô cùng cường đại thế lực như vậy hắn liền không khả năng ngay cả những vũ trụ này biện cơ bản tin tức cùng tình huống cũng không biết cho nên dương lệ chỉ có thể là đến từ cái nào đó bình thường thế giới không gian vị diện cũng hoặc là là nào đó phương vũ trụ nơi hẻo lánh lại ngoài ý muốn bậc khởi cuối cùng đặt đến bây giờ tình trạng cùng thành cựu loại tồn tại này dùng một loại nào đó hình dung tới nói hoàn toàn chính là thế giới c h i tử vị diện c h i tử vũ trụ c h i tử bình thường vô tận khí vận gia thân đi đến trên đường đều có thể nhận được bảo v ậ n rất xuống vách núi liền có thể đạt được vô thượng truyền thừa loại k bốn mà lại loại tồn tại này chỉ cần nửa đường không chết yểu tại tự thân ra chỉ khí vận không có hoàn toàn biến mất trước đó đem hết thệ thông suốt thẳng đến trưởng thành đến trình độ nào đó mới có thể dừng lại trên thực tế tại mấy tỷ năm trước ai khác nhĩ chỗ ma pháp đế quốc thành lập cùng sáng tạo ma pháp đế quốc người sáng tạo chính là như vậy một vị tồn tại tên thật khải tắt tạp đế tư từng bước một trưởng thành giống như truyền kỳ bình thường cuối cùng từ không quan trọng c ủ a t h ờ i sáng lập một cái tinh vực cấp thế lực ma pháp đế quốc c h ỉ t i ế c từ khi ma pháp đế quốc thành lập về sau khải tắt tạp đế tư liền rốt cuộc không có gì vãng loại kia khí vận thẳng đến đế vẫn ngày biết được vũ trụ cấp sinh linh t r ù n g tộc thần tộc vì kéo dài ma pháp đế quốc ngạnh sinh sinh bị bức bách tự sát mà chết s á t thực b i hay càng là ma pháp đế quốc lớn nhất sỉ nhục chương 438, nhiệm vụ khảo hạch quỷ dị võ đạo tài quyết giả trật tự võ hoàng kim t h ư ơ n g b ố ư ơ i tám nhiệm vụ khảo hạch quỷ dị võ đạo tài quyết giả trật tự võ hoàng kim tộc ai khắc nhĩ coi là dương lệ chính là cùng ma pháp đế quốc người sáng lập khải tắc tạp đế tư giống nhau khí vận c h i tử tại khí vận hoàn toàn hao hết trước đó có thể hết thể giống như trời trợ rút đồng thời thuận buồm xuôi gió nói đến ma pháp đế quốc bởi vì khải tắc tạp tư đế đi hướng huy hoàng nhất cũng là bởi vì khải tắc tạp tư đế mà có thụ sỉ nhục nhưng bất kể như thế nào khải tắc tạp đế tư một đời đúng là một cái truyền kỳ sau đó dương lệ cùng ai khắc nhĩ lại nói chuyện với nhau một phen từ ai khắc nhĩ trong miệng hiệu rõ đến càng nhiều liên quan tới nhân tộc trật tự nghị hội tình huống căn bản lúc này mới rời đi trí tôn pháp vược đ Mấy ngày sau bất diệt vượt sâu một sâu chỗ đó lánh ông. ông. dương lệ tâm niệm kẽ h động vận chuyển pháp binh chi lực bắt đầu luyện hóa cùng hấp thu tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên cựu cực đ ẳ n g mạn đủ loại huyền diệu sông lên đầu thể nội tích góp năng lượng b ả n g bạc thêm điểm dương lệ đạo tăng lên t ứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên kiểu cực dung binh pháp điểm z c h ó c bốn mươi nghìn tỷ t ứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên kiểu cực dung binh pháp chưa nhập môn tăng lên đến t ứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên kiểu cực dung binh pháp nhập môn tăng lên đến từ đảng dung binh cơ duyên kiểu cực dung binh pháp thuần t h ụ bốn điểm z c h ó c tám mươi nghìn tỷ t ứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên kiểu cực dung binh pháp thuần t h ụ tăng lên đến t ứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên k i u cực dung binh pháp tinh thông bốn điểm z chóp một hai không không không không không không không không trong ứ thời gian ngắn dương lệ tiến hành năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao bốn trăm bốn mươi vạn ước điểm sát lục điểm tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên cựu cực dung binh pháp liền đã chưa bao giờ nhập môn tăng lên đến tông sư dương lệ nhanh chóng nắm giữ cùng triệt để luyện hóa tứ đảng dung binh cơ duyên cựu cực dung binh pháp đốt tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên cựu cực dương lệ hài lòng gật đầu tâm niệm vừa động triển khai vô hạn giết chóc giới diện xác định phong thánh dung binh pháp cũng chỉ thiếu kém năm loại tứ đảng dung binh cơ duyên liền có thể triệt để hoàn thiện đến lúc đó dương lệ liền có thể mượn nhờ phong thánh dung binh pháp tăng lên đến dung binh cảnh ý hơn cấp ngay sau đó dương lệ lấy ra nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho ông ông tâm niệm vừa động dương lệ vận chuyển pháp binh chi lực tràn vào tiến vào nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho ở trong lệnh bài trong tay của hắn long lánh trận trận hào quang viên này nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho biến thành một viên huyền diệu phu văn dung nhập dương lệ tay phải m u bàn tay ở trong biến thành một loại giống như ấn ký giống như sự vật cũng cùng dương lệ hòa làm một thể cẩn thận quan sát ấn ký này huyền diệu vô song ẩn chứa vũ trụ bản chất nhất huyền bí càng là ẩn chứa một loại trật tự u y năng khó mà hình dung khó mà miêu tả mặt khác còn có đủ loại tin tức tràn vào dương lệ não hải mà lại ấn ký này hình thái tựa như là nhân tộc hai chữ trùng điệp trùng hợp mà thành、Soát. sau một khắc, có sau đó nhân tộc trật tự nghị hội sẽ căn cứ ngài tình huống thật hướng ngài tuyên bố nhập hội khảo hạch thông qua nhập hội khảo hạch sau ngài đem chính thức gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên xin lợi ngay tại tạo dựng nhập hội khảo hạch nhập hội khảo hạch tạo dựng hoàn thành nhập hội khảo hạch diệt trừ uy hiếp cùng quỷ dị võ đạo nhập hội khảo hạch nội dung tôn kính nhân tộc người hậu tuyển nhân tộc trật tự nghị hội đã hoàn toàn điều ra ngài hết thẻ tình báo ngài đã lâm vào cực lớn khốn cảnh cùng hiểm cảnh ở trong ngài nhất định phải tại trong vòng một mươi năm diệt trừ bên người hết thẻ uy hiếp chỉ có như vậy mới có thể chứng minh ngài có trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên tư cách cùng tiềm lực mặt khác ngay tại không chín h à o đúc binh cảnh nội tiếp xúc đến quỷ dị võ đạo đồng thời ngài đã bị quỷ dị võ đạo chỗ tiêu ký xin ngài diệt trừ cùng phá hủy quỷ dị võ đạo khảo hạch nhắc nhở một ngài uy hiếp không chỉ có chỉ là lang gia tiên tộc khảo hạch nhắc nhở hai tại nhân tộc trật tự nghị hội sáng lập mới bắt đầu gặp phải đến từ mặt khác tám đại trí cao trật tự thế lực uy hiếp nhân tộc trật tự nghị hội mười h tại quyết giả một trong võ tri trật tự trong chiến tranh vẫn d i ệ t bởi vậy vũ trụ hải vô số sinh linh chủng tộc mưu toan gây dựng lại trật tự võ mưu toan cướp đoạt nguyên bản độc thuộc về nhân tộc trật tự võ quỷ dị võ đạo chính là thu được võ c h i trật tự mảnh vỡ một thành viên trong đó dương lệ tử cẩn thận mảnh đem nhập hội khảo hạch nhiệm vụ toàn bộ xem hoàn tất từ đó thu được rất nhiều tin tức đây là dương lệ trước kia hoàn toàn không biết sự tình cái này dương lệ có chút trầm mặc mười hai tài quyết giả dương lệ trầm âm còn có võ c h i trật tự châm tư dương lệ đang châm tư hiển nhiên Nhân Trọng ộ c t ậ trật thập trật t tự trí tự thế tại trụ trên, thể tộc tự mặt tám lực tự nghị xứng xứng phương nhưng cùng nhân nghị cùng sánh hội phía hội khác thế mặc cao có còn có cao lực. dù là trí so đại vũ yếu nhất chính là tại nhân tộc trật tự nghị hội thành lập mới bắt đầu tự hồ là gặp phải rất nhiều khó khăn thậm chí liền ngay cả mười hai tài quyết giả một trong võ c h i trật tự đều vẫn diệt vỡ nát mặt khác ta vẫn cho là võ đạo căn nguyên cũng chính là cái gọi là võ đạo c h i trục nhưng thật ra là quỷ dị võ đạo nhìn như vậy đến ta lúc đầu tại chín nghìn chín chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đốc binh giới thời điểm sở học tập võ đạo quả thật có chút không đ ố i thậm chí hiện tại cẩn thận ngẫm lại còn có chút quỷ dị nhưng lại cùng nhân tộc cực kỳ phù hợp dương lệ hít sâu một hơi ở trong đó lại có lớn như vậy nguồn gốc cùng bí ẩn trật tự võ là nhân tộc trật tự nghị hội mười hai tài quyết giả một trong võ c h i trật tự sáng tạo ra được trật tự nguyên bản là độc thuộc về nhân tộc trật tự chỉ có nhân tộc mới có thể tu hành võ thế nhưng là tại trận chiến tranh kia ở trong mười hai tài quyết giả một trong võ c h i trật tự b ă n g diệt tiến tới dẫn đến võ tri trật tự sáng tạo trật tự võ bằng diệt phá t o á i vô số mảnh vỡ chiếu xuống vô số thế giới không gian vị、diệt. trong đó trở ụ t i ngại lớn nhất chính là mặt khác tám đại chí cao trật tự thế lực cái này tám đại chí cao trật tự thế lực lúc trước vì phá hủy cùng băng diệt võ c h i trật tự không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư bỏ ra bao nhiêu đại giới thật vất vả mới đạt tới mục đích tự nhiên không có khả năng để nhân tộc trật tự nghị hội lần nữa phục sinh võ c h i trật tự bởi vậy vô số thuế n g u y ệ t đến nay trật tự võ mảnh vỡ liền chưa từng có hoàn toàn tập hợp đủ qua phải biết đạt đến sáng tạo trật tự cấp độ đó chính là vũ trụ hải đ ỉ n h cấp bá chủ xứng xứng tại vũ trụ hải đ ỉ n h kim tự tháp đó là một loại căn bản là không có cách dùng tưởng tượng đi tưởng tượng cảnh giới vận mệnh thời không pháp quy hỗn độ vũ trụ bốn đủ loại hết thảy tại loại tồn tại này trong mắt đã đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có trật tự mới có thể chống lại nếu không hết thảy đều giống như bờ biển dương lệ nhập hội khảo hạch chủ yếu chính là diệt trừ quỷ dị võ đạo từ quỷ dị võ đạo trên thân một lần nữa thu hồi nguyên bản độc thuộc về nhân tộc trật tự võ mảnh vỡ không thể để cho trật tự võ mảnh vỡ rơi vào dị tộc trong tay đương nhiên dương lệ còn muốn diệt trừ bên người uy hiếp phải biết dương lệ bên người uy hiếp có không ít lan ra tiên tộc thánh tộc còn có 099999999 hào đúc binh giới hai đúc giới vị không c pháp chủ h d ư ơ lệ h í t một hơi, thu hồi trước mắt sâu hơi, hồi giới i d ệ n cùng tin tức, xác tin định nhập muốn hoàn thành cái này nhập hội khảo hạch nhất định phải có đầy đủ thực lực đi ông dương lệ tâm niệm khai động cấp tốc thu hồi phát trận cấp tốc rời đi nơi đây đi đến mặt khác khu vực tìm kiếm tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên mặc dù nói bất diệt vượt sâu ra đời không ít dung binh cơ duyên nhưng dương lệ đã rất khó tại bất diệt trong vượt sâu tìm tới tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên mà lại dương lệ chỉ có thời gian một năm một năm sau lang gia tiên tộc pháp chủ cấp tiên tộc lao tổ liền sẽ giáng lâm vô hạn biên cảnh đến lúc đó dương lệ không cách nào tránh đi chỉ có thể nên chiến sau ba tháng vô hạn biên cảnh đất chết khu vực dương lệ tại đất chết khu vực ở trong tìm được một loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên phượng minh quả nhưng tranh đoạt tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên phượng minh quả thế lực cùng cường giả có không ít bất quá dương lệ cường thế tranh đoạt thả ra hơn bốn trăm vị đạt đến thiên địa thánh nhân cảnh giới chính thần chấn n h i ế p toàn thân chiến thắng tất cả cường địch cuối cùng dương lệ đoạt lấy tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên phượng minh quả ba ngày sau h ơ anh dương lệ tìm một một chỗ yên tĩnh hấp thu luyện hóa tứ đảng dung binh cơ duyên phượng minh quả cũng tiêu hao bốn trăm bốn mươi vạn ước điểm sát lục điểm đem tứ đảng dung binh cơ duyên phượng minh dung binh pháp tăng lên tới tông sư cấp hòa tan vào phong thánh dung binh pháp ở trong. như vậy dương lệ còn kém bốn loại tứ đ ẳ n g dung binh pháp hai tháng sau dương lệ lần nữa một loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên tịch d i ệ t chi thụ tiêu hao bốn trăm bốn mươi vạn ước điểm sắt lục điểm dung nhập cái này tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thế là còn kém ba loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên sau ba tháng dương lệ lấy dễ như trở bàn tay thực lực lại phá hủy một phương khu vực cầm quyền thế lực tiến tới từ đối phương trong bảo khố đoạt được một loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thời không bảo châu thế là dương lệ tiêu hao bốn trăm bốn mươi vạn ước điểm sát lục điểm dung hợp tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên thời không dung binh pháp cứ như vậy dương lệ cũng chỉ thiếu kém hai loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên vào mắt tại hai tháng sau dương lệ tại vô hạn biên cảnh hoàng kim sơn mạch ở trong gặp phải đến từ phương thứ nhất vũ trụ hoàng kim tộc vô thượng thiên tiêu đây là một vị đúc thành vô hạn pháp binh hoàng kim luật sách tồn tại tên thật kim khải linh song phương gặp phải tự nhiên mà vậy bạo phát chiến đấu dương lệ thi t r i ể n ra đủ loại thủ đoạn tại lấy hợp đạo chi uy kết hợp các vị chính thần trí lực lúc này mới chiến thắng vị này đến từ hoàng kim tộc vô thượng thiên tiêu Kim Khải Linh tại chiến bại đằng sau cam trận â m h nguyện dân lên thu, thu o ạ chiến này dương lệ cùng kim khải linh bởi vì chiến mà sinh ra cùng trung trí hướng song phương trở thành bằng hữu cũng chính bởi vì dương lệ cùng kim khải linh đều là vô thượng tiên tiêu đều là đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại có vô hạn tiềm lực cho nên mới có thể trở thành bằng hữu bảy ngày sau dương lệ tại hoàng kim sơn mạch ở lại trở thành hoàng kim tộc quý khách nhận lấy trước nay chưa có k h o ả n đãi dương lệ cũng tại hoàng kim trong tộc mượn một chỗ nơi bế quan hắn muốn ở đây đột phá dương đại ca xin mời nơi bế quan trước kim khải linh đến đây đưa tiễn hướng về dương lệ chắc tay cũng nói nơi đây chính là an toàn nhất nơi bế quan đệ đệ ngay tại bên ngoài cung hậu đại ca đột phá xuất q u a n bar ân dương lệ diện lộ mỉm cười nói vậy thì phiền toái k h á c h khí kim khải linh nói đại ca nếu là có thể đột phá đệ đệ cũng có thể lại hướng đại ca lãnh giáo một chút đột phá cơ duyên cứ như vậy đệ đệ ta cũng có thể càng có đột phá năm chắc t h ự c không dám dâu dếm đệ đệ ở đây quản đã phí thời gian một trăm không không không năm tuế nguyệt so với d i vãng đột nhiên tăng mạnh lần này phí thời gian tuế nguyệt quá lâu quá lâu đây cũng là bởi vì vô hạn pháp binh tiềm lực quá hùng hậu cho nên mới sẽ dẫn đến đột phá đứng lên như vậy khó khăn nếu như là đúc thành cực hạn pháp binh đệ đệ ta đã sớm đột phá thậm chí có khả năng đã đi t ạ i đột phá tới pháp chủ cấp trên đường nói chuyện với nhau một phen dương lệ tiến nhập nơi bế quan ngoài cửa kim h ả i linh đang lẳng lặng chờ đợi trong môn dương lệ ngồi xếp bằng tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện mở ra thêm điểm đột phá bắt đầu chương bốn trăm ba mươi chín vô hạn cấp dung binh cơ duyên trật tự ngụy phong thánh đột phá dung binh cảnh ý h ồ n cấp chương bốn trăm ba mươi chín vô hạn cấp dung binh cơ duyên trật tự ngụy phong thánh đột phá dung binh cảnh ý h ồ n cấp dương lệ trước tiên sẽ từ kim khải linh trong tay đoạt được hai loại t ứ đảng dung binh cơ duyên lấy ra tiêu hao tám trăm tám mươi vạn ước điểm điểm giết chóc đưa trong tay hai loại t ứ đảng dung binh cơ duyên toàn bộ từ cấp độ nhập môn tăng lên tới tông sư cấp đồng thời nắm giữ hai loại dung binh pháp sau đó lại đem hai loại dung binh pháp dung nhập phong thánh dung binh pháp ở trong triệt để bù đắp sau cùng ghép hình hoàn thành phong thánh dung binh pháp tất cả điều kiện tại thời khắc này xuất vô hạn giết chóc giới diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng phong thánh dung binh pháp ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên một một đã dung hợp thiên mệnh dung binh pháp tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên chín chín đã dung hợp phong thần dung binh pháp phượng minh dung binh pháp tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên tám m ộ t tám một đã dung hợp xích long dung binh pháp trẻ lớn dung binh pháp hắc ngọc dung binh pháp đảng dung binh pháp vô hạn pháp binh phong thần bảng hợp đạo không thể tăng lên bốn hai trăm vị chính thần thần vị hơi thượng phẩm pháp binh cựu long ngọc tỷ điểm giết chóc hai trăm bốn mươi bảy không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g k h n g không k h n g h ô n g không k h ô n n g không không không không k h ô n n g k h ô n h ô n g không không không k h n h ô n g không không không không h ợ p g không không k h ô n n g k h ô n h ô n g không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n n g k h n h ô h ô n g không k h h ô n g k h không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n n g k h n h ô h ô n g k n g h ô n g h ô n h ô ô n g k h ô h ô n g h ô n g k h h ô n g k h ô n h ô n n g k h n h ô h ô n n h ô n n h ô n g k h h ô n n g k n g k n g k n g k h h ô n g n g không k h ô n n g k Dương có thể nói vô số huyền diệu sông lên đầu mỗi một loại dung binh pháp đều diễn hóa thành một viên cực kỳ đặc thù phù văn dung hợp ở cùng nhau sau tổng cộng chín mươi một mai phủ văn sắp xếp tổ hợp hợp thành một loại siêu việt ngũ đảng dung binh cơ duyên vô hạn cấp dung binh pháp đạt đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng phải biết đối với rất nhiều lúc thành vô hạn pháp binh tồn tại chỉ cần tìm tới một loại ngũ đảng dung binh cơ duyên cũng nắm dữ luyện hóa ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên triệt để đem no không chế liền có thể tiến hành đột phá hoàn thành dung binh ngưng ý hồn đột phá tới ý hồn cấp nhưng mà dương lệ lại không g i ố n g v ớ i bởi vì dương lệ từ bé nhất mạn c u ộ t khởi từng bước một trưởng thành mỗi một bước trưởng thành đều đạm phá cực hạn đột phá cực điểm một lần lại một lần phá hạn tăng lên để dương lệ góp nhặt không có gì sánh kịp tiềm lực có thể nói căn bản là không có cách hình dung bởi vậy liền xem như ngũ đảng dung binh cơ duyên cũng vô pháp trợ giúp dương lệ đột phá càng không cách nào trợ giúp dương lệ thôn vệ dung hợp pháp binh ý thức n g n g luyện ý hồn tiến vào dung binh cảnh ý hồn cấp chỉ có d u n g hợp đông đảo dung binh cơ duyên đột phá cực hạn đạt tới cực kỳ cực hạn nhất mới có thể để cho dương lệ bắt lấy thời cơ đột phá phá vỡ mà vào dung binh cảnh ý hơn gấp có thể nói dương lệ lấy một loại ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên chín loại tứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên tám mươi mốt t r ù n g tam đ ẳ n g dung binh cơ duyên chỗ dung hợp mà thành phong thánh dung binh pháp đã siêu việt ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên có thể xưng là vô hạn cấp dung binh cơ duyên chỉ có dạng này dung binh cơ duyên mới có thể chân chính xứng với vô hạn pháp binh vênh vênh vênh vênh vênh vênh ba ngay tại dương lệ vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp ngưng luyện thành công thời khắc dương lệ vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng sinh ra biến hóa cực lớn có cực kỳ mãnh liệt ba động từ phong thần bảng bên trong sông ra tiến tới sinh ra trận trận tiếng oanh minh đây là dương lệ tâm niệm kẽ h động cẩn thận cảm thụ được những cái kia vô hạn thần vị hệ thống chính thần tu luyện lĩnh hội hoàn chỉnh thiên địa thánh nhân c h i pháp đến bây giờ đã có tiếp cận thời gian một năm hiện tại xem ra bọn hắn đây là mượn nhờ vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp đạn sinh thời cơ cảm nộ đến phong thánh dung binh pháp huyền diệu cùng ba động tiến tới hoàn thành một bước cuối cùng phong thần bảng nội tổng trung bốn hai trăm vị chính thần toàn bộ đột phá tới thiên địa cảnh giới của thánh nhân đủ để có thể so với ý hồn cấp tồn tại phong thần bảng uy năng lại tăng thêm một bước một cái cấp bậc sau đó ta chỉ cần lại đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng sẽ tăng lên thêm một bước đến lúc đó bốn hai trăm vị chính thần uy năng cũng đem tiến một bước đột phá hô nghĩ tới đây dương lệ có đ ố i kháng lang gia tiên tộc lão tổ lực lượng lúc này đang bê quan tri điệu bên ngoài khí tức thật là đáng sợ kim h ả i linh một mực canh giữ ở bên ngoài hắn cảm giác được trong nơi bế quan ba động trọn vẹn ba nghìn tám trăm vị chính thần đột phá tới thiên địa cảnh giới của thanh nhân coi như ẩn tàng vô cùng tốt nhưng tiến tới sinh ra khí tức ba động hay là để kim khải linh cảm giác được chỉ là cảm giác có chút mơ hồ nhưng là bất kể như thế nào kim khải linh vẫn cảm giác được rung động dương đại ca mới bế quan bao lâu độ khó liền đã đột phá sao mặc dù ta cảm giác có chút mơ hồ nhưng cường đại như thế khí tức so với trước đó muốn khổng lồ nhiều lắm kim khải linh trầm giọng nói nếu như sẽ cùng dương đại ca giao thủ chỉ sợ ta tại sống không qua ba chiêu nghĩ tới đây kim khải linh liền ánh mắt sáng rực nhìn qua nơi bế quan môn u hộ bởi vì kim khải linh bị vây ở vô hạn năm bức đúc binh cảnh quá lâu quá lâu hắn phi thường chờ mong cùng khát vọng dương lệ có thể đột phá từ đó hướng dương lệ lính giáo đột phá kinh nghiệm đảo mắt bảy ngày sau dương lệ cũng không có xuất quan kim khải linh cũng không có đợi đến dương lệ xuất quan đây là có chuyện gì kim khải linh trầm m ặ t lại nhìn qua nơi bế quan chẳng lẽ lại là dương đại ca đột phá thất bại sao hay là nguyên nhân gì vì cái gì còn không có xuất quan cái này kim h ả i linh rơi vào trầm tư mặt khác hoàng kim d ã núi c h ố sâu hoàng kim tộc thánh điện có từng vị đến từ hoàng kim tộc cao tầng tề tụ ở đây chứ vị chúng ta bên này đã tra được dương lệ một chút tin tức dương lệ đúng là n h â n tộc nhưng lai lịch tương đối thần bí không cách nào tra rõ ràng dương lệ là đến từ phương nào vũ trụ cũng không rõ ràng hắn thuộc về nhân tộc thế lực nào không sai các vị ở tại đây hẳn là vô cùng rõ ràng thập phương vũ trụ chứ thiên vạn giới nhân tộc số lượng rất nhiều cơ hồ bất kỳ một thế giới nào đều sẽ có nhân tộc tồn tại nhưng là n h â n tộc mạnh yếu ở giữa t r ê n lệnh có thể lớn đến giống như vũ trụ cùng bụi b ặ n khác biệt trong đó cao cao tại thượng chín đại trí cao trật tự thế lực một trong n h â n tộc trật tự nghị hội uy thế che đậy thập phương vũ trụ mà người nhỏ yếu tộc chính là loại kia vừa mới được trí người nguyên thủy chúng ta một cái ý niệm liền có thể gạt bỏ đến hàng vạn mà tính đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất chúng ta t r a được dương lệ tại mới vừa tiến vào vô hạn biên cảnh t đấy biển long vực sau đó tại lang gia tiên vừa thủy diện một tòa lang gia tiên sơn tiến tới từng bước một triệt để đắc tội lang gia tiên tộc cuối cùng hoàng kim tộc các vị trưởng lão thương thảo ra quyết định lang gia tiên tộc mặc dù là vũ trụ cấp sinh linh chủng tộc tiên tộc một phần tử nhưng chúng ta hoàng kim tộc cũng không sợ hãi trọng yếu nhất chính là hoàng kim thánh tử kim khải linh bị vây ở vô hạn năm bức đúc binh cảnh một trăm linh năm cơ hồ khó có tiến thêm không cách nào tăng lên cùng đột phá coi như sử dụng ngũ đảng dung binh cơ duyên cũng vô dụng nhiều lần đột phá thất bại khó mà triệt để lĩnh hội ngũ đẳng dung binh cơ duyên hiện tại hoàng kim thánh tử kim khải linh đột phá cơ duyên ngay tại dương lệ trên thân chỉ cần dương lệ có thể đột phá cũng truyền thụ đột phá kinh nghiệm đến lúc đó hoàng kim thánh tử kim khải linh liền có thể đột phá không sai đây là cơ hội của chúng ta đồng thời cũng là hoàng kim thánh tử kim khải linh cơ hội hoàng kim t ộ c các vị trưởng lao nói ra trong nơi bế quan bảy ngày thời gian dương lệ đã triệt để vững chắc tự thân khí tức cũng vững chắc ở vô hạn pháp binh phong thần bảng ỹ năng đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đình phóng nhất sau đó dương lệ liền đem đột phá thêm điểm dương lệ đạo tăng lên vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp điểm z chóc một không không không không không không không không không không không không không không k h ô h ô n c k h ô n n g không h ô n g không không không h ô n h ô n g k h ô n h ô n g không h ô n g không h ô n g không không k h n g k h n g h ô h ô n g k h ô n h ô n g không không không không không k h ô n h ô n g không không h ô n h ô n g không ô n g k h n g không không h ô n g k h ô n không không không không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g không h n g k h n h ô n g không h ô n g k h ô n h ô n n g k h n h ô h ô n n h ô n g ô n g k n g k h n g k n g ô h ô n g k h ô n n g k h n h ô n g không h ô n g k h ô n h ô n n g k h n h ô h ô n g h ô n n g h ô n g n g k h ô g k h ô n h ô n h ô n không không không không không không không không không không không không không không không k ô h ô n g k h ô n n g k h n h ô n g k h ô n Phòng Pháp thánh binh thủ dung tuần tăng lên đến vô hạn cấp dung binh cơ duyên phòng thánh dung binh pháp tinh thông bốn năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao một mươi m n g điểm báo vạn ước điểm sát lục điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem vô hạn cấp dung binh cơ duyên Phong tại h h binh Pháp từ cấp độ nhập á n dung môn tăng lên tới tông sư cấp. Vâng, vâng, vâng ba. tới cấp cấp. từ t độ sư thời khắc này dương lệ thể nộ g đến vô tận vô tận huyền bí cảm nộ g đến vũ trụ căn bản áo nghĩa lý giải cùng hiểu rõ vũ trụ pháp quy chân chính hàm nghĩa đồng thời đối với phong thần chi pháp có hoàn toàn mới thể ngộ thế là dương lệ đem ban đầu vận d ụ c đi ra phong thần chi pháp tiến hành hoàn toàn mới hoàn thiện cùng thể biến đem tự thân chỗ tìm hiểu ra tới huyền bí biến thành vô hình tư lương hòa tan vào phong thần chi pháp ở trong cuối cùng phong thần chi pháp tấn thăng thành phong thánh chi pháp có thể nói đây là một loại càng thêm toàn diện càng thêm cường đại càng thêm không thể tưởng tượng n ổ i pháp quý đốt vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp tăng lên tới tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa phong thánh pháp nhắc nhở xuất hiện vê anh vê anh thế là dương lệ dần dần nắm giữ áo nghĩa phong thánh pháp nắm giữ phong thánh pháp chính là hoàn chỉnh nắm giữ phong thánh c h i pháp đây là đối với một loại đối với phong thánh c h i pháp vật dụng phải biết phong thần c h i pháp có thể phong thần mà phong thánh c h i pháp có thể phong thánh nói cách khác dương lệ tại triệt để nắm giữ phong thánh tri pháp về sau liền có thể sắc phong ra từng vị thực lực cùng cảnh giới đạt tới thiên đ i ệ thánh nhân tri cảnh thánh nhân mặt khác càng thêm không thể t dương lệ ẩn ẩn đụng chạm đến siêu việt thiên địa thánh nhân cảnh giới đây cũng chính là nói dương lệ sáng tạo ra phong thần c h i pháp tại thuế biến thành phong thánh c h i pháp về sau có thể lại nối tiếp sau này đường phải biết thiên địa thánh nhân c h i pháp đã là phong thần c h i pháp cuối cùng không cách nào lại tiếp tục tăng lên nhưng phong thánh c h i pháp hoàn thiện về sau lại có thể khai sáng ra cảnh giới toàn mới không đủ ông ông ông tâm niệm vừa động dương lệ đã bắt đầu vận chuyển phong thánh pháp bắt đầu điều động phong thánh c h i pháp t kỳ năng tạo thành m ê n h mông ba động bắt đầu chấn áp vô hạn pháp binh phong thần bảng hiện tại dương lệ đã bắt đầu đột phá đầu tiên dương lệ cần lấy phong thánh pháp chân áp vô hạn pháp binh phong thần bảng tinh luyện tiếp ra phong thần bảng pháp binh ý thức cũng lấy phong thánh pháp đem nó dung hợp ngưng luyện sau đó dương lệ liền cần đem tự thân ý thức cùng pháp binh ý thức dung hợp cũng đem nó hoàn toàn hạ p h ụ hóa thành tự thân một bộ phận lấy tự thân ý thức cùng linh hồn gánh chịu pháp uy cuối cùng đem hết t h ể chi trùng trùng ngưng luyện thành ý hồn liền có thể đột phá tới dung binh cảnh ý hồn cấp quả nhiên vẫn là không được dương lệ vẻ mặt nghiêm túc có thể nhìn thấy phong thánh pháp nắm trong tay chính là phong thánh chi pháp uy năng cùng cường độ tự nhiên đều mạnh hơn phong thần theo đạo lý nói dương lệ có thể dễ như chở bàn tay mượn nhờ phong thánh chi pháp chấn áp phong thần chi pháp nhưng mà vô hạn pháp binh phong thần bảng pháp binh ý thức không thể coi thường xác thực có không có gì sánh kịp thực lực song phương ý thức giao phong phong thần chi pháp mặc dù không địch lại phong thánh chi pháp nhưng pháp binh ý thức lại có thể mượn dùng phong thần bảng quy năng điều động giữa thiên địa vũ trụ pháp quy chi lực cứ như vậy dương lệ liền khó mà đem nó hàn phục hay là kém một đường quả nhiên còn chưa đủ dương lệ quát vậy liền tiếp tục tăng lên thêm điểm dương lệ quát lớn tăng lên vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp đ i ể tại thời c khắc này phong thánh dung binh pháp đột phá một loại khái niệm đột phá cực hạng đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng vô cùng vô tận huyền bí tràn vào dương lệ não hải dương lệ phảng phất hoàn toàn trầm luân trong đó đốt vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp đột phá cực h ạ n đặt đến xưa nay chưa từng có phá hạ cấp áo nghĩa phong thánh pháp tăng lên đến trật tự ngụy phong thánh nhắc nhở xuất hiện đây là dương lệ tâm thần dung mạnh đó là một loại càng thêm không thể tưởng tượng nổi lực lượng mặc dù còn chưa chân chính đụng chạm đến loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng bản chất nhưng cũng mơ hồ đụng chạm đến trong đó r a lông cứ như vậy dương lệ tâm niệm kẽ h động lợi dụng trật tự ngụy phong thánh uy năng toàn diện chế trụ phong thần bảng pháp binh ý thức đem nó dung hợp thôn vệ ngưng luyện mà ra đây cũng chính là nói. dương lệ t ạ i nắm giữ trật tự ngụy phong thánh về sau t ạ i ngắn ngủi trong vòng một phút liền hoàn thành đột phá đặt đến dung binh cảnh ý hồn cấp nước chạy thành sông giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản dễ dàng Chương Chương Hoàng、Kim、Thánh Quả, 129, 600 vị. 440, Hoàng Kim Thánh Kim Kim Quả. Quả. vị. vị. dương lệ đắm chìm t ạ i ý hồn phong thánh lực lượng ở trong khó mà tự k i ể m chế ý hồn là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù chính là do đúc binh s ứ bản thân ý thức linh hồn tâm niệm chờ chút hết thể lực lượng tại triệt để hàng phục cùng dung hợp pháp binh ý thức đằng sau sinh ra một loại thuế biến cùng tiến hoa ông ông dương lệ tâm niệm kẽ h động tại tỉ mỉ cảm thụ tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất ý hồn phong thánh giống như lóe lên một cái lấy hỗn độn màu từ kim hào quang năng l ư ợ n g thể giống như là một cái chùm sáng giống như cùng thái dương có chút cùng loại nhưng chỗ có lại ẩn chứa uy năng vượt rất xa thái dương mà lại t h ứ nơi sâu xa dương lệ có thể lấy ý hồn phong thánh là điệp tượng nét lên vũ trụ pháp quy uy năng có khả năng phát huy ra thực lực cùng lực lượng đã vượt rất xa đúc binh cảnh phải biết đúc binh cảnh tồn tại đ ặ t đến b ư ớ c t h ứ năm sau chính là đã đúc thành pháp binh hoàn thiện pháp chỉ có thể vận dụng cùng thi chiến pháp binh u y năng thay lời khác tới nói đúc binh cảnh chính là tại vận dụng pháp binh u y năng cũng tỉ như đem pháp binh ví von thành một cây súng lục lời nói đúc binh cảnh chính là một vị tay súng uy lực quyết định bởi tại uy lực của súng lục lớn bao nhiêu thực lực liền n có mạnh bấy nhiêu pháp binh tại đúc thành về sau uy năng liền đã hoàn toàn cố định cho nên dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng là cực kỳ đặc thù trường hợp đặc biệt rất có thể toàn bộ biển vũ trụ ở trong cũng chỉ có dương lệ như vậy một kiện cực kỳ đặc thù vô hạn pháp binh cứ như vậy dương lệ muốn đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp liền tương đương khó khăn nếu như không phải là bởi vì dương lệ có vô hạn giết chóc giới diện tương trợ dương lệ căn bản là không cách nào khống chế cũng dung hợp một loại ngũ đảng dung binh cơ duyên chín loại tứ đảng dung binh cơ duyên tám mươi một trùng tam đảng dung binh cơ duyên chính là bởi vì dương lệ mượn vô hạn giết chóc giới diện b ậ t học giống như tính đặc thù mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế sáng tạo ra vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp cũng dùng cái này đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp mà bây giờ tại đạt đến dung binh cảnh Ý hồn c ấ p về sau, l i ề n k h ô n g chỉ có chỉ là v ậ như d ụ phát binh là súng ngắn lời nói núp binh cảnh ở chỗ sử dụng súng ngắn mà dung binh cảnh ý hồn cấp chính là để tự thân có súng ngắn năng lực đây chính là song phương khác biệt Chính là bởi vì trong h lệnh như n c ù tranh l ệ đó tại đạt tới dung binh cảnh ý hồn cấp về sau đặc thù nhất chính là ý hồn chi lực đây là siêu việt phát binh chi lực lực lượng cường đại sinh ra chất biến nếu như nói phát binh chi lực vẹn vẹn chỉ là phát binh chỗ thả ra lực lượng như vậy ý hồn chi lực chính là tại đột phá về sau dung hợp pháp binh lực lượng còn có đúc binh s ứ lực lượng bản thân tiến hành một loại sau khi thuế biến sinh ra h uy năng đã viễn siêu pháp binh chi lực có chất khác biệt phong thần bảng vê anh dương lệ tâm niệm k t động vô hạn pháp binh phong thần bảng xuất hiện tại dương lệ trong lòng bàn tay phong thần bảng chính là một bộ q u y ể n trục bộ dáng lòng lánh hôn đội m à u tử kim hào quang mà lại có màn sáng chiếu ảnh mà ra trọn vẹn đốt sáng lên bốn nghìn hai trăm ngôi sao bình thường bởi vậy có thể thấy được dương lệ đạt tới ý hồn cấp sau pháp binh ý thức trở thành dương lệ ý hồn phong thánh một bộ phận hắn đã có thể hoàn thành khống chế vô hạn pháp binh phong thần bảng Có trước kia thời điểm ta mặc dù đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng tiến một bước hàng phục pháp binh ý thức trở thành vô hạn năm bức đúc binh xứ nhưng mà ta vẫn không thể xem như chân chính khống chế cùng giải vô hạn pháp binh phong thần bảng liền thật coi là vô hạn pháp binh phong thần bảng có thể tiến hành vô hạn phong thần đây là không thiết thực sự tình hiện tại ta đạt đến dung binh cảnh ý hồn cấp thôn vệ cùng dung hợp vô hạn pháp binh phong thần bảng pháp binh ý thức ngưng luyện ra ý hồn phong thánh cho nên ta đã triệt triệt để để nắm giữ vô hạn pháp binh phong thần bảng thậm chí có thể nói phong thần bảng trở thành dương lệ một bộ phận cứ như vậy vô hạn pháp binh phong thần bảng với ta mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật lúc này mới hiểu được vô hạn pháp binh phong thần bảng không phải thật sự có thể vô hạn phong thần mà là có một cái cực hạn cực hạn này chính là một trăm hai mươi chín sáu trăm vị phong thần bảng chỉ có thể sắp phong 129, 600 vị chính thần còn có một chút dương lệ hít sâu một hơi nếu như ta muốn tăng lên thêm một bước đem vô hạn pháp binh phong thần bảng bản thể du nhập g n bản thân tiến tới đột phá tới dung binh cảnh pháp chủ cấp lời nói như vậy ta nhất định phải triệt để hoàn thiện vô hạn pháp binh phong thần bảng đem 129, 600 vị chính thần vị trí triệt để bù đắp hoàn chỉnh đến lúc đó lại dung hợp đầy đủ pháp tác vật chất liền có thể sinh ra thuế biến trở thành chân chân chính chính pháp chủ cấp tồn tại tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn zết chóc giới diện đã sinh ra biến hóa rất lớn Thính danh, dương lệ Kỹ năng, ý hồn, phong ý trầm h không thể ầ n tăng lên. t ậ t tự nguy, phong thánh không thể tăng t nguyện, phong không lên.、Vô、hạn pháp binh, phong pháp h Vô n bảng, chính thần thần vị có thể tăng lên thể vị i dết trầm chóc Dương lệ âm lúc trước thời điểm cựu long ngọc tỷ đã bị ta sắc phong thành phong thần bảng bên trong chính thần nhưng bởi vì ta đem cựu long ngọc tỷ một mực lưu thủ ở địa cầu mà theo ta cảnh giới tăng lên cùng phong thần bảng biến hóa cựu long ngọc tỷ đã bị bỏ đi phong thần bảng hệ thống còn có ta hiện tại đã đạt đến ý hồi cấp cựu long ngọc tỷ đối ta tác dụng cũng không lớn cứ như vậy tự nhiên mà vậy liền bị bỏ đi vô hạn giết chóc giới diện tin tức cột có thể nhìn thấy vô hạn giết chóc giới diện quả thật sinh ra biến hóa rất lớn nguyên bản dung binh pháp tất cả đều biến mất ngược lại hiện ra ý hồn phong thần cùng trật tự n g u y phong thánh b ấ t quá dương lệ c h ầ m ngâm ánh mắt của hắn rơi vào trật tự n g u y phong thánh phía trên c h ầ m ngâm nói đây rốt cuộc là cái gì có phải hay không đại biểu ta đã tiếp xúc đến trật tự tồn tại còn có ở trong đó n g u y lại là cái gì hàm nghĩa đâu cuối cùng dung binh cảnh phía trên tồn tại lại là cái gì cấp độ phải chăng cùng trật tự có quan hệ cũng hoặc là nói trật tự là xa xa siêu việt dung binh cảnh tồn tại hết t hệ không được biết bởi vì dương lệ còn có rất nhiều chuyện không biết điều chỉnh tốt trạng thái dương lệ chính thức xuất quang chúc mừng đại ca xuất quan thực lực b ộ t phá bước vào dung binh cảnh ý hồn cấp từ nay về sau đại ca chính là vô hạn ý hồn cấp cường giả pháp chủ cấp phía dưới vô địch kim khải linh nhanh chóng chúc mừng ân dương lệ đi ra ánh mắt rơi vào kim khải linh trên thân mặt lộ mỉm cười nói ra vẫn là phải đa tạ khải linh lão đệ hỗ trợ nếu là không có khải linh lão đệ tặng cho tứ đảng dung binh cơ duyên ta cũng vô pháp nhanh như vậy đột phá đây là hẳng kim khải linh nhanh chóng nói còn nữa nói đệ đệ bại bởi đại ca dựa theo yêu cầu cùng điều kiện lúc đầu cũng là muốn đem trên thân tất cả chiến lợi phẩm vô điều kiện đưa cho đại ca cuối cùng đại ca trả lại cho đệ đệ một loại thứ đ ẳ n g dung binh cơ duyên dễ nói dễ nói dương lệ cười cười đại ca xin mời kim khải linh đưa tay ra hiệu tại đại ca đột phá trước đó chúng ta liền đã ẩn ẩn cảm thấy cực kỳ mãnh liệt ba động cho nên nói chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt thiến hội chúc mừng đại ca đột phá、tốt. dương lệ gật đầu đáp ứng không có cự tuyệt phải biết hoàng kim tộc thực lực cùng nội tình không kém mặc dù hoàn toàn không đạt được vũ trụ cấp trình độ nhưng ở tinh vực cấp cấp độ đã thuộc về đình tiêm sau đó dương lệ tham gia lần này đến hội quen biết hoàng kim tộc không ít cao tầng hoàng kim tộc toàn thân giống như hoàng kim gen đúc mà thành kim hoàng sáng chói có loại người hình hình thái thực lực cường đại nội t i n h thâm hậu có t r ù n g tộc thiên phú hoàng kim bất hủ hóa thời gian nhoáng một cái liền đã đi qua hơn nửa tháng dương lệ thực hiện trước đó hứa hẹn hướng kim khải linh chuyển thụ vô hạn pháp binh đột phá kỹ xảo cùng biện pháp còn có đủ loại c à n ộ đôi này kim khải linh tới nói tựa như một lần lại một lần hiệu ra ngắn ngủi nửa tháng kim khải linh trong lòng đủ loại nghi hoặc tất cả đều giải khai nửa tháng vang qua một cái kim hải linh cũng cảm giác được đột phá của mình thời cơ đã đến đến hắn tiến vào hoàng kim tộc bạo khố từ đó lấy ra một loại ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên chính là ngũ đ ẳ n g dung binh cơ duyên hoàng kim thánh quả đại ca kim hải linh hướng dương lệ chắp tay nói nửa tháng đến đa tạ đại ca để điểm cùng dạy bảo ta đã giải khai trong lòng tất cả nghĩ hoặc cảm ngộ đến thời cơ đột phá hôm nay ta sẽ tiến vào nơi bế quan bế quan đột phá lĩnh hội ngũ đảng dung binh cơ duyên hoàng kim thánh quả đợi đến ta sau khi đột phá đi ra sẽ cùng đại ca lập pháp、Tốt. dương lệ có chút gật đầu sau đó Kim Khải Kim Linh tiến nơi người rời đi. liền bi, rời đi Kim núi, tiến đi. Đi ngược lại Trầm mặt một một mắt, phạm nhập thoát Hoàng Hoàng hướng phương hắn thẳng thán. lát, Lệ Lệ ly lên là quan. Dương Dương trong ngáy nào ngược Ông. Ông. Ông. Xoát. tộc rất bế bước bước, quay ra dây đã đó về vị sau một khắc ngay tại dương lệ vừa mới lúc rời đi hoàng kim tộc các vị cao tầng trường lao hiện thân bọn hắn ngẩng đầu nhìn dương lệ rời đi phương vị nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu trước đó không lâu thời điểm lang gia tiên tộc bên kia cùng chúng ta lấy được liên hệ bọn hắn sử dụng huyết mạch n g u y ề n r ù a thủ đoạn biết dương lệ tại vô hạn bên i c ả n h vị trí cho nên muốn để cho chúng ta hỗ trợ bắt dương lệ ha ha dương lệ giá trị xác thực không thấp liền có thể tại cùng cảnh giới chấn áp ta hoàng kim tộc thánh tử nếu như có thể để hắn một đường trưởng thành chỉ sợ khó mà hà lượng thậm chí có thể nhìn trộm đến vũ trụ chi trù cấp độ không sai lang gia tiên tộc mở ra bảng giá quá thấp cho nên chúng ta cự tuyệt lang gia tiên tộc thỉnh cầu nhưng chúng ta cũng vô pháp ngăn cản lang gia tiên tộc báo thủ liền nhìn dương lệ tiếp xuống tạo hóa bất kể nói thế nào đây chính là pháp chủ cấp tồn tại ba vừa mới nói xong các vị hoàng kim tộc cao tầng trưởng lão thân ảnh chậm rãi biến mất gian g g i á c gian g g i á c một ngày này dương lệ tại vô hạn biên cảnh một chỗ vắng vẻ chi địa hắn ngồi xếp bằng quanh thân lóng lánh trận trận hào quang vô số p h ù văn lưu chuyển không ngừng ẩn chứa không có gì sánh kịp vi năng có thể nhìn thấy bốn nghìn hai trăm vị chính thần lực lượng tại dương lệ k h ô n g chế phía dưới biến thành t ừ n g mai t ừ n g mai khác biệt phù văn sắp xếp tổ hợp đằng sau liền có thể sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nội biến hóa trên thực tế tại đạt tới dung binh cảnh ý hồn cấp về sau dương lệ cũng không có trực tiếp nắm giữ cái gì cường đại tính dễ nổ năng lực cùng kỹ、năng. cũng không trong đó dương lệ sớm liền nắm giữ cực nghệ liền một loại thủ đoạn cùng năng lực chỉ bất quá cực nghệ chỉ có thể nói là bình thường nhất thủ đoạn có thể hoàn toàn bộc phát ra lực lượng của mình mà không đem lực lượng của mình phân tán ra đến có thể làm đến trăm phần trăm bộc phát lực lượng của mình nhưng là liền sẽ có một chút hạ vị ý hồn cấp tồn tại bởi vì vẹn vẹn đúc thành hạ phẩm pháp binh tự thân tư chất không đủ tiềm lực không đủ thậm chí liền ngay cả cực nghệ đều không thể lĩnh ngộ ra đến cũng tỷ như dương lệ ban đầu gặp phải khắc giả đối phương có thể nói là kém nhất ý hồn cấp hô dương lệ hít sâu một hơi trầm ngâm nói ta hiện tại đã ẩn ẩn đụng chạm đến một loại hoàn toàn mới thủ đoạn cùng năng lực nhưng còn không cách nào hoàn toàn khống chế có thể nói đây là siêu việt cực nghệ thủ đoạn cùng năng lực có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy ra thực lực bản thân thậm chí là siêu việt một trăm n h ư n g mà dương lệ ngầm đầu nhìn chăm chú lên thiên k h n g biến hóa tầng â y t ả n ra thiên k h n g băng liệt vô số vết rách giống như mạng nhện chạm giống như k h u ế c tán ra đến chính giữa vị trí tức thì bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cưỡng ép xé mở một lỗ hồng cự đại có một cỗ làm cho người kiềm chế đến cực điểm khí tức chạy xuôi mà ra đã không có thời gian dương lệ trầm giọng nói lan gia g tiên tộc vị kia đ ạ t đến pháp chủ cấp lao tổ đã tới đã vậy còn quá nhanh liền khóa chặt ta vị trí cụ thể trận chiến này không cách nào tránh khỏi Chương、441. Kịch chiến pháp chủ cấp. Chương、441. Kịch chiến pháp chủ cấp. Lang gia tiên tộc cái giá đáng kể, cưỡng pháp pháp hao phi thông Lang tiên đáng tiến gia giá 441. 441. kể, ép đã thông tiến về v dương lệ ngẩng đầu nhìn lại thấy rõ ràng vô cùng vô tận tầng mây tụ đến tiến tới tạo thành một cái không gì sánh được vòng xoay khổng lồ thiểm điện lôi minh phảng phất biến thành từng đầu lôi dao xuyên thẳng qua m ộ n phía mà lại nương theo lấy vô số phủ văn lấp loe mua tới dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại không mang theo chút nào c ọ n sóng không biết từ lúc nào vô hạn pháp binh phong thần bảng đã tự chủ hiện hiện lơ lửng tại dương lệ trước người tiêu tán ra từng sợi hỗn độn màu tử kim lưu quang tạo thành phòng hộ giờ phút này ở c u n g quanh khu vực có đông đảo sinh linh chủng tộc đều chú ý tới thiên biến có từng vị thực lực cường đại đúc binh sứ cùng một vị lại một vị ý hồn cấp cường giả hiện thân bọn hắn hoành không m à lên sừng sững ở phía xa ánh mắt nhìn ra xa mà đến đây là phe thế lực kia cưỡng ép đả thông vô hạn biên cảnh thông đạo nhìn uy thế như vậy tất nhiên là có một vị pháp chủ cấp tồn tại môn giáng lông ha ha ta ngược lại thật ra nghe nói qua trong khoảng thời gian gần nhất này liền có các loại chuyển u ô n từ lang gia tiên vực bên kia lưu chuyển tới lang gia tiên tộc tại vô hạn biên cảnh căn cơ lang gia tiên vực bị một vị đúc thành vô hạn pháp binh nhân tộc đúc binh sứ n ổ tận gốc toàn bộ lang gia thánh địa đều biến thành một vùng phế tích. không sai chuyện này đã triệt để chọc giận lan g ra tiên tộc cho nên mới sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ cưỡng ép đạ thông vô hạn biên cảnh thông đạo giáng lâm một vị pháp chủ cấp tồn tại pháp chủ cấp tồn tại a chính là vẹn vẹn chỉ là hạ vị pháp chủ cấp tồn tại tại vô hạn biên cảnh cũng đều là vô địch tồn tại dương lệ sợ là giữ nhiều lãnh ít chật chật đông đảo sinh linh chủng tộc nghị luận ở mỹ bọn hắn tại viễn trình q u a n chiến mặt khác dương lệ giờ này khắp nảy vị trí khoảng cách tinh linh chi sâm các loại khu vực cũng không phải là rất xa khoảng cách hoàng kim tộc hoàng kim d ã núi cũng không phải rất xa bởi vậy đáy biển long vực trí tôn pháp vực tử vọng sa m ạ n tinh linh chi sâm. hoàng kim dãy núi các loại khu vực trên cơ bản đều có thể quan sát đến bên này tình hình lang già tiên tộc xuất thủ hoàng kim tộc các vị trưởng lão trầm giọng nói anh, một tiếng vang thật lớn đó là một đạo quang trụ hóng ánh từ trên trời gián g xuống quán xuyên trời cùng đất giống như toàn bộ thiên khung băng liệt vô số hào quang lập lòe cột sáng màu trắng phía trên c u ố n quanh lấy vô số lôi đỉnh mà vô số lôi đỉnh vờn quanh quẩn hướng dao tạo thành từng mai từng mai đặc thù p h ù văn ẩn chứa tiên đạo sáng trói về bí cẩn thận quan sát tại đạo kia cột sáng màu trắng ở trong chậm rãi cụ hiện một vị tiên phong đạo cốt lão giả mặc từ bảo nó chố mi tâm có một đạo dựng thẳng lên hào quang lấp lóe ẩn chứa một loại pháp quy t r í lý phản phất tại triệt để buộc phát đằng sau có thể phá hủy rơi toàn bộ tinh vực thật sự là quá đáng sợ không sai vị này tiên phong đạo cốt lao giả m ặ c tử bảo chính là lang gia tiên tộc pháp chủ cấp lao tổ tên thật lang gia vĩnh tịch mặt khác dương lệ cẩn thận quan sát sau kinh ngạc phát hiện lang gia vĩnh tịch chân chính thủ đoạn cũng không phải là hắn mặt ngoài chỗ biểu lộ ra lôi đình cùng tiên đạo mà là g i ấ u ở hắn chỗ sâu nhất vĩnh tịch pháp quy đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng tại phát động đằng sau có thể đem hết thể lâm vào vĩnh tịch đem tất cả tồn tại triệt để tiêu vong Có không thể tưởng tượng nổi uy năng áp lực dương lệ cảm nhận được không gì sánh được áp lực lớn có thể nói dù là còn không có giao thủ dương lệ hô hấp cũng có chút dồn dập đây là dương lệ từ trước tới nay chính diện c h ỗ gặp phải thực lực kinh khủng nhất cường địch cường đại chân chính cường đại hoàn toàn siêu việt dương lệ đoán trước đây chính là pháp chủ cấp uy năng ông ông rốt cục thiên biến dần dần lắng lại lôi quang tán loạn c ô sáng biến mất lan g g i a vinh tịch đã hoàn toàn hiện thân hắn sừng sững trên hư không quan sát dương lệ ngươi chính là dương lệ lan ra vinh tịch ngữ khí đạm m ạ n nhìn qua dương lệ ánh mắt cùng thân sắc phản phất là tại đảo qua trên mặt đất một con rôn luân d căn bản không có đem dương lệ để vào mắt xác thực lang gia vinh tịch là pháp chủ cấp tồn tại hắn dung hợp pháp tác vật chất mượn nhờ pháp tác vật chất đem pháp binh triệt để hòa vào thể nội đem tự thân gánh chịu lấy pháp quy có chứa ý hồn cấp không pháp tướng sách so sánh nhau thực lực là hắn thinh linh c h i sâm cái l ạ p mễ nhĩ s â m đôi mắt đẹp có vào quả nhiên là hắn lang gia vinh tịch lang gia tiên tộc hạ vị pháp chủ cấp lao tổ một trong đã triệt để gánh chịu vinh tịch pháp u y ngươi cảm thấy dương lệ có thể tại lang gia vinh tịch trong tay sống x u t sao lúc này y ê l i ngươi lần này tất nhiên cũng là từ cực hạn pháp binh nhật ký tương lai ở trong thấy được vị này dương lệ một góc tương lai cho nên ngươi mới có thể làm như vậy thậm chí từ bỏ vị trí của mình không sai cái lạc mễ nhĩ sâm cũng không có phủ nhận mà là nhẹ gật đầu thừa nhận xuống tới thế nhưng là vì cái gì trong tộc hỏi ngươi nhìn thấy cái gì thời điểm ngươi lại cái gì cũng không nguyện ý nói y rỉa lỵ na lỵ ti trầm giọng chất vấn ta đã trả lời cái lạc mễ nhĩ sâm nói không phải không nói mà là không thể nói ngươi nói những lời này trong tộc những lao tổ kia cũng không tán đồng y rỉa lỵ na lỵ ti đạo đã như vậy ta cũng không có biện pháp gì cái lạc mễ nhĩ sâm đạo cho nên ngươi cảm thấy lần này dương lệ có thể hay không từ lang ra vĩnh tịch trong tay sống s ó m đâu y r ỉ lỵ na lỵ ti hỏi đương nhiên cái lạc mễ nhĩ sâm chém đinh chặt sắt đạo ha y dạy lỵ na lỵ ti chỉ là cười lắc đầu đây chính là pháp chủ cấp tồn tại a dương lệ coi như có thể đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp nhưng lại làm sao có thể là pháp chủ cấp đối thủ ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi lần này tiên đoán sai một bên khác trí tôn tiếng pháp ai k h á c ngươi đáy biển long vực đáy biển long tộc tộc trường tử vong sa mạc tử linh quân chủ hoàng kim dãy núi hoàng kim tộc tộc trường chờ chút các vị thực lực cường đại cực hạn ý hồn cấp cường giả đều chú ý tới trận chiến đấu này tự nhiên là vạn chúng chú mục ngươi chính là lang gia tiên tộc lão tổ dương lệ cũng không trở lại lang gia vĩnh tịch tra hỏi ngược lại là hỏi ngược lại lan gia v ĩ n h tịch một câu ánh mắt nhìn thẳng đối phương không có chút nào ý sợ h ã i ha ha lan gia v ĩ n h tịch cười khẽ một tiếng thú vị sâu kiến ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ngươi trước mặt mọi người tự sát đi ta có thể cân nhắc không còn truy bản tố nguyên đi hủy đi thế giới của ngươi cùng ngươi chỗ tộc đàn cùng thế giới bằng không mà nói ta liền sẽ xóa đi ngươi hết thảy h ủ y đi ngươi hết thảy không bằng ta cũng cho ngươi một cái cơ hội dương lệ đạo a lan gia vinh tịch nhẹ k ê âm thanh nói ngươi còn muốn cho ta cơ hội không sai dương lệ đạo ta cũng cho ngươi một cái tự sát cơ hội chỉ cần ngươi trước mặt mọi người tự sát ta có thể cân nhắc bông tha lang gia t i ê n tộc không đem lang gia t i ê n tộc diệt tộc chết vê anh lang gia vinh tịch trong mắt lộ ra tức giận cùng s á t cơ giơ lên tay phải tại trong lòng bàn tay của hắn có vô tận lôi đỉnh lập lòe p h á p tác vật chất kết hợp pháp quy chi lực tiến tới liền có thể hình thành quy tắc lực lượng quy tắc lực lượng đây là đem pháp quy tiến một bước thăng hóa sau lực lượng quy tắc lực lượng nó trên bản chất hay là pháp quy nhưng lại tiến hành một loại thăng hóa cũng tỉ như đem nước đông kết thành băng nó trên bản chất hay là nước nhưng băng lại cảng thêm kiên cố diệt lôi chi mâu giám giác lan gia vĩnh tịch lòng bàn tay phải ở trong đã ngưng tụ ra một thanh màu tím lôi mâu sinh ra lấy từng sợi do quy tắc ngưng luyện mà ra lôi đỉnh hiu d i ệ t lôi chi mâu khóa chặt lại dương lệ xuyên qua mà tới b à n h một tiếng vang thật lớn vô hạn pháp binh phong thần bảng phá không mà tới phong thần bảng bản thể diễn hóa thành quan thuẫn lợi dụng vô hạn pháp binh phong thần bảng bản thể ngăn t r ở lan gia vĩnh tịch một kích này a lan gia vĩnh tịch nhữ mày ngược lại không thẹn là đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại mặc dù mới vừa mới đột phá tới dung binh cảnh ý hồn cấp không lâu liền có thể ngăn lại ta tiện tay một kích quả thật có chút bản sự c h ắ c không được lang gia thiên ngự bọn hắn sẽ chết tại trong tay của ngươi lang gia thánh địa cũng hủy ở trong tay của ngươi b ấ t quá hôm nay ngươi sẽ vì hành động của ngươi trả giá thật lớn chúng thánh hiện vê anh dương lệ hư lệnh một tiếng hắn tâm niệm k h ẽ động liền có trọn vẹn bốn nghìn hai trăm đạo lưu quang từ phong thần bảng bên trong xung ra chính là từng vị chính thần mà lại tất cả chính thần tất cả đều đột phá đạt đến thiên địa cảnh giới của thánh nhân trong chốc lát dương lệ quanh thân vây quanh từng vị thiên địa thánh nhân đây là lang gia vinh tịch cẩn thận quan sát d o xét đang nhìn ra nguyên do trong đó sau trên m ặ t không khỏi nổi lên kinh ngạc cùng rung động thần sắc bọn hắn vậy mà không phải ngươi người hộ đạo mà là ngươi đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng một bộ phận cái này c h â n kinh vô cùng c h â n kinh phải biết lúc trước thời điểm không chỉ là lang gia tiên h tộc cơ hồ tất cả cùng dương lệ giao thủ qua sinh linh chủng tộc đều coi là dương lệ bên người những tồn tại này là dương lệ người hộ đạo bởi vậy rất nhiều sinh linh chủng tộc liền vô cùng c h â n kinh coi là dương lệ dựa lưng vào cái nào đó vô cùng to lớn thế lực nếu không cũng sẽ không phái ra nhiều như vậy vị người hộ đạo thủ hộ dương lệ an uy húng chi dương lệ tiềm lực cũng sâu không lường được mà bây giờ lan g ra vinh tịch xem thấu trong đó bản chất nói ra chân tướng sự tình dương lệ bên người những tồn tại này cũng không phải là người hộ đạo mà là dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng một bộ phận không thể tưởng tượng nổi quả thực là không thể tưởng tượng nổi ai cũng nghĩ không ra dương lệ bên người những tồn tại này vậy mà lại là pháp binh một bộ phận tê ông trời của ta c h ọ n vẹn hơn bốn nghìn vị ý hồn cấp tồn tại lại là dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh một bộ phận dương lệ đúc thành đến cùng là cái gì vô hạn pháp binh chưa từng nghe nói qua có bực này vô hạn pháp b ì n h tại thời khắc này đông đảo sinh linh chủng tộc đều rung động tột đỉnh trách không được lúc trước thời điểm tại mỗi một lần thời điểm chiến đấu dương lệ người hộ đạo đều sẽ xuất hiện như vậy kịp thời nguyên lai、like、những cái t i ê u căn bản không phải người hộ đạo mà là pháp b ì n h một bộ phận cứ như vậy cũng liền có thể nói tới thông đây mới là đáng sợ nhất ta không sai dương lệ có thể hủy diệt lang gia tiên vực dựa vào không phải hắn người hộ đạo mà là lực lượng của chính hắn hắn dựa vào tự thân sức một mình triệt để hủy đi lang gia tiên vực t ê nghĩ như vậy quả nhiên là khủng bố a vô số sinh linh đều sợ ngây người buồn cười lan g ra vinh tịch bình tĩnh lại ánh mắt lạnh leo đến t ự n điểm tràn ngập lấy sắc ý quát lớn coi như bên cạnh ngươi có lại nhiều vị ý hồn cấp tồn tại lại có thể thế nào ý hồn cấp chính là ý hồn cấp vĩnh viễn không có khả năng cùng pháp chủ cấp tồn tại chiến đấu tại pháp chủ cấp tồn tại trước mặt có thể tùy tiện chấn sát ý hồn cấp số lượng lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào ý hồn phong thần v h o a n h dương lệ bất vi sở động hắn k h ẽ quát một tiếng nằm trong tay hắn quanh người hắn rúng động trận, trận hào quang thể nội chỗ sâu nhất ý hồn phong thần phát động xoát, xoát, xoát ba. Trong khoảnh khắc, dương lệ t r u n g quanh bốn nghìn hai trăm vị chính thần chấn động bọn hắn toàn bộ biến thành một viên lại một viên phụ văn l ó e r a h à o quang sắp xếp tổ hợp đằng sau tạo thành thiên thư bình thường những phủ văn này tất cả đều nhận lấy dương lệ khống chế phủ văn chi kiếm bang dương lệ tay phải nâng lên phong thần bảng rơi vào trong tay hắn sau đó trọn vẹn bốn nghìn hai trăm đạo phủ văn cấp tốc hướng về phong thần bảng tụ đến phủ văn ngưng tụ đằng sau liền biến thành một thanh phủ văn chi kiếm l ó e r a h à o quang không biết tự lượng sức mình lan ra vinh tịch hữ lạnh hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút pháp chủ cấp chân chính thế lực quy tắc lôi vực chém giam giác Giang giác. trong chốc lát lan g ra v ĩ n h tịch phát động năng lực của hắn dương lệ bên người hư không sản sinh biến hóa dương lệ căn bản cũng không có kịp phản ứng thời gian liền đã bị vô biên lôi vực bao phủ mà tại lôi vực bên trong quy tắc chi lực chỗ diện hóa mà thành lôi đình lấp lóe đang không ngừng biến hóa hình thái hoặc đao hoặc kiếm hoặc rồng hoặc thai kiếp lôi đình đang diện hóa vạn vật vạn vật chi lực tại công sát hướng dương lệ d i ế t ba soát soát soát ba dương lệ cầm trong tay phủ văn chi kiếm kiếm chạm ra vô số kiếm quang vô cùng vô tận tại băng diện cùng chém vỡ vô số lôi đình song phương đúng là giao thủ có thể ngăn t r ở ta lôi vực d u n g động vô cùng d u n g động lang gia vĩnh tịch vốn cho là chính mình lấy quy tắc chi lực phát động lôi vực đem dương lệ giam ở trong đó lôi vực uy năng bộc phát đủ để dễ như t r ở bàn tay c h ấ n sát dương lệ nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy dương lệ liền có thể dựa vào ý hồn lực lượng một lần lại một lần ngăn t r ở quy tắc chi lực chỗ diện hóa mà thành lôi đ ỉ n h c h ẳ n g cảnh như vậy c h i t để vượt ra khỏi lang gia vĩnh tịch đoán trước hô lang gia vĩnh tịch hít sâu một hơi nhìn như vậy tới ta vẹn vẹn chỉ là vận dụng bình thường thủ đoạn còn không cách nào tùy tiện chân sát ngươi phong thần kiếm vực quy tắc vĩnh tịch siêu việt cực nghệ năng lực cùng kỹ xảo chương bốn trăm bốn mươi hai phong thần kiếm vực quy tắc vĩnh tịch siêu việt cực nghệ năng lực cùng kỹ xảo cực nghệ ý hồn phong thần kiếm c h ạ m gian giác dương lệ hít sâu một hơi gầm t h é t một tiếng tích xúc phảng phất vô cùng vô tận năng lượng đủ để khai thiên tích địa đủ để chém vỡ tinh hệ dạng này uy năng thật sự là quá cường đại không cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ mà hình dung được cùng miêu tả ẩn chứa ý hồn phong thần đủ loại uy năng giờ khắc này dương lệ hai tay cầm phù văn chi kiếm chém dụng một kiếm này có thể chạm nhật nguyện tinh thần có thể chạm thuế nguyện trường hạ phản phất có thể chạm thời gian hết thải pháp phanh phanh phanh ba vô số p h a toái tiếng vang lên cái kia từng đạo lôi đình chi quan g băng d i ệ t lôi vực bên trong vô tận lôi đình diện hóa thế gian vạn vật giống như mở ra một phương vũ trụ thế nhưng là tại dương lệ dưới một kiếm này tất cả lôi đình băng d i ệ t p h a toái nổ tung thành vô số điểm sáng cùng mảnh vỡ lôi đình chỗ diện hóa thế gian vạn vật tất cả đều vỡ nát mất rồi dang dắt dang dắt cuối cùng dương lệ từ trong ra ngoài vô thượng kiếm mang chém hết hết thảy lấy vô thượng như thế t r i để đem l a n ra vĩnh tịch chỗ thi triển ra quy、tắc. lôi vực trên thực tế lang g i a vinh tịch tự nhiên cũng là nắm giữ cực nghệ có thể trăm phần trăm phát huy ra thực lực bản thân mà sẽ không phân tán tự thân năng lượng thậm chí có thể đem tự thân tất cả năng lượng triệt để ngưng tụ tại một chút bạo phát đi ra và ảnh một tiếng vang thật lớn lang g i a vinh tịch trốn thả ra lôi vực triệt để vỡ nát bạo t ạ c thành đầy trời hào quang tại l ó a mắt lại sáng chói ánh sáng màu tím ở trong có vô số lôi quang lấp lóe tựa như một vòng mặt trời t r ó i trang màu tím treo cao ở chân trời chiếu sáng tư phương vô số điểm sáng hướng bốn phía k u y ế t tán ra đến cẩn thận quan sát tại chói mắt mặt trời chói trang màu tím ở trong t ẩn ẩn nổi lên một bóng người đạo thân ảnh này chính là bị khốn ở quy tắc lôi vực ở trong dương lệ tán ông dương lệ tay phải lại vung ra một kiếm kiếm mang hoành không phản phất nhấc lên một cỗ vô tận cuồng phong đem bốn phía hết t h ể dư ba cùng hào quang toàn bộ đánh tan thế là dương lệ tiện tay cầm phù văn c h i kiếm kiếm chỉ phía dưới có vô hình vô thượng uy thế vờn quanh nó thân kết hợp với dương lệ uy năng biến thành hữu hình lưu quang liền giống như từng đầu trí cao chân long vờn quanh là h ã n ba cái này hắn chính là dương lệ t h vậy mà chém vỡ lan ra vĩnh tịch lấy quy tắc chi lực diễn hóa mà thành lôi vực. không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới quả nhiên là không nghĩ tới a ta còn tưởng rằng dương lệ bị khốn ở quy tắc lôi vực bên trong không được bao lâu hắn liền sẽ bị quy tắc lôi vực triệt để ma diện trở thành bột mị ba dương lệ thủ đoạn như vậy cũng quá mạnh tại vô hạn biên cảnh ở trong chiến trường bên ngoài cái này đến cái khác khu vực bên trong có từng vị đúc binh cảnh cao thủ cùng ý hồn cấp c ư ờ n g giả nhìn ra xa chiến trường thế cục bọn hắn thấy rõ ràng chiến đấu c h ẳ n g cảnh thấy được dương lệ chém vỡ lang ra vĩnh tịch lôi vực r u n động cực kỳ r u n động hô dương lệ hít sâu một hơi đủ loại huyền rượu ở trong lòng chạy sôi không ngừng hắn mặc dù trong khoảng thời gian ngắn sử dụng vô hạn giết chóc g i ớ i diện tăng lên tự thân cảnh giới đạt đến vô hạn ý h ồ n cấp nhưng mà dù sao cũng là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mặc dù vô hạn giết chóc g i ớ i diện công năng cơ hồ triệt để san bằng trong thời gian ngắn tăng lên tác dụng phụ thế nhưng là loại tác dụng phụ này hay là tồn tại chỉ b ấ t quá trước kia cảnh giới phi thường thấp thời điểm loại tác dụng phụ này hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính lại thêm dương lệ đã trải qua một trận lại một trận chiến đấu kịch liệt cùng liệu mạng tranh đấu cho nên những tác dụng phụ này đã sớm bị làm hao mòn mất rồi nhưng bây giờ không giống với lúc trước dương lệ bây giờ cảnh giới đã sớm không phải di vãng mà là đạt đến dung binh cảnh ý hồn cấp đủ để bất hủ ở giữa t h i ê n địa, có thể cùng nhật nguyệt Đồng huy cứ như vậy tại loại tầng thứ này trong thời gian ngắn tiến hành tăng lên tác dụng phụ cũng không thể bảo hoàn toàn có thể bỏ qua không tính hay là lại nhận có chút ảnh hưởng cũng tỉ như nếu như không có loại tác dụng phụ này lời nói dương lệ tại đạt tới đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng đạt đến vô hạn năm bức đúc binh cảnh thời điểm nên trực tiếp nắm giữ cực nghệ mà không phải đã trải qua một trận lại một trận chiến đấu sau tự hành đốn nộ từ đó nắm giữ cực nghệ hiện tại cũng giống như thế dương lệ trong khoảng thời gian ngắn đạt đến dung binh cảnh ý hồn cấp những sinh linh khác chủng tộc cần đến trăm vạn năm tuế nguyệt mới có thể đột phá cảnh giới dương lệ chỉ dùng bất quá mấy chục năm thậm chí không đến trăm năm thời gian hoàn thành c h ọ n vẹn hơn vạn lần tranh lệch dạng này tác dụng phụ hay là tồn tại bởi vậy dương lệ cần kinh nghiệm một trận lại một trận chiến đấu mượn nhờ chiến đấu tôi luyện từng bước một tăng lên bản thân làm hao mòn rơi trong thời gian ngắn tăng lên tác dụng phụ đến lúc đó chỉ cần làm hao mòn mất rồi trong thời gian ngắn tăng lên mà tạo thành một chút tác dụng phụ liền có thể đạt tới vô địch chân chính nắm giữ tự thân lực lượng chân chính ta mơ hồ cảm thấy dương lệ nhắm mắt toàn thân toàn ý cảm thụ được tự thân hết thảy thể ngộ lấy ý hồn phong thần huyền bí cảm thụ được bốn hai trăm vị chính thần diện hóa phong thần phù văn sau đó tạo thành phong thần thiên trương đủ loại huyền bí tại vô hình ở giữa dương lệ tại tìm hiểu một loại nào đó huyền diệu phải biết dương lệ đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp thời điểm liền ẩn ẩ n tại cảm ngộ siêu việt cực nghệ năng lực cùng kỹ xảo nhưng luôn luôn không bắt được trọng điểm khó mà chân chính lĩnh ngộ ra đến thẳng đến lang gia vĩnh tịch giáng lâm cũng không có thể chân chính nắm giữ trên thực tế dương lệ sở dĩ không thể nắm giữ siêu việt cực nghệ năng lực cùng kỹ xảo cũng là bởi vì trong thời gian ngắn tăng lên mà tạo thành tác dụng phụ ảnh hưởng t h ư ợ n h ư là trước kia một dạng dương lệ không thể t ạ i đột phá đến vô hạn năm bức đúc binh cảnh lúc liền nắm giữ cực nghệ hiện tại cũng là như thế cho nên nói dương lệ cần kinh nghiệm chiến đấu kinh lịch tôi luyện mới có thể làm hao mòn rơi có chút tác dụng phụ tiến tới triệt để nắm giữ tự thân lực lượng phát huy ra thực lực chân chính cũng chỉ có dạng này dương lệ mới có thể triệt để l ĩ n h nộ g cũng nắm giữ siêu việt cực nghệ năng lực cùng kỹ xảo còn thiếu một chút dương lệ hít sâu một hơi ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lang g a vĩnh tịch thần sắc ở trong n g ẩ n chứa bảng bạc giống như liệt diễm thiêu đốt giống như chiến y lang g a vĩnh tịch dương lệ ngửa mặt lên trời gào thét thét giải quát nhanh chóng đến chiến ba c ô c nghệ ý hồn phong thần kiếm vực bang bang bang ba trong một chớp mắt dương lệ kiếm chạm rơi xuống từ phù văn của hắn chi kiếm phía trên diễn hóa ra vô tận phù văn kiếm khí nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vạn vật diễn hóa vũ trụ thời không bốn đủ loại huyền diệu bộc phát vậy mà đem lang g a vĩnh tịch bao phủ tiến vào phong thần kiếm vực ở trong trên thực tế dương lệ nắm giữ cực nghệ cùng ý hồn phong thần có khả năng d i ệ n hóa mà thành không chỉ có chỉ là phù văn chi kiếm cũng có thể là phù văn chi đao cũng có thể là phù văn chi hỏa cũng có thể là phù văn thời không các loại chẳng qua là dương lệ càng ưa thích lấy kiếm hình thức để phát huy x u ấ t từ thân thực lực cho nên mới biến thành phù văn chi kiếm cho nên mới sẽ d i ệ n hóa ra ý hồn phong thần kiếm vực nếu không có thể là ý hồn phong thần đao vực có thể là ý hồn phong thần l ử a vực cũng có thể là ý hồn phong thần giới vực các loại đủ để diễn biến vô tận huyền bí hoàng kim sơn mạch c h ố sâu hoàng kim tộc tộc trưởng cùng các vị hoàng kim tộc các trưởng lao tại xa xa q u a n chiến bọn hắn thấy rõ ràng chiến trường thế cục cùng tình hình chiến đấu trên mặt của bọn hắn cũng đều tất cả đều nổi lên kinh hãi cùng rung động thân sắc phải biết hoàng kim tộc tộc trưởng bọn hắn đều sống không biết bao nhiêu năm tháng đến hàng mấy chục ngàn nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chẳng cảnh như vậy thời điểm như cũ không nhịn được rung động không nhịn được nghẹn họng nhìn c h â n c h ố i bởi vì chuyện như vậy cơ hồ lật đổ bọn hắn nhận biết đây mới thực là không thể tưởng tượng nổi quả nhiên là khó có thể tin a chúng ta là biết dương lệ mới vừa vặn đột phá tới dung binh cảnh ý hồn cấp không lâu tuyệt đối sẽ không v đúng vậy a dương lệ liền xem như lúc thành vô hạn pháp binh có thể nói là dung binh cảnh ý hồn cấp vô địch tồn tại xưng là vô hạn ý hồn cấp nhưng mà dương lệ hiện tại đối mặt địch nhân là dung binh cảnh pháp chủ cấp lang gia vĩnh tịch coi như lang gia vĩnh tịch là hạ vị pháp chủ cấp thế nhưng là song phương vẫn như c ũ là đại cảnh giới t r ê n l ệ n h ta sống trăm vạn năm tính toán năm tháng gặp rất nhiều chuyện thấy được rất nhiều chuyện cũng nghe n g ư ờ i thấy rất nhiều chuyện lại cơ hồ chưa từng nghe nói qua ý hồn cấp có thể nghịch chiến pháp chủ cấp a ba hô ta tựa hồ thấy được một cái kỳ tích sinh ra đúng vậy a ta cũng giống như thấy được một vị đủ để vô địch tại thập phương vũ trụ vô thượng trí tồn tại từ từ bay lên ba giờ khắc này hoàng kim tộc tộc trưởng cùng các vị các trưởng lão sợ h ã i thán phục không chỉ thinh linh chi xâm cái này y rỉa lỵ na lỵ ti chừng lớn hai con ngươi đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc thân sắc ngạc nhiên nói làm sao có thể vậy mà lại cái lạc mễ nhĩ xâm cũng không nói chuyện chỉ nói là dương lệ tương lai không phải ngươi có thể tưởng tượng ba trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu y rỉa lỵ na lỵ ti lấy lại tinh thần n một c h bên khác đáy biển long vực tử vong sa mạc trí tôn pháp vực chờ chút khu vực đông đảo sinh linh chủng tộc đang sôi nổi nghị luận dương lệ ai khác như ánh mắt nhìn thẳng chiến trường trầm giọng nói hy vọng ngươi có thể vượt qua lần này kết n ạ n chỉ có dạng này Người mới có trên h chân chính gia nhập nhân ể tộc gia t ậ trật t tự nghị hội trở thành nhân tộc trật tự thành nghị nhân nghị hội hội i v mà ta mới ta chiến ó t ể đánh vỡ bây g ờ khốn h cùng gông siềng, ta đã đợi quá lâu, quá lâu. Vâng! Vâng! Vâng, vâng ba. Trên cục c đợi i ta ba! đã quá quá lâu lâu. trường tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên dương lệ xây dựng đi ra ý hồn phong thần kiếm vực sinh ra phi thường tiếng vang kịch liệt xuất hiện từng đạo vết rách không tốt ông dương lệ trong nháy mắt phản ứng lại x o á t không có chút nào do dự dương lệ thân ảnh phá không biến thành một đạo màu từ kim lưu quang triệt để trốn vào tiến vào phong thần kiếm vực ở trong phảng phất là biến thành trong đó một bộ phận tiến tới dương lệ chủ trì phong thần kiếm vực chém ra đạo đạo tiến công chém g i ế t mà tới nhưng mà phong thần kiếm vực vết rách lại càng ngày càng nhiều dựa theo thế cục dạng này dương lệ chỗ thi triển ra ý hồn phong thần kiếm vực căn bản không kiên trì được bao lâu quả nhiên dương lệ dù sao chỉ là dung binh cảnh ý hồn cấp mà lang gia vĩnh tịch lại là dung binh cảnh pháp chủ cấp song phương căn bản không phải một cảnh giới cùng cấp độ dương lệ liền xem như lúc thành vô hạn pháp binh cũng không có khả năng thật ngăn chặn lang gia vĩnh tịch xác thực như vậy ba đông đảo sinh linh chủng tộc lần nữa nghị luận lên ầm ầm sau một khắc nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc chỗ nổ tan đi ra năng lượng phá hủy hết t h ả y tạo thành cực kỳ khủng bố lực phá hoại xé rách vô hạn biên cảnh thời không sinh ra từng đạo vết rách giống như mạng nghệ trạng lang gia b à n h lại là một bóng người phóng lên tận trời vĩnh tịch trường m â u hưu lang gia vĩnh tịch thanh â m vang lên h ắ n triệt để làm vỡ nát dương lệ ý hồn phong thần kiếm vực tại ý hồn phong thần kiếm vực ở trong dương lệ cùng lang gia vĩnh tịch giao thủ không biết bao nhiêu chiêu nhưng mà dương lệ cuối cùng vẫn là kém một chiêu t h ư ớ trận ý hồn phong thần kiếm vực bị lang gia vĩnh tịch lấy vĩnh tịch trường m ba ă n g diệt r Phước、3. dương lệ miệng phun máu tươi thân thể bay ngược mà ra hiển nhiên bị thương bất quá thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng rất nhanh liền khôi phục lại giờ này k h ắ c này lang gia vinh tịch tại cùng dương lệ giao thủ đến bây giờ sau song phương đều thi triển ra đủ loại năng lực tại các loại trong lĩnh vực giao chiến bây giờ đã thi triển ra chân chính thủ đoạn ngay tại v ừ a mới lang gia vinh tịch kỳ thật đã vận dụng một kia vinh tịch lực lượng diễn hóa thành vĩnh tịch trường mẫu quấn quanh lấy quy tắc vĩnh tịch kỹ năng lúc này mới đánh tan dương lệ ý hồn phong thần kiếm vực dương lệ lang gia vinh tịch hành không mà lên cao cao tại thượng quan sát dương lệ chấm dọc quát hiện tại ta liền để nễ kiến thức một chút pháp chủ cấp chân chính thực lực hôm nay người đem hẳn phải chết không nghi ngờ cứ nghệ quy tắc vĩnh tịch vê anh vê anh vê anh lang gia vĩnh tịch thét dài một tiếng h ắ n triệt để đem tự thân lực lượng chân chính phát huy ra quy tắc vĩnh tịch lực lượng toàn diện bạo phát có thể nhìn thấy lấy lang gia vĩnh tịch làm trung tâm vô số hào quang quyết tán tạo thành một vòng lại một vòng quang hoàn sinh ra đủ loại h uy năng đây là siêu việt ý h ồ lực lượng cũng là siêu việt pháp quy lực lượng càng phải nói đây là lấy pháp quy làm gốc chất tiến hành toàn diện thăng hóa cùng chất biến uy năng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng đủ để tịch diệt hết thảy khủng bố cực hạn khủng bố phải biết lan ra vinh tịch vẫn chưa hoàn toàn đem quy tắc vinh tịch chân chính phát huy ra cũng vẫn chưa triệt để thành hình dương lệ liền đã cảm thấy làm cho người run sợ đáng sợ loại cảm giác này dương lệ hít sâu một hơi trong đầu bắn ra vô số lĩnh nộ cùng linh cảm trong lúc mơ hồ hắn đã nắm giữ siêu việt cực nghệ kỹ xảo cùng năng lực loại kỹ xảo này cùng năng lực dương lệ kỳ thật vô cùng quân thuộc thậm chí bồi bạn dương lệ lần lượt trưởng thành xưng là phá hạ ba chương bốn trăm bốn mươi ba phá hạn tập trọng khởi tử hoàn sinh chương bốn trăm bốn mươi ba phá hạn tập trọng khởi tử hoàn sinh phải biết đầu tiên phải hiểu cực nghệ h à n g nghĩa chính là cực hạn tạo nghệ có thể làm đến đem tự thân hết thể lực lượng tất cả đều ngưng ở một chút từ đó tạo thành trăm phần trăm sát thương mà sẽ không sinh ra năng lượng tại lực lượng phân tán mà bây giờ dương lệ nắm giữ siêu việt cực nghệ kỹ xảo cùng năng lực xưng ơ là phá hạn tên như ý nghĩa phá hạn dĩ nhiên chính là siêu việt cực hạn đánh vỡ cực hạn từ đó làm đến siêu việt trăm phần trăm sát thương b ộ c phát ra siêu việt tự thân thực lực chân chính lực lượng tại dĩ vãng đủ loại đột phá ở trong dương lệ chính là một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn siêu việt cực hạn phá hạn kỳ thật vẫn luôn t ạ i nương theo lấy dương lệ từng bước một trưởng thành chỉ bất quá trước kia thời điểm dương lệ không cách nào chủ động nắm giữ phá hạn mà bây giờ dương lệ tìm hiểu phá hạn chân chính uy năng đương nhiên dương lệ trước mắt còn vẹn vẹn chỉ là sơ bộ lĩnh hội cùng nắm giữ phá hạn cho nên chỉ có thể coi là phá hạn đệ nhất trọng có khả năng phát huy ra thực lực cùng có khả năng tạo thành sát thương đạt tới tại một trăm mười trình độ chỉ có thể gia tăng một thành thực、lực. Nói trong ó m lại phá anh, trong chốc ó t h lát lan t ra vĩnh tịch thân ảnh hư không tiêu thất tại hắn nguyên bản sừng sững vị trí hiện hiện cùng ngưng luyện ra một đạo không gì sánh được to lớn giống như giống như ngân hà vĩnh tịch tri hoàn t r u n g chung điệp điệp vĩnh tịch quy tắc quy năng toàn diện phân tích lấy vĩnh tịch tri hoàn làm trung tâm chấn động ra một vòng lại một vòng gợn sóng nghiền nát bốn phía hết thảy bao phủ lại khóa chặt dương lệ rết dương lệ hít sâu một hơi cảm thấy áp lực từ lớn trong tay hắn phủ văn chi kiếm diên hóa phóng lên tận trời biến thành vô số lợi kiếm bao phủ tứ phương thiên đ i ệ m h ư u h ư u h ư u ba vô số phủ văn chi kiếm rơi xuống lại bị vinh tịch chi hoàn chỗ thả ra vinh tịch gợn sóng tất cả đều đánh nát dương lệ không thể ngăn trở đồng thời cũng bị vinh tịch gợn sóng đánh bay ra ngoài、Phúc. dương lệ trong miệng ho ra máu phá hạ ý hồn phong thần kiếm vực dương lệ thét dài một tiếng lần nữa phát động tự thân u y năng hắn lần này thi triển ra ý hồn phong thần kiếm vực hiện nhiên càng thêm cường đại dung nhập phá hạn nhất trọn g áo nghĩa ông trong n g á y mắt đem vĩnh tịch chi hoàn bao phủ gian giác g Giang nhưng mà dương lệ sắc mặt đột biến ý hồn phong thần kiếm vực lần nữa băng liệt vĩnh tịch chi hoàn tại trong khoảnh khắc mà thôi phân hóa ra từng đạo phân thân có chừng một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo vô số phân thân đem dương lệ ý hồn phong thần kiếm vực cắt chém thành mảnh vỡ hiu hiu hiu ba dương lệ né tránh không kịp cái kia từng đạo vĩnh tịch chi hoàn trực tiếp trùng sát mà đến giống như vô số đạo lưu quang đánh tan dương lệ quanh thân phòng Phước thảm, 129, 600 đạo vĩnh tịch chi hoàn hóa mà thành vĩnh tịch sáng, đem dương lệ nục thân tươi Dương dương nục Vô vẩy số sáng, máu mà đem kêu trô trùng diện ra A3 lệ lệ đạo xác u qua y ê n thành thủng trăm ngàn、lỗ. Nục thân trôn trăm thành lỗ vụ vô vùi vết số x thực lan ra v ĩ n h tịch thực lực quá mức cường đại vượt rất xa dung binh cảnh ý hồn cấp pháp chủ cấp tồn tại có khả năng nắm giữ cùng thả ra tới quy tắc quá mức kinh khủng đây là pháp quy một loại toàn diện thăng hóa cùng tăng cường có thể nói hoàn toàn không phải ý hồn chi lực cùng pháp binh chi lực có khả năng tới đối kháng phải biết nếu như đổi thành bình thường dung binh cảnh ý hồn cấp đã sớm bị lang gia vĩnh tịch một đầu ngón tay cho ấn chết dương lệ có thể lấy dung b i n h cảnh ý hồn cấp ngăn lại lang gia vĩnh tịch lần lượt tiến công đã vô cùng vô cùng vô cùng ý tiên đủ để ghi vào biển vũ trụ sử sách đủ để được xưng tụng một câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhưng là liền hiện tại xem ra dương lệ trung pi là yếu đi một bậc tại lang gia vĩnh tịch toàn diện phóng thích cùng thi triển quy tắc vĩnh tịch uy n ă n g sau nhanh chóng thua trợn thậm chí bị hoành thành huyết vụ đẩy trời lần này bên ngoài chiến trường vô số sinh linh chủng tộc các cường giả nhìn ra xa dương lệ chết ba cái này dương lệ bại hãn thua cuối cùng không có khả năng lấy dung binh cảnh ý hồn cấp nịch chiến dung binh cảnh pháp chủ cấp song phương cuối cùng kém một cái đại cảnh giới dương lệ bị đánh phát nổ nổ thanh huyết vụ đ ầ y trời pháp chủ cấp tồn tại quả nhiên vẫn là quá cường đại hình ảnh nhất truyện trí tôn pháp vực không có khả năng ai khác nhĩ chừng lớn hai con người trong lòng của hắn có chút không t â m l ò n g hắn nhưng là đem hy vọng ký thác vào dương lệ trên thân kết quả dương lệ lại bị lan g g i a vĩnh tịch chu sát hắn có chút khó mà tiếp nhận tại sao có thể như vậy dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh không nên ở đây kết thúc hoàng kim dậy núi chỗ sâu cuối cùng vẫn là chết tại pháp chủ cấp trong tay cờ giả Ta thể tạo tích, ta vốn cho rằng Dương Lệ có thể sáng cho có mặc dù ta đã sớm biết Dương Lệ kỳ đúng ã sớm cảm biết Binh cảnh, ý hồn cấp đến nghịch chiến Dung Binh chiến đại thiên đến ta thấy Dương Dung Dung Dương nhưng cường không năng Cảnh, hồn nghịch Cảnh, cùng Lệ lấy lấy Lệ khả Pháp chủ h có cấp cấp ý p có c thể h trèo ố đến Lang Gia vậy ĩ n không thể không rời đi vô hạn biên cảnh. Đúng h tịch thể vô rời đi v a ba vậy mà liền như vậy chết phải biết lang gia tiên tộc c ư ỡ n g ép đạ thông vô hạn biên cảnh thông đạo tiếp dẫn pháp chủ cấp tồn tại giáng lâm đây là có thời gian hạn chế không có khả năng một mực lưu tại vô hạn biên cảnh vượt qua dừng lại thời gian về sau lang gia vĩnh tịch cũng chỉ có thể không thể không thoát ly vô hạn biên cảnh nếu không liền sẽ bị vô hạn biên cảnh vô thượng ý chí chỉ có thể ma d i ệ t hoàng kim tộc đông đảo các trưởng lão nghị luận â mỹ n g a khí ngược lại là có chút tiếp nối cùng đáng tiếc thinh linh chi xâm cái lạc mễ nhĩ sâm y hỉa lị na lị ti gương mặt xinh đẹp hiện lên mỉm cười nàng nhìn phía đứng ở bên cạnh hào hữu chậm rãi nói ra dương lệ không chỉ có bại còn chết tại lang gia vĩnh tịch trong tay nhìn như vậy đến ngươi nhật ký tương lai sai lầm lần này y rỉa lị na lị ti nhìn thấy cái l ạ p mẹ nhị sâm ăn thiệt thòi sau trong lòng cảm thấy có một tia khó tả khoái ý kỳ thật y rỉa lị na lị ti đúc thành pháp binh là cực hạ pháp binh vận mệnh vòng tay mặc kệ là đúc thành độ khó cùng đúc thành sao vi năng đều không kém gì cực hạ pháp binh nhật ký tương lai nhưng mà ở trong tộc cái lạc mễ n h ị xâm địa vị lại soi y yà lị na l ụ ti cao hơn mà lại cái lạc mễ n h ị xâm đi vào vô hạn biên cảnh tinh linh chi xâm đảm nhiệm tinh linh thần tộc nữ vương vẹn vẹn chỉ là một sự rèn luyện cùng mạ vàng mà thôi đây cũng chính là nói chỉ chờ tới lúc cái lạc mễ n h ị xâm tại tinh linh chi xâm nhậm chức thời gian đầy cái lạc mễ n h ị xâm liền sẽ rời đi vô hạn biên cảnh trở lại trong tộc tiếp nhận đến từ trong tộc tài nguyên hấp thu trong tộc cung cấp pháp tác vật chất tiến tới đột phá bước vào pháp chủ cấp trở thành tinh linh thần tộc chân chính người cầm quyền nói trở lại cái lạc mễ nhĩ sâm vì cho dương lệ tranh đoạt tứ đảng dung binh cơ duyên từ đó bị ép từ nhiệm tinh linh thần tộc nữ vương vị trí đôi này cái lạc mễ nhĩ sâm tới nói kỳ thật cũng không phải là trừng phạt ngược lại là một loại biến tướng bất thường cứ như vậy cái lạc mễ nhĩ sâm còn có thể sớm rời đi vô hạn biên cảnh trở về trong tộc tiếp nhận trong tộc tài nguyên sớm hơn một bước đột phá tới dung binh cảnh pháp chủ cấp ngược lại là y y hà l i na l i ti nàng bị ép đến đây tiếp nhận tinh linh chi s â m tinh linh thần tộc nữ vương vị trí cái này đã ảnh hưởng tới y, y hà lị na lị ti kế hoạch làm trễ mãi nàng đột phá thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tiến thêm một bước. Vũ tình vũ lý. y d i l p na lỵ ti nhưng thật ra là có chút căm t h ủ cái lạc m ẹ nhị sâm y d i l p na lỵ ti cái lạc m ẹ nhị sâm lại vô cùng tỉnh táo thân xác không có chút nào c ò n sóng trầm giọng nói ra ngươi nhìn thấy cũng không nhất định chính là thật dương lệ không có khả năng cứ như vậy chết đi cũng không có khả năng chết tại lang gia vĩnh tịch trong tay ha ha y d i l p na lỵ ti cười lạnh ngươi là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực sao dương lệ đều đã bị rết thành huyết vụ đầy trời hắn pháp binh đều không thấy bóng dáng xác thực ta không nhìn thấy dương lệ pháp binh bị lang gia vĩnh tịch phá hủy nhưng dương lệ đã bị oanh sắt thành huyết vụ lệ trời Coi như hắn tương lai có thể dựa vào pháp binh một lần nữa phục sinh thế nhưng là dương lệ bây giờ còn có cơ hội đào t à u sao hắn đúc thành pháp binh sẽ rơi vào lang gia vĩnh tịch trong tay hắn đã triệt để xong ông ông lúc này lang gia vĩnh tịch tại vĩnh tịch chi hoàn g chính giữa vị trí c h ậ m rãi hiện thân đã xuất thân ảnh ánh mắt của hắn lạnh lẽo cảm giác bột phía lại không thể phát giác được dương lệ pháp binh vị trí cụ thể hơn lang gia vĩnh tịch trầm âm chuyện gì xảy ra ta rõ ràng đem nó b a n h s á t thành huyết vụ đầy trời theo đạo lý nói dương lệ coi như không chết c ũ n h tịch vận sóng vinh tịch sóng. Vâng. Vâng. Lang ra vinh tịch vinh tịch vinh tịch t ậ n sóng vinh tịch vận sóng vinh tịch vinh tịch vận sóng vinh tịch vinh tịch vận sóng vinh tịch vinh tịch vinh tịch vận sóng vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch vinh tịch dứt khoát tiến hành toàn phương bị không góp chết tiến công lấy hắn làm trung tâm một tiếng vang thật lớn ẩn nấp tại thời không chỗ sâu nhất vô hạn pháp b ì n h phong thần bảng còn bị cái này vô số đạo vĩnh tịch gợn s ó n g cho trấn đi ra hiện hóa tại lang gia vĩnh tịch trước mặt nhưng cùng lúc ông ông ông ba phong thần bảng rủ xuống vô số đạo hỗn độn màu t ử kim lưu quang đang nhanh chóng ngưng luyện tụ hợp gây dựng lại dương lệ nhục thân hao phí một tôn thần vị làm đại giá sống lại dương lệ x o á t dương lệ mở ra hai con người hắn một lần nữa sống lại đây là sống lại dương lệ sống lại t ê độ khó này chính là dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh năng lực có thể khởi tử hoàn sinh sao không hổ là vô hạn pháp binh đ ú không, không nguyên v bản bọn hắn coi là dương lệ đã triệt đề bại dù sao đều bị đánh bạo thành huyết vụ đầy trời coi như pháp binh còn chưa bị hủy cũng không có khả năng tiếp tục quận nhưng là bây giờ xem ra dương lệ vậy mà có thể chết mà phục sinh đây cũng chính là nói dương lệ còn có sức đánh một trận trận chiến đấu này còn chưa kết thúc tốt tốt tốt ai khác n h ĩ mừng rỡ trong lòng ta liền biết dương lệ không dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này cái này đúng là không nghĩ tới chúng ta hoàng kim tộc ngăn trở cũng có có phục sinh năng lực pháp binh nhưng loại pháp này binh khó mà đ ú c thành mà lại phục sinh điều kiện cùng hạn chế cũng rất lớn hoàn toàn không cách nào cùng dương lệ pháp binh đánh đồng đúng vậy a dương lệ khởi tử hoàn sinh trước sau thời gian sẽ không vượt qua nửa phút hoàng kim tộc các vị trưởng lão kinh t h á n không thôi vậy mà sống lại y thì ệ lị na lị t i trận mắt hốc mồm ta vừa rồi đã nói cái l ạ mễ nhĩ xâm khỏe miệng có chút dâng lên triền lộ ra mỉm cười phong hoa tuyệt đại xinh đẹp mà đẹ còn có một loại cao quý đẹp nết trước mắt nhìn thấy không nhất định chính là thật ý nghĩa l ị na l ị ti t r ầ m mặc khởi tử hoàn sinh lan gia g vinh tịch từ vừa rồi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần hắn đã sớm bình tĩnh xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng dương lệ ngựa khí thẳng như nói lan gia g thiên ngự lúc trước xuất lĩnh lan gia g tiên tộc đại quân mai phục vây giết người tại một trận chiến kia ở trong ngươi liền triển lộ ra ngươi pháp binh có khởi tử hoàn sinh năng lực vốn cho rằng lần trước trận chiến kia đã đem ngươi pháp binh phục sinh số lần đều dùng hết hiện tại xem ra ngược lại là ngoài ta một chút năm trước ngươi pháp binh phục sinh số lần không có hao hết sạch đáng tiếc. Lang gia vinh tịch lắc đầu. ngươi coi như một lần nữa sống lại thì như thế nào cuối cùng không phải ta đối thủ ta vừa rồi nếu có thể giết n g ư ơ i sau đó làm theo có thể lại giết n g ư ơ i một lần ta ngược lại là muốn nhìn ngươi pháp binh có thể phục sinh ngươi mấy lần Giết ba vain vain vain ba vừa mới nói xong lan ra vĩnh tịch thân ảnh lần nữa biến mất diễn hóa thành lấy quy tắc vĩnh tịch lực lượng c h ố ngưng n g luyện đi ra vĩnh tịch tri hoàn tiến thêm một bước phân hóa thành một trăm hai mươi chín phẩy trăm đạo l i nha lit nít b a phủ tứ phương thời không đem dương lệ toàn diện hóa trợ ông ông ông ba 129, 6 r ă đạo vĩnh tịch chi hoàn tại đồng thời chấn động lên sinh ra vô số vĩnh tịch vợ sóng triệt để phong tỏa toàn bộ phương vị dương lệ không chỗ có thể trốn không chỗ có thể tránh giờ này khắc này dương lệ chỉ có thể chính diện nên địch hô dương lệ hít sâu một hơi hắn cảm thụ được tình huống chung quanh cảm thụ được vô số đạo vĩnh tịch vợ sóng lan tràn mà đến cảm nhận được trí mạng sát cơ cùng nguy cơ lan ra vĩnh tịch dương lệ ngữ khí c h ầ m rãi nói ra tại vừa rồi thời khắc sinh tử ta ẩn ẩn cảm giác cùng đụng chạm đến trật tự nguy phong thánh một tia lực lượng vẫn dụng hiện tại ta liền đem tia này trật tự nguy phong thánh lực lượng thi triển đi ra chương 444, c r m ư ơ n c ép tăng lên đại thành cấp nghiền ép chương 444, c r m ư ơ n c ép tăng lên đại thành cấp nghiền ép trật tự nguyện phong thánh chính là dương lệ vì từ vô hạn năm bức đúc binh cảnh đột phá tới dung binh cảnh ý hồn cấp từ đó đem vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp tiến hành phá h ạ n cấp tăng lên kể từ đó dương lệ mới nắm giữ trật tự nguyện phong thánh chỉ bất quá dương lệ cũng không thể chân chính khống chế trật tự n g u y phong thánh lực lượng vẹn vẹn chỉ là tại đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp thời điểm phát huy ra trật tự n g u y phong thánh uy năng từ đó dễ như t r ở bàn tay đột phá không có chút nào bình t h ư ớ n g cùng khó khăn đặt đến dung binh cảnh ý hôn cấp từ đó đằng sau dương lệ đều đ ế m thử toàn lực vận chuyển vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp lại không thể phóng xuất ra trật tự ngụy phong thánh một tơ một hào uy năng phải biết trật tự là một loại triệt để siêu việt dương lệ trước mắt cấp độ có thể hiểu được cùng có khả năng khống chế uy năng đồng thời có đủ loại năng lực khó tin đương nhiên dương lệ trật tự ngụy phong thánh vẹn vẹn chỉ là một loại ngụy trật tự cũng không phải thật sự là trật tự cho nên nói sẽ có t r a n lệch cực lớn nếu không dương lệ cảnh giới trước mắt cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là dung binh cảnh ý hôn cấp bất kể như thế nào trật tự ngụy phong thánh dù sao cùng chân chính trật tự dính vào bên cạnh tự nhiên cũng có không thể tưởng tượng nổi một loại uy năng cùng lực lượng liền trước mắt mà nói dương lệ tại thời khắc sinh tử lĩnh hội tiến tới có thể phóng xuất ra trật tự ngụy phong thánh chân chính lực lượng trật tự lúc này lan g g i a vinh tịch nghe được dương lệ lời nói kinh ngạc một chút lập tức liền phản ứng lại cười lạnh nói buồn cười thật sự là buồn cười ngươi cũng đã biết trật tự là loại nào lực lượng đó là ngươi không cách nào tưởng tượng cùng miêu tả chỉ bằng ngươi chỉ là ý hồn cấp liền ngay cả pháp chủ cấp đều không có đạt tới sâu kiến cũng tại ta trước mặt vọng đàm luận trật tự thật sự là quá b u ồ n cười dương lệ nghĩa hay là ngoan ngoãn chịu chết đi phong thánh hoa anh dương lệ nhưng không có tiếp tục phản bác lang ra vĩnh tịch hắn chỉ là hít sâu một hơi có chút nhắm lại hai con n g ư ờ i trên dưới quanh người tiêu tán ra trận trận không thể tưởng tượng nổi bà đ ộ n g thể nội chỗ sâu vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp đang toàn lực vận chuyển thứ nơi sâu xa trật tự nguy phong thánh uy năng phát động có thể nhìn thấy dương lệ chỗ mi tâm hiển hóa ra một đoá hai mươi tư phẩm hỗn độn tử kim liên hoa ân ký như ẩn như hiện nhìn không rõ ràng có mê vụ lượn lờ ta là đại thánh dương lệ trầm giọng q u á t lớn trong chốc lát khi dương lệ lấy trật tự ngụy phong thánh nói lời này đằng sau lập tức đưa tới tứ phương thiên địa chấn động nôn xuất phát p h ủy có vũ nội thiên địa tương trợ thế là liền có vô cùng vô tận lưu quang hóa thành vô số sợi tơ càng giống là giữa thiên địa vô cùng vô tận pháp quy và tới đều dung nhập dương lệ thể nội tại thời khắc này dương lệ khí tức cường độ liên tục tăng lên nhanh chóng đề cao tại một tiếng oanh minh cùng chấn động ở trong dương lệ cảnh giới vậy mà cưỡng ép đột phá một cái cấp độ đạt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp gian g g i á c g i a n g g i á c lấy dương lệ làm trung tâm thứ phương thời không băng d i ệ t p h á t h o á i khó có thể chịu đựng ở cỗ này quá uy năng kinh khủng hiện nhiên đây chính là trận tự nguyện phong thánh chân chính uy năng dương lệ có thể đối tự thân tiến hành phong thánh tại phong thánh đằng sau có thể cưỡng ép cất cao tự thân một cảnh giới cứ như vậy thực lực tự nhiên tăng lên rất nhiều rất nhiều năng lực như vậy cùng uy thế đúng là không thể tưởng tượng nổi không hổ là đem vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp tiến hành phá hạn sau khi tăng lên nắm giữ một loại năng lực cùng huyền bí cũng không hổ là có thể cùng chân chính trật tự dính dáng năng lực quá cường đại mặt khác cái gọi là đại thánh tên như ý nghĩa đây là dương lệ đối với phong thánh chi pháp một cái bổ sung cùng hoàn thiện dương lệ tại lúc mới bắt đầu nhất ẩn dục đi ra chính là phong thần chi pháp nhưng ở một lần lại một lần tăng lên cùng hoàn thiện về sau bây giờ phong thần chi pháp đã hoàn thiện thành phong thánh chi pháp còn có dương lệ trước kia sáng tạo ra được phương pháp tu luyện cao nhất chỉ có thể tấn thăng đến thiên địa thánh nhân cảnh giới cùng cấp độ có thể cùng dung binh cảnh ý hồn cấp đánh đồng mà bây giờ dương lệ tiếp tục hoàn thiện cùng tăng lên sáng tạo ra được phương pháp tu luyện cũng chính là càng thêm hoàn thiện cùng tăng lên phong thánh c h i pháp đã khai sáng ra đại thánh cấp huyền bí thay lời khác tới nói đại thánh cấp chính là siêu việt tiên địa thánh nhân cấp bậc đủ để có thể so với dung binh cảnh pháp chủ cấp ông ông ba giờ này khắc này dương lệ đã mượn nhờ trật tự n g u y phong thánh u y năng đem tự thân cảnh giới cùng thực lực cưỡng ép tăng lên một cảnh giới đạt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp đồng thời vững chắc ngươi ngươi rung đ ộ n hãi nhiên không thể tưởng tượng nổi lang gia vĩnh tịch mặc dù thân hóa một trăm hai mươi không 000 trăm đạo vĩnh tịch c h i hoàn nhưng vẫn là không tự chủ được hiển hóa ra thân ảnh hắn chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi không có khả năng tuyệt không có khả năng này ba lan g g i a vĩnh tịch đang kinh ngạc âm thanh hô ngươi làm sao có thể trực tiếp đạt tới dung binh cảnh pháp chủ cấp ngươi rõ ràng chỉ là dung binh cảnh ý hồn cấp làm sao có thể đạt tới dung binh cảnh pháp chủ cấp giờ k h ắ c này bên ngoài chiến trường bốn phía khu vực ở trong đông đảo sinh linh chủng tộc cũng toàn bộ rung động bọn hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi tựa như không chân thực đơn giản không cách nào hình dung thời khắc này rung động tâm tình ông trời của ta dương Dương lệ vậy mà đem tự thân cảnh giới cùng tu vi cưỡng ép tăng lên một cảnh giới đạt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp cái này sao có thể không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi phải biết dương lệ thế nhưng là đúc thành vô hạn pháp binh nếu là hắn có thể cưỡng ép tăng lên tự thân một cảnh giới vậy hắn hiện tại chính là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp tại pháp chủ cấp ở trong đều thuộc về cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại a ba cái này cái này đây rốt cuộc là năng lực gì vô số sinh linh chủng tộc đang sôi nổi nghị luận ha ha ha ai khác nhĩ cười to hắn không gì sánh được hưng phấn cùng kích động không thể tưởng tượng nổi cái này thật bất khả tư nghị tại thập phương trong vũ trụ thậm chí toàn bộ b i ể n vũ trụ ở trong mặc dù đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại không nhiều nhưng cũng không phải không có nhưng giống dương lệ khủng bố như thế cùng tồn tại cường đại còn tưởng là thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay dựa theo khinh u hướng như thế dương lệ tất nhiên có thể thông qua nhân tộc trật tự nghị hội khảo hạch trở thành nhân tộc trật tự nghị hội một thành viên a ba tại sao có thể như vậy ý n g lỵ na lỵ tia trợn mắt hốc mồm hô cái lạc mễ nhĩ xâm thở dài một hơi n g nó nói cuộc chiến đấu này liền muốn kết thúc trong chiến trường ta không tin. h trong, vô vô trong, trong chốc lát vô số phù văn cùng hào quang lập lòe lợi dụng phong thần bảng làm đầu nguồn hướng về phía trước lan tràn nhanh chóng tổ hợp cùng ngưng tụ thành một thanh phủ văn đại kiếm kiếm này lõe ra hào quang ẩn chứa đủ loại uy năng dương lệ đang ngượng trợ trật tự ngụy phong thánh c ư ơ n g ép tăng lên một cảnh giới về sau đủ để đem pháp quy tiến hành thăng hóa đạt tới quy tắc trình độ đã có thể tưởng tượng dương lệ hay là ý hồn cấp thời điểm chỗ thi chuyển ra ý hồn chi lực cùng pháp quy chi lực chờ chút đều có thể cùng lang g a vĩnh tịch quy tắc vĩnh tịch chỗ chống lại mà bây giờ dương lệ đã c ư ơ n g ép tăng lên một cảnh giới đem tự thân lực lượng tiến một bước dung hợp cùng thăng hóa đạt đến quy tắc trình độ cho nên nói dương lệ thực lực đã đủ để nghiền ép lang g a vĩnh tịch dù sao lang g a vĩnh tịch cuối cùng chỉ là hạ vị pháp chủ cấp hán đúc thành cuối cùng chỉ là hạ phẩm pháp binh Giang giác. Giang giác. Phanh phanh phanh ba. vô số thanh minh cùng phá t o á i thanh âm vang lên dương lệ cầm trong tay phủ văn đại kiếm nó trên thân kiếm tràn ngập quy tắc phong thánh u y năng p h ả n p h ấ t vô hình vô chết nhưng lại chân thực tồn tại khó mà n ắ m lấy một kiếm này quét ngang hư không chém chết hết thảy những nơi đi qua tất cả đều sụp đổ phá t o á i vô số đạo vĩnh tịch g ọ n sóng tất cả đều tán loạn một kiếm chém chi ngươi lang da vĩnh tịch con ngươi co vào quy tắc vĩnh tịch luân hồi ba ông ông ẩm ẩm lang da vĩnh tịch quá sợ hãi hắn vạn lần không ngờ tình hình chiến đấu vậy mà lại phát triển thành cái dạng này hắn càng không nghĩ đến dương lệ lại có thể cưỡng ép tăng lên tự thân một cảnh giới từ đó đạt tới pháp chủ cấp đủ loại không nghĩ tới tạo thành thế cục hôm nay giờ n à y khắc này lang gia vĩnh tịch cũng không dám lại có chút khinh thường hắn toàn diện phóng thích quy tắc vĩnh tịch u y năng diễn hóa ra hắn mạnh nhất chiêu thức cùng năng lực tại trong khoảnh khắc một trăm hai mươi chín p ẩ y trăm đạo vĩnh tịch tri hoàn liên hợp ở cùng nhau nhanh chóng k h ố n trụ dương lệ đem dương lệ vây nốt tại chính giữa cũng diễn hóa ra một phương thời không độc lập vũ trụ đây là vĩnh tịch luân hồi chính là đem dương lệ kéo vào tiến lang gia vĩnh tịch sáng tạo ra thời không độc lập trong vũ trụ đồng thời tại cái này thời không độc lập trong vũ trụ toàn diện tràn ngập quy tắc vĩnh tịch lực lượng diễn hóa ra vô cùng vô tận tiến công cùng mi năng không ngừng công sát hướng về phía dương lệ không ngừng tiến hành ma diện không gián đoạn tiến hành công kích t h ư ợ n h ư kinh lịch một trận lại một trận vĩnh tịch luân hồi thang đến toàn diện ma diệt dương lệ từ nhục thân đến linh hồn lại đến ý thức toàn diện tru diện phanh phanh phanh dương lệ sừng sững ở trong hư không quan sát lấy tư phương có thể rõ ràng cảm nhận được bốn p ư ơ n g tám hướng tràn ngập vô cùng vô tận vĩnh tịch quy tắc trí lực diễn hóa thành đủ loại tiến công đang không ngừng công sát mà đến có thể nhìn thấy dương lệ quanh thân nổi lên vô số đạo đại thánh p h ù văn chính là lấy phong thánh quy tắc chi lực chỗ diễn biến mà đến vô số p h ù văn vờn quanh lưu truyền tạo thành không gì sánh được cứng c ỏ i p h o n g ngự tất cả công kích đều bị c ả n lại không thể làm bị thương dương lệ mảy may cuối cùng vẫn là kém một chút dương lệ ngầm đầu trong hai con ngươi lộ ra tinh quang phản phất tẩn chứa vũ trụ bản chất huyền bí h ắ n ở trong trước mắt liền giơ lên tay phải phá hạn quy tắc phong t h á n h kiếm chém dương lệ hết lớn một tiếng hắn tích xúc đầy đủ lực lượng thả ra phá hạn nhất trọng huyền bí đem tự thân huy năng tăng phúc một thành lại toàn diện phóng thích quy t chuyển hóa thành trước nay chưa có một kiếm giang g i á c giang g i á c dương lệ một kiếm này đủ để chém chết tinh hệ chém chết tinh v ự c chỗ thi triển cùng thả ra uy năng gần như đã đạt đến pháp chủ cấp mức cực hạn cho nên dương lệ một kiếm này những nơi đi qua chém chết hết thảy lan g g i a v ĩ n h tịch quy tắc v ĩ n h tịch c h i lực cũng vô pháp chống lại nhanh chóng bị toàn diện đánh tan a ba phúc phanh phanh phanh p ba liên tiếp tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh vang lên đầu tiên lan ra vinh tịch chỗ thả ra v ĩ n h tịch luân hồi hỏng mất toàn bộ thời không độc lập vũ trụ bị dương lệ một kiếm chém nát căn bản là không có cách ngăn cản sau đó chính là lang gia v ĩ n h tịch chỗ biến hóa ra một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo v ĩ n h tịch c h i hoàn liên tiếp phá toái bắc diệt nổ tung thành đầy trời h à o quang cuối cùng lang gia v ĩ n h tịch miệng phun máu tươi bị ép buộc hiện lộ chân thân toàn bộ thân hình từ giữa đó đã nứt ra một đạo vết máu kém chút liền bị dương lệ một kiếm chém thành hai nửa có thể nói lang gia v ĩ n h tịch đã bản thân bị trọng thương trọng yếu nhất chính là lang gia v ĩ n h tịch chỗ biến hóa ra một trăm hai mươi chín bảy nghìn đạo v ĩ n h tịch c h i hoàn bị dương lệ đánh tan mà v ĩ n h tịch c r i hoàn là do pháp u y vinh tịch toàn diện thăng hóa thành u y tắc chi lực sau chỗ diễn biến mà đến tất cả diễn biến đi ra vĩnh tịch chi hoàn bị toàn diện đánh tan tự nhiên mà vậy đưa đến lang gia vĩnh tịch lẩn chứa mà thành pháp quy vĩnh tịch bị thương tích pháp quy vĩnh tịch bị hao tổn đó chính là c ầ n cơ bị hao tổn phải biết tại đặt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp về sau đã toàn diện đem pháp binh dung nhập tự thân tự thân đem gánh chịu đã dung nhập vũ trụ pháp quy thay lời khác tới nói chỉ cần tự thân bao hàm dục đi ra pháp quy bất diệt pháp chủ cấp tồn tại liền sẽ không đúng nghĩa tử vong coi như nhục thân cùng linh hồn thậm chí là bản thân ý thức đều bị ma diệt nhưng chỉ cần tự thân bao hàm dục đi ra đồng thời đã dung nhập thiên địa trong vũ trụ pháp quy không có bị xóa đi rơi vậy thì có một lần nữa phục sinh một ngày hiện tại liền rất rõ ràng lang gia vĩnh tịch phát quy vĩnh tịch tạo thành tổn thương đây chính là t h ư ơ n g tổn tới lang gia vĩnh tịch bản nguyên cùng tăng cơ lang gia vĩnh tịch giờ này khắc này đã kinh hãi cùng sợ hai đến một loại cực hạn hắn chẳng thể nghĩ tới chiến đấu cho tới bây giờ vậy mà không phải mình ma diệt dương lệ ngược lại là dương lệ một lần lại một lần thi triển ra đủ loại năng lực khó tin cùng thủ đoạn một lần lại một lần tăng lên thực lực bản thân đến cuối cùng càng là không nói đạo lý cưỡng ép tăng lên một cảnh giới hiện tại tình hình chiến đấu đã hoàn toàn được h u y ể n lang gia vĩnh tịch đã bị dương lệ trọng thương cục Lan Gia Vinh thay ị c ho r máu, hắn đã rõ ràng cảm u hắn nhận được tự thân ràng căn cơ cùng bản n đã được rõ g cơ tự ê n thương tích, trong bị tích, lời ò n g khác hại đ ế c điểm đồng tới h nói h h động t o lan gia vinh tịch vẹn vẹn chỉ là hạ vị pháp chủ cấp lại thế nào có thể là vô hạn pháp chủ cấp đối thủ đáng chết ta lan gia vinh tịch ngẩng đầu nhìn một cái thiên cung tại r Trưng Tri o n lòng càng là hối hận không giáng gian còn chưa tới. Biết sớm như vậy, liền không nên lựa chọn giáng gian lâu như vậy, A3. Chương 445. Chu diệt. Bản Nguyên tri Quang Trưng Bản Nguyên tri Quang g gì là lâm lựa lâm lâu cái chưa Chu Chu hối thôi, thời thời tới. Biết Diệt, Diệt, Tri vậy, vậy vì sớm A3. lúc mới bắt đầu nhất lang gia tiên tộc cưỡng ép đ ả thông giáng lâm vô hạn biên cảnh thông đạo nhưng giáng lâm thời gian vô cùng ngắn ngủi dựa theo trên địa cầu thời gian đến tính toán vẹn vẹn chỉ có ba mươi phút cũng chính là nửa giờ mà thôi cứ như vậy đối với dung binh cảnh tồn tại tới nói lan vẹn, vẹn chỉ có ra vinh gian tịch tại lúc mới bắt đầu nhất tràn đầy tuyệt đối tự tin hắn thấy dương lệ mặc dù là đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại nhưng lúc kia dương lệ vẹn vẹn chỉ là vô hạn năm bức đúc binh cảnh coi như bên người đi theo đông đảo ý hồn cấp người hộ đạo nhưng là đối với lang gia vĩnh tịch tới nói ý hồn cấp tồn tại căn bản không đủ gây sợ cho nên lang gia vĩnh tịch có lòng tin tuyệt đối có thể cầm chắc lấy dương lệ mặc kệ là triệt để chu diệt dương lệ hay là đem dương lệ bắt sống lang gia vĩnh tịch đều lòng tin chẳng đấy thậm chí vì có thể thời gian dài hơn nắm dương lệ lấy đạt tới hắn có thể ngựa sắt vô thượng thiên kiêu khoái cảm còn cố ý đem lúc đầu nửa giờ kéo dài đến một giờ trình độ thế nhưng là hiện tại hết thể đều vượt ra khỏi lang gia vĩnh tịch đoàn trước đầu tiên dương lệ tại ngắn ngủi trong thời gian một năm đã đột phá đến dung binh cảnh ý hồn cấp cảnh giới tăng lên qua đi khiến cho thực lực bản thân tăng nhiều. càng quan trọng hơn là dương lệ tại đột phá qua đi đặt đến dung binh cảnh ý hồn cấp triển hiện ra thực lực cực kỳ cường đại thậm chí có thể cùng lang gia vĩnh tịch đối kháng lang gia vĩnh tịch không thể không thi triển ra toàn bộ thực lực trận này toàn diện chế trụ dương lệ cuối cùng càng thêm chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh dương lệ vậy mà đụng chạm đến một tia trật tự vĩnh ạ n mặc dù vẹn vẹn chỉ là trật tự ngụy nhưng chỗ thả ra huy năng vậy mà có thể cho dương lệ cưỡng ép tăng lên một cảnh giới như vậy dương lệ đặt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp lại thêm dương lệ đúc thành lại là vô hạn pháp binh tại cưỡng ép tăng lên về sau So、c tại những thế lực này cùng sinh linh chủng tộc ở trong dung bính cảnh vô hạn pháp chủ cấp cơ hồ chính là cao nhất đỉnh điểm lang gia vĩnh tịch dương lệ chấp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt quan sát lang gia vĩnh tịch trên giới quanh người phun trào cùng hiện lên từng sợi hào quang tràn ngập một loại không cách nào tưởng tượng vĩ lực quy tắc phong thánh vi năng đạt đến mức độ khó mà tin nổi chỗ thả ra uy thế đã đem lan ra vĩnh tịch toàn diện chế trụ ta tu vi cùng cảnh giới đã tăng lên tới dung binh cảnh p h á p chủ cấp tại ngang nhau cảnh giới phía d ư ớ i chỉ bằng ngư ơ i lúc thành hạ phẩm pháp binh như thế nào cùng ta một trận chiến dương lệ ngữ khí đạm mạc hôm nay ngươi sẽ chết rơi vào này phá h ạ quy tắc phong thánh tiến vực bang dương lệ quát lớn hắn tâm niệm k h ẽ động trên giới quanh người đã điều động trước nay chưa có uy năng đạt đến đủ loại trí cường trình độ quy tắc phong thánh vi lực toàn diện phong thích dương lệ trong tay lấy phong thần bảng chỗ diễn biến mà đến quy tắc Phong trong h h phủ văn chi kiếm chem xuống mà đến, bạo phát á n văn xuống đến, kiếm mà bạo a quang. vô vô cùng cùng tận t kiếm khí cùng kiếm r một c h ố p mắt đã diễn hóa ra một phương thời không thế giới tràn ngập quy tắc phong thánh viên nạn chi lực cũng đem lang gia vĩnh tịch vây ở bên trong muốn đem nó triệt để vây g i ế t ma diện giờ này khắc này lang gia v ĩ n h tịch trong lòng vạn phần hối hận hắn vô cùng hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn từ nửa giờ kéo dài đến một giờ nếu như không có lúc trước chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra tính toán thời gian thời gian nửa tiếng đã qua lang gia vinh tịch cũng sớm đã bị vô hạn biên cảnh bãi x í c cùng đội vĩ lực cho rời ra vô hạn biên cảnh cũng đã về tới lang gia tiên tộc tinh vực hiện tại lang g i a v ĩ n h tịch chỉ có thể đối mặt với dương lệ toàn lực công sát hắn từng bước lui lại đã khó mà đối kháng gian g g i á c gian g g i á c lang g i a v ĩ n h tịch không ngừng ho ra máu thân thể của hắn tựa như là gốm s ứ bình thường càng là xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách có từng sợi tựa như huyết vụ giống như lưu quan g t ừ thể nội tràn ra hiện nhiên lang g i a v ĩ n h tịch thương thế càng ngày càng nặng trọng yếu nhất chính là dương lệ thực lực quá khủng bố hắn công phạt chi uy vi siêu việt bình thường tưởng tượng có thể tổn thương đến lang da vinh tịch pháp uy vinh tịch cứ như vậy lan gia g vinh tịch đã bị thương tổn tới bản nguyên cùng căn cơ nếu như còn như vậy chiến đấu tiếp dung nhập thiên địa vũ trụ phát quy vinh tịch nếu như bị dương lệ toàn diện ma d i ệ n nói lan gia g vinh tịch liền triệt để tiêu vong chết、Phúc. dương lệ tâm niệm khéo động thao túng quy tắc phong thánh kiếm vực kỹ năng toàn lực một kiếm chém xuống vô thượng kiếm quan g đ á n h tới trực tiếp chặt đứt lan gia g vinh tịch cánh tay trái sóng vai chém xuống đẩy trời máu tươi vẩy xuống a ba lan gia g vinh tịch phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương trọng yếu nhất chính là dương lệ mỗi một lần công phạt đều ẩn chứa vô cùng vô tận giống như quy tắc phong thánh vĩ lực k mãi mãi dương, là là dương lệ vậy ĩ n cánh h tịch t mà đã cường đại đến tình trạng như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi cái này dương lệ đến cùng đúc thành cái gì vô hạn pháp binh vậy mà nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy cưỡng ép tăng lên tự thân một cảnh giới lấy pháp chủ cấp chiến pháp chủ cấp đúng vậy a dương lệ vốn là đúc thành chính là vô hạn pháp binh tại cưỡng ép tăng lên tới pháp chủ cấp sau vẹn vẹn chỉ là hạ vị pháp chủ cấp lang gia vĩnh tịch dĩ nhiên không phải đối thủ không nghĩ tới tình hình chiến đấu vậy mà lại diễn biến thành dạng này còn như vậy chiến đấu tiếp có phải hay không lang gia vĩnh tịch sẽ vẫn lạc tại dương lệ trong tay ông trời của ta độ khó lại phải có một vị pháp chủ cấp tồn tại vẫn diệt sao quá rung động giờ khắc này bên ngoài chiến trường các đại khu vực ở trong vô số sinh linh chủng tộc các phe thế lực cường giả bọn hắn đều tại quan sát lấy chiến trường thế cục đang sôi nổi nghị luận tốt tốt tốt ai khác nhĩ cũng chừng lớn hai con người liên tục nói ra dựa theo khuynh hướng như thế dương lệ tất nhiên có thể thông qua nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội khảo hạch cũng nhất định có thể trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên đến lúc đó ta pháp tắc vật chất cũng liền có hy vọng cùng rơi xuống a đúng lúc này d ị biến lại nổi lên không không Không ba v a n h v a n h v a n h ba lan ra vinh tịch đang gào thét lấy hắn tại ngửa mặt lên trời thét dài thân thể của hắn trở nên hư ả o lấy hắn tự thân làm trung tâm càng là tràn ngập phân hóa ra từng đạo vĩnh tịch c h i hoàn trọn vẹn diễn biến ra một 000 trăm hai mươi chín đạo lơ lửng bốn phía biến thành chu thiên tinh thần bình thường phá h ạ quy tắc vĩnh tịch vũ trụ ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại nguy cơ tử vong phía dưới lan g ra v ĩ n h tịch vậy mà tiến một bước đột phá hắn nguyên bản vẹn vẹn chỉ là nắm giữ cực nghệ mà không có nắm giữ phá h ạ mà bây giờ tại tử vong bức bách phía dưới lan ra vĩnh tịch bạo phát ra tự thân tiềm lực hắn tìm hiểu phá h ạ huyền bí nắm giữ phá h ạ đệ nhất trọng có thể tăng cường một thành thực lực thế là lan gia vĩnh tịch diễn hóa ra một phương vũ trụ tinh không tại hắn quanh thân nổi lên một cái tràn ngập vĩnh tịch quy tắc chi lực tinh thần vũ trụ cho t a pha a ba phanh phanh phanh ba ở m ba gian g g i á c gian g g i á c các loại tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh vang lên chỉ gặp lan gia vĩnh tịch khống chế quy tắc vĩnh tịch vũ trụ tựa như một phương vũ trụ tinh không nghiền ép hướng về phía dương lệ quy tắc phong thánh kiếm vực vang vọng đánh tan dương lệ quy tắc phong thánh kiếm vực nhưng mà vẹn vẹn chỉ là s、si、u tâm vọng tưởng thôi bởi vì dương lệ vốn là nắm giữ phá hạ đệ nhất trọng lan gia vĩnh tịch vẹn vẹn chỉ là tăng lên một thành thực lực căn bản không đủ để uy hiếp được hiện tại dương lệ diện dương lệ h é t lớn một tiếng toàn diện phát động quy tắc phong thánh kiếm vực u y năng d i ễ n hóa vô cùng vô tận các loại kiếm quang cùng kiếm khí ngạnh xinh xinh đem lang gia vĩnh tịch quy tắc vĩnh tịch vũ trụ chém chết mất rồi phá thoái cùng băng diện trở thành vô số điểm sáng triệt để tiêu tán a ba phức phức phức p h ứ g phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phóng p h ó n h ó n g phóng phóng thánh tiến đau lớn vĩnh tịch vũ trụ phá diện tại quy tắc h o n g thánh k m vỡ lang gia vĩnh tịch tái hiện chân thân bất quá đã sớm thùng trăm ngàn、lỗ. thương thế thảm trọng đến cực điểm ngươi nễ lang gia vĩnh tịch nhìn t r ọ n g t r ọ n g vào dương lệ vẫn diệt đi vê anh dương lệ h i ề n thân sừng sững tại phong thánh kiếm vực ở trong ánh mắt nhìn thẳng lang gia vĩnh tịch ngữ khí đàm mạc lại ẩn chứa nồng đậm sắc cơ phải biết lang gia vĩnh tịch bản chính là vì chu s á t dương lệ mà đến song phương đã sinh ra không cách nào ma diệt cựu hận cùng khúc mắc căn bản là không có cách tốt cho nên nói dương lệ cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng lang gia tiên tộc hòa giải bởi vậy dương lệ hạ quyết tâm hôm nay nhất định triệt để chém chết lang gia vĩnh tịch mà muốn triệt để chém chết lang gia vĩnh tịch vẹn vẹn chỉ là chém chết lang gia vĩnh tịch một thân linh hồn ý thức đều không đủ nhất định phải chém chết cùng xóa đi rơi tan trong thiên địa vũ trụ pháp uy vĩnh tịch chỉ có dạng này mới thật sự là chém chết lang gia vĩnh tịch nếu không liền lấy lang gia tiên tộc nội tình có thể làm cho lang gia vĩnh tịch từ pháp uy vĩnh tịch bên trong một lần nữa vẩn dục mà sống lại đây mới thực là bất hủ bất diệt hiu hiu hiu ba p h ấ c p h ấ c vô số máu tươi vẩy xuống dương lệ tay phải vung lên liền có vô số ánh sáng rơi xuống tại vô số sinh linh nhìn chăm chú phía dưới lang gia vĩnh tịch độc thân linh hồn thậm chí ý thức tại thời khắc này toàn bộ biến thành huyết vụ đ ầ y trời a ba lang gia vĩnh tịch phát ra sau cùng một tiếng cực kỳ thống khổ diễn dị dương lệ ba t r u n g quanh chiến trường bên ngoài vô số sinh linh chủng tộc còn có thế lực khắp nơi c ầ n giả toàn thân bọn họ chấn động hai con ngươi cùng thần sắc ở trong tất cả đều toát ra trận trận sợ hai cùng run r u dày thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ lang gia vĩnh tịch thế nhưng là lang gia tiên tộc pháp chủ cấp tiên tộc lao tổ sống không biết bao nhiêu tới nguyện chết tại lang gia vĩnh tịch sinh linh khó mà tính toán nguyên bản đông đ ả o sinh linh chủng tộc cùng các phương cường giả đều là coi là dương lệ khó mà vượt qua lần này k ế t nạn khả năng duy nhất liền chống nổi lang g i a vĩnh tịch phụ xuống thời giờ ở giữa căn bản là không cách nào tưởng tượng cũng không có khả năng tưởng tượng đến dương lệ có thể phản s á t lang g i a vĩnh tịch không chân thực đơn giản không chân thực thế nhưng là sự thật chính là như vậy chân chân chính chính phát sinh ở toàn bộ sinh linh chủng tộc trước mặt dương lệ lấy đủ loại năng lực khó tin cùng thủ đoạn đem lang da vĩnh tịch toàn diện áp chế cũng triệt để ma diệt lang da vĩnh tịch n h ụ thân linh hồn thậm chí ý thức tại thời khắc này triệt đề băng diện vô số phù văn kiếm khí cùng kiếm băng ẩn chứa quy tắc phong thánh chi lực chu sát chi lực ngạnh sinh sinh đem lang gia vĩnh tịch lục thân linh hồn ý thức chém chết thành huyết vụ đầy trời tán loạn giữa thiên địa giờ khắc này toàn trường yên tĩnh giờ khắc này vô số sinh linh chủng tộc rung động giờ khắc này chỉ có huyết vụ đầy trời hoàn toàn tán loạn kết thúc lang gia vĩnh tịch triệt để chiến bại lang gia vĩnh tịch chết không sai lang gia vĩnh tịch s á t thực chết coi như lang gia vĩnh tịch có thể mượn pháp quy vĩnh tịch một lần nữa phục sinh đó cũng là không biết bao nhiêu vạn năm sau sự tỉnh đúng vậy a đông đảo sinh linh chủng tộc kinh t h á n không thôi nhưng mà căn bản không có kết thúc tìm được Vâng anh. đột nhiên dương lệ hai con ngươi t o á t ra từng luồng ánh sao cẩn thận xuyên qua tại con ngươi của hắn ở trong lại có phủ văn sen lẫn dung hợp tạo thành cực kỳ đặc biệt ký hiệu pháp quy vinh tịch bản nguyên chi quang dương lệ trầm giọng có lớn không sai ngay tại dương lệ đem lang gia vĩnh tịch danh thành huyết vụ đầy trời sau dương lệ thi triển ra quy tắc phong thánh chi mâu tìm được cẩn chứa tại lang gia vĩnh tịch thể nội pháp u y vinh tịch bản nguyên chi quang trên thực tế cái này không nên xưng là bản nguyên chi quang mà hẳn là xưng là chỉ dẫn chi quang bởi vì cái này pháp quy vinh tịch bản nguyên chi quang chính là pháp chủ cấp tồn tại triệt để gánh chịu pháp quy đằng sau có khả năng ngưng tụ ra đồ vật đồng thời muốn triệt để ma d i ệ t hòa vào thiên địa vũ trụ pháp quy nhất định phải tại pháp chủ cấp tồn tại thể nội tìm tới bản nguyên chi quang chỉ có bản nguyên chi quang mới có thể chỉ dẫn pháp quy căn nguyên cứ như vậy dương lệ liền có thể thông qua pháp quy vinh tịch bản nguyên chi quang triệt để ma d i ệ t pháp quy vinh tịch dạng này liền có thể làm hao mòn rơi lang ra vĩnh tịch hết thảy phải biết pháp quy nối liền trời đất vũ trụ liên thông cổ kim tương lai đi ngang qua tại thời không vận mệnh trường hà phía trên chỉ cần pháp quy vinh tịch bị ma diện lang ra vĩnh tịch quá khứ hiện tại tương lai đem toàn bộ biến mất vĩnh cựu bị ma diệt dung binh cảnh trở xuống tồn tại sẽ không đối với nó có bất kỳ ký ức chương 446, căn nguyên biển chương 446, căn nguyên biển dương lệ nhanh chóng đưa tay nô ra tại trong lòng bàn tay của hắn có vô số hào quang tràn ngập biến thành t ừ n g đạo p h ù văn ngưng luyện ở cùng nhau trộm tới pháp uy vinh tịch bản nguyên chi quang phải biết tu vi cùng cảnh giới tại đạt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp về sau tự thân triệt để dung hợp đúc thành pháp binh gánh chịu pháp uy cho nên chỉ có triệt để ma diệt đ ộ t h n linh hồn ý thức chờ chút dạng này mới có thể tìm được pháp quy bản nguyên chi quang mới có thể lấy vô thượng vĩ lực ma diệt hòa vào thiên địa vũ trụ pháp quy bắt lấy d i ệ t cho ta hơi anh dương lệ khinh quát một tiếng ánh mắt lạnh lẽo toàn thân cao thấp càng là để lộ ra vô cùng vô tận sắt ý hạn đối với lang gia vĩnh tịch s á t tâm cực nặng bởi vì dương lệ cùng lang gia tiên tộc ở giữa vốn là sớm đã là kẻ thù sống còn căn bản là không có cách hóa giải đồng thời lang gia vĩnh tịch càng là tự mình g á n g lâm đến vô hạn biên cảnh nó mục đích vì chính là muốn đem dương lệ triệt để chu diện cho nên nói lang gia vĩnh tịch muốn diệt sắt dương lệ Dương lệ t ự nhiên mà vậy là muốn là vậy triệt để ông. Ông. phát n quy vinh tịch bản nguyên chi quang chấn động tại vô số sinh linh chủng tộc các cường giả nhìn chăm chú phía dưới tạo thành một cái hư vô bóng người cẩn thận quan sát chính là lang gia vĩnh tịch bộ dáng cái này cái này đó là cái gì bản nguyên chi quang đây là phát quy bản nguyên chi quang tây dương lệ không chỉ có triệt để phá hủy lang gia vĩnh tịch nhục thân linh hồn ý thức hiện tại càng là bắt lấy lang gia vĩnh tịch pháp quy bản nguyên chi quang hắn là muốn đổi u tận giết tuyệt chơi ạ hắn chẳng lẽ là muốn đem lang gia vĩnh tịch bao hàm dục đi ra pháp quy triệt để mà diệt sao đây là muốn triệt triệt để để đem lang gia vĩnh tịch chu diệt ta ba ba dung động không gì sánh được dung động giờ này khắc này ở đây đông đảo sinh linh t r ù n g tộc cừng giả chủ yếu vẫn là đạt đến dung binh cảnh ý hồn cấp tồn tại bọn hắn đã, đã nhìn ra lâm vào trong kinh hại phá hạng dương lệ khinh quát một tiếng hắn toàn lực bộc phát lấy p h á p quy vinh tịch bản nguyên chi quang là chỉ dẫn rõ ràng cảm nhận được p h á p quy vinh tịch tồn tại ngay tại dương lệ cảm giác ở trong hắn phảng phất là tiến nhập vũ trụ hải căn nguyên biển ở chỗ này có vô số đầu dòng sông có thời không trường h ạ có vận mệnh trường h ạ có vô cùng vô tận trường h ạ c h ả y xuôi tại thời không trường h ạ ở trong dương lệ tự a hồ là thấy được vũ trụ hải khởi nguyên cùng tương lai tại vận mệnh trường h ạ ở trong hắn phảng phất là thấy được trong thiên địa vũ trụ vạn vật vạn sự vận mệnh tại hôn độn trường hà ở trong có vô số hôn độn thần ma vẫn lạc cùng sinh ra bốn vô số trường hà hội tụ ở cùng nhau cuối cùng tạo thành căn nguyên biển nhưng mà tại thời không trường hà vận mệnh trường hà hỗn độn trường hà chờ chút vô số trên trường hà dương lệ ý thức ngẩng đầu lên nhìn phía vô số trường hà phía trên thế là dương lệ liền thấy thập phương vũ trụ thậm chí toàn bộ vũ trụ hải tất cả pháp quy tựa như là vô số đạo sợi tơ đan vào với nhau tạo thành vô biên vô tận pháp quy chi vong cũng chính là vô biên pháp v o n g vũ trụ hải ở trong có rất nhiều sinh linh t r ù n g tộc càng là có tiên tiên ma thần hỗn độn ma thần chờ chút vô cùng cường đại tiên tiên chủng tộc tiên tiên chủng tộc trời sinh liền nắm giữ cùng ẩn chứa tứ đại cơ bản pháp quy cũng chính là địa thủy hòa phong tại đúc binh pháp xuất hiện về sau nguyên bản vô số nhỏ yếu sinh linh chủng tộc vận d ụ c ra đủ loại pháp quy vận mệnh hỗn độn thời không sinh tử luân hồi tạo hòa bốn những này do vô số sinh linh chủng tộc bao hàm dục mà thành vô số pháp quy liền lấy tứ đại cơ bản pháp quy làm căn cơ không ngừng dung nhập trong vũ trụ tại vô số t u ế nguyệt đằng sau hiện tại liền đã tạo thành vô biên vô tận pháp quy chi vong vô biên pháp vong sừng sững tại thời không trường hà vận mệnh trường hà hỗn độn trường hà chờ chút vô số trên trường hà quán thông cổ kim thời không liên thông vô tận vận mệnh xuyên qua hỗn độn hoang xuyên qua t u ế nguyện tương lai bốn chỉ cần hoàn thành đúc binh đúc thành pháp binh thì tương đương với nắm giữ pháp quy liền có thể đạt tới bất hủ y bất diệt có thể cùng thiên địa đồng thọ có thể cùng nhật nguyệt đồng huy tìm được dương lệ cảm giác tự thân ý thức tạo thành ý thức thể hắn đi tới căn nguyên biển trên giới quanh người có hư vô giống như quy tắc phong thánh lực lượng vân quanh che lại tự thân ý thức thể mới có thể tồn tại ở căn nguyên biển vàng không mà nói tại căn nguyên biển ở trong tràn ngập một loại tên là căn nguyên chi khí vô hình năng lượng khí lưu loại này tên là căn nguyên chi khí vô hình năng lượng khí lưu đủ để dễ như chở bàn tay ma diệt ý thức thể bởi vậy không thể đạt tới pháp chủ cấp không cách nào làm cho tự thân ý thức thể tiến vào căn nguyên biển. dương lệ ý thức thể sừng sững tại căn nguyên biển hư không ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn vô biên vô tận p h á p vong tại p h á p vong bên trong có không biết bao nhiêu trùng p h á p q u y sẽ lẫn hiện tại dương lệ liền cần từ vô biên p h á p vong bên trong tìm kiếm được lan g ra vĩnh tịch p h á p q u y v ĩ n h tịch chính là hắn x u t dương lệ mắt sáng lên hắn m ư ợ n nhờ p h á p q u y v ĩ n h tịch bản nguyên tri quang chỉ dẫn đã tìm được p h á p q u y v ĩ n h tịch vẹn vẹn chỉ là tạo thành vô biên p h á p vong ở trong trong đó một cây sợi tơ mà thôi phá hạn quy tắc phong thánh trí thủ dương lệ khinh quát một tiếng hắn ý thức thể xông về vô biên phát vong tay phải nhanh chóng đưa ra tình c huống như vậy tựa như là tại kéo tơ bình thường nhất định phải hình dung tựa như bắt lấy chăn bông một cây miên tia lại dùng dốc hết toàn lực đem căn này miên tia toàn bộ từ chăn bông ở trong cho kéo ra đi ra hữu hữu ba phát quy vinh tịch biến thành pháp quy tơ tại dương lệ trong tay không ngừng vặt mèo biến hóa tựa như ẩn chứa bản thân độc lập ý thức bình thường muốn tránh thoát dương lệ trói buộc một lần nữa hòa tan vào vô biên pháp v o n g ở trong ông ông ông ba đột nhiên t h ứ nơi sâu xa dương lệ ẩn ẩn cảm nhận được thể nội chỗ sâu một loại biến hóa c h ậ t tự n g u y phong thánh t r u y ề n đến một loại khát vọng muốn thôn phệ hết dương lệ trong tay p h á p q u y vinh tịch biến thành pháp quy tơ tốt dương lệ tâm niệm khé động hắn không có chút nào chần chờ toàn lực vận chuyển phong thánh dung binh pháp c h ậ t tự n g u y phong thánh uy năng phát huy đi ra chỉ gặp tại dương lệ trong lòng bàn tay tạo thành một cái lô đen giống như tại từ từ từng bước sâm chiếm pháp quy vinh tịch pháp quy tơ tại thôn phệ dung hợp tăng cường bản thân a ba trong lúc mơ hổ, dương lệ phảng phất nghe được lang gia vĩnh tịch tiếng kêu gen từ pháp quy tơ bên trong truyền r a mà lại ông ông ông ba tại pháp quy v ĩ n h tịch pháp quy tơ không ngừng băng diệt đồng thời không ngừng nổi lên từng đạo hình ảnh trong những hình ảnh này đều là lang gia vĩnh tịch trải qua đủ loại tràn g cảnh những này tràn g cảnh là lang gia vĩnh tịch từ xuất sinh đến bây giờ từng bước một trưởng thành lịch sử thậm chí còn có lang gia vĩnh tịch tương lai hình ảnh chờ chút chỉ bất quá pháp quy v ĩ n h tịch pháp quy tơ nếu như bị dương lệ triệt để từng bước xâm chiếm băng diệt về sau những này tràn cảnh các loại hình ảnh lang gia vĩnh tịch đi qua hiện tại tương lai đều sẽ triệt để biến mất thay lời khác tới nói lang gia vĩnh tịch hết thể tồn tại vết tích đều đem không có trừ đạt đến dung binh cảnh cũng hoặc là là siêu việt dung binh cảnh tồn tại cái khác bất luận tồn tại gì đều sẽ không sẽ đối với lang gia vĩnh tịch có bất kỳ ấn tượng cùng ký ức làm càn vê anh lúc này kinh biến tái hiện ngay tại dương lệ lập tức liền muốn đem pháp uy v ĩ n h tịch triệt để từng bước xâm chiếm ma diệt thời điểm tại căn nguyên biển bên trong nhanh chóng ngưng luyện đi ra một đạo lao giả tóc t r ắ n g ý thức thể ông ông huyền diệu quy tắc chi quang đem nó toàn thân v ư ợ quanh soát soát s o á t ba nhưng mà còn chưa kết thúc khi vị lão giả tóc trắng này quy tắc ý thức thể xuất hiện về sau ở sau lưng nó có một đạo có một đạo quy tắc ý thức thể nhanh chóng xuất hiện cẩn thận quan sát những n à y quy tắc ý thức thể toàn bộ đều là lang gia tiên tộc pháp chủ cấp lao tổ cho nên nói dương lệ sắp đem lang gia vĩnh tịch triệt để gạt bỏ lang gia tiên tộc mặt khác pháp chủ cấp các lao tổ nhau nhau giật mình đi qua cấp tốc tại căn nguyên b i ể n hiển hóa ý thức thể muốn ngăn cản dương lệ mà lại lang gia tiên tộc đông đảo lão tổ đem dương lệ hiển hóa ra ngoài quy tắc ý thức thể vây khốn tại ở giữa phải biết tại lang gia tiên tộc ở trong có tam đại trí bảo trong đó liền có tên là căn nguyên toa trí bảo có thể làm cho lang gia tiên tộc các vị lao tổ ở giữa sinh ra cảm ứng chỉ cần có bất kỳ một vị lao tổ pháp quy bị dung chuyển lao tổ khác liền có thể cảm ứng được cũng có thể mượn nhờ căn nguyên toa xác định vị trí của đ ị c h nhân cũng di động đến trước mặt đ ị c h nhân dạng này có thể ngăn cản l a o tổ vất diệt thựa như như bây giờ dừng tay hugh hugh h u ba không có chút nào chần chờ lang gia tiên tộc các vị pháp chủ cấp l a o tổ liền lấy vị kêu ban đầu xuất hiện lão giả tóc trắng cầm đầu không chút do dự xuất thủ từ trên người của bọn hắn xông ra một đạo lại một đạo quy tắc chi tuyến những quy tắc này chi tuyến nhanh chóng quấn quanh hướng về phía dương lệ quy tắc lồng giam chấn áp vê anh đây là lang gia tiên tộc một loại cường đại thủ đoạn cần các vị lao tổ liên thủ cũng có thể tại căn nguyên b i ể n sử dụng có thể ngưng tụ ra tự thân quy tắc chi tuyến rất nhiều đạo quy tắc chi tuyến tổ hợp ở cùng nhau liền có thể c h ó i lại địch nhân quy tắc ý thức thể lại đem nó chấn áp đến căn nguyên b i ể n ở trong cũng tỷ như hiện tại lang gia tiên tộc các vị pháp chủ cấp lao tổ liên thủ lấy một đạo lại một đạo quy tắc chi tuyến trói lại dương lệ đem nó chấn áp đến căn nguyên biện căn nguyên biện ở trong tràn ngập thời không trường hà vận mệnh trường hà hôn độn trường hạ các loại chính là do vô số trường h ạ hội tụ m à thành thượng như vạn xuyên dòng sông đưa về biển cả bình thường cho nên dương lệ nếu như bị chấn áp đến căn nguyên biển lại không cách nào tránh thoát quy tắc chi tuyến hình thành quy tắc lồng giam hắn sẽ bị vĩnh viễn vĩnh viễn chấn áp mà triệt để không cách nào thoát khốn thẳng đến tương lai một ngày sẽ bản thân t r ô n vùi quy tắc phong thánh vê anh dương lệ hét lớn một tiếng hắn tâm niệm cái động có một đầu tráng kiện không gì sánh được pháp quy chi tuyến từ vô biên pháp vong phía trên rủ xuống đến chính là dương lệ t h n dục cùng gánh chịu pháp u y phong thánh trải qua một lần lại một lần tăng lên bây giờ dương lệ ban đầu đoạn dục cùng đúc thành p h á p quy phong thần đã tăng lên cùng tiến giai thành p h á p quy phong thánh cái này so trước k i a càng thêm cường đại kể từ đó dương lệ khống chế p h á p quy phong thánh cũng đem nó thăng hóa tăng lên thành quy tắc phong thánh tại dương lệ khống chế cùng thúc đẩy phía dưới nguyên bản tráng kiện p h á p quy chi tuyến bị dương lệ biến thành vật sống giống ba một tiếng long â m tiếng vang lên dương lệ quy tắc phong thánh biến thành một tôn quy tắc chân long có thể xưng là phong thánh chân long vênh vênh v ê n n h ba phong thánh chân long xông ra chém giết mà tới é o đứt một cây lại một cây quy tắc chi tuyến có thể cuối cùng vẫn là s o n g quyền nan địch tứ thủ từ từ đã rơi vào hạ phong phải biết những này đều là lang gia tiên tộc pháp chủ cấp lao tổ thậm chí cũng có đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại mặc dù có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ có một hai vị dáng vẻ thế nhưng là tại liên thủ tình hồ dưới dương lệ cuối cùng không phải là đối thủ ầm ầm cuối cùng dưới một tiếng vang thật lớn dương lệ phong thánh chân long sụp đổ thậm chí liền ngay cả dương lệ pháp uy phong thánh đều bị rung chuyển tráng kiện không gì sánh được pháp u y tơ phía trên xuất hiện đứt gậy vết tích cái này đã thương tổn tới căn nguyên đương nhiên lang gia tiên tộc các vị lão tổ cũng không chịu nổi liền có rất nhiều vị lão tổ cũng bị thương tổn tới căn nguyên d i ế t ba vê n h vê n h vê n h ba lang gia tiên tộc các vị lão tổ xuất thủ lần nữa lại là một đạo lại một đạo quy tắc chi tuyến tràn ngập mà đến mà dương lệ bị trọng thương phong thánh trân long bị đánh tan lâm vào hiểm cảnh ở trong tại d ư ớ i thế cục như vậy dương lệ muốn không bị vĩnh c h ấ n căn nguyên biển nhất định phải bỏ qua tiếp tục từng bước xâm chiếm lang gia vĩnh tịch pháp quy vĩnh tịch dạng này mới có thể để cho chính mình quy tắc ý thức thể thoát ly căn nguyên biển mới có thể thoát ly lúc này hiểm cảnh dù sao lang gia tiên tộc những lao tổ này mặc dù có thể tiến vào căn nguyên b i ể n lại không cách nào trực tiếp tiến vào vô hạn biên cảnh rừng tay gian g g i á c đột nhiên lại có đột biến tình huống phát sinh cái này tựa hồ là đang vô biên pháp v o n g phía trên chuyển đến một tiếng quát lớn sau đó có một thanh thon d à i trực tiếp trường đào từ trên trời giang xuống không biết tận chứa loại điều nào y năng cái kia từng đạo quy tắc chi tuyến tại một thanh này thon d à i trực tiếp trường đào phía dưới tựa như là chặt đứt từng cây sợi tơ một dạng dễ như chở bàn tay chặt đứt đánh tan a ba lang gia tiên tộc các vị pháp chủ cấp lao tổ tiếng kêu t r n liên hồi là ai đến cùng là vị nào giới chủ lang gia tiên tộc các vị pháp chủ cấp lao tổ ngự khí h ã i nhiên cùng c u n g kính lang gia tiên tộc tiên tộc nhất mạch các ngươi thật to gan vậy mà liên thủ vây g i ế t nhân tộc trật tự nghị hội thành viên bản tọa ngược lại là muốn nhìn tiên tộc có thể hay không bảo đảm bên dưới các ngươi sâu kiến vê anh ông ông trong lúc mơ hồ dương lệ nghe được thanh â m giống như là tại bốn phương tám hướng vang lên ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được một vị thân ảnh mơ hồ chậm dai chưa từng bên cạnh pháp vong phía trên hạ xuống mà đến hắn sừng sững tại đỉnh đầu của mọi người phía trên nhân tộc trật tự nghị hội dương lệ sửng sốt một chút trong lòng âm thầm suy nghĩ ta hiện tại hẳn là vẫn chưa hoàn thành nhân tộc trật tự nghị hội nhiệm vụ khảo hạch mới đối ta lúc nào liền thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên cái này chương 447, m i ễ n trừ khảo hạch pháp tác vật chất chương 447, m i ễ n trừ khảo hạch pháp tác vật chất dương lệ ban đầu ở từ a i khắc nhi trong tay đạt được nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho về sau xác thực đạt đến gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội điều kiện nhưng là dương lệ vẫn còn phải hoàn thành nhập hội khảo hạch nhất định phải tiêu trừ sạch bên người hết thệ uy hiếp mới xem như hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch mới có thể chân chính gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên nhưng mà bất thình lình biến hóa vượt ra khỏi dương lệ đoạn trước dương lệ quả thật không nghĩ tới nhân tộc trật tự nghị hội cường giả sẽ giáng lâm tại căn nguyên biển đồng thời còn đứng ở dương lệ bên này tuyên bố dương lệ đã là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên cụ thể là chuyện gì xảy ra dương lệ tâm niệm kẽ động hắn đã trao đổi nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho tại dương lệ quy tắc ý thức thể trên mu bàn tay nhập hội làm cho hình thành ấn ký lập tức tạo thành một cái giả lập chiếu ảnh màn hình phía trên hiện ra tương ứng tin tức đây là dương lệ trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc có thể nhìn thấy đốt chúc mừng ngài tôn kính nhân tộc trật tự nghị hội thành viên dương lệ bởi vì ngài đụng chạm đến trật tự bậc cửa n ắ m trong tay trật tự ngụy phong thánh lại thêm ngài đúc thành vô hạn pháp binh cho nên ngài đem miễn trừ nhiệm vụ khảo hạch trực tiếp gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên kinh ngạc dương lệ xác thực vô cùng kinh ngạc sau đó dương lệ phát hiện lúc đầu nhiệm vụ khảo hạch quả thật là không có trực tiếp liền xóa đi từ nhập hội làm cho trên giới diễn biến mất không thấy còn có chính là dương lệ nhập hội làm cho cũng phát sinh biến hóa trở thành thành viên làm cho đồng thời dương lệ còn có thể vì chính mình tại nhân tộc trật tự nghị hội ở trong lên một cái biệt danh mặt khác dương lệ phát hiện nhập hội làm cho biến thành thành viên làm cho sau tại thành viên làm cho phía trên có số hiệu số lượng tự nhiên không phải chữ số ả d ậ p mà là lấy một loại cực kỳ đặc thủ phù văn đề diễn tả biệt danh không chưa mệnh danh số hiệu một nghìn hai chín sáu không không cho nên nói ta đây là miễn trừ khảo hạch trực tiếp trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên không nghĩ tới nhân tộc trật tự nghị hội vĩ lực xác thực khủng bố ta vừa mới biểu hiện ra trật tự nguy phong thánh vĩ lực nhân tộc trật tự nghị hội nhanh như vậy liền đã nhận ra đồng thời còn miễn trừ khảo hạch của ta nhiệm vụ để cho ta trực tiếp trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên dương lệ tâm bên trong â m thầm suy nghĩ cứ như vậy dương lệ liền xác thực dễ dàng không ít ngay sau đó vị kia t ử vô biên pháp v o n g phía trên giáng lâm mà đến trí cao thân ảnh chậm rãi giáng lâm truyền đến cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố trên giới quanh người tràn ngập trận trận q u a n vụ hiện ra lấy u ám màu sắc p h ả n phất có thể nuốt hết hết thảy dẫn đến không cách nào thấy rõ ràng đối phương thân thể cùng tư thái người nhân tộc trật tự nghị hội làm sao lại dương lệ làm sao có thể là n h â n tộc trật tự nghị hội thành viên cái này cái này rung động h ã i nhiên hoảng sợ lan ra tiên tộc đông đảo pháp chủ cấp lao tổ bọn hắn toàn bộ đều bị chấn động đến bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng dương lệ vậy mà lại là n h â n tộc trật tự nghị hội thành viên không thể tin được đơn giản không thể tin được thế nhưng là n h â n tộc trật tự nghị hội giới chủ giáng lâm căn nguyên biển đồng thời đứng tại dương lệ bên này chính miệng nói ra dương lệ chính là n h â n tộc trật tự nghị hội thành viên tự nhiên mà vậy bọn hắn chính là không tin cũng phải tin tưởng sợ hãi lang gia tiên tộc đông đảo pháp chủ cấp l a o tổ vạn phần sợ hãi phải biết n h â n tộc trật tự nghị hội thế nhưng là toàn bộ biển vũ trụ cường đại nhất chín đại thế lực một trong mà lang gia tiên tộc vẹn vẹn chỉ là tiên tộc chi nhánh một trong chỉ có thể coi là tinh vực cấp thế lực có thể coi là là toàn bộ tiên tộc cũng chỉ là vũ trụ cấp thế lực thôi toàn bộ tiên tộc cũng vô pháp cùng dân tộc trật tự nghị hội đánh đồng lăn vị này đến từ dân tộc trật tự nghị hội giới chủ ngự khí đạo mạng ánh mắt quét qua ở đây tất cả lang gia tiên tộc dương lệ đã là dân tộc trật tự nghị hội thành viên chỉ là lang gia tiên tộc loại kiến cỏ tầm thường cũng dám vây giết dân tộc trật tự nghị hội thành viên các người đã xúc phạm nhân tộc trật tự nghị hội danh giới cuối cùng. Không muốn diệt tộc liền cút ngay lập tức. Đại nhân bất giận. Chúng ta căn bản không biết Dương Lệ là nhân nghị thành giới hội cuối diệt Đại biết hội đã xúc cút tộc tộc tức. tộc phạm lập trật tự bất ta trật tự Lệ là vị i biết, xin đại ê n Đúng vậy à? Nếu như chúng ta biết, làm sao có thể hướng Dương Lệ xuất thủ? Còn xin đại nhân mình vậy v à. xuất thể thủ. có Các ta sao làm Lệ dám. lang gia tiên tộc các l a o tổ ngữ khí hoảng sợ đạo lăn vị này đến từ nhân tộc trật tự nghị hội giới chủ không muốn nhiều lời đúng đúng đúng Xoát. Xoát. Xoát. Các các tiên tộc vị lang la gia cũng chỉ còn lại có dương lệ cùng vị này đến từ nhân tộc trật tự nghị hội giới chủ dương lệ đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ dương lệ hành lễ ân vị giới chủ này đạp mạc nhẹ gật đầu nhìn từ trên xuống dưới dương lệ mới mắt trong biển vũ trụ có c h ư thiên vạn giới không biết sinh tồn lấy bao nhiêu nhân tộc thật sự là đếm mãi không hết nhưng mà giống như ngươi tư chất tại dung binh cảnh ý hồn cấp tốc độ vậy mà liền đã đụng chạm đến trật tự thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay không sai quả thật không tệ thế ta lâm thiên sau đó vị giới chủ này giới thiệu một chút về mình nói ra ta phi thường chờ mong ngươi có thể triệt để hoàn thiện trật tự mặt khác lấy thực lực của ngươi lang gia tiên tộc liền giao cho nễ tự mình động thủ đi yên tâm ngươi như là đã trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên liền có nhân tộc trật tự nghị hội làm hậu thuẫn của ngươi có thể hoàn toàn không sợ tiên tộc trả thù đa tạ lâm thiên tiền bối dương lệ lại đi l ấ đi ông lâm thiên vừa mới nói xong thân ảnh hư không tiêu thất không thấy diệt vê anh dương lệ hít sâu một hơi đã đem lang gia vĩnh tịch phát u y vĩnh tịch triệt để từng bước sâm chiếm mất rồi hòa tan vào trật tự nguy phong thánh ở trong mà lại tại từng bước x n g chiếm pháp quy vĩnh tịch về sau dương lệ trật tự n g u y phong thánh rõ ràng tăng cường cùng hoàn thiện m ộ t kia tựa hồ trở nên mạnh hơn ông sau một khắc dương lệ tâm niệm k h ẽ động quy tắc ý thức thể từ căn nguyên biển biến mất quay trở về tự thân thể nội về tới vô hạn biên cảnh bản thể ở trong vô hạn biên cảnh dương lệ cùng lang ra vĩnh tịch trong chiến trường tại căn nguyên biển ở trong kỳ thật đi qua không ít thời gian nhưng ở vô hạn biên cảnh ở trong kỳ thật chỉ là đi qua trong nháy mắt mà thôi hô dương lệ thở ra một mụm trọc khí mở ra hai con người trước mắt hắn hết thể huyết vụ cùng hào quang tiêu tán lan gia g vĩnh tịch đã bị dương lệ triệt triệt để để xóa đi mất rồi điểm giết chóc một vô hạn giết chóc giới diện nhắc nhở xuất hiện đây là dương lệ nhìn một cái kinh ngạc nói triệt để chu diệt một tôn dung binh cảnh hạ vị pháp chủ cấp tồn tại vậy mà thu được trọn vẹn một triệu điểm báo điểm sát lược điểm không tệ không tệ dương lệ tâm bên trong có chút hài lòng có thể nói dương lệ đã hoàn toàn không cần là điểm giết chóc mà lo lắng ông ông ông ba lúc này dương lệ khí tức trên thân cường độ phi tốc hạ xuống trật tự ngụy phong thánh gia chỉ tại dương lệ trên người uy năng tại biến mất hắn từ dung binh cảnh pháp chủ cấp một lần nữa ngã về tới dung binh cảnh ý hồn cấp hô dương lệ lại hít sâu một hơi đã ổn định khí tức t r o người n g chiến trường bên ngoài đây là kết thúc rồi ạ ân xảy ra chuyện gì đây là a nơi này chuyện gì xảy ra tựa như là phát sinh một trận pháp chủ cấp đại chiến cho nên mới sẽ tạo thành khủng bố như thế phá hư cái này cái này đúng lúc này t r u n g quanh khu vực ở trong tất cả dung binh cảnh trở xuống tồn tại đột nhiên tựa như là trong đầu bị xóa đi mất rồi một bộ phận ký ức một dạng Vậy mà k h ô nhưng g c c á n à là ạ i nơi n y đến cùng dung di n c binh ế đấu, lại cảnh cùng dung binh cảnh trở lên tồn tại vẫn còn có thể nhớ kỹ lang gia vĩnh tịch cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn cho nên bọn hắn mới có thể càng thêm rung động cùng hãi nhiên tế thành thành công dương lệ vậy mà thành công ông trời của ta không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi lang gia vinh tịch lại bị dương lệ triệt để chu d i ệ t thậm chí liền ngay cả p h á p huy vinh tịch đều bị triệt để phá hủy đưa đến tất cả dung binh cảnh trở xuống tồn tại không còn sẽ biết lang gia vinh tịch tồn tại khủng bố đơn giản khủng bố thật là đáng sợ dương lệ đơn giản đơn giản giờ khắc này các đại khu vực cùng thế lực các vị ý hồn cấp cứng giả bọn hắn thần sắc hãi nhiên ngựa khí sợ hãi càng là tràn đầy đối với dương lệ kính sợ trời a ba dương lệ lại có thể làm đến loại chuyện này đây chính là pháp chủ cấp đây chính là chân chính pháp chủ cấp a ai k h á c nhĩ hoàng kim tộc các vị trưởng lão cái lạc mệ nhị s ô n g chờ chút bọn hắn đều vô cùng rung động lúc này ông ông ông dương lệ thấy rõ ràng lang gia vinh tịch chỗ bạo tặc mà thành huyết vụ đầy trời đột nhiên phát sinh kình biến tại chính giữa vị trí phảng phất có được một cỗ thôn vệ chi lực sau đó tất cả huyết vụ hướng về chính giữa hội tụ không bao lâu vậy mà liền ngưng tụ thành một viên nóng ánh sáng long lanh có m ộ ư ơ i hai cái mặt huyết sắc hình t o i thủy tinh long lánh trận trận q u a n trạch mỗi một mặt đều có thể chiếu tạo ra dương lệ khuôn mặt đây cũng là cái gì dương lệ sửng sốt một chút sau đó dương lệ liền đưa tay bắt lấy viên này bóng ánh sáng long l a n h đồng thời có m ộ ư ơ i hai cái mặt huyết sắc hình thoi thủy tinh vẹn vẹn chỉ có lớn c ỡ bản tay cười lại ẩn chứa năng lượng đặc thù cùng vật chất sau một khắc ngay tại dương lệ bắt lấy viên này thủy tinh về sau trong đầu liền tự chủ nổi lên viên này thủy tinh cơ bản tin tức để dương lệ hiểu rõ ra tên pháp tác vật chất cấp bậc hạ đẳng giới thiệu đây là một vị dung binh cảnh pháp chủ cấp tồn tại triệt để vẫn diệt về sau tự thân tất cả vật chất cùng tinh hoa cùng lưu lại pháp quy vật chất đang ngưng tụ mà thành một loại cực kỳ đặc thù vật chất có thể trợ giúp dung binh cảnh ý hồn cấp tồn tại đột phá tới pháp chủ cấp nguyên lai đây chính là pháp t ắ c vật chất dương lệ kinh ngạc nói xác thực đây là dương lệ lần thứ nhất nhìn thấy chân chính pháp t ắ c vật chất bất quá vẹn vẹn chỉ là một khối hạ đẳng pháp t ắ c vật chất mà lại đây là dương lệ đã hao hết sức chín châu hai hổ dùng hết tất cả thủ đoạn tại triệt để chu diệt một tôn pháp chủ cấp tồn tại về sau mới lấy được có thể nói là vô cùng gian khổ cho nên nói pháp t ắ c vật chất không chỉ có thiên địa vũ trụ có thể gần dục đi ra triệt để chu diệt dung binh cảnh pháp chủ cấp tồn tại cũng có thể thu hoạch được pháp tác vật chất dương lệ trầm ngâm nói nhưng mà mỗi một vị pháp chủ cấp tồn tại đều trải qua không biết bao nhiêu tuế n g u y ệ t cùng gặp chắc trở cuối cùng mới đạt tới dung binh cảnh pháp chủ cấp tự thân gánh chịu pháp cho nên muốn chu sát một vị chân chính pháp chủ cấp tồn tại không gì sánh được khó khăn cùng gian khổ dương lệ lần này có thể triệt để chu sát lang gia vĩnh tịch cuối cùng vẫn lâm thiên tiền bối xuất thủ t ư ơ n g trợ mặc dù vẹn vẹn chỉ là ra một cái mặt vẹn vẹn chỉ là ra một đao lại chấn n h ế t toàn bộ lang gia tiên tộc nếu không dương lệ căn bản là không có cách triệt để chu diệt lang gia v ĩ tịch bởi vì lang gia tiên tộc mặt khác pháp chủ cấp lao tổ nhất định sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản dương lệ dương lệ căn bản là không có cách đắt thủ thu ông dương lệ tay phải một chiêu liền đem viên này hạ đẳng pháp tác vật chất thu nhập liền tiến vào phong thần bảng ở trong tâm niệm vừa động ở giữa liền nhanh chóng thoát ly chiến trường như vậy trận chiến đấu này hạ màn dương lệ thu được toàn diện thắng lợi không chỉ có triệt để chu sắt lang gia vĩnh tịch còn thông qua trận chiến này miễn trừ nhân tộc trật tự nghị hội khảo hạch trực tiếp gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội thời gian cực nhanh đ o mắt liền đi qua bảy ngày thời gian một ngày này dương lệ đi tới trí tôn pháp vực lần nữa gặp được ai khắc n h ĩ dương lệ đại nhân lần này ai khắc n h ĩ hướng về dương lệ túi người trào lộ ra càng thêm cung kính t h ầ mà lại ta hiện tại đã thành công thông qua được nhập hội khảo hạch gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội chính thức trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên đây là pháp tắc vật chất dương lệ từ phong thần bảng bên trong lấy ra chu diệt lang gia vĩnh tịch sau đạt được hạ đẳng pháp tác vật chất cũng chính là viên kia h ó n g ánh sáng long lanh mười hai mặt huyết sắc hình thoi thủy tinh hắn cầm trong tay đưa tay đưa cho ai khắc nhĩ đây là người nên được đến đổ v ậ t cái này cái này kích động hưng phấn khó mà bình tĩnh ai khắc nhĩ nhìn qua dương lệ trong tay huyết sắc thủy tinh tâm tình của hắn căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại cảm nhận được viên này huyết sắc thủy tinh chỗ tiêu tán đi ra từng tia từng tia pháp tác vật chất khí t ứ c để hắn càng thêm hưng phấn quá lâu thật sự là quá lâu ai khắc nhĩ thời gian chờ thật sự là quá lâu quá l ai khác n h ĩ hít sâu một hơi hắn dùng hai tay rất cung kính đem dương lệ tặng cho pháp tác vật chất cầm trong tay cũng ngữ khí chân thành tha thiết hướng dương lệ cảm tạ không cần dương lệ đạo chúng ta theo như nhu cầu chương 448, t á hai ếch vượt sâu ứng long tộc thánh đế thành chương 448, t á hai ếch vượt sâu ứng long tộc thánh đế thành hạ đẳng pháp tác vật chất cho dù đối với rất đúng tinh vực cấp thế lực cùng chủng tộc tới nói vô cùng khan hiếm đến cực điểm mà lại viên này hạ đẳng pháp tác vật chất càng là dương lệ triệt để chu diệt lang gia vĩnh tịch sau mới đến nhưng là dương lệ đúc thành chính là vô hạn pháp binh càng đem vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp cưỡng ép phá hạn về sau mới hoàn thành đ ộ t phá đạt đến dung binh cảnh vô hạn ý hồn cấp bởi vậy dương lệ muốn chân chính đột phá tới dung binh cảnh pháp chủ cấp vẹn vẹn chỉ là một viên hạ đẳng pháp tác vật chất căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc mà thôi không có khả năng hoàn thành đ ộ t phá dưới tình huống như vậy dương lệ lúc này mới đem trong tay hạ đẳng pháp tác vật chất tặng cho ai khắc nhĩ giải quyết xong một đoạn nhân quả cũng coi là phản hồi ai khắc nhĩ lúc trước trợ giút sau đó dương lệ rời đi trí tôn pháp vực đi tới tinh linh tri sâm cái l ạ p mệ nhị xâm hướng dương lệ cá o biệt nàng chuẩn bị rời đi vô hạn biên cảnh đỏ mắt bảy ngày sau ông ông dương lệ đưa mắt nhìn cái l ạ p mệ nhị xâm rời đi thân ảnh của nàng dâng lên dung nhập giữa hư không vòng xoáy thông đạo hướng về dương lệ vây tay từ biệt sau đó dương lệ lại tại tinh linh chi xâm chờ đợi thời gian một tháng một ngày này xuất dương lệ tâm niệm kẽ h động triển khai nhân tộc trật tự nghị hội thành viên làm cho giới diện phía trên hiện ra một cái nhân tộc trật tự nghị hội tin tức cùng tình huống đầu tiên dương lệ đã chính thức trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên hắn liền có tư cách thông qua n h â n tộc trật tự nghị hội thu hoạch được pháp tác vật chất đến đột phá mặt khác dương lệ cũng thông qua n h â n tộc trật tự nghị hội biết nên như thế nào đột phá tới dung binh cảnh pháp chủ cấp cùng siêu việt dung binh cảnh phía trên giới chủ lại là cỡ nào cấp độ hô dương lệ hít sâu một hơi trầm ngâm nói tu vi cùng cảnh giới tại đạt đến dung binh cảnh ý hồn cấp về sau tự thân đã bắt đầu tại gánh chịu pháp uy bất quá ý hồn cấp vẹn vẹn chỉ là dung hợp pháp binh ý thức cũng không có triệt để dung hợp pháp binh bản thể muốn đột phá liền cần chân chính dung hợp pháp binh bản thể dương u n g hợp pháp lệ càng là dung hợp tám mươi mốt trùng tam đảng dung binh cơ duyên chín loại tứ đảng dung binh cơ duyên cùng một loại ngũ đảng dung binh cơ duyên đã sáng tạo ra vô hạn cấp dung binh cơ duyên cuối cùng đang tiến hành phá hạn tình huống giới mới hoàn thành cuối cùng đột phá đạt đến dung binh cảnh vô hạn ý hơn cấp mà bây giờ muốn đột phá tới dung binh cảnh pháp chủ cấp liền cần hấp thu pháp tác vật chất mượn nhờ pháp tác vật chất để tự thân sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thuế biến mới có thể dung hợp pháp binh bản thể phát tác vật chất phẩm cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ đẳng pháp tác vật chất trung đẳng pháp tác vật chất thượng đẳng pháp tác vật chất tuyệt đẳng pháp tác vật chất vô hạn pháp tác vật chất nói cách khác dựa theo ta đột phá tới dung binh cảnh vô hạn ý hồn cấp tình huống đến xem ta sơ bộ dự đoán cần thượng đẳng pháp tác vật chất tám mươi mốt mai tuyệt đẳng pháp tác vật chất chín mai vô hạn cấp pháp tác vật chất một viên cho nên nói đột phá tới dung binh cảnh pháp chủ cấp không có công pháp t ư ơ n ứng chỉ cần hấp thu đầy đủ pháp tác vật chất liền có thể đột phá muốn nói công pháp lời nói vẫn là phải dựa vào dung binh pháp ta cũng nên đi dương lệ trầm âm tâm n i ệ m vừa động nhân tộc trật tự nghị hội thành viên làm cho đã tuân ra một vẻ sáng trên h ư không hiện ra màn hình giả lập tràn g cảnh sau đó tạo thành tương ứng địa đồ chính xác tới nói đây chính là vô hạn biên cảnh địa đồ trên thực tế vô hạn biên cảnh cũng không phải là thật không có giới hạ n cảnh cũng không phải thật vô hạn vô hạn biên cảnh là có hạn càng là có tương ứng địa đồ mà lại dương lệ trước mắt cái này vô hạn biên cảnh địa đồ chính là đến từ nhân tộc trật tự nghị hội dương lệ đã trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên hắn có thể từ nhân tộc trật tự nghị hội thu hoạch được giúp đỡ cũng tỉ như trước đó thời điểm lan ra tiên tộc lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều kỹ nhân tộc trật tự nghị hội lập tức liền phản ứng lại phái ra một vị thực lực phi thường khủng bố giới chủ lâm thiên giáng lâm đến căn nguyên biển giải trừ dương lệ nguy cơ tại nhân tộc trật tự nghị hội ở trong có rất nhiều tài nguyên nhưng muốn thu hoạch được nhân tộc trật tự nghị hội tài nguyên nhất định phải hoàn thành nhân tộc trật tự nghị hội nhiệm vụ vô hạn biên cảnh địa đồ lại là nhân tộc trật tự nghị hội có thể cung cấp miễn phí tình báo từ trên địa đồ đến xem vô hạn biên cảnh căn bản không phải vô hạn dương lệ trầm ngâm nói trong đó vô hạn biên cảnh phạm vi tựa như một phương vũ trụ chi c h khắp nơi bình thường phân chia cái này đến cái khác khu vực trên cơ bản tới nói tại chư thiên vạn giới ở trong chỉ cần là đạt đến tinh vực cấp thế lực cùng chủng tộc đều có thể tại vô hạn biên cảnh chiếm cứ cùng phân ra một cái khu vực b ấ t quá siêu việt tinh vực cấp thế lực cùng chủng tộc cũng chính là vũ trụ cấp thế lực cùng chủng tộc bọn hắn trực tiếp đem vô hạn biên cảnh tiến hành chia cắt tiến tới hình thành giới vực vũ trụ cấp thế lực cùng chủng tộc chiếm cứ giới vực cùng khu vực cũng không giống nhau căn bản cũng không tại cùng một cái thời không giống như chưa từng hạn biên cảnh chia cắt ra tới thế giới về phần siêu việt vũ trụ cấp thế lực cũng chính là chín đại trí cao cấp thế lực cùng chủng tộc tỷ như nhân tộc trật tự nghị hội trợ chút chín đại trí cao cấp thế lực cùng chủng tộc căn bản không cần chiếm cứ vô hạn biên cảnh bởi vì chín đại trí cao cấp thế lực cùng chủng tộc phân biệt có được một phương biên cảnh thay lời khác tới nói chín đại trí cao cấp thế lực cùng chủng tộc căn bản không có thẻm vô hạn biên cảnh mỗi người bọn họ nắm trong tay một phương biên cảnh cơ h ộ i hoàn toàn không thua vô hạn biên cảnh vô hạn biên cảnh ở trong đủ loại cơ duyên cùng tạo hóa chỉ là thập phương vũ trụ chứ thiên vạn giới vô số sinh linh tranh thủ địa bàn chín đại trí cao cấp thế lực cùng chủng tộc căn bản khinh thường tại tranh đoạt cho nên nói dương lệ trầm rãi nói ra vũ trụ hải ở trong căn bản không chỉ có chỉ có một cái vô hạn biên cảnh kỳ thật còn có chín cái vô hạn biên cảnh nhưng nắm giữ tại chín đại trí cao cấp thế lực cùng chủng trong tay mặt khác tinh vực cấp cùng vũ trụ cấp thế lực cùng chủng tộc thậm chí coi là vô hạn biên cảnh thật là vô hạn bởi vì bọn hắn cũng không đủ thế lực đem toàn bộ vô hạn biên cảnh thăm dò đi ra nhưng mà chín đại trí cao cấp thế lực cùng chủng tộc bọn hắn lại có triệt để thăm dò toàn bộ vô hạn biên cảnh năng lực cùng thực lực cho nên tại chín đại trí cao cấp thế lực cùng chủng tộc trong mắt vô hạn biên cảnh chính là có hạn vẹn vẹn chỉ là một phương biên cảnh thậm chí còn có được tương ứng địa đồ đây chính là khác biệt ta dương lệ nội tâm vô cùng bùi mùi mai thôi còn có dương lệ trong khoảng thời gian này hắn thông qua trong tay thành viên làm cho không đứng ở nhân tộc trật tự nghị hội miễn phí kho tin tức bên trong tiến hành thăm dò đối với toàn bộ vũ trụ hải có càng sâu hiểu rõ hắn đã biết rất nhiều trước kia căn bản không biết thậm chí đều không thể biết đến sự t ì n h xuất tâm niệm vừa động dương lệ trước mắt nổi lên một đạo giả lập đ ổ t n g phía trên hiện ra hắn phía trước mấy ngày đón lấy nhiệm vụ cụ thể nội dung nhiệm vụ như sau pháp chủ cấp nhiệm vụ trật tự võ c h i mảnh vỡ nội dung tôn kính nhân tộc trật tự nghị hội thành viên ngài tại không chín xin ngài vì nhân tộc trật tự nghị hội tìm về viên này trật tự võ trì m ả n h vỡ chỉ dẫn vô hạn biên cảnh t hai ách vực sâu ban thưởng mười điểm nhân tộc trật tự nhiệm vụ nội dung cùng tình huống dương lệ kỳ thật trên cơ bản đã hiểu rõ chính là cần dương lệ tiến về vô hạn biên cảnh t hai ách vực sâu cũng tìm tới không i i triệt diệt, đối nội ớ quỷ tru dị võ võ vỡ. đạo đem nó triệt để chu diệt, tức đoạt mảnh nó phương Còn nhân có, tức thể nội trật tự, trì hai á c h vượt s â u đây là vô hạn bên i c ả n h một cái cực kỳ đặc thù khu vực tại khu vực này ở trong tồn tại những cái kia bị pháp binh thôn vệ bản thân ý thức từ đó biến thành pháp binh khôi lỗi hai nhiệt vô tận hai á c h chờ chút phải biết đúc binh pháp tăng lên quá trình vô cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận liền có khả năng thất bại thậm chí là bị chính mình đúc thành pháp binh chỗ phản vệ cuối cùng biến thành pháp binh khôi lỗi thậm chí là thai nhiệt mà so thai nhiệt c à n g kinh khủng chính là vô tận hai ếch nếu như nói đúc binh cảnh tồn tại bị chính mình đúc thành pháp binh khôi lỗi hoạt loạn thiên hạ, mà ý hồn cấp tồn tại nếu là đột phá thất bại liền sẽ diễn biến thành là Cuối cùng、pháp、chủ cấp pháp tại ồ n t nếu n hai ư nột thất phá bại, ếch a i ác trong vực sâu không biết có bao nhiêu p h á p binh khối lỗi hai nhiệt vô tận t hai á c h ở trong đó chèm riết từ tư vận dụng ra đủ loại pháp tắc vật chất cho nên dương lệ mục tiêu chính là tiến về hai á c h vực sâu không chỉ có là vì hoàn thành nhân tộc trật tự nghị hội nhiệm vụ từ đó thu hoạch được tương ứng nhiệm vụ gián g lâm dương lệ cũng là vì báo thù cũng là vì thu hoạch được có thể làm cho mình đột phá pháp tắc vật chất có thể nói là một mũi tên chúng ba con chim có thể nhất cử hoàn thành muốn làm ba chuyện cớ sao mà không làm bởi vậy dương lệ quả quyết tiến về hai á c h vượt sâu còn có dương lệ nếu là không có nhớ lầm lời nói hắn lúc trước từ địa cầu tiến về k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h h à o đốc binh giới liền biết được quỷ dị võ đạo bị chuyện rất trọng yếu kéo lại vẫn bị khốn ở vô hạn bên cạnh không cách nào rời đi mà lại Lúc trước vị vượt vị võ v dị này quỷ qua đạo ông t ậ thời h k ô n hướng dương lệ xuất thủ, nhưng đều thủ, trở nhưng Dương ngăn bị Lệ cấp ũ cũng n tránh này đúng nốt không không bên trong sẽ ra chuyện gì ông. Ông, Dương g giờ giờ, giờ gì hoặc thật cho cho thể thoát thai ách thai ách đạo vực vực là là ly Lệ tới tới biết tại ra, ra đi. đều Bây bị bây bây sâu sâu xem vị võ dị quỷ sẽ tốc xuyên thẳng qua vô hạn biên cảnh bởi vì có vô biên pháp võng bao phủ cho nên đối với vô số sinh linh trùng tộc á p chế rất lớn dương lệ lúc trước vừa tới thời điểm vượt qua thời không đều lộ ra tương đối khó khăn mà bây giờ dương lệ thực lực cùng tu vi từng bước một tăng lên đã sớm có thể tại vô hạn biên cảnh tự do vượt qua thời không hai ách vượt sâu mặc dù tại vô hạn biên cảnh tít ngoài rỉa khu vực nhưng là ba năm sau dương lệ dọc đường vô số khu vực gặp thập phương vũ trụ thậm chí c h ư thiên vạn giới ở trong đông đảo đạt đến tinh vực cấp thế lực cùng t r ủ n g tộc có thể nói là trướng đủ kiến thức thậm chí dương lệ còn gặp phải vũ trụ cấp thế lực cùng t r ủ n g tộc thì như tại hai năm trước thời điểm dương lệ gặp vũ trụ cấp sinh linh chủng tộc, tộc mà lại là long tộc ở trong có thể xưng là chín đại chân long một trong ứng long tộc thực lực sắc thực cường đại đối phương đúc thành vô hạn pháp binh ứng long lưỡng nghi thức đồng thời đạt đến dung binh cảnh vô hạn ý hồn cấp cũng tại dương lệ giao chiến thua trận cũng không phải là dương lệ đối thủ còn có đặc biệt là tại biết dương lệ lại là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên nghị hội ứng long tộc các vị cường giả đều lộ ra tất cung tất k í n h không dám có chút ngăn cản bỏ mặc dương lệ rời đi địa bàn của bọn hán một năm, trước bốn, nửa năm trước, bốn, một tháng trước bốn dương lệ gặp không ít vũ trụ cấp thế lực cường giả càng là bạo phát một lần lại một lần giao chiến nhưng đều bại bởi dương lệ dương lệ gặp chiến tất thắng vẹn, vẹn liền mấy năm dương lệ tại thập phương vũ trụ danh hào liền càng ngày càng vang dội đông đảo tinh vực cấp vũ trụ cấp thế lực cùng chủng tộc đều biết nhân tộc ra một vị cực kỳ cường đại ý hồn cấp cường giả tên là dương lệ còn có thời gian ba năm dương lệ đối với phá hạn lý giải càng phát thấu triện cũng càng phát huyền ả o càng là càng phát cường giả đây đều là đã trải qua từng tràng chiến đấu đoạt được tăng lên hiện tại dương lệ đã nắm giữ phá hạn tứ trọng có thể tăng lên bốn thành chân chính thực lực phi thường không tệ bất quá dương lệ ba năm này ngược lại là không có gặp được mặt khác chín đại trí cao cấp thế lực thành viên một cái đều không có gặp được tự nhiên tựa như hai ách v ư ợ sâu dạng này hiểm cảnh khu vực không chỉ có đủ loại nguy hiểm còn có rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa từ từng cái góc độ tới nói tự nhiên sẽ có đến từ các phe thế lực điều động trọng binh cùng cường giả trú đóng ở nơi đây Mặc kệ là bởi vì muốn ách vực ách kệ khôi nghiệt, là lỗi, bởi binh thai thai vì vô sâu phòng ngừa trong tận đồng pháp thai ách thoát ra đi đi d ạ hoạch n cũng g là vì thu đ ư ợ c t r o n g đó cơ duyên cùng đủ cơ cùng duyên lệ o tạo Xoát! ạ i hóa. Dương l thân ảnh phá không trực tiếp tiến nhập một tòa nguy nga trong thành trì tòa thành trì này tên là thánh đế thành chính xác tới nói đây chính là một tòa nhân tộc thành trì mặc dù không phải nhân tộc trật tự nghị hội thành lập nhưng cũng là một phương nhân tộc đế quốc sở kiến tạo chú đóng ở nơi đây dẫn tới rất nhiều cường giả nhân tộc ở đây thành dừng lại trong thành đại bộ phận đều là đến từ chư thiên vạn giới các phe nhân tộc mà lại coi như cùng là nhân tộc cũng sẽ có nhân chủng khác biệt l i ê n vẹn vẹn cắm đất bóng tới nói liền có người da vàng người da trắng người da đen nhân chủng khác nhau cái kia toàn bộ vũ trụ hải thì càng nhiều thậm chí còn thật nhiều ái nhân chủng trợ chút chương bốn trăm bốn mươi chín trí cao liên minh chương bốn trăm bốn mươi chín trí cao liên minh dương lệ đặt chân t h á n h đế thành tại trong tòa thành này hắn quả thật gặp được đến từ chư thiên vạn giới nhân tộc có các loại người khác nhau chủng đương nhiên tại t h á n h đế thành nội nhân tộc chiếm cứ gần chín thành chỉ có chừng một thành là chủng tộc khác mà tại dương lệ vừa mới đặt chân thành đế thành không lâu liền nhận lấy thành đế thành trụ tự mình nên bật ông ông ông ba ngay phía trước có mấy đạo thân phá không mà đến cầm đầu một vị chính là tóc vàng mắt đen trung niên nam tử mặt trước quốc khí thế uy nghiêm vô cùng bất p h ẳ m người này chính là thánh đế thành thành thành chủ tên thật hoa thiên thành thánh đế thành cung nên dương lệ đại nhân hoa thiên thành đi tới dương lệ trước mặt nhanh chóng dừng lại hướng về dương lệ chắp tay hành lễ ngự khí cung kính đến cực điểm tại quanh người hắn mấy vị bộ hạ cũng nhao nhao túi người chào ân dương lệ nhữ mày đánh giá mấy vị này vài lần trầm giọng nói các ngươi là ai dương lệ đại nhân hoa thiên thành mầm đầu lên nhanh chóng giải thích nói chính là tại hạ thánh đế thành, thành chủ hoa thiên thành bên người mặt ấ y v khác mấy năm qua này ngài dọc theo con đường này gặp phải cùng chiến tích đã sớm t h u y ể n khắp thập phương vũ trụ cùng đông đảo tinh vực cấp còn có vũ trụ cấp thế lực bởi vậy ngài khi tiến vào thánh đế thành thời điểm tại hạ tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra ngài a dương lệ phản ứng lại xác thực dương lệ không nghĩ tới mình đã nổi danh như vậy không ngờ rằng ngài đại giá quang lâm thánh đế thành tại hạ tự nhiên muốn đến đây nên đón hoa thiên thành lại đạo đa t ạ dương lệ trả lời một câu dương lệ đại nhân hoa thiên thành tiếp tục nói ngài lần này đến đây thánh đế thành là muốn tiến vào thai ách vượt sâu sao nếu như là lời nói tin tưởng tại hạ có thể trợ giúp cho dương lệ đại nhân có đúng không dương lệ hỏi tại hạ đóng giữ thánh đế thành nhiều năm như vậy đối với thai ách vượt sâu tình huống cụ thể có không ít hiểu rõ tin tưởng có thể đến giúp dương lệ đại nhân à hoa thiên thành giải thích nữa một câu tốt dương lệ gật đầu như vậy liền đa tạ hoa thiên thành thành chủ. Sau đó, dương lệ liền cùng hoa thiên thành cùng rời đi thánh đế thành phạm vi cực lớn xây cất từng tòa nguy nga kiến trúc còn có từng tòa dây núi phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy rung động cảm giác k h ó m à cụ thể miêu tả rất nhanh dương lệ liền cùng hoa thiên thành cùng đi đến thánh đế thành phụ thành chủ tạm thời ở chỗ này đặt chân cũng tại hoa thiên thành trợ giúp bên d ư ớ i dần dần đối với hai á c h vượt sâu có cụ thể hiểu rõ thời gian cực nhanh vào mắt tại bảy ngày sau một ngày này vê anh vê anh vê anh ba thánh đế thành nội đột nhiên phát sinh rất lớn náo động có cực kỳ mãnh liệt ba động khuyết tán ra đến làm vỡ nát từng tòa kiến trúc sinh ra lực phá hoại cực lớn ánh mắt r ú ngắn tại cuộc động loạn này chính giữa lại là một vị khuôn mặt t h u k ệ n h có một đôi cánh chim màu vàng thanh niên nam tử hắn chắp hai tay sau lưng từ trong cơ thể của hắn xông ra từng đạo lưu quang màu vàng khiến cho chung quanh tất cả mọi người không cách nào tới gần v y thế cường đại không thể coi thường mà lại ở chung quanh trên mặt đất nằm một vị lại một vị nhân tộc mỗi một vị đều là đạt đến ý hồn cấp cường giả trên cơ bản đều là thánh đế thành cường giả lại toàn bộ l ậ bại bị trọng thương khó mà tài chiến cái này cái này hắn hắn là ai ta biết hắn hắn là kim dần chúng ta nhân tộc có được nhân tộc trật tự nghị hội chính là chín đại trí cao cấp thế lực một trong trừ nhân tộc trật tự nghị hội bên ngoài còn có tám đại trí cao cấp thế lực kim d ự c thần chính là mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực một trong trí cao liên minh thành viên ta ngược lại thật ra nghe nói qua kim d ự c thần lúc đầu chủng tộc chỉ là một cái phi thường phổ thông chủng tộc thiên d ự c tộc vẹn vẹn chỉ là một cái tinh cầu kẻ thống chỉ là thẳng đến có một ngày kim d ự c thần vi đúc thành một loại cực đoan đáng sợ cùng cường đại vô hạn pháp binh đem thiên d ư c tộc cả cắn mất hết biến thành pháp binh một bộ phận từ đó đằng sau kim d ư c thần cực tốc t r ư ở n thành hoàn toàn đột phá thiên d ư c tộc chủng tộc cực hạn cũng tại một gia nhập trí cao liên minh trở thành trí cao liên minh thành viên kim dược thần tại sao lại xuất hiện ở chúng ta thanh đế thành chung quanh thanh đế thành đám người nghị luận ở mỹ mà khác trí cao liên minh đây là chín đại trí cao cấp thế lực một trong đủ để cùng nhân tộc trật tự nghị hội sách vai kỳ tông chỉ là hấp thu cùng tiếp nhận trong b i ể n vũ trụ tất cả vô thượng thiên kiêu cùng vô thượng cường giả thay lời khác tới nói chỉ cần có thể phù hợp trí cao liên minh yêu cầu bất luận sinh linh gì chủng tộc đều có thể gia nhập trí cao liên minh nhận trí cao liên minh che chở cũng có thể từ trí cao liên minh ở trong thu hoạch được n u ồ n tài nguyên dưới loại tình huống này thậm chí có một ít nhân tộc đều g i a nhập trí cao liên minh có thể tính là trở thành chư thiên nhân tộc phản đồ mà nhân tộc trật tự nghị hội lại khác biệt bởi vì nhân tộc trật tự nghị hội chỉ tiếp nạp chư thiên nhân tộc dương lệ v a n n kim dực thần bay lên không m ạ khí chắp hai tay sau lưng h uy thế mênh ngông chấn động toàn bộ thánh đế thành triển lộ ra h uy thế cường đại ta đã sớm đạt được tin tức ngươi đã tiến nhập thánh đế thành kim dực thần lớn tiến quát còn không mau mau đi ra hướng chiến ngươi nếu là không còn g i cũng đừng trách ta hủy toàn bộ thánh đế thành đổ thánh đế thành tất cả nhân tộc ba vain vain vain ba vừa mới nói xong l i ê n có cái này đến cái khác quả cầu ánh sáng màu và nóng hướng về bốn phía k h u ế t tán rơi xuống nổ ra cái này đến cái khác hố sâu to lớn sinh ra phá hoại cực lớn t h á n h đế thành thành chủ phủ muốn chết vê anh hoa thiên thành thần sắc cầm trầm chu thân giật tràn ra tới sát ý vô biên ánh mắt nhìn thẳng hướng kim dực thần vị trí chỉ là một cái thiên dực tộc càng là dựa vào tàn sát cả một tộc đàn để đạt tới bây giờ trình độ cũng dám đến t h á n h đế thành dương a i t r u n g quanh hoa thiên thành chư vị bộ hạ nhao nhao đứng dậy đằng đằng sát khí hoa thành chủ dương lệ đứng dậy chắp t á c hỏi cái này kim dực thần lai lịch ra sao Vậy mà tại hạ nghe nói kim dực thần mặc dù đã đạt đến dung binh cảnh ý hồn cấp nhưng hắn vô hạn pháp binh tựa hồ còn không có hoàn toàn triệt để hoàn thiện hắn một lần lại một lần khiêu chiến cái này đến cái khác cường giả chính là vì triệt để hoàn thiện hắn vô hạn pháp binh cũng không biết là thật là giả bất quá hắn dám độc thân xâm nhập thánh đế thành vậy hắn liền mơ tưởng an toàn rời đi lại là trí cao liên minh thành viên dương lệ phản ứng lại phải biết mấy năm qua này dương lệ thông qua nhân tộc trật tự nghị hội đã sớm hiểu được trí cao liên minh tình huống đang nghe được hoa thiên thành giải hoa sau tự nhiên là xem rõ ràng hoa thành chủ dương lệ đạo chuyện này vẫn là ta tới đi dương lệ lại nhân cái này hoa thiên thành trầm âm x o á t dương lệ lại không lại nói thân ảnh đã hư không tiêu thất rời đi thánh đế thành thành chủ phủ tại trong chớp mắt mà thôi cũng đã đi tới kim dực thần trước mặt đi tiến đến con chiến xuất xoát ba hoa thiên thành bọn hắn nhanh chóng chạy tới thánh đế thành bên ngoài kim dược thần chỗ hỗn loạn chỗ ha ha ha kim dược thần cười to hắn lập tức liền chú ý tới dương lệ trên mặt lộ ra hương phấn dáng tươi cười trên giới đánh giá dương lệ một chút quắp ta còn tưởng rằng n ệ không dám ra đến ứng chiến rất tốt hiện tại xem ra ngươi cũng không phải là cái gì thứ hèn nhát ông dương lệ tâm niệm k á i động vô hạn pháp binh phong thần bảng bản thể xuất hiện chính là một cái tràn ngập hỗn độn tử kim quan quần trục ẩn chứa vô biên vi năng đầu tiên dương lệ cái này mấy năm đến nay hắn kinh lịch một trận lại một trận chiến đấu lần lượt chiến đấu để hắn tại từ từ hoàn thiện thiên địa đại thánh c h i pháp còn có dương lệ vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng không có triệt để hoàn thiện hắn tại cùng lang gia vĩnh tịch kịch chiến thời điểm vẹn vẹn chỉ là đã sắp phong bốn nghìn hai trăm vị chính thần vô hạn pháp binh phong thần bảng cực hạn thì là một trăm hai mươi chín sáu trăm vị chính thần còn kém c h ọ n vẹn một trăm hai mươi năm bốn trăm vị bởi vậy tại cái này mấy năm bên trong dương lệ chỉ cần tìm được mục tiêu thích hợp liền sẽ đem nó hàng phục cũng hoặc là c h ấ n áp mà hậu tiến đi sắp phong đem nó phong nhập phong thần bảng bên trong trở thành trong đó một vị chính thần hiện tại vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong thần vị đã từ 400 l ư ợ n g t r ă m vị gia tăng đến 3 8 m 0 0 t r ă m vị trọn vẹn tăng lên 3 4 m 0 0 trăm vị trình độ lại thêm đại thánh pháp hoàn thiện ban đầu 4200 vị chính thần đã đem thiên địa đại thánh chi pháp tu luyện thành công thậm chí hoàn thành bật phá thành công đạt đến đại thánh cấp phải biết đại thánh cấp là siêu việt thiên địa thánh nhân đủ để cùng pháp chủ cấp đánh đồng bởi vậy có thể thấy được dương lệ hiện tại chân chính thực lực đạt đến kinh khủng bực nào trình độ có thể nói nếu là gặp lại giống lang gia vĩnh tịch dạng này cấp độ nhân dương lệ đủ để tùy tiện đem nó nghiền ép chu diệt căn bản không cần kinh lịch hết bài này đến bài khác đại chiến vẹn vẹn mấy năm tuế nguyệt dương lệ cũng đã tăng lên tới trình độ này kim dược thần dương lệ nhìn phía đối phương n g ư khí bình tĩnh thản nhiên nói nghe nói n g ư ơ i là trí cao liên minh thành viên cũng không biết thực lực của n g ư ơ i cùng ta d ĩ v ã n g đối thủ so sánh có thể có bao nhiêu sai biệt ha ha ha kim dược thần cười t o ngươi thử một chút thì biết thí t h ầ n thương vê anh kim d ư c thần tay phải một nắm liền có vô số ánh sáng màu vàng nóng tại trong lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra n g n g tụ ra cái này một bệnh sáng chói trường thương màu vàng cẩn thận quan sát tại trôi này trường thương màu vàng thân thương b ố n phía có vô số ngôi sao hảo quang lập lòe số lượng rất nhiều tối thiểu đến hàng vạn mà tính trình độ đây là vô hạn pháp binh t h í thần thương đây chính là kim dực thần đúc thành vô hạn pháp binh v ẩ n d ụ c g i ế t chóc pháp quy lấy sắt ngăn sát lấy giết chóc tăng lên giết càng nhiều thực lực liền có thể càng mạnh bởi vậy kim dực thần lúc trước chính là đồ cả một tộc đàn mới hoàn thành t h í thần thương rèn đúc mặt khác kim dực thần t h í thần thương còn không có chân chính hoàn thiện tựa như là dương lệ phong thần b ả n dạng hắn không có chém giết một vị đạt đến ý hồn cấp từng giả liền có thể hóa thành một đạo giết chóc pháp tấn d Muốn trên i ệ t để h o thực tế kim dược thần là tiếp nhận trí cao liên minh nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung cùng mục tiêu chính là đánh bại dương lệ thậm chí là đánh giết dương lệ tại dương lệ trưởng thành trước đem nó bóp chết phá hạn kim d ự c thần tay phải cầm thương nhanh chóng phát động công kích dẫn đầu hướng dương lệ tiến công trong tay hắn thí thần thương đâm ra đằng sau xuyên qua hết thảy rét chóc pháp quy vi năng thăng hóa thành quy tắc vĩ lực phản phất là một thương đem dương lệ chém chết khi ba phong thần bảng tự động hộ chủ v ọ tới t dương lệ trước mặt m ê n h mông quyển trục nhanh chóng triển khai lưu động vô cùng vô tận quang trạch tạo thành như trong suốt màn ánh sáng hộ thuẫn kim d ự c thần một kích này được phong thần bảng ngăn cản xuống dưới dương lệ căn bản không có bị dung chuyển có thể nói vẹn vẹn chỉ là phong thần bảng tự động hộ chủ liền đỡ được kim d ư ơ thần tiến công đúng là không tệ một kích. Dương lệ xuất xuất xuất sau một khắc có từng đạo lưu quang t ừ phong thần bảng bên trong sông ra chính là ba mươi tám chín trăm vị chính thần trong đó có bốn nghìn hai trăm vị đạt đến đại thánh cấp còn lại ba mươi bốn bảy trăm vị vẹn vẹn chỉ là thiên địa thánh nhân cấp độ vê anh vê anh vê anh ba giờ khắc này dương lệ t r i ể n lộ ra uy thế thật sự là quá mức khủng bố đơn giản làm cho người ngạt thở để cho người ta run r ẩ y càng là khiến người muốn cúng bái đáng sợ cực đoan đáng sợ cái gì kim d ự thần tử người qua vào t r â n kinh khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ tổng cộng đến trình độ như vậy càng là không cách nào tưởng tượng dương lệ đến cùng đúc thành chính là dạng gì vô hạn pháp binh vậy mà triệu hồi ra c h ọ n vẹn bốn nghìn hai trăm vị có thể so với pháp chủ cấp tồn tại không cách nào tưởng tượng đơn giản không cách nào tưởng tượng cái này cái này kim d ự c thần trong lòng run dày làm sao lại vì cái gì cùng trên tình báo không phù hợp dương lệ thực lực như vậy cùng như thế chỉ sợ chỉ có chân chính vô hạn pháp chủ cấp tồn tại mới có thể chấn áp hắn a ba phù văn chi kiếm ngưng ông dương lệ tay phải vung lên nguyên bản triển khai phong thần bảng cấp tốc khép lại rơi vào dương lệ trong tay tay phải cầm phong thần bảng phảng phất biến thành chuỗi kiếm t r u n g quanh ba trăm tám mươi nghìn chín trăm vị chính thần tất cả đều biến thành từng đạo phù văn tổ hợp ở cùng nhau tạo thành phong thánh thiên trường cũng tại phong thần bảng kết hợp về sau biến thành một thanh sáng chói p h ù văn chi kiếm lộc cầu kim dực thần nuốt nước miếng một cái hắn vừa mới hương ngạnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có rút run dày nhanh chóng nói ra ta ta nhớ tới còn có chút sự tình không có xong xuôi trận chiến này chỉ hoang tai chiến c h ỉ hoang tai chiến xuất vừa mới nói xong kim dực thần xoay người chạy nhưng mà dương lệ một kiếm vung ra hoạch xuất ra một đạo l ệ trời ngăn trở kim d ự c thần đường lui chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một kiếm không chết ta liền thả ngươi một con đường sống dương lệ ngữ khí bình tĩnh nhưng cũng lộ ra cực kỳ lạnh nhạn mắt thấy sắc mặt trắng bệnh kim d ự c thần t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tiến vào vực sâu vô tận thái ếch chương bốn trăm năm mươi tiến vào vực sâu vô tận thái ếch trật tự ngụy phong thánh Vô a n h dương lệ khinh quát một tiếng tâm niệm vừa động toàn lực vận chuyển phong thánh dung binh pháp đem trật tự ngụy phong thánh lực lượng phong thích ra ngoài ta là đại thánh kế thức ông ông dương lệ khí tức cùng y thế toàn diện tăng lên nhanh chóng đột phá một cái cực hạn đặt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp cấp độ nguyên bản pháp quy phong thánh tiến một bước thăng hoa thành quy tắc phong thánh thực lực mức độ lớn tăng lên phá h ạ quy tắc phong t h á n h kiếm vực ngay sau đó dương lệ lại khét quát một tiếng tay phải hắn cầm kiếm đã khóa chặt kim dược thần không chút do dự một kiếm chém xuống vô số kiếm khí tràn ngập ra phóng thích mà ra diễn hóa vô tận kiếm vực trong khoảnh khắc kim dược thần liền đã bị phong t h á n h kiếm vực bao phủ bang bang bang ba kiếm vực bên trong bộ phát ra vô số tiếng kiếm leo còn có phô thiên cái đ i ể mà đến kiếm khí chém giết mà tới vô cùng vô tận kim dực thần toàn lực bộc phát thì thần thương uy năng càng là toàn diện phóng xuất ra đỡ được vô số chém giết mà đến kiếm khí hai loại quy tắc vĩ lực đụng vào nhau phanh phanh phanh ba các loại tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh vang lên không ba Phúc. nhưng mà kim dực thần cuối cùng vẫn kém một bậc hắn n ắ m trong tay cùng thả ra quy tắc giết chóc vĩ lực không địch lại dương lệ quy tắc phong thánh lực lượng tại trong tiếng kêu thảm thiết t h ê lương kim dực thần bạo tạc thành huyết vụ lệ trời tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới dương lệ một kiếm đem nó chém chết nhục thân linh hồn ý thức hết thể chôn vùi lại chém một kiếm này uy năng liền càng thêm kinh khủng tiến một bước đem kim d ự c thần đúc thành p h á p quy giết chóc đánh tan chém chết lần này dương lệ không có gặp được ngăn cản căn nguyên b i ể n bên trong cũng không xuất hiện cường giả ngăn cản dương lệ phá hủy p h á p quy giết chóc cũng không có trí cao liên minh cường giả xuất hiện ngược lại là có chút vượt quá dương lệ đ o ẫ n trước h i ệ n nhiên dương lệ là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên kim d ự c thần thì là trí cao liên minh thành viên song phương phía sau đều là chín đại trí cao cấp thế lực làm hậu thuẫn dưới loại tình huống này trí cao liên minh đương nhiên sẽ không bởi vì kim d ư c thần mà hiện thần bởi vì trí cao liên minh nếu là phái ra cường giả ngăn cản dương lệ. n h â n tộc trật tự nghị hội cũng sẽ không từ bỏ ý đồ có qua có lại liên sẽ biến thành trí cao liên minh cùng n h â n tộc trật tự nghị hội tranh đấu kim dực thần còn không có để trí cao liên minh xuất động giới chủ cấp cường giả tư cách thế là kim dực thần cứ như vậy triệt để vẫn diệt tại dương lệ trong tay dương lệ phá hủy kim dực thần đúc thành p h á p quy giết chóc cho nên liên quan tới kim dực thần đi qua hiện tại tương lai toàn bộ biến mất chỉ có dung binh cảnh trở lên tồn tại sẽ không bị ảnh hưởng n g Cuối c ù dương lệ rất kinh ngạc phải biết pháp tác vật chất khan hiếm khó mà thu hoạch được ai khác nhĩ vì có thể thu hoạch được pháp tác vật chất không biết hao phí bao nhiêu thuế nguyệt cùng thời gian nhưng mà kim dược thần lại đạt được nhiều như vậy pháp tác vật chất bởi vậy có thể thấy được đây chính là đúng nghĩa tranh lệch đầu tiên pháp tác vật chất chỉ có tại cực kỳ đặc thù khu vực cùng hoàn cảnh đặc thù còn có chỗ đặc thù mới có thể vận dụng cùng đản sinh ra bằng không mà nói cũng chỉ có thể chu sát pháp chủ cấp tồn tại mới có thể thu được còn có có thể vận dụng cùng đản sinh ra pháp tác vật chất khu vực đặc biệt cùng hoàn cảnh đặc thù có tương ứng hạn chế cấm chỉ tinh vực cấp trở xuống thế lực bao quát tinh vực cấp tiến vào chỉ có đạt đến vũ trụ cấp mới có tư cách đi vào đây chính là quy củ càng quan trọng hơn một chút bất luận cái gì có thể vận dụng cùng đản sinh ra pháp tác vật chất khu vực đặc biệt cùng hoàn cảnh đặc thù đều tràn đầy cực kỳ khủng bố nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc trong đó chỉ có có đủ cường đại thế lực mới có thể từ đó thu hoạch được vật mình muốn dương lệ đại nhân vi vũ chỉ là kim dược thần dám đến thánh đế thành phách lối tốt tốt tốt dương lệ đại nhân thật sự là quá lợi hại t r u n g quanh lập tức liền có không ít chư thiên nhân tộc đang lớn tiếng gieo họ bất kể như thế nào kim dược thần s á t thực phách lối đến cực điểm tại thánh đế thành chế tạo náo động còn bị thương không ít chư thiên nhân tộc dương lệ sau khi xuất hiện lấy vô địch giống như tư thái toàn diện nghiền ép kim d ư c thần thậm chí một kiếm đem nó chu sát thực lực như vậy đủ để cho vô số sinh linh kính sợ Xoát. Xoát. hoa thiên thành b ọ nhẹ ắ n gật đầu đã d như g lệ đại nhiên vậy tại hạ ngay tại này sớm cung trúc dương lệ đại nhân có thể tại thai ách vực sâu tìm tới chính mình cần có đồ vật、Tốt. dương lệ lại gật đầu thu hồi phong thần bảng lại thu liệm thực lực bản thân chắp tay nói vậy liền mượn hoa thành chủ cát ngôn tại hạ cáo tử、Soat vừa mới nói xong dương lệ quay người rời đi trong nháy mắt mà thôi liền đã biến mất tại phương xa h ồ hoa thiên thành hít sâu một hơi nhìn qua dương lệ rời đi phương vị lại đánh ra bốn phía chiến trường vài lần trong lòng rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh như vậy thực lực quả nhiên là khủng bố cùng sợ hai t h ạ n h p h ụ hoa thiên thành n h ĩ nó nói kim dực thần mặc dù vẫn chỉ là ý h ư ơ n cấp nhưng hắn đúc thành vô hạn pháp binh thực lực cường đại càng là có tư cách gia nhập trí cao liên minh thậm chí chính là bình thường pháp chủ cấp đều không nhất định là đối thủ của hắn những năm gần đây kim dực thần khiêu chiến cái này đến cái khác cường giả nhưng từ không thua trận dựa theo khuynh hướng như thế kim dực thần sẽ lấy vô địch tư thái bước vào pháp chủ cấp thế nhưng là ngay tại hôm nay lại chết tại dương lệ trong tay hơn nữa còn là bị dương lệ một kiếm chém chi như vậy hung uy kim dực thần tại dương lệ dưới tay liền tựa như sâu kiến bình thường trên lệch thật sự là quá lớn khó có thể tưởng tượng dương lệ tương lai sẽ trở thành kinh khủng bực nào cùng tồn tại cương đại có lẽ dương lệ thật sự có thể đụng chạm đến không thể nắm lấy trật tự đi hình ảnh n h á n một cái hai ếch vượt sâu bên ngoài lúc này dương lệ đã rời đi thánh đế thành hắn đi tới t hai á c h vực sâu ánh vào dương lệ tầm mắt chính là nhìn không thấy bờ bên vực sâu cảnh có vô hình màn ánh sáng đem toàn bộ t hai á c h vực sâu bao phủ tạo thành ngăn cách cản trở t hai á c h trong vực sâu vô số thai nghiệt khiến cho những này thai nghiệt không cách nào đi ra hoác loạn thiên hạ có thể nói t hai á c h vực sâu chính là một cái hoàn toàn độc lập một thế giới khác mà dương lệ trước mắt t hai á c h vực sâu vẹn vẹn chỉ là một cái cửa ra vào mà thôi tựa như là một cái không nhìn thấy cuối cái khe to lớn vực sâu t ố i đầu nhìn lại căn bản là không nhìn thấy vực sâu cuối cùng tràn ngập vô tận nguy hiểm phản phất như là một tôn viễn cổ thai ách cự thú nối rộng ra miệng to như chậu máu bình thường chỉ cần là đặt chân thai ách v ư ợ sâu chính là mình nhảy vào thai ách cự thú trong miệng một dạng t r u n g quanh dương lệ thấy được mấy vị thực lực cường đại ý hồn cấp cường giả liên tiếp nhảy vào trước mắt cái khe to lớn ở trong xuyên qua vô hình màn ánh sáng thân ảnh biến mất không thấy tiến nhập thai ách v ư ợ sâu những này thực lực cường đại ý hồn cấp tồn tại toàn bộ đều là đến từ các đại vũ trụ cấp thế lực cường giả dương lệ còn gặp mấy vị ứng long tộc chân hoàng tộc tiên tộc thần tộc trở chút bọn hắn tiến nhập thai ách vượt sâu đ bọn hắn vốn là không có tư cách tiến vào thai ách vực sâu nhưng bởi vì cùng một chút vũ trụ cấp thế lực đạt đến một ít giao dịch cũng hoặc là trực tiếp bám vào vũ trụ cấp thế lực phía dưới mới có rất số ít phân tư cách có thể tiến vào thai ách vực sâu này địa phương tìm kiếm pháp t ắ c vật chất chỉ bất quá tìm kiếm pháp t ắ c vật chất vô cùng nguy hiểm tiến vào thai ách vực sâu loại địa phương này càng là như vậy hơi không cẩn thận liền sẽ bị thai nghiệt thôn phệ đi Xoát. một Dương lệ bước ra một bước, ra dương lệ dừng lại hãn tại quan sát b ố n phía t r u n g quanh tràn ngập vô cùng vô tận h á c vụ phảng phất đưa tay không thấy được năm ngón bình thường sương m ụ tản ra một loại mục nát mùi dị sát mặt đất tựa như hư thối nước bùn tựa như là vô biên đồng lấy mà lại tại bốn p h ư ơ n g tám hướng trong h á c vụ phảng phất có được vô tận đoan hồn du đãng bốn phía dây núi đen như mực chạy xuôi sông n g o i bên trong tựa như là huyết h á c sắc dòng nước trong dòng nước gần giấu đi các loại vạt vèo quái vật còn có mọc ra cây cối cùng thảm thực vật đều cực kỳ đặc thù cùng q u dị hiện ra lấy máu đen sắc trên cây phảng phất tràn ngập giống như mạch máu giống như hoa văn ngay phía trước dương lệ thấy rõ ràng có một bộ ứng long thi thể ngã xuống chân long máu chạy xuôi tạo thành huyết hổ lại bị giống như đầm lầy mặt đất hấp thu cái này dương lệ trầm âm thân xác có chút ứng trọng ta nếu là không có nhìn lầm tôn này ứng long chính là mới vừa tiến vào t h a i ách vượt sâu cái k i a một tôn lúc này mới tiến đến bao lâu vậy mà đã chết thi thể liền nằm ở trước mặt của ta phải biết ứng long tộc thế nhưng là vũ trụ cấp sinh linh chủng tộc long tộc c h í n đại mạnh nhất chân long một trong thực lực cùng tiềm lực đều vô cùng cường đại không thể coi thường hiện tại cứ như vậy dễ như chở bàn tay chết tại nơi này hai ách vực sâu quả nhiên nguy hiểm trùng điệp cẩn thận quan sát tôn này ứng long thi hài trọn vẹn giống như một viên tinh cầu giống như to lớn toàn thân kim hoàng sáng chói long huyết giải đầy b ố n phía vô số vải rồng phá toái vẫy xuống bất quá chân chính trí mạng cũng không phải là những thương thế này mà là nó đầu dòng chỗ mi tâm vị trí có một cái trong suốt lỗ thủng chính là bị một kiện khủng bố đến cực điểm vũ khí chỗ chém chết mà lại món này khủng bố đến cực điểm vũ khí một kích đem nó đúc thành pháp binh long châu vỡ nát càng là tiến một bước đem nó vẩn dục mà thành pháp quy thôn vệ mất rồi cho nên mới sẽ chân chính vẫn diệt hô dương lệ hít sâu một hơi lại cẩn thận quan sát chung quanh chồng âm nói tôn này ứng long còn có mặt khác đồng bạn nhưng từ để lại vết tích đến xem tôn này ứng long những đồng bạn khác đều từ khác nhau phương hướng trốn chỉ còn lại có tôn này ứng long chết tại nơi này ầm ầm ba đột nhiên tựa như đầm lấy nước bùn tạo thành mặt đất kịch liệt quay cuồng vậy mà cả đã nứt ra biến thành một cái vô cùng kinh khủng to lớn miệng đủ để dễ như t r ở bàn tay nuốt mất mấy cái tinh cầu một dạng sau đó tựa như là ăn một miếng mất rồi một cây lạt điệu một dạng liền đem toàn bộ ứng long thi thể cho nuốt lấy thẳng vào thượng thương bình thường quan sát phía dưới đại địa hắn không gì sánh được kinh hãi phát hiện toàn bộ tựa như nước bùn đầm lầy giống như đại địa lại là một loại vô tận thai ách miệng mà thôi thay lời khác tới nói dương lệ vừa mới liền đứng tại tôn này vô tận thai ách trên miệng phương tựa như đưa đến tôn này vô tận thai ách bên miệng một dạng chỉ là tưởng tượng liền để dương lệ tâm bên trong phát lệnh khủng bố c ứ c đoan khủng bố vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến vào thai ách v ư ợ sâu lại đụng phải vô tận thai ách mà vô tận thai ách là đủ để có thể so với chân chính pháp chủ cấp tồn tại đi xuất dương lệ không chần chờ hắn nhanh chóng rời đi Tiến bề khi ách vượt ba ở i vì căn cứ nhiệm vụ đưa cho tình báo, dương lệ muốn quỷ đối phó dị vô hạn phát minh phong thần bảng tự động hiện hiện quẩn trục nhanh chóng triển khai đem dương lệ hộ tại trung ương ngăn trở cái này, đạo này, này đạo này lợi mang chân chính diện mục lại là một cây màu đen nhánh đầu lưỡi trên đầu lưới khăn c h e mặt đầy đủ loại gai n g ư ợ trong đó nhất n á n chính đánh h đầu lưới i tôn ứng long phẩm chính thần cho chút tất cả đều đạt đến cực hạn thiên địa đại thánh cấp có thể cùng dung binh cảnh cực hạn pháp chủ cấp so sánh có thể nói đầy đủ cường đại độc thủ dương lệ ánh mắt đạm mạc t r o m g dõi quát d i ệ t tôn này vô tận t hai á c h là tuân mệnh cần tuân pháp chỉ chúng thánh cùng kêu lên đáp lại dết phong thánh bảng đại trận vê anh vê anh vê anh ba bốn nghìn hai trăm vị thiên địa đại thánh cấp chúng thánh xuất thủ liên thủ vây dết càng là tiến một bước hợp thành phong thánh bảng đại trận đây là phong thần bảng đại trận tăng thêm một bước đại trận tự nhiên là càng thêm cường đại tôn này vô tận t hai á c h bị vây khốn ở trong đại trận t r i ể n lộ ra hắn chân chính diện mục lại là đạt đến cực h ạ n cấp độ vô tận hai ếch thật sự là quá khủng bố loại tồn tại này chỉ có cực h ạ n pháp chủ cấp cường giả mới có thể chấn áp mà bây giờ trận chiến n bị dương lệ cũng không tự mình g u ấ t thủ mà là tại bên cạnh h g g u a n g chiến h ò n g g i là bốn nghìn n rên. Trưng hai trăm linh tôn đạt đến thiên địa đại thánh cấp tồn tại vây giết một tôn cực hạng cấp độ vô tận hai ếch có thể nói hoàn toàn chính là một trận nghiên ép dễ như chở bàn tay giờ phút này tại phong thánh bảng đại trận bên trong tôn này cực h ạ n cấp độ vô tận t hai á c h bị vây g i ế t h i ể n lộ chân thân ánh vào dương lệ tầm mắt chính là một đầu có thể so với thái dương hàng t i n h giống như vĩ nạn quái vật khổng lồ thô sơ giản lược tiến hành quan sát có cùng loại với con cóc giống như ngoại hình toàn thân cao thấp thú cục đều có thể so với giống như tinh thần to lớn tại dạng này nguy nga cùng vĩ nạn quái vật khổng l ồ trước mặt cái kêu một tôn ứng long quả thật giống như côn trùng một dạng trên l ệ quá xa vô tận hai ếch thôn tiên con cóc giống ba cuối cùng vô số máu tươi vẩy xuống cái k i a từng đạo lợi mang giống như vô thượng lợi kiếm ngạnh xinh xinh đem tôn à y cực h ạ n cấp độ vô tận t h a i ách chia cắt thành vô số mảnh vỡ mạng thiên phi vũ lấy màu đen nhánh sền sẽ hết u y dịch n h ữ n g hết u y dịch k i a có cực đoàn tính ăn mòn liền ngay cả bốn phía thời không đều bị ăn mòn ra từng cái to lớn cái hố đáng sợ s á c thực đáng sợ b ấ t quá tại dương lệ trước mặt lại giống như sâu kiến bình thường không chịu nổi một kích nếu như nói cái k i a một tôn ứng long cùng tôn à y cực h ạ n cấp độ vô tận thái ách thôn thiên con cót so xanh chính là côn trùng bình thường lợi nói như vậy tôn này cực h ạ n cấp độ vô tận hai ách thôn thiên con cóc tại dương lệ trước mặt đó chính là không chịu nổi một kích căn bản cũng không phải là dương lệ đối thủ trên lệnh quá xa diện vê n g h ì n hai 0 r tôn thiên địa đại thánh cấp tồn tại liên thủ tiến công tạo thành một đạo năng lượng mênh mông của sáng ngạnh sinh sinh đem thôn thiên con cóc hết thể đều ma d i ệ t giống ba cuối cùng thôn thiên con cóc phát ra một tiếng kêu rên c h ế t để tán loạn nhưng mà nhưng lại có vô số hào quang lưu chuyển không ngừng thôn thiên con cóc bị phá hủy chỉ còn lại có đầy trời cho bụi mà cái này đầy trời cho bụi lại tại nhanh chóng tụ tập đứng lên không bao lâu Liên thế ạ o t à màu là là n đen nhánh vòng tròn đây là Dương lệ. Âm. Nguyên、like、thôn thiên con quốc là một loại vũ trụ cấp sinh linh trùng tận h một trầm âm. một tộc, trụ tại t cái quốc cấp lai loại lại lâu u đây đã vũ vô lệ nguyện thôn thiên con quốc bởi vì đắc tội chính quốc trước tội trí đắc cao cấp đó, đại thế bởi vì là ự tự c căn một một nắm hội trong tôn trật thượng tồn tại. Thế nguyên nghị giữ vô l toàn bộ thôn thiên con q u ố c bộ tộc tại ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong liền bị phá hủy mất rồi gần như diệt tộc triệt để vẫn diệt biến mất tại trong vũ trụ thay lời khác tới nói dương lệ gặp được tôn này cực h ạ n cấp độ vô tận t hai ách thôn thiên con c ố c kỳ thật chính là lúc trước di tộc lại bởi vì đột phá thất bại tự thân ý thức bị p h á p binh n u ố t hết trở thành vô tận t hai ách dương lệ trước mắt cái này màu đen nhánh vòng tròn kỳ thật chính là tôn này thôn thiên con c ố c lúc trước đúc thành cực h ạ n p h á p binh thôn thiên vòng uy lực không kém vê anh dương lệ tâm niệm kẽ động tay phải vung lên phong thần bảng vĩ lực biến thành một đạo hỗn độn màu tử kim của sáng liền đem cái này cực h ạ n phát binh thôn thiên vòng đánh nát thành mảnh vụn cận điểm giết chóc bốn nhắc nhở xuất hiện dương lệ chu sắt một tôn đạt đến cực h ạ n cấp độ vô tận hai ếch thu được trọn vẹn bốn triệu điểm báo điểm sắt lục điểm có thể nói là chu sắt lan g ra vĩnh tịch bốn lần thu hoạch cuối cùng p h á toái thôn thiên vòng lần nữa tụ tập lại trở thành một viên nóng ánh sáng long lanh màu đen nhánh hình toi thủy tinh tản ra cực kỳ nồng nặc pháp tắc khí tức đây là dương lệ lộ ra vui mừng hắn đưa tay đem viên này màu đen nhánh hình toi thủy tinh nắm ở trong tay cảm nhận được viên này hình toi thủy tinh chỗ tiêu tán đi ra pháp tắc năng lượng ngữ khí vui mừng nói pháp tắc vật chất tên pháp tắc vật chất cấp bậc tuyệt đẳng giới、thiệu. đây là một tôn cực h ạ n cấp độ vô tận thai ách bị triệt để chu diệt về sau tự thân vật chất cùng tinh hoa cùng lưu lại pháp tác vật chất tại độ cao ngưng luyện đằng sau hình thành cực kỳ đặc thù vật chất có thể hiệp trợ dung binh cảnh ý hồn cấp tồn tại đột phá tới dung binh cảnh pháp chủ cấp quả nhiên là pháp tác vật chất dương lệ nỉ nó nói hơn nữa còn là tuyệt đẳng pháp tác vật chất ta trước đó lấy được tình báo không sai chu diệt vô tận thai ách cùng triệt để chu diệt pháp chủ cấp tồn tại một dạng có thể đạt được muốn pháp tác vật chất không sai không sai dương lệ hài lòng gật đầu tay thần phải phong hắn bảng vung lên, sau u n g r mênh mông n triển trục khai, tản ra không tản gì đó nồng đậm hôn màu kim quang vụ, phản kim quan đem bốn phía diện a Sau thành hôn độn. đó, chính là từng đạo lưu quang từ phong thần bảng bên trong phá không mà ra dương lệ trong khoảng thời gian này chỗ sắc phong tất cả chính thần toàn bộ đi ra chúng thần hiện thân chúng ta b á i kiến chủ thượng chúng thần cúi người c h à o cùng kêu lên hô ân dương lệ hài lòng gật đầu phân phó nói chúng thần nghe lệnh sau đó các người đem chia ra hành động phân tán tiến về h a i ách v ư ợ sâu các nơi tìm kiếm pháp tắc vật chất thiên địa đại thánh cấp trở xuống trung thần tại gặp được vô tận thai ách sau có thể trốn thì trốn mà đạt đến thiên địa đại thánh cấp trung thánh nếu như gặp phải chính là thượng vị cấp độ trở xuống vô tận thai ách không cần quá h a m chiến các ngươi mục đích chủ yếu là tìm kiếm thượng đẳng cấp bậc cực kỳ trở lên pháp tác vật chất đương nhiên nếu như gặp phải chính là thượng vị cấp độ cực kỳ trở lên vô tận thai ách có thể nghĩ hết biện pháp cũng hoặc là liên thủ đem nó vây giết lấy đoạt được pháp tác vật chất thay lời khác tới nói các ngươi có thể bất kể đại giới bất luận thủ đoạn chỉ vì thu hoạch được pháp tác vật chất là chúng ta tuân mệnh cần tuân chủ thượng pháp trị ba mươi tám nghìn chín trăm vị chính thần cùng kêu lên đáp lại đi thôi dương lệ phất tay ra lệnh soát x o á t x o á t ba vừa mới nói xong ba mươi tám nghìn chín trăm vị chính thần tại nhận được mệnh lệnh về sau lập tức hướng về bốn phương tám hướng phân tán rời đi tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã biến mất tại dương lệ trong phạm vi tầm mắt hô dương lệ hít sâu một hơi ta cũng nên xuất phát soát dương lệ bước ra một bước nhanh chóng rời đi nơi đây mà nơi đây vô tận hai ách thôn thiên con c ó c bị dương lệ trừ đi về sau tạo thành một cái căn bản không nhìn thấy cuối hô to nhưng mà bốn phía thổ đ i ệ giống như thể lưu bình thường tựa như màu đen nhánh thủy ngân đang nhanh chóng bổ sung nơi đây hố sâu to lớn đang chậm dại phục hồi như cũ sau đó dương lệ hướng về t hai á c h vượt sâu chỗ sâu nhất tiến lên dựa theo nhiệm vụ cho nhắc nhở quỷ dị võ đạo ngay tại t hai á c h vượt sâu chỗ sâu nhất chứ quỷ dị võ đạo về sau còn có mấy vị pháp chủ cấp tồn tại cường đại toàn bộ đều là đến từ k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới mà quỷ dị võ đạo cùng không 9 9 9 9 chín c h à o đúc binh giới mấy vị pháp chủ cấp tồn tại kỳ thật đều là chín đại trí cao cấp thế lực một trong đúc binh điện thành viên mà lại căn cứ nhân tộc trật tự nghị hội dò xét đi ra tình báo quỷ dị võ đạo bọn hắn sở dĩ hao phí đại giới lớn như vậy thậm chí không tiếc lấy thân nhập n i ậ p cảnh nó mục đích thực sự là vì thất lạc tại hai á c h vượt sâu một viên trật tự mảnh vỡ viên này trật tự mảnh vỡ chính là trật tự võ vô số mảnh vỡ một trong phải biết quỷ dị võ đạo đã triệt để dung hợp trật tự võ một viên mảnh vỡ mà lại đem nó đúc thành vô hạn p h á p b ì n h quỷ dị võ đạo đã đem viên này trật tự mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa cứ như vậy nếu là quỷ dị võ đạo lần nữa đến một viên trật tự võ mảnh vỡ đối phương liền rất có thể nhất cử đạp h á bây giờ cảnh giới cùng cấp độ đến lúc đó phiến p h ư c liền tương đối lớn thời gian cực nhanh đảo mắt đã qua vài chục năm năm tháng chết và n h dương lệ một k í c h toàn lực phá hạn thập trọng toàn diện bộc phát trực tiếp đem dương lệ thực lực tăng lên gấp đôi lại thêm t r ậ t tự nguyện phong thánh vĩ lực đem tự thân tu vi cùng cảnh giới c ư ơ n g ép tăng lên tới pháp chủ cấp kể từ đó dương lệ đủ để có thể so với vô hạn pháp chủ cấp vô thượng cường giả chấn áp hết thảy phong thần bảng d i ễ n hóa thành phù văn chi kiếm mặc dù không có chúng thần tăng phúc dương lệ thực lực như c ũ đầy đủ cường đại không có gì sánh kịp kiếm mang phảng phất có thể đem vũ trụ tinh vực một phân thành hai ngạnh sinh đem trước mắt tôn này vô tận hai ách triệt để chú sát Giang giác. tiếng nổ mạnh vang lên tôn này tựa như h ắ t cám tà rồng giống như vô tận hai ách bị triệt để chu sát thượng phẩm pháp binh tỏa long liên hiển hóa lại bị dương lệ triệt để phá hủy cuối cùng ngưng tụ thành một viên thượng đẳng pháp tác vật chất hô dương lệ hít sâu một hơi đem viên này thượng đẳng pháp tác vật chất thu vào tâm niệm vừa động trong tay hắn phủ văn chi kiếm nhanh chóng tán l o t tán xuất xuất xuất ba có thể nhìn thấy dương lệ trong tay phủ văn chi kiếm nhanh h ó n g tán loạt tán mỗi một đạo phủ văn pha không đều biến thành lần lượt từng bóng người số lượng không ít thu ông tất cả thân ảnh đều dung nhập phong thần bảng bên trong dương lệ lại đem phong thần bảng thu vào cũng nhanh chóng rời đi nơi đây tiếp tục đi tới vài chục năm tuyến nguyệt dương lệ đến nay đều không có thoát ly thai ách v ự c sâu bên ngoài bởi vì thai ách v ự c sâu bên ngoài phảng phất vô tận rộng lớn càng là có vô số hiểm cảnh cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận liền xem như dương lệ cũng có thể chết ở đây dù sao dương lệ tu vi cùng cảnh giới cuối cùng chỉ là dung bính cảnh vô hạn ý hồn cấp mặc dù thực lực không gì sánh được cường đại nhưng nếu như bị đông đảo vô tận thai ách vây khốn cũng có tử vong nguy hiểm tự nhiên mà vậy dương lệ hành động cực kỳ cẩn thận xuất tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng ý hồn phong thần không thể tăng lên trật tự n g ụ y phong thánh không thể tăng lên vô hạn pháp binh phong thần bảng chính thần thần vị tám trăm ba m ư chín một nghìn hai trăm chín mươi sáu có thể tăng lên điểm giết chóc hai mươi năm nghìn chín trăm ba mươi tám đầu tiên dương lệ ý hồn phong thần cùng trật tự n g ụ y phong thánh không có bất kỳ cái gì biến hóa mặc dù lúc trước trật tự n g ụ y phong thánh từng bước xâm chiếm mấy loại p h á p quy lại không thể có cái gì biến hóa rõ ràng đương nhiên vô hạn pháp binh Phong trên h chính thần thần vị nhưng ầ n bảng từ 38, vị vị 38,000 900 tăng trọn tăng đến 83, 900 vị, chọn vẹn 83,000 vị, thực tế dương lệ xác phong số lượng căn bản không chỉ 45,000 vị bởi vì tại trong mười mấy năm qua dương lệ để chúng thần phân tán ra đến vì chính mình tìm kiếm pháp t ắ c vật chất trong lúc đó tự nhiên có không ít chính thần v ấ t lạc có bị thai nghiệt t h ố n vệ có t h ì là chết tại những sinh linh khác chủng tộc trong tay còn có chút thì là bị thai ách vượt sâu hiểm cảnh n u ố t mất bất kể nói thế nào dương lệ hiện tại chính thần thần vị đã đạt đến 8 3 m 0 ư ơ i vị khoảng cách 129, 600 vị còn kém 4 5 n 0 0 ơ i n vị còn có dương lệ điểm giết chóc số lượng đã c h ọ n vẹn đạt đến 2,593 ă m t vạn tám n điểm báo đây là một cái rộng lượng số lượng hoàn toàn đủ để trèo chống dương lệ đột phá tới dung binh cảnh pháp chủ cấp xuất dương lệ tâm niệm kẽ h động phong thần bảng lần nữa triển khai từ đó lơ lửng ra một viên lại một viên pháp tắc vật chất số lượng rất nhiều tràn ngập cực kỳ nồng đấm pháp tắc ba đ ộ trong đó thượng đẳng pháp tác vật chất bốn mươi tám ai tuyệt đẳng pháp tác vật chất năm ai vô hạn pháp tác vật chất số hai cho nên nói dương lệ hiện tại còn kém ba mươi ba mai thượng đẳng pháp tác vật chất bốn mai tuyệt đẳng pháp tác vật chất một viên vô hạn pháp tác vật chất mặc kệ là thượng đẳng pháp tác vật chất cũng hoặc là là tuyệt đẳng pháp tác vật chất dương lệ đều có thể từ từ tập hợp đủ chỉ có vô hạn pháp tác vật chất dương lệ trước mắt không có bất kỳ cái gì đầu mối khó mà thu hoạch được tiếp tục xuất phát dương lệ hít sâu một hơi xác định rõ chính xác phương vị thân hóa lưu quang nhanh chóng rời đi nơi đây hướng về hai ách vực sâu chỗ sâu nhất tiến lên thời gian cực nhanh đảo mắt năm mươi năm sau t hai ếch vượt sâu nội bộ phạm vi dương lệ sớm tại hai mươi năm trước đã tiến nhập t hai ếch vượt sâu nội bộ phạm vi hơn năm mươi năm thời gian trôi qua dương lệ tại t hai ếch vượt sâu đã trải qua một lần lại một lần chiến đấu cùng h i ể m cảnh một lần lại một lần thoát ly nguy hiểm phản s á t c ư ờ n g địch thu hoạch đủ loại chiến lợi phẩm bây giờ vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trong một trăm hai mươi chín sáu trăm vị chính thần thần b ị dương lệ đã toàn bộ s á t phong hoàn tất đạt đến viên mãn trừ cái đó ra dương lệ đã tập hợp đủ tám mươi mốt mai thượng đẳng pháp tác vật chất cùng chín mai tuyệt đẳng pháp tác vật chất dương lệ hít sâu m ộ t hơi ánh mắt thâm thúy chấm ngâm nói vô hạn pháp binh phong thần bảng đã viên mãn đạt đến tấn thăng điều kiện mà lại pháp tác vật chất cũng đều đã thu thập không sai biệt lắm cũng chỉ thiếu kém một viên vô hạn pháp tác vật chất khoảng cách thành công cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước chỉ cần cuối cùng một viên vô hạn pháp tác vật chất tới tay ta liền có thể nhất cử hoàn thành m ộ t phá trực tiếp bước vào dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp chỉ là dương lệ hít sâu m ộ t hơi vô hạn pháp tác vật chất cực kỳ khó được ta đến nay đều không có bất kỳ tin tức vô hạn cấp độ vô tận t h a i ếch chỉ ở t hai ếch vượt sâu chỗ sâu nhất mà lại bằng vào ta thực lực trước mắt thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng vô hạn cấp độ vô tận t h a i ếch bất chi bất giác lại qua ba bốn mươi năm có thể nói dương lệ đã tiến vào thai ếch vượt sâu có thời gian trăm năm trăm năm thời gian đi qua dương lệ thu hoạch rất lớn đồng thời đã xuyên qua thai ếch vượt sâu nội bộ phạm vi giờ này khắp này dương lệ liền đứng tại thai ếch vượt sâu nội bộ cùng thai ếch vượt sâu chỗ sâu nhất đường danh giới dầm dầm bốn ngay phía trước có một đầu màu đen nhánh trường hà chương u cuộn n bốn trăm năm c mươi hai ư vượt qua phân giới hà tế, tế đàn màu đen vô hạn pháp tắc vật chất nhưng là phân giới hà khó mà vượt qua có trùng điệp hiểm cảnh cùng nguy hiểm bởi vì phân giới hà bên trong nghỉ lại lấy số lượng rất nhiều thai nghiệt c à n g có cực kỳ cường đại lại kinh khủng vô tận thai ách mặt khác phân giới hà ẩn chứa một loại phi thường quỷ dị lại kỳ lạ quy tắc chi lực bất luận cái gì muốn vượt qua phân giới hà sinh linh cùng chủng tộc đều sẽ bị cố này quỷ dị lại kỳ lạ quy tắc chi lực kéo vào tiến phân giới hà bên trong cuối cùng bị phân giới hà thôn phệ đồng hóa biến thành phân giới hà một bộ phận bất quá đây là đối với những sinh linh khác cùng chủng tộc tới nói nhưng đối với dương lệ tới nói phân giới hà nguy hiểm cũng không tính nguy hiểm hắn có thể tùy tiện vượt qua đầu này phân giới hà tiến vào t hai ách vượt sâu chỗ sâu nhất ta ba lúc này dương lệ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phân giới hà trên không chuyển đến cực kỳ trói t a i hắn cấp tốc quay người hướng về tiếng kêu thảm thiết phương vị nhìn lại ánh vào hắn tầm mắt chính là một vị thực lực cường đại sinh linh lấy chín cái đầu rồng nó thân thể tựa như v i lớn hùng vĩ cường tráng toàn thân kim quang sang chói cái kia từng khối lân phiến màu vàng lóe ra hào quang cực kỳ loa mắt nhưng ở giờ phút này tôn này có c ử u long thủ tượng hình sinh linh lại bị từng đạo màu đen nhánh dòng nước chói lại toàn thân phát ra trận trận kêu r ê n không cách nào t r á n h thoát trên dưới quanh người tựa như bị từ từ ăn mòn mà lại ở chung quanh còn có một tôn lại một tôn h a i n h i ệ t cụ hiện liên tiếp đánh giết đến tôn này có cựu long thủ tượng hình sinh linh trên thân thể hình ảnh như vậy liền giống như một đám hung ác tàn bạo đến cực điểm xài làng tại chia ăn cùng hưởng thụ lấy con n g ồ i mỹ vị một dạng a a a ba chết hết cho ta ầm ầm cuối cùng tôn này có cựu long thủ tượng hình sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét t ừ n g đôi mắt kia màu đỏ tươi như máu h ắ n tự biết là không có sống tiếp khả năng gầm thét ngựa khi tràn đầy một loại bi trắng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự bạo sinh ra uy năng thật sự là qua cường đại tựa như phóng đại không biết bao nhiêu lần thái dương nổ tung giống như quá đáng sợ cùng hãi nhiên trong phút chốc trói mắt năng lượng màu vàng n ó n g hướng chung quanh chứng thực chung quanh từng t ồ n thai nghiệt bị phá hủy coi như không có bị trực tiếp nổ chết vậy cũng bị trọng thương phát ra trận trận tiếng kêu gen tựa như là sủi c ả o vào n ồ i một dạng rơi vào phía dưới phân giới hà bên trong văng lên to lớn bọt nước nhưng mà nương theo lấy một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán ra đến trận trận ba động nhanh chóng l ă n xuống phân giới hà mặt sông khôi phục bình tĩnh to lớn bọt nước cũng đã biến mất thật giống như sự tình vừa rồi căn bản không có phát sinh qua một dạng hô dương lệ hít sâu một hơi thân sắc của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt phân giới hà trong lòng ngược lại là không có gợ tôn này cựu long thủ t ư ợ n g hình sinh linh quả thực thực lực không kém dù sao cũng là có thể đặt chân nơi đây hoàn toàn không kém gì k i m d ự c thần nhưng mà hay là thua ở phân giới hà tại tối hậu q u a n đầu tự bạo mà chết bất quá đây đã là kết quả tốt nhất bởi vì tại tự bạo mà chết về sau tự thân luận dục mà thành pháp quy không có bị phá hủy đồng thời tại vô số tuế nguyệt về sau còn có thể dựa vào pháp quy sống lại nhưng là dương lệ đạo đầu này phân giới hà có thể ngăn được những sinh linh khác lại mơ tưởng ngăn lại ta đi xuất vừa mới nói xong dương lệ thân ảnh phá không nhanh chóng rời đi thân như lưu quang vượt qua phân giới hà tại hắn vừa mới đặt chân phân giới hà không phận thời điểm hắn liền cảm nhận được bốn phía r ũ n g động một c ố khó mà hình dung uy năng c ố uy năng này tựa như là một đầu lại một đầu vô hình công xiềng giống như từng đầu xiềng xích hành không trói lại dương lệ toàn thân muốn đem dương lệ kéo vào tiến phân giới hà bên trong mà lại phân giới hà bên trong càng là chuyển đến trận trận kinh khủng thôn vệ chi lực ta là đại thánh v h o a n h dương lệ quát lớn một tiếng vô hạn pháp binh phong thần bảng uy năng đều hiền hóa trọn vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn chính thần toàn bộ cụ hiện mà ra sau đó một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn chính thần đều d i ệ n hóa thành từng mai từng mai huyền d i ệ u vô song phụ triện tạo thành chân chính hoàn chỉnh t i ê n trường phản g phất tẩn chứa vô thượng tạo hóa có thể nhìn thấy dương lệ tay phải cầm phong thần bảng tựa như là bắt lấy một cái trôi kiếm bình thường tất cả phù văn dung nhập trong đó tạo thành phù văn chi kiếm đương nhiên còn chưa kết thúc dương lệ toàn lực vận chuyển phong thánh dung binh pháp đem trật tự n g ụ y phong thánh phóng xuất ra ra chỉ tại trên người mình khiến cho dương lệ tu vi cùng cảnh giới c ư ơ n g ép tăng lên tới đại thánh cấp cũng chính là dung binh cảnh pháp chủ cấp lại thêm dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh cho nên hắn lúc này cảnh giới bước vào dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp x o á t sau một khắc dương lệ một kiếm chém ra kiếm vô hình mang hoành không tạo thành một cái trăng tròn t r ạ n g k i ế m khí đem bốn phía hết thể uy năng tất cả đều chém chết phân giới hà cái k i a một c ố vây nhốt cùng thôn vệ lực lượng không cách nào lại ảnh hưởng đến dương lệ giống giống giống ba đương nhiên phân giới hà nguy hiểm không chỉ có chỉ là như vậy dương lệ nghe được bốn phương tám hướng t r u y ề n đến tiếng gào thét có một đầu lại một đầu kinh khủng cự ảnh từ phân giới hà bên trong vật ra số lượng rất nhiều vồ rét về phía dương lệ những này toàn bộ đều là nghỉ lại tại phân giới hà bên trong thai n h i ệ t phá hạ quy tắc phù khí. văn kiếm Xoát. Xoát. Xoát dương lệ thần sắc bình tĩnh hắn cầm kiếm vung ra chém ra vô số đạo phù văn kiếm khí tung hoành một phía lấy dễ như t r ở bàn tay giống như t ư thái đem một đầu lại một đầu đánh g i ế t mà đến thai nghiệt chém chết hoàn toàn chính là nghiệt ép có thể dùng đồ s á t để hình dung phân giới hạ bên trong thai nghiệt liền ngay cả dương lệ một đạo phù văn kiếm khí cũng đỡ không nổi có thể thấy được dương lệ thực lực trước mắt đạt đến kinh khủng bực nào trình độ xa xa siêu việt trước kia thậm chí dương lệ đều có tự tin cùng chân chính dung binh cảnh vô hình pháp chủ cấp tồn tại giao chiến ở m ba thiên đều đang động địa đều lắc. dương lệ vượt qua p hết â lớn i hạ, h c h một g i nhiều tiếng h a phân phân nửa i ớ bạo phát ra thực lực chân chính hắn ra sức một kiếm chém ra vô số kiếm khí tràn ngập tạo thành một cái viên cầu t h ạ n g kiếm giới cũng đem dương lệ tự thân bảo hộ ở kiếm giới bên trong bang bang bang ba đi xuất dương lệ lại khét quát một tiếng phong thánh kiếm giới bên ngoài có vô số kiếm khí xung ra ẩn chứa quy tắc phong thánh vô thượng b ĩ lực đem một đầu lại một đầu t hai nghiệt đánh lui hoặc chém giết thậm chí liền ngay cả vô tận t hai ách cũng vô pháp tới gần dương lệ có thể nhìn thấy dương lệ bao phủ phong thánh kiếm giới đằng sau tựa như là một đạo vô thượng kiếm quang vượt qua vũ trụ trực tiếp đánh xuyên toàn bộ tuyến phong tỏa những nơi đi qua hết thể chém chết không có gì có thể cản tựa như là vô tận hai ách ngăn tại phía trước đều sẽ bị trực tiếp chém chết đ sau n cường đại đơn giản c đại h một khắc dương lệ con người co vào bởi vì hắn thấy rõ ràng tại hai á c h vượt sâu chỗ sâu nhất vậy mà đứng vững từng tòa thác cao còn có từng tòa kiến trúc màu đen bất quá đại bộ phận đều đã sụp đổ biến thành một vùng phế tích phản phát không nhìn thấy cuối cùng hô dương lệ hít sâu một hơi hắn hết sức để cho mình bình tĩnh lại chậm rãi tiến lên quan sát phía dưới phế tích từ đó thấy được một chút tin tức cùng đặc thù văn tự thì ra là thế dương lệ thông qua phế tích ở trong không c h ọ n vẹn văn tự cùng tin tức hiểu được phế tích này một chút tình huống nhẹ giọng nhỉ nó nói nơi này vốn là võ đạo thánh điện đã trải qua vô số tuyến nguyện bây giờ lại trở thành một vùng phế tích thời gian trôi qua dương lệ từ từ xâm nhập đã đi tới phế tích khu vực trung ương hắn một đường tiến lên mà đến tìm được không ít không c h ọ n vẹn di tích từ đó hiểu được đầu đuôi sự tỉnh chuẩn xác hơn tới nói nhân tộc trật tự nghị hội thành lập mới bắt đầu gặp phải mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực liên thủ trấn áp bạo phát một trận quét sạch toàn bộ biện vũ trụ chiến、tranh. tại trận chiến tranh kia ở trong n h â n tộc trật tự nghị hội trật tự võ v ẫ n diệt liền ngay cả trật tự đều bị đánh nát biến thành vô số mảnh vỡ tản mát tại biển vũ trụ mỗi một hẻo lánh ở phía sau đến n h â n tộc trật tự nghị hội xây dựng thành công đạt đến đủ để cùng mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực sánh vai trình độ nhưng lại vĩnh viên đã mất đi trật tự võ dẫn đến n h â n tộc thực lực tổng hợp giảm xuống một đoạn cũng đưa đến n h â n tộc đã mất đi độc thuộc về n h â n tộc trật tự võ đạo từ đó đi qua vô số tuyến nguyện tên là võ đạo thánh điện thế lực từ trong nhỏ bé q u ố thời từng bước một trưởng thành đạt đến tinh vực cấp trình độ vẫn còn không tới kịp cùng dân tộc trật tự nghị hội thành lập liên hệ liền bị mặt k h ắ c tám đại trí cao cấp thế lực một trong chú binh điện phát hiện cũng lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem nó hủy diệt tại tối hậu quan đầu võ đạo thánh điện c h i chủ võ thánh lấy cuối cùng lực lượng phá vỡ thế giới cùng thời không giới hạn đem võ đạo thánh điện đưa vào tiến vào vô hạn biên cảnh sau đó nhân tộc trật tự nghị hội mới phát hiện mánh khỏe lập tức xuất thủ cũng đã không còn kịp rồi cũng chỉ có thể đem võ đạo thánh điện phong cấm tại vô hạn biên cảnh tại trải qua vô số tuế nguyện về sau liền tạo thành thai ách vực sâu chú binh điện phải biết võ đạo thánh điện tri chủ võ thánh chính là đạt được trật tự võ mạnh vỡ cũng dùng cái này của thời từng bước một trưởng thành đạt đến d vô hạn pháp chủ cấp trình độ đáng tiếc cuối cùng thảm t a o chú binh điện độc thủ hiện tại chú binh điện thành viên quỷ dị võ đạo tiến vào nơi này chính là vì mưu đoạt võ đạo thánh điện c h i chủ võ thánh trật tự võ mảnh vỡ dương lệ cũng là tiếp nhân tộc trật tự nghị hội nhiệm vụ muốn đem trật tự võ mảnh vỡ đoạt lại tuyệt đối không có khả năng rơi vào quỷ dị võ đạo trong tay võ đạo thánh điện dương lệ trầm âm còn có chú binh điện hô dương lệ lại hít sâu một hơi trầm giọng nói hiện tại xem ra chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa tranh đấu quả thực không nhỏ đặc biệt là nhân tộc trật tự nghị hội bởi vì là tân sinh trí cao cấp thế lực có thể nói là vẫn luôn bị mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực nhằm vào x o á t tâm niệm vừa động dương lệ triển khai nhân tộc trật tự nghị hội bản đồ nhiệm vụ đem địa đồ tiến hành phóng đại hoàn mỹ đem nơi đ â y địa đồ cùng tình huống hiện ra đi ra ân dương lệ trầm âm cẩn thận quan sát dựa theo trên địa đồ tình huống đến xem trật tự võ mảnh vỡ hẳn là ngay tại võ đạo thánh điện trung ương thánh điện bên trong võ đạo thánh điện trung ương thánh điện ngay ở phía trước cách đó không xa đi xuất dương lệ nhanh chóng tiến lên vất quá phía trước tiến vào không bao lâu sau hắn liền ngừng lại bởi vì ở phía trước của hắn cách đó không xa có một tòa nguy nga lại to lớn tế đàn màu đen á n h vào tầm mắt ngăn cản đường đi của hắn đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại tòa này nguy nga lại to lớn trên tế đàn màu đen có một cái cự đại máu đen s ắ c thủy tinh phía trên giống như là hiện đầy từng đạo mạch máu càng giống là trái tim một dạng đang nhảy n ó ớ lấy mà lại cái này to lớn máu đen s ắ c thủy tinh tiêu tán ra không thể tưởng tượng nổi giống như pháp tắc khí t ứ c không có sai cái này trên tế đàn màu đen máu đen sắt thủy tinh chính là dương lệ một mực tìm kiếm vô hạn pháp tắc vật chất dương lệ tại hai ách vực sâu tìm trên trăm năm đều không có tìm tới không nghĩ tới. mới vừa tiến vào thai ách v ự c sâu chỗ sâu nhất không lâu vậy mà liền tìm được vô hạn pháp t ắ c vật chất hô d ư ơ n g lệ hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại bởi vì tại tế đàn màu đen chung quanh đứng vững tổng cộng chín cái nguy nga của đá cột đá cao lớn lại t r ắ n g kiện tựa như kình thiên chi trụ mở dạng ngẩng đầu đều không nhìn thấy cuối cùng mặt khác tại mỗi một cây trên trụ đá đều chiếm cứ một tôn vô tận thai ách mà lại cái này chín vị vô tận thái ách hình thái đều là thần thú hình thái theo thứ tự là chân long kỳ lân huyền vũ bạch hổ chân hoàng côn bằng đảo nội hỗ nội cửu lê tổng cộng chín loại thay lời khác tới nói cái này chính vị đến từ khác biệt chủng tộc vô tận hai á c h đang bảo vệ tòa này màu đen nhánh tế đàn khó có thể tưởng tượng tòa tế đàn này rốt cuộc là thứ gì vô hạn pháp t á c vật chất nhất định phải được dương lệ ánh mắt nghiêm trọng n ữ khí lại vô cùng kiên định trầm giọng nói ra ta bây giờ đã cực kỳ tất cả tài nguyên vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng hướng tới viên mãn cũng chỉ thiếu kém một viên vô hạn pháp t á c vật chất ta tại hai á c h v ự c sâu tìm trọn vẹn trên trăm năm đều không có tìm tới hiện tại như là đã gặp đồ vật muốn đang ở trước mắt ta không hề từ bỏ lý do chỉ là dương lệ tiếp tục quan sát lấy chiếm cứ tại chín cái trên cột đá khổng lồ chín vị hoàn toàn khác biệt vô tận hai ếch bởi vì cái này chín vị hoàn toàn khác biệt vô tận hai ếch còn không có triệt để khôi phục cho nên dương lệ không cách nào đánh giá ra cái này chín vị hoàn toàn khác biệt vô tận hai ếch cụ thể đẳng cấp nếu như nói cái này vẹn vẹn chỉ là chín vị cực h ạ n cấp độ vô tận hai ếch vậy đối với dương lệ tới nói liền không có bất kỳ nguy hiểm nhưng nếu là chín vị vô hạn cấp độ vô tận hai ếch như vậy dương lệ cấp đoạt viên này vô hạn pháp tác vật chất liền vô cùng nguy hiểm dương lệ trầm mặc hồi lâu hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ gần ngay trước mắt cơ duyên hắn chỉ là đang đánh giá bốn phía tràn g cảnh cùng tình huống tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ mà lại coi như trước mắt cái này chính v ị vô tận thai ách toàn bộ đều là vô hạn cấp độ tồn tại dương lệ cũng đối cái này vô hạn pháp tắc vật chất nhất định phải được phá h ạ quy tắc cực dây lát chi quang hiu trong chốc lát dương lệ xuất thủ hắn thân ả n h đến cực điểm phá không từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa tại thời khắc này cái gọi là thời gian cái gọi là sợ hãi tại dương lệ trước mặt đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói dương lệ tốc độ đã hoàn toàn siêu việt thời không khái niệm mà là tiến nhập một loại trình độ không thể tưởng tượng tại cực dây lắt ở giữa mà thôi liền đã đặt chân đến trên tế đàn màu đen tới tay dương lệ đưa tay liền trộm tới trên tế đàn máu đen s ắ c thủy tinh ông đông nhiên dương lệ thần sắc biến đổi hắn dội ra tay cũng không bắt lấy máu đen s ắ c thủy tinh mà là trực tiếp xuyên qua một cái hư hào vật thể hết thể chung quanh lâm vào trong h u y ễ n cảnh đây là dương lệ vẫn ngắm nhìn chung quanh lập tức phát hiện chính mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác lâm vào một cái cực kỳ chân thực trong viễn cảnh hơn nữa còn là dương lệ chính mình xông vào thay lời khác tới nói dương lệ vừa mới một cực dây l vào vào ánh t chi p n đàn g mắt sâu lạnh giơ lên trong tay phủ văn chi kiếm quét ngang một kiếm chém ra liền đem toàn bộ h u y ễ n cảnh bộ ra v ố n phía thời không phá t o á i thành vô số tuyến nguyện h u y ễ n cảnh biến mất dương lệ về tới thế giới chân thật giống giống giống ba dương lệ nghe được có thể xé nát linh hồn cùng ý thức tiếng gào thét cùng tiếng gầm ngự hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện chính mình vừa mới chỉ là xông ra một nửa lộ trình liền bị tế đàn màu đen trôi tự mang viễn cảnh mê hoặc hiện tại dương lệ chém vỡ tế đàn màu đen huyễn cảnh nhưng mà lại triệt để kinh động đến chung quanh chín cái k ì n h tiên h trên trụ đá chín vị vô tận hai ếch bọn hắn tất cả đều khôi phục phát ra trận trận tiếng gào thét vô hạn cấp độ dương lệ t h ầ n sắc không gì sánh được n g ư n g trọng không khỏi nắm chặt trong tay phủ văn chi kiếm hắn hít sâu một hơi quan sát lây dần dần khôi phục chín vị vô tận hai ếch trầm giọng nói ra toàn bộ đều là vô hạn cấp độ không sai tế đàn màu đen chung quanh chín cây cột đá phía trên chín vị vô tận hai ếch cũng chính là chân long kỳ lân huyền vũ bạch hổ chân hoàng côn bằng đảo đảo hỗn n ộ cử lê toàn bộ đều là vô hạn cấp độ nói một cách khác tất cả đều có thể so với dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp mỗi một vị đều đã cường đại đến một loại cực hạn vê anh một tiếng vang thật lớn cựu lê khôi phục dương lệ thấy rõ ràng đây là một tôn có loại người hình thân thể nhưng lại có khủng bố đầu châu vô tận thái ách tựa như truyền thuyết thần thoại ở trong lưu ma vương bình thường giống gầm lên giận dữ cựu lê thẳng hướng dương lệ ở trong tay của hắn nắm giữ một thanh song nhận cự phủ phản phất có thể đem vũ trụ bổ ra bình thường khóa chặt dương lệ công sát mà tới phá h ạ quy tắc khai thiên thanh kiếm bang ba. dương lệ hít sâu một hơi hắn c h i ế n ý dâng cao đem thực lực bản thân cùng u y năng tăng lên tới cực hạn c h ậ t tự ngụy phong thánh u y năng đã sớm phát động nói cách khác dương lệ lúc này tu vi cùng cảnh giới đã bị cưỡng ép tăng lên tới dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp chém x o á t dương lệ thét dài một tiếng hắn toàn lực một kiếm chém ra đem tất cả u y năng cùng đủ loại lực lượng độ cao ngưng luyện cùng áp s u ú t biến thành vô thượng một kiếm khó mà hình dung thời khắc này tình huống chỉ có một kiếm chém hết thời không tiêu tan gian rắc cả hai chính diện giao phong sau đó vô hạn cấp độ vô tận hai ếch cựu lê toàn thân chấn động trong tay hắn s o n g nhận c ự phủ từ giữa đó nước bắp ra đạo kia vô thượng kiếm quang trực tiếp xuyên thấu cựu lê toàn bộ thân hình g i a n g i á c g i a n g i á c phấp sau một khắc vô hạn cấp độ vô tận hai ếch cựu lê khổng lồ thân thể cùng trong tay hắn s o n g nhận c ự phủ liền từ chính giữa trực tiếp phân thành hai nửa mà lại dương lệ đã xuyên qua cựu lê phía sau một kiếm chính là một kiếm vô hạn cấp độ vô tận hai ếch cựu lê liền bị dương lệ chém giết tầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn dương lệ sau lưng phân thành hai nửa cựu lê nổ tung lên phá thoái thành đầy trời hào quang có vô số điểm sáng phóng lên tận trời tất cả đều hòa tan vào tế đàn m à u đen bên trên máu đen s ắ c thủy tinh ở trong cái này dương lệ c h ấ n kinh sắc mặt kinh ngạc trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi hắn có chút khó tin cảm thấy rất không có khả năng ta vậy mà một kiếm chém vô hạn cấp độ vô tận thái ách cựu lê không thể tưởng tượng nổi quả t h ự c không thể tưởng tượng nổi nhưng mà đây chính là sự thật phải biết dương lệ cái này trên trăm năm đến chém giết rất nhiều thai nghiệt cùng vô tận thái ách còn có không ít sinh linh chủng tộc cường giả đều chết tại dương lệ trong tay trật tự ngụy tại đã trải qua từng tràng chiến đấu về sau dương lệ đã hoàn toàn nắm giữ phá hạn lực lượng đồng thời đạt đến phá hạn thập trọng cấp độ đang thi triển ra phá hạn về sau dương lệ thực lực tăng lên trực tiếp tăng lên gấp đôi cuối cùng đó chính là dương lệ bây giờ đã triệt để hoàn thiện vô hạn pháp binh phong thần bảng đem một trăm hai mươi chín sáu trăm vị chính thần toàn bộ bù đắp thay lời khác tới nói vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trong coi chừng một trăm hai mươi chín sáu trăm vị đạt đến thiên địa đại thánh cấp chính thần một trăm hai mươi chín sáu trăm vị thiên địa đại thánh cấp chính thần diễn hóa thành một trăm hai mươi chín sáu trăm tấm nội chú tạo thành hoàn chỉnh phong thánh thiên t r ư ơ n g ngưng tụ thành phù văn chi kiếm có thể thành đây cũng không phải là phù văn chi kiếm mà là phong thánh chi kiếm đủ loại uy năng tại toàn bộ kết hợp lại tất cả đều ra chỉ tại dương lệ trên thân về sau mà lại tại dương lệ đem cựu lê một kiếm chem chết về sau bạo tạc thành đầy trời điểm sáng màu đen mà đầy trời điểm sáng màu đen hòa tan vào trên tế đàn màu đen máu đen sắp thủy tinh bên trong ở các loại tình hồ dưới dương lệ lúc này mới có thể một kiếm đem cựu lê chem chết viên kiêng máu đen sắp thủy tinh dương lệ hoàn hồn hắn quan sát lấy tế đàn màu đen bên trên máu đen sắc thủy tinh ở thời điểm này hắn nhìn ra mánh khỏe không đối viên này vô hạn pháp tắc vật chất còn không có triệt để hoàn thiện chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm ngay tại vừa mới ta chém chết cựu lê về sau cựu lê hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen mà máu đen sắc thủy tinh đang hấp thu cựu lê về sau trở nên càng thêm hoàn thiện đây cũng chính là nói dương lệ hít sâu một hơi nhìn phía mặt khác tám tôn từng cái khôi phục vô tận thái ách trầm giọng nói ra chỉ có đem mặt khác tám tôn vô tận thai ách tất cả đều chém chết để máu đen s ắ c thủy tinh hấp thu như thế mới có thể để cho viên này vô hạn pháp tác vật chất triệt để hoàn thiện thì ra là thế dương lệ hiểu rõ ra trầm giọng nói ra t r u n g quanh chín cây cột đ á phía trên vô tận thai ách cũng không phải là thủ hộ giả mà hẳn là tế đàn màu đen tế phẩm giống ba hỗn độn chém g i ế t mà đến hình thể khổng lồ đến cực điểm giống như tinh cầu giống như thật lớn thân thể bề ngoài hình tựa như một tôn cự hình cầu hùng bình thường toàn thân phóng thích ra vô tận hỗn độn chi quang tại trận, trận trong tiếng gầm gừ thẳng hướng dương lệ phá hạ quy tắc khai thiên thanh kiếm bang bang dương lệ toàn lực xuất thủ đem tự thân lực lượng triệt để ngưng luyện không tiến ngược lại thụt lùi tại biết đến chân tướng sự tình về sau dương lệ muốn thu hoạch được vô hạn pháp t ắ c vật chất nhất định phải đem trước mắt chín vị vô tận t hai ách tất cả đều chém chết mới được mặt khác dương lệ giờ này khắp này mới đối thực lực của mình có chân chính h i ể u rõ cùng nhận biết h ã n tại bước vào t hai ách vượt sâu về sau vẫn đánh giá thấp thực lực bản thân thay lời khác tới nói đây là bởi vì dương lệ đoạn đường này đi tới gặp phải địch nhân đều không đủ cường đại không đủ để, để dương lệ đem tất cả thực lực toàn bộ phát huy ra còn nữa dương lệ cái này trên trăm năm thời gian hắn đều là một bên chiến đấu một bên trưởng thành trong bất chi bất giác hắn đã đạt đến bây giờ trình độ như vậy có thể nói liền xem như chân chính vô hạn pháp chủ cấp tồn tại xuất hiện dương lệ đều có thể cùng đánh một trận thậm chí là đem nó phản s á t hắn đã có thực lực như vậy cho nên dương lệ đã có vượt cấp mà chiến lực lượng phấp giang giác giang giác giống ba càng thêm chiến đấu kịch liệt bạo phát dương lệ vừa mới một kiếm chém tới lại đem hỗn độn chém giết nó khổng lồ giống như tinh cầu quái vật bạo tặc thành đầy trời điểm sáng tất cả đều bị máu đen sắt thủy tinh hấp thu sau đó chân long ký lân huyền vũ bạch hổ trân hoàng côn bàng đào một c h ọ n vẹn lục tôn vô tận hai ách bọn chúng toàn bộ khôi phục tất cả đều t h ứ c t ỉ n h tất cả lực lượng đều đã phát huy đi ra từ bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau đồng thời vây giết hướng dương lệ dê ba dương lệ ngửa mặt lên trời thét dài toàn lực bộc phát tay phải vung lên trong tay phong thánh chi kiếm s u n g ra c h ọ n vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm tấm bùa chú cụ hiện phá hạn quy tắc phong thánh đại sát trận ông ông ông ba dương lệ vận dụng khác biệt thủ đoạn hắn lấy phong thần bảng bản thể là trận nhãn lại lấy một trăm hai mươi chín sáu trăm tấm đùa chú bố trí xuống phong thánh đại sát trận như vậy liền đem trân long kỳ lân huyền vũ bạch hổ trân hoàng côn bằng đào n g ộ t lục tôn vô tận t h a i ách vây ở phong thánh đại sát trận ở trong dương lệ lại chủ trì tòa này phong thánh đại sát trận toàn lực vây giết lục tôn vô tận t h a i ách gm ba vô số tiếng nổ mạnh vang lên giống giống giống ba trong trận dương lệ toàn lực hành động lục tôn vô tận t h a i ách cũng dùng hết toàn lực nhưng cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiều không địch lại dương lệ, dần dần hỗ trợ đồng thời bị dương lệ từng cái đánh tan từng cái đều cho chém giết và anh và anh vanh ba liên tiếp bạo tạng có vô số điểm sáng màu đen phóng lên tận trời tựa như là sáu đạo lưu quang màu đen trường hà bình thường tất cả đều hòa tan vào trên tế đàn màu đen máu đen sắc thủy tinh ở trong vanh đồng thời dương lệ phong thánh đại s ắ t trận tựa hồ là không chịu nổi lục tôn vô tận t hai á c h liên tiếp chung kích kiên trì tới tối hậu quan đầu mới tán loạn phá diệt ông ba cuối cùng viên này máu đen sắc thủy tinh hấp thu toàn bộ điểm sáng màu đen đem chín vị vô tận hai ếch tất cả đều thôn tính tiêu diệt đem tất cả tế phẩm toàn bộ hấp thu hầu như không còn tại thời khắc này giang giác, giang giác, xuất hiện vô số đạo v ế t rách chóc từng mảng xuống một khối lại một khối m ả n h vỡ lộ ra nội bộ một viên hình tròn thủy tinh cầu ông ông vô hạn pháp tắc vật chất hoàn thành tất cả đều hoàn thiện tốt tốt tốt dương lệ đại hỷ x o á t hắn không có chút nào do dự nhanh chóng nặng đi qua đột nhiên kinh biến phát sinh vào thời khắc này bốn phương tám hướng lao ra lần lượt từng bóng người tốc độ cực nhanh vượt qua thời không khái niệm mục tiêu vô cùng m i n h xác trực chỉ vô hạn pháp tác vật chất mà đến ha ha ha ha ôm cây đợi thỏ cho tới bây giờ viên này vô hạn pháp tác vật chất về bản tọa nhân tộc cương giả đã t ạ ngơi giải quyết tế đàn chung quanh thiên phước năm bóng người đến từ thế lực khác nhau nhưng trên cơ bản đều là đến từ vũ trụ cấp thế lực cùng sinh linh t r ủ n g tộc mà lại toàn bộ đều là đúc thành vô hạn pháp binh vô thượng thiên tiêu mà lại trong đó còn có một vị là đến từ chín đại trí cao cấp thế lực một trong tiên tiên ma thần điện một tôn h ô n độn ma thần tiên tiên ma thần điện có thể nói là thời gian tồn tại lâu nhất cũng là cổ xưa nhất chín đại trí cao cấp thế lực một trong tiên tiên ma thần điện thành viên toàn bộ đều là tiên tiên ma thần tộc tiên tiên ma thần tại đúc binh pháp chưa từng xuất hiện trước kia mỗi một vị tiên tiên ma thần đều là tồn tại trí cao vô thượng đang sinh ra một khắc kia trở đi thành tiên tiên tính nắm giữ pháp quy áp đảo thời không vận mệnh hỗn độn phía trên nhưng là đúc binh pháp sinh ra về sau tiên thiên ma thần liền bị đã kéo xuống thần đàn mỗi một vị đúc binh sứ đều có thể đạt tới có thể so với tiên thiên ma thần trình độ thậm chí là chu sắt cùng nô dịch tiên thiên ma thần tộc ở phía sau đến tiên thiên ma thần tộc cũng bắt đầu tham khảo cùng tu luyện đúc binh pháp mà tiên thiên ma thần tộc lúc đầu theo hầu liền siêu việt mãn khắc sinh linh t r ủ n g tộc đang tu luyện đúc binh pháp về sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản tốc độ phát triển cực nhanh nhưng là vũ trụ hải có chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu sinh linh chủng tộc đúc binh pháp xuất hiện phá vỡ ban đầu trật tự các loại sinh linh chủng tộc nhao nhao cộng thời cứ như vậy tiên tiên ma thần tộc vì để tránh cho bị những sinh linh khác chủng tộc uy hiếp được liền liên hợp gây dựng tiên tiên ma thần điện cũng chính là bây giờ chín đại trí cao cấp thế lực một trong phá h ạ quy tắc phong thánh đại sát trận vê anh vê anh vê anh ba d ư ơ n g lệ ánh mắt lạnh lẽo hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng bối rối tựa h ồ đã sớm biết chung quanh mai phục cường giả khác ở chung quanh năm vị cường giả mưu toan cướp đoạt vô hạn pháp tác vật chất thời điểm d ư ơ n g lệ lại lần nữa phát động phong thánh đại sát trận trong khoảnh khắc mà thôi liền đem năm vị cường giả khốn vào phong thánh đại sát trận ở trong làm sao lại không tốt ngươi ngươi đại trận này không phải đã bị hủy diệt sao đáng chết bị lừa rồi trong trận năm vị cường giả quá sợ hãi bọn hắn lập tức dốc hết toàn lực đem tự thân vô hạn pháp binh tất cả đều lấy ra muốn đánh vỡ phong thánh đại sát trận nhưng mà dương lệ phong thánh đại sát trận liền ngay cả lục tôn vô tận hai á c h đều có thể chém chết chỉ là năm vị đúc thành vô hạn pháp binh dung binh cảnh vô hạn ý hồn cấp tồn tại còn không phải dễ như t r ở bàn tay diện sát tự tìm đường chết dương lệ đi tới trên tế đàn màu đen đưa tay đem thủy tinh cầu màu đen cầm trong tay trên mặt hiện lên vẻ hài lòng dáng tươi cười vô hạn pháp tác vật chất tới tay dương lệ đem trong tay vô hạn pháp tác vật chất thu nhập vào phong thần bảng bên trong trên mặt vui mừng mới dần dần ẩn nấp nhìn một cái bốn phía thi thể thần sắc đạm m ạ c lại bình tĩnh trên thực tế dương lệ đã sớm đã nhận ra chung quanh có bất thường tình địa phương chỉ là không có trực tiếp phát tác mà là tại ôm cây lợi thỏ đợi đến đối phương kìm nén không được thời điểm lại ra tay lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó chém chết mà lại dương lệ vừa mới lấy phong thánh đại sắt trận đem sáu tôn vô tận hai ách tất cả đều chém chết c ố ý ngụy trang ra phong thánh đại sắt trận sụp đổ cảnh tượng cuối cùng lại đem phong thánh đại sắt trận bục phát đem nó tất cả đều chu sát giang giác giang giác chung quanh toàn bộ tế đàn màu đen bắt đầu sụp đổ cựu căn kình thiên tri trụ đã mất đi trèo trống dần dần sụp đổ sinh ra cực lớn động tĩnh cùng tiếng vang trên thực tế cái này tế đàn màu đen chính là võ đạo thánh điện thành lập tế đàn xưng là võ thánh tế đàn lấy hiến tế chín loại khác biệt sinh linh t r ù n g tộc làm căn cơ có thể đúc thành cực kỳ cường đại võ đạo pháp binh bất quá theo võ đạo thánh điện bị đúc binh điện phá hủy toàn bộ võ đạo thánh điện rơi xuống tiến vào vô hạn biến cảnh bây giờ càng là biến thành thai ách vực sâu về sau biến thành bây giờ bộ r á n đi xuất dương lệ rời đi nơi đây hướng về võ đạo thánh điện chỗ sâu nhất xuất phát ở phía trước cách đó không xa dương lệ thấy được một tòa nguy nga cự tháp đây là võ thánh tháp toàn này võ thánh tháp gần hơn chín thành bảo tồn hoàn hảo dựa theo nội dung nhiệm vụ nhắc nhở võ đạo thánh điện tri chủ võ thánh tại vẫn diệt đằng sau hán c h ậ t tự võ mảnh vỡ liền tồn tại tại võ thánh tháp đỉnh tháp không có gì bất ngờ xảy ra quỷ dị võ đạo cũng tại đỉnh tháp hô dương lệ hít sâu một hơi ta hiện tại đã cực kỳ tất cả tài nguyên vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng đạt tới viên mãn trình độ hiện tại ta hoàn toàn có thể trực tiếp tăng lên tới dung binh cảnh pháp chủ cấp cảnh giới nhưng là dương lệ nhữ mày thật sâu nhìn một cái thiết h ù n g ta nếu là trực tiếp tăng lên tới dung binh cảnh pháp chủ cấp sau l i ề n sẽ bị vô h ạ n biên bài cảnh n chỗ xích, chỉ h sợ k ô g cách nếu à o t i p tục l ư l ạ hạn i biên giới. vô Mặc dù nói dương ù nói d lệ t ạ i lấy thật t ự nguyện, phong tăng h h á n cương ép t lên về sau, có tới h ể trực tiếp đạt t dung binh cảnh pháp chủ cấp nhưng dương lệ chân thực tu vi là dung binh cảnh ý hồn cấp cho nên vô hạn biên cảnh sẽ không bài xích dương lệ coi như phong thần bảng bên trong tất cả chính thần đều là có thể so với dung binh cảnh pháp chủ cấp thiên địa đại thánh cấp nhưng bởi vì dương lệ là ý hồn cấp như cũng sẽ không bị bài xích nhưng nếu là dương lệ tu vi thật sự tăng lên tới dung binh cảnh Pháp chủ cấp chủ bởi, bởi vậy bất kể như thế nào nhiệm vụ lần này ta nhất định phải hoàn thành trọng yếu nhất chính là t dương quỷ đạo lệ hít sâu i một hơi hắn hoành không đánh tới trong phút chốc mà thôi liền vượt qua xa xôi khoảng cách đi tới võ thánh t h á p trên không phá hạn quy tắc phong thánh đại sát trận ông ông ông trong chốc lát dương lệ không chút do dự vận dụng thủ đoạn mạnh nhất cùng năng lực phong thần bảng xông ra lơ lửng ở trên không xông ra một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo thân ảnh ngưng luyện ra một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo p h ù văn phong thánh thiên trường vĩnh sướng trật tự n g u y phong thánh lực lượng cũng bạo phát nhanh chóng bày ra phong thánh đại sát trận đem võ thánh thắp chung quanh nghỉ lại vô tận thai ách cùng sừng xưng tại cửa ra vào hai tôn sinh linh cùng nhau khốn nhập vào trong đại trận giống giống giống ba thường tôn vô tận thai ách tất cả đều khôi phục chết bang bang bang ba sau một khắc dương lệ thực lực toàn diện bộ phát lấy dễ như trở bàn tay tư thái đem một tôn lại một tôn vô tận hai ách chém chết chú sát hoàn toàn chính là một trận nghiền ép cùng đ ổ sát chỉ có thể nói dương lệ thực lực đã vô địch coi như dương lệ bây giờ còn không có, có bước vào dung binh cảnh p h á t chủ cấp nhưng dương lệ thực lực lại đạt đến dung binh cảnh vô địch trình độ xác thực không gì sánh được cường đại ai không tốt xảy ra chuyện nhân tộc là nhân tộc cường giả có nhân tộc cường giả mạnh mẽ xông tới võ thánh tháp nhanh p h ú p phấp máu tươi vẩy ra đóng tại võ thánh tháp cửa ra vào hai tôn sinh linh bọn hắn vừa mới kịp phản ứng liền muốn lập tức thông chi tại võ thánh tháp bên trong quỷ dị võ đạo lại bị dương lệ trong nháy mắt cẩn thân một kiếm đem nó chém chết dễ như t r ở bàn tay đem nó toàn bộ chém giết điểm z chóc ba bốn điểm z chóc một bốn ông ông ông có từng đạo nhắc nhở xuất hiện thu được đại lượng điểm z chóc thu xuất dương lệ tay phải vung lên đem phong thánh đại sắt trận thu vào phong thần bảng khôi phục bộ dáng lúc trước trốn vào tiến vào dương lệ thể nội võ thánh tháp bốn phía vô tận thái ách kỳ thật chính là quỷ dị võ đạo bọn hắn lấy cực kỳ thủ đoạn đặc thù dẫn dụ mà đến mặc dù không cách nào thúc đẩy vô tận thái ách lại có thể làm cho những n à y vô tận thái ách nghỉ lại tại võ thánh tháp bốn phía mà đóng tại võ thánh tháp cửa ra vào hai tôn sinh linh thực lực không kém lại vẹn vẹn chỉ là quỷ dị võ đạo bộ hạ của bọn hắn để bọn hắn đóng tại cửa ra vào ngăn cản bất luận sinh linh gì tiến vào võ thánh tháp tại trong khoảnh khắc mà thôi bày ra phong thánh đại sát trận đem nghỉ lại tại võ thánh tháp chung quanh tất cả vô tận t hai ách toàn bộ c h é m giết mà đóng tại võ thánh tháp cửa ra vào hai tôn sinh linh càng là không có lực phản kháng chút nào thậm chí bọn hắn ngay cả tin tức đều không thể truyền đi liền đã chết tại dương lệ trong tay trên lệ quá lớn hoàn toàn chính là nghiền ép fm ba dương lệ thu l i ễ m tự thân khí tức cùng ba động hắn nhìn qua trước mắt tòa này màu đen nhánh tháp môn giơ lên hai tay đem tháp môn lời ra bên trong một mảnh đen kịt dương lệ đi vào đập vào mi mắt là cô tịch cùng h ắ cám trong tháp không gian bên trong không có vật gì Võ thánh tháp bên trong bảo vật đã sớm tại dương lệ ngừng lại hát tại tầng thứ nhất tìm một cái căn phòng độc lập đi vào cũng đóng cửa phòng lại phong thần bảng tự chủ hiện hiện lơ lửng tại dương lệ quên thân loại ra trận trận hào quang hô dương lệ hít sâu một hơi quỷ dị võ đạo bọn hắn ngay tại võ thánh tháp đình tháp mà căn cứ nhiệm vụ tình huống quỷ dị võ đạo là nắm giữ trật tự võ m ạ n h vỡ cho nên mới có thể trưởng thành đến trình độ như vậy cái này cũng liền nói đúng là quỷ dị võ đạo lẽ ra cũng nắm giữ một tia trật tự vô thượng vĩ lực lại thêm quỷ dị võ đạo đã là dung binh cảnh pháp chủ cấp cứ như vậy vẹn vẹn dựa vào ta trước mắt dung binh cảnh vô hạn ý hồn cấp tu vi cùng cảnh giới đối phó đồng dạng nắm giữ một tia trật tự vô thượng vĩ lực quỷ dị võ đạo chỉ sợ không nhất định là đối thủ còn có trừ quỷ dị võ đạo bên ngoài còn có mấy vị đến từ c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đốc binh giới cường đại pháp chủ t pháp chủ cấp chỉ có dạng này ta mới có trăm phần trăm năm chắc hoàn thành nhiệm vụ lần này đem quỷ dị võ đạo chém chết b á o huyết h ả i thâm c ứ u mà lại quỷ dị võ đạo bọn hắn ngay tại võ thánh tháp đ ỉ n h tháp coi như ta đột phá đến dung binh cảnh pháp chủ cấp không cách nào tiếp tục lưu lại vô hạn biên cảnh nhưng nghĩ đến hẳn là có đầy đủ thực lực đem quỷ dị võ đạo chém chết bắt đầu đột phá ông tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng ý hồn phong thần không thể tăng lên trật tự nguy phong thánh không thể tăng lên vô hạn pháp binh phong thần bảng chính thần thần vị một trăm hai m ư chín sáu mươi một trăm hai chín sáu mươi có thể tăng lên điểm giết chóc hai mươi chín năm nghìn chín trăm tám mươi tám giới diện ở trong phong thần bảng đã triệt để hoàn thiện điểm giết chóc số lượng đã c h ọ n vẹn đạt đến hai trăm i triệu chín nghìn năm trăm chín mươi tám vạn tám nghìn điểm báo điểm sát l ụ c điểm ngắn ngủi trăm năm không đến điểm giết chóc số lượng liền tăng lên hơn hai trăm i triệu điểm báo bởi vậy có thể thấy được dương lệ tại thai ách trong vực sâu chém giết bao n h i ê u vô tận thai ách cùng thai nghiệt bất quá cứ như vậy dương lệ cũng không cần lo lắng điểm giết chóc chưa đủ tình huống phát sinh trọn vẹn hơn hai trăm chín mươi triệu điểm báo điểm giết chóc hoàn toàn đầy đủ để dương lệ tăng lên đến dung binh cảnh pháp chủ cấp sau đó x o á t x o á t x o á ba có từng đạo lưu quang từ phong thần bảng bên trong s u n g ra trọn vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn chính thần cùng nhau hiền hóa sừng sững tại dương lệ t r u n g quanh tản ra trí cường khí tức pháp tác vật chất cuối cùng dương lệ đem tập hợp đủ pháp tác vật chất toàn bộ lấy ra đây mới là cực kỳ trọng yếu vật phẩm tổng cộng có tám mươi mốt trồng lên các loại pháp tác vật chất chín loại tuyệt đáng pháp tác vật chất một loại vô hạn pháp tác vật chất tổng cộng chín mươi mốt cái chung sáng loại da hảo quang ẩn chứa tập hợp đủ nồng đấm pháp tác khí tức sau đó dương lệ tâm niệm k h é động trầm giọng nói thêm điểm dung hợp thượng đẳng pháp tác vật chất điểm giết chóc một một viên thượng đẳng pháp tác vật chất dung hợp thành công bốn nhắc nhở xuất hiện lần thứ nhất thêm điểm tiêu hao trọn vẹn một triệu điểm báo điểm sát lục điểm thành công đem hai thứ nhất thượng đẳng pháp tác vật chất dung nhập thể nội bên trong một cái chùm sáng dung nhập dương lệ thể nội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 một viên thượng đẳng pháp tác vật chất dung hợp thành công bốn thời gian trôi qua dương lệ nhanh chóng thêm điểm mỗi một lần thêm điểm dung hợp đều cần tiêu hao trọn vẹn một triệu điểm báo điểm sát lục điểm d u n g hợp đều là thượng đẳng pháp tác vật chất xuất xuất xuất ông hoa anh hoa anh dương lệ chu trên thân bên dưới có một viên lại một viên trùng sáng liên tiếp hòa tan vào dương lệ thể nội dần dần cải biến dương lệ tự thân ông ông sau đó vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng xuất hiện biến hóa từ từ bị dung chuyển xuất trong cùng một lúc dương lệ chu vây một trăm hai mươi chín sáu trăm vị chính thần cũng bắt đầu dần dần biến thành từng mai từng mai p h ù văn c h ọ n vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo p h ù văn tụ t ậ p tạo thành hoàn chỉnh phong thánh t i ê n trương thay lời khác tới nói dương lệ đã bắt đầu triệt để dung hợp vô hạn pháp binh phong thần bảng thêm điểm dương lệ tâm thần cùng ý thức đã hoàn toàn cùng phong thần bảng kết hợp đã bắt đầu hoàn thành đắm chìm tại dung hợp pháp tác vật chất dung hợp phong thần bảng gánh chịu pháp quy phía trên dung hợp tuyệt đẳng pháp tác vật chất điểm giết chóc một một một viên tuyệt đẳng pháp tác vật chất dung hợp thành công bốn nhắc nhở xuất hiện lần này c h ọ n vẹn tiêu hao mười triệu điểm báo điểm sát lục điểm điểm giết chóc tiêu hao tăng lên gấp mười lần quả thật làm cho dương lệ vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại bởi vì dương lệ gom góp đầy đủ điểm giết c h ó c ông ông rất nhanh tại dương lệ quanh thân chỉ còn lại có mười viên trùng sáng trong đó một viên nhanh chóng dung nhập dương lệ thể nội cũng tại trước đó dung hợp pháp tắc vật chất sinh ra phản ứng trong chốc lát một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo phù văn hóa vì từng đạo lưu quang hòa tan vào dương lệ thể nội dương lệ tăng lên cùng đột phá đã dần dần đi vào quỹ đạo điểm giết chóc một một viên tuyệt đẳng pháp tác vật chất dung hợp thành công bốn điểm dết chóc một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k ô n g không không k h ô n t không không k n g không h ô n g không không không không không k h ô n m k h ô n không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không không không k n g h ô n g h ô n h ô ô n g k h n g h ô n g k h n g k ô n g không n g không n g không k h ô n n g h ô n g k n g k h n g k h n g k h ô n n g h ô n g không n g h ô n g không k h n g k h ô n n g h ô n g không n g không k n g không không không h ô n g k h ô h ô n g không không không k h n g không h ô n ô n g ô n g k h ô h ô n h ô n g h ô n ô n g dương lệ quanh thân đã bao trùm lấy một tầng tan không r a dung hợp 129, 600 đạo phù văn tạo thành phong thánh thiên trương đã triệt để dung nhập dương lệ thể nội phong thần bảng 129, 600 t ô n chính thần cùng 81 m a i thượng đẳng pháp tác vật chất cùng 9 mai tuyệt đẳng pháp tác vật chất đều dung nhập dương lệ thể nội hiện tại dương lệ trước mặt chỉ còn lại có một viên vô hạn pháp tác vật chất cùng phong thần bảng bản thân chỉ kém một bước cuối cùng dương lệ liền có thể hoàn thành bật phá triệt để dung hợp vô hạn pháp binh phong thần bảng từ nay về sau dương lệ liền đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp triệt để gánh chịu pháp uy phong thánh thiên điểm dương lệ tâm niệm k h ẽ động dung hợp vô hạn pháp tắc vật chất điểm giết chóc một vô hạn pháp tắc vật chất dung hợp thành công bốn nhắc nhở xuất hiện lần này dung hợp tiêu hao dương lệ trọn vẹn một trăm triệu điểm báo điểm sát lục điểm